Ba cái này tương đương với đem tinh quang tập đoàn, bèn chỉnh tập đoàn cùng Ả Li Ma Mạ tổng hợp, như thế ích lợi thật lớn thị trường, Hoàng Chính Thanh đều lo lắng mình có thể hay không hồn được. Cuối cùng nghĩ nghĩ, mặc kệ, trước làm lại nói. Học đệ, ta cảm thấy ta có chút khống chế không nổi nội tâm kích động, ta nghĩ đi trước Giang Nam thành phố điện ảnh tìm hiểu tình huống. Hoàng Chính Thanh đã ngồi không yên, không kịp chờ đợi muốn hiểu trò chơi. Thẳng đến buổi tối, Hoàng Chính Thanh mới hương phấn trở về. Ba trò chơi này công năng quá mạnh Ngay cả hắn một cái này, Lao Tổng cũng nhịn không được chơi hai thanh, những người khác càng khống chế không nổi. Đáng tiếc trò chơi phát hành yêu cầu đến sang năm mới được, thời gian trôi qua thật chậm A. Hoàng Chính Thanh hiện tại đã đợi không kịp, nhưng là muốn phổ biến cái này trò chơi cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, nhất định phải phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Ba hiện tại đã là tháng 10, tinh quang 6 tháng cuối năm rất nhiều tiết mục đều đã đẩy ra, tỉ như siêu cấp hỷ kịch nhân chỉ trẻ sẽ bộ ẹ tỉ cổng dẹt đã thuận lợi thu quan, tới đi quán quân còn ở Nhật Bá bên trong, đều lấy được làm cho người hài lòng người xem hiệu quả. Bây giờ, Mỹ thực phim phóng sự trên đầu lưới hoa quốc rốt cục chế tạo xong, sẽ phải cùng khán giả gặp mặt. Tổng cộng chỉ có 7 tập, mỗi một tập 1 canh giờ, lại chế tác hơn 8 tháng. Bình quân mỗi một tập hoa hơn 1 tháng thời gian, đây đối với tinh quang hiệu suất mà nói quả thực là không thể tin được sự tình. Từ đó có thể biết, tinh quang đối với bộ này phim phóng sự là cỡ nào coi trọng. Ba đây là một bộ hiện tượng cấp mỹ thực phim phóng sự, Lâm Bác Phàm nhớ kỹ ở cái trước thời không, trên đầu lươi thiên triều là ở buổi tối hoàng kim thời đoạn qua đi, ở một cái cũng không thụ chú ý Hương thị kênh truyền ra, kết quả một khi đẩy ra lập tức hót khắp cả nước, đưa tới một phen mỹ thực chiều dâng Rất nhiều người đều đêm khuya nhìn bộ này phim phóng sự sau đó điểm giao hàng ăn, liền cùng năm ngoái chủ thần hiện tượng một dạng. Bộ phim này còn ảnh hưởng đến hải ngoại, ở Âu Mỹ địa khu đều hòa lên. Bộ này phim phóng sự ảnh hưởng thực sự quá lớn. Về sau có rất nhiều chân nhân tú Mị thực tiết mục như măng mọc sau mưa đồng dạng sông ra. Bây giờ, Trung Hoa Mỹ thực đã bị lâm bắc phàm chủ thần mở rộng đến toàn thế giới, vừa nói tới Trung Hoa Mỹ thực người người cũng giao miệng nói khen, có càng thêm rộng rãi quần chúng cơ sở, hiện tại đẩy ra trên đầu lưới hoa quốc hiệu quả tất nhiên càng thêm huy Hoàng Trên đầu lưới hoa quốc vào khoảng đêm thứ 77 giờ 45 phút đẩy ra, đúng lúc là mọi người hoàng kim nhàn nhã thời gian, mục đích chính là cơm tối, hoặc là cơm tối về sau thời gian. Tiểu Xuân là một vị mỹ thực kẻ yêu thích, liền là tục xưng ăn hàng. Tinh quang mỹ thực tiết mục là tiếng lành đồn xa, liền không nói năm ngoái hoành không xuất thế hiện tượng cấp kịch nhiều tập chủ thần, đã dẫn phát toàn thế giới mỹ thực chiều dâng, ngay tại lúc này mỗi tuần một truyền bá chủ vương tranh bá, còn có ở ảnh thị kịch tiết mục bên trong ngẫu nhiên hiện ra mỹ thực, đều để cho người ta lưu luyến quên về. Tuy nhiên tuyên truyền là một bộ mỹ thực phim phóng sự, nhưng là Tiểu Xuân đồng chí cũng không thèm để ý. Cho rằng phim phóng sự liền không hay. Nếu như đem vị kia chủ thần làm đồ ăn ghi chép lại, nhìn xem liền có thể ăn với cơm, tỷ lệ người xem tuyệt đối sẽ bạo giảm. Bất quá đây cũng chỉ là nàng một cái mỹ hảo mơ màng. Hôm nay buổi tối, nàng đã làm xong chuẩn bị, cố ý trì hoang thời gian ăn cơm, sau đó làm tràn đầy một bàn bản thân thích ăn đồ ăn, liền đợi đến vừa nhìn bộ này phim phóng sự vừa ăn. Bằng không thì xem hết lại đói, lại nghĩ ra đi ăn, đây chẳng phải là rất thống khổ. Ta còn thế nào bảo trì dáng người? Bảo trì ý nghĩ như vậy người không phải số ít, tất cả mọi người nhớ rõ năm ngoái chủ thần hiện tượng, vậy thì thật là quá kinh khủng. ba cho nên thật sớm chuẩn bị kỹ cảng, tự chuẩn bị ăn hoặc là điểm giao hàng, vừa nhìn vừa ăn. ba lúc này, trên đầu lưới hoa quốc còn không có phát sóng, nhưng là tỷ lệ người xem đã đạt đến 3% trở lên. ba theo trong tivi nhẹ nhàng âm nhạc game dịu văng lên, một tấm phấn sắc sơn thủy mặc họa mở ra, tiết mục bắt đầu. chương 695, trên đầu lưới hoa quốc phát sóng. Hoa quốc có được trên thế giới giàu nhất cảnh quan thiên nhiên, cao nguyên, sơn lâm, hồ nước, đường ven biển. Loại này địa lý khoảng cách có trợ giúp vật chủng hình thành cùng bảo tồn, bất kỳ một cái nào quốc gia đều không có nhiều như vậy tiềm ẩn đồ ăn nguyên vật liệu. Vì lấy được phần này tự nhiên quả tặng đám người thu thập, lục tìm, đào móc, đánh bát. Xuyên Việt 4 mùa, bản tập sẽ triển hiện Mỹ vị người sau lưng cùng tự nhiên cố sự. Một đoạn tràn ngập tình cảm lời thuyết minh, mang đám người đi vào Mỹ thực tân thiên địa. Tập thứ nhất chủ đề là tự nhiên quả tạo. Ba lựa chọn sử dụng sinh hoạt ở hoa quốc cảnh nội hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh địa lý bên trong có đại biểu tính cá nhân, gia đình cùng quần lạc là cố sự nhân vật chính, cùng với bởi vì môi trường tự nhiên to lớn khác biệt mang đến hoàn toàn khác biệt ẩm thực quen thuộc cùng cách sống vì cố sự bối cảnh, triển hiện thiên nhiên là như thế nào bất đồng phương thức giao phó hoa quốc người đồ ăn. Ba chúng ta lại là làm sao cùng tự nhiên hài hòa ở chung, từ đó lý giải ở đời đời tương truyền truyền thống cách sống bên trong Thông qua đủ loại bất đồng con đường thu hoạch thức ăn cố sự. Bất quá, giống tiểu xuân dạng này người xem vẫn là chủ yếu chú ý mị thực bản thân. Sau đó thấy được loại thứ nhất nguyên liệu nấu ăn, ở vào trong truyền thuyết sảng gì là, một loại như tinh linh đồ ăn, nấm thông. Nấm thông, một loại chân quý thực dụng khuẩn, loại này nấm chỉ có thể không còn ô nhiễm núi cao bên trong mới có thể sinh tồn. Nấm thông thuộc về nấm dại bên trong quý tộc, ở thành phố lớn nhà ăn, một phần than nướng nấm thông giá cả có thể đạt tới 1.600 nguyên. Nấm thông hương vị nồng đậm tập kích người, hơi trải qua thiếu đốt, cũng sẽ bị nhiệt lực bức ra một loại khoáng vật chất. Ba cái này làm cho rời xa tự nhiên người, đem vật này coi như chân bảo. Xem TV bên trong đang bị thiêu đốt nấm thông thiến, tuôn ra chất béo cùng hương vị, nghe cái kêu mê người khẩu vị lời thuyết minh, tiểu xuân nhìn đến ngụm nước ào hào hào chạy xuống. Rất muốn mua một gốc nấm thông tới thử thử một lần, dùng đến cơm chiên nhất định rất thơm. Kết quả hình ảnh xoay một cái biến thành giới thiệu sảng dị la dị để cùng các thôn dân thu thập nấm thông chẳng cảnh. Dạng sáng 3 giờ, toàn thôn tất cả có năng lực lên cao người đều đã đi ra cửa tìm kiếm loại này thần kỳ nấm, toàn thôn biến thành một cái không thôn. Nếu như không tìm ra đến, người khác đều ở ta phía trước, ta liền cái gì cũng không tìm tới, người khác đem toàn bộ nấm thông đều nhổ đi. Ba lúc đầu đều có mỹ thực hình ảnh bị hoán đổi đi, Tiểu Xuân cảm thấy có chút bất mãn, nàng đang chuẩn bị muốn ăn đây. Nhưng là nghe được tiết mục TV bên trong mã xót xa lời nói Còn có cái kia cười khổ một tiếng, trong lòng của nàng ẩn ẩn có xúc động, thế là lại tiếp tục nhìn xuống. Hình ảnh bên trong, chắc mã hai mẹ con đi vào Đại Sơn đi tìm nấm thông. Xuyên qua thôn trang, hai mẹ con phải đi bộ đi vào 20 km bên ngoài rừng rậm nguyên thủy. Ba dù cho đối với quen thuộc rừng rậm thôn dân, lục tìm nấm thông cũng là một hạng bằng vận khí lao động. Phẩm chất cao nấm thông đều giấu ở tầng đất phía dưới, mụ mụ tìm lấy hai ngày trước tự tay vùi lấp qua khuẩn hố. Xa Quả nhiên lại dài ra mới nấm thông. Đáng tiếc năm nay nước mưa không đủ, nấm thông quá nhỏ. Mụ mụ liền là sẽ không chú ý chính mình thân thể, chỉ cố tìm nấm thông, ta chỉ là có chút lo lắng, có một ngày đầu nàng choáng ngã ở trên núi. Dù sao nàng đã lớn tuổi. Nghe tiết mục bên trong lời thuyết minh, nhìn xem tìm nấm thông hình ảnh, mẹ con tìm nấm thông xót xa lại hiện ra ở đám người trước mặt. Vì một chút nấm thông, cư nhiên trèo non lội suối muốn đi 20 km. Nấm thông đều giấu ở trong đất Muốn tự mình động thủ đi đảo, vô cùng tiêu hao khí lực. Giống chắc mã mụ mụ tuổi đã cao, còn muốn đi theo làm những chuyện này. Chắc mã lo lắng mẹ của mình thế ở trên núi. Rõ ràng đều là thông thường hình ảnh, chưa từng có độ phiến tình, chỉ là đơn giản lời thuyết minh, nhưng là tiểu xuân nghĩ tới nhà của mình, nghĩ đến bản thân mụ mụ ba ba, trước kia khi còn bé vì cho nàng ăn tốt, thường thường đi sớm về tối, tóc bạc. Bây giờ nghĩ lại, là biết bao xót xa. Tiểu xuân trong mắt nhiều hơn một vòng hồng hồng cũng là vì sinh hoạt, khó khăn biết bao a. Nàng nhớ tới tủ lạnh còn có mụ mụ gửi qua đến một dương mức hoa quả, đều là mụ mụ tự tay ước, bình thường ghét bỏ nó thổ không muốn ăn, hiện tại lại có một loại muốn ăn xúc động. Thế là, nàng lập tức vọt tới tủ lạnh tay cầm bịt kín hảo hảo mức hoa quả lấy ra. đó lấy, tiết mục bên trong lại giới thiệu một loại khắc ngấm thông cách làm, kia liền là dầu sắc ngấm thông phiến. Mặc dù chỉ là đơn giản cách làm, Nhưng nhìn nấm thông phiến ở gốm đen thổ nổi bên trong cùng bơ phát sinh kỳ diệu phản ứng hóa học, phát ra chi chi dầu bạo âm thanh, hương khí phảng phất có thể xuyên thấu qua màn hình sông và mũi, tâm lý tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Bất quá, hạnh phúc thủy chung là ngắn ngủi. Tiết mục bên trong bắt đầu giới thiệu nấm thông giá trị buôn bán. Ba trước kia dân tộc tạng người đều không thích ăn nấm thông, chê hắn mùi vị quái, lúc đầu nấm thông cũng liền mấy mao tiền một cân. Thế nhưng là mấy năm này, nấm thông giá trị bản thân phi thường Một cái hạ thiên hơn vạn nguyên thu nhập, để những mục dân ở mùa mưa bên trong trở nên dị thường vất vả. Nấm thông thu mua tuân thủ nghiêm ngặt nghiêm khắc chế độ đẳng cấp, 48 cái bất đồng cấp bậc, từ cái đầu tiên nơi sản sinh liền muốn nghiêm ngặt phân chia. Nấm thông giữ tươi cực hạn là 3 ngày, các thương nhân lấy tốc độ nhanh nhất đối với nấm thông tiến hành tinh xảo gia công. Dạng này một chỉ nấm thông ở nơi sản sinh giá thu mua là 80 nguyên, 6 giờ về sau, nó liền sẽ lấy 700 nguyên giá cả xuất hiện ở Tokyo siêu thị bên trong Các loại giới thiệu, để cả nước mấy ngàn vạn người xem đều nhìn được nấm thông ăn vào giá trị cùng thương nghiệp giá trị, cũng nhìn không được muốn ăn. Nấm thông có mánh liệt vị đạo, được các thực khách tán dương. Nấm thông có siêu cao lợi nhuận, được thương gia ưu ái Nhưng là truy cầu mỹ vị cùng lợi nhuận sau lưng, thường thường biểu thị tàn khốc. Chắc mã chen trong đám người, buổi sáng nhặt được nấm thông phẩm chất bình thường, nàng tâm lý rất gấp. Vừa mới qua đi một ngày, chắc mã cùng mụ mụ đi 11 giờ đường núi, nhưng là đổi về tiền rất ít Bỏ lỡ mùa mưa một tháng này, nấm thông liền sẽ tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người cả nhà chờ mong ngày mai vận khí tốt. Vì tìm tới nấm thông, vì mưu sinh, Tây Tạng người đi sớm về tối, bất chấp nguy hiểm tiến vào trên núi đi hái tập. Cuối cùng kiếm được tiền, đối với trong thành người mà nói bất quá là thông thường tiền lương trình độ. Nhưng đây cũng là chắc mã một nhà hài lòng nhất thu nhập. Một bên là giá cả cao đến quá đáng nấm thông, một bên lại là thấp kém miễn cưỡng có thể nuôi sống gia đình thu nhập. Đem trong thành cùng trong thôn to lớn như vậy chênh lệch đấm máu triển hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu Xuân Nỷ nó nói, thoạt nhìn nói là tự nhiên quả tạng, tại sao ta cảm giác, càng nhiều lời hơn chính là sinh hoạt không dễ. Nhưng là, dù cho sinh hoạt gian khổ, dựa vào núi ăn núi dựa vào nước uống nước các thôn dân y nguyên cảm tạ tự nhiên quả tạng, tuân thủ rừng núi quy củ. Nếu như không có một phần này quả tạng, bọn họ sinh hoạt có thể sẽ càng thêm không dễ. Chương 696, đầu lươi hiện tượng. Tiếp đó. Một tập này lại đẩy ra 4 loại nguyên liệu nấu ăn chủ yếu. Chiết giang măng mùa đông, nạc đặng giam đông, hồ bác ngò sen, đông bác cá. Ba cùng với dựa vào những nguyên liệu nấu ăn này làm ra mỹ vị, dầu muộn măng mùa đông, tuyết thái măng mùa đông canh đậu hủ, đồ sấy phiêu hương ướp soát tươi sương sừng củ sen canh, muối tiêu ngò sen kẹp, chua cay ngó sen, sắc hấp cá thù, canh chua cá, con sóc cá quế, khoa hồng cá, nạc đặng giam đông, đạn pháo cá, tỏi đốt cá Tuy nhiên đều là đồ ăn thường ngày, nhưng là thiên nam địa bắc không chỗ nào mà không bao lấy, nhìn TV phía trước khán giả chảy nước miếng, phản phất đều là ở quê hương đã từng đến qua, tồn tại trí nhớ chỗ sâu nhất nhớ mãi không quên mỹ thực. Đồng thời, thông qua những cái này mỹ vị, mọi người đều nhìn được dấu ở mỹ thực sau lưng mọi người gian khổ. Ba chính như phim nhở cuối cùng nói như vậy, hôm nay làm chúng ta có quyền rời xa tự nhiên, thưởng thụ thức ăn ngon thời điểm. Nên cảm tạ nhất chính là những cái này thông qua lao động cùng trí tuệ thành tựu bàn ăn mỹ vị đám người. Ngắn ngủn một giờ trôi qua, trên đầu lưới hoa quốc tập thứ nhất kết thúc. Thật là quá đẹp, ta muốn đem hắn giới thiệu cho ta ba ba mụ mụ, ta tin tưởng bọn họ nhất định rất ưa thích. Dầu muộn măng mùa đông cùng canh chua cá vẫn là bọn hắn sở trường tuyệt chiêu đây. Tiểu Xuân lập tức cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại nhà. Kết quả lại lấy được phản hồi, ba ba mụ mụ của nàng vừa vặn xem hết. Trên mặt bàn bày chính là canh chua cá còn có củ sen canh. Tiểu Xuân dở khóc dở cười, cảm giác mình bạch bận lộn, cha mẹ so với chính mình còn hưởng thụ. Cùng lúc đó, huệ bố bên trên, các đại diễn đàn phía trên, tinh quang quan, quan võng bên trên thảo luận tiếp nhanh chóng bay lên. Ba cái này mỹ thực phim phóng sự thực sự quá đẹp, nguyên lai like ta tưởng rằng chờ mượn, không nghĩ tới càng xem càng muốn ăn. Nhất là quê hương úc mật phấn, rất lâu đều không có ăn vào. Ta vẫn cảm thấy dầu mượn măng mùa đông ngon nhất, nhà ta hàng năm đều làm. Vẫn là ăn ca nhìn thấy chủng loại phong phú như vậy cá, lại Mỹ vị lại dinh dưỡng. Nhà ta vừa vặn có một khối nọt tờn giam đông bị ta cắt thành phiến lấy ra xào lăn, thật là thơm. Vẫn là quê nhà ta củ sen canh thơm nhất. Ta hiện tại cũng có chút nhớ nhà, quê hương vị đạo A. Mới một giờ không đáng chú ý. Mọi người tranh luận không ngớt, rồi rít để cử nhà mình mỹ thực, cảm thấy mình quê hương mỹ thực mới là tốt nhất. Ba hiện tại thời gian còn sớm, đều còn không đến buổi tối 9 giờ. Cho nên rất nhiều người lựa chọn đi ăn một bữa, liền dựa theo trên đầu lưới hoa quốc bên trong thực đơn tiến hành chọn món ăn, Mỹ thực hiện tượng lại một lần nữa xuất hiện. Tinh quang nội bộ cũng đang số liệu thống kê. Phát sóng tỷ lệ người xem ba 10% bình quân tỷ lệ người xem ba 77% cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 4. 23% Một cái này thành tích không thể bảo là không yếu tú Nhưng là, mọi người cảm giác còn có tiềm lực rất lớn có thể đảo. Nhìn xem đồng nghiệp chung quanh liền biết Đều chạy đến quán cơm đi lên tìm ăn Tinh quang trang viên bên trong Nữ vương đại nhân Hiện tại internet phản ứng mãnh liệt Hy vọng chúng ta có thể phát lại trên đầu lưới hoa quốc Võ thiên mị cười nói Ba cái này không phải đang trong dữ liệu của chúng ta sao Bạch thanh tuyết lời Lúc trước chính chúng ta nhìn cũng nhịn không được Hướng chi là những người khác Trước mặc kệ bọn hắn Chờ bọn họ khát vọng mãnh liệt nhất thời điểm Chúng ta lại thuận thế đời ra Không gian không thương nghiệp Hai nàng nhìn nhau cười một tiếng. Lao công, xong chưa? Ta đói bụng." Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên đối với phòng bếp gọi một tiếng, thanh âm tội nghiệp. "Tốt tốt, đồ ăn lên bàn." Lâm Bác phàm bưng một nồi canh đi ra. "Tiểu nam nhân ta tới giúp ngươi." Võ Thiên Mị gọi, nhanh chóng xông vào phòng bếp. "Ta cũng đến." Bạch Thanh Tuyết cũng chạy vào. Không đến một chút thời gian, trên mặt bàn trưng bày các món ăn ngon, nọt tẩm răng đông xảo nấm thông phiến, canh chua cá, cụ sen canh, dầu muộn mang mùa đông. Đại bộ phận vậy mà đều là trên đầu lưỡi hoa quốc thức ăn bên trong đồ ăn. Mới vừa xem hết đầu lưới, kết quả thức ăn bên trong liền dọn lên bàn, hơn nữa còn là chủ nghệ cao siêu lão công tự thân vì các nàng nấu nướng, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Lão công ngươi thật tốt. Bạch Thanh Tuyết Si ngốc nói. Các ngươi đều là ta hảo lão bà, ta không đối các ngươi tốt, còn có thể đối tốt với ai. Coi như các ngươi muốn trên trời ngôi sao, ta cũng cho các ngươi hái xuống. Lâm Bác Phàm Cưng Triều nói. Vậy ta hiện tại liền muốn trên trời ngôi sao? Võ thiên mị ngạo kiểu nói. Lâm bác phàng mộng một lần, sau đó yên lặng móc ra một viên tiểu xảo xinh đẹp thiên thạch, ba cái này cho ngươi, hôm qua mới từ trên trời hay xuống, tuyệt đối mới mẻ. Võ thiên mị. Ngày thứ hai, đầu lưới đưa tới Mỹ thực hiện tượng buộc phát ra. Đi làm đến trường, bình thường sinh hoạt mọi người thảo luận nhiều nhất liền là đầu lưới bên trong Mỹ vị, ở chọn mua món ăn thời điểm đều sẽ đầu tiên tuyển chọn đầu lưới nguyên liệu nấu ăn bên trong. Cái này đưa đến củ sen, măng mùa đông, đến cá đều cấp tốc tiêu thụ không còn. Rất nhiều thương gia cũng khôn khéo, thừa cơ nâng giá, nâng giá 50%, vẫn là có người mua. Nhất là sản lượng tương đối ít nấm thông giá cả đều trực tiếp gấp bội, vẫn là cùng không đủ cầu. Lần đầu phát hiện nấm thông loại này nguyên liệu nấu ăn, dùng để xào rau thật ăn quá ngon. Thế nhưng là chúng ta siêu thị không có bán đây. Không nhìn thấy tiết mục nói sao, đại bộ phận đều vận chuyển về Nhật Bản, Nhật Bản liền đặc biệt thích ăn cái này cho rằng rất dinh dưỡng. Năm thông chính chúng ta còn không có ăn đủ đây, tại sao phải bán cho Nhật Bản? Đúng thế, trước thỏa mãn trong nước nhu cầu lại nói. Nạc đặng răm đông bán cũng mau ngày thứ hai nạc đặng răm đông nơi sản sinh liền tiếp nhận được hơn ngàn cái đơn đặt hàng, trực tiếp đem năm nay răm đông đều có thể quyết định, muốn bán đều không biện pháp lại bán. Đầu lươi hiệu ứng có thể thấy được lồn đốn. Lâm Bắc phàng bên này cũng nhận đầu lươi ảnh hưởng. Tần Lao đầu gọi điện thoại qua đến, Lâm Tiểu Tử mau tới đây Hiện tại liền đợi đến ngươi xào giao đây. Lâm bác phàm mẫu bức, hôm qua không phải mới vừa tụ sao, làm sao hôm nay lại tới. Hôm qua là hôm qua, bây giờ là bây giờ. Đêm qua đầu lưới vừa mới truyền ra, nhìn ra chúng ta mấy cái lao đầu tử A chạy một đêm ngụm nước, đây là ngươi hại, cho nên ngươi nhất định phải qua tới giải quyết. Ngươi cái này nổi cũng quá không trình độ A, dạng này đều có thể ý lại vào ta. Không trách ngươi còn có thể trách ai. Thế nhưng là những cái này đồ ăn ta đêm qua mới vừa ăn. Ngươi cũng không thể có tức phụ quên bằng hưu, chúng ta còn đói bụng đây. Hiện tại nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị xong, còn kém ngươi cái này đại chủ thần, mau lại đây. Thế là, Lâm Bác Phàm ngồi lên phòng xa, hấp tấp chạy nhanh tới. Bởi vì người xem phản ứng mãnh liệt, quan mới ứng người xem yêu cầu, trên đầu lưới hoa quốc vào khoảng thứ 2 cùng một thời gian truyền ra. Cùng ngay buổi tối, đầu lưới bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 5. 0 cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 5. 56% Hiện tượng cấp, không thể nghi ngờ. Chương 697, đầu lưới thể hỏa. Ba hiện tại cái này internet thời đại, cái gì đồ vật vừa hỏa thì có rất nhiều cùng gió. Cũng tỉ như nói tiếp tóc cái video, chỉ cần có một cái video bạo phá, không đến một ngày thời gian liền xuất hiện hơn 10 cái cùng gió bắt chước để cho người ta nhìn ra không kịp nhìn, hoa mắt. Cho nên, đầu lưới thể trong nháy mắt bạo hỏa, còn dẫn tới rất nhiều người bắt chước Rõ ràng rất đơn giản một cái thuyết minh, khoác lên đầu lưới thể trở nên không giống bình thường, tràn ngập kiểu khắc tình thú. Hạt dưa, không thể nghi ngờ là Thái Dương cùng Hoa Hướng Dương tình yêu kết tinh, răng môi cùng ngón tay ăn ý phối hợp, để cái này sữa ấm nhiệt tình hạt trong nháy mắt lóe ra lại lập tức vỡ nát, chỉ để lại chất phát hương khí cùng trống giống vỏ. Liên cái này ấm áp một đoạn văn, ngươi có thể nghĩ đến là gặm hạt dưa sao? Ánh nắng lấy sáng ngời nhất thấu triệt nhất phương thức, cùng tươi non thịt cá giao lưu, đây là thượng thiên cùng biển khơi ước định. Liên cái này thần thánh một câu Ngươi có thể nghĩ đến là phời cá khô sao. Nặng nghề hương nồng nước tương đem suốt khoai tây tỉ mỉ nhạt mèo tư vị thuần hóa, đậu nành trong veo tăng thêm cây ngô mềm nhu thoải mái. Cái này chất phác mị vị ẩn chứa ạ vẹ là chỉ đám người đối với nam phương thức ăn ngon không muốn xa rời cảm xúc. Liền cái này miêu tả đồ ăn khoai tây, có phải hay không cảm giác trong nháy mắt cao đại thượng. Trong đó, làm cho người ta chú ý nhất liền là một cái bắt chước video trên đầu lưới ký túc xá mì tôn Thiên Kinh đô hải điến Thái Bình Dương thổi tới ở ớt gió mùa, học ba chính đang sinh trường tốt, lại đến sinh viên đại học bận rộn nhất mùa, khảo thí. Từ bữa sáng mang tới đại lượng đường, có thể duy trì nặng nhọc ôn tập sau thân thể thiết yếu đường nghĩa. Thịt kho mì khô, vào miệng nhuận hoạt non nớt, cảm thụ nồng đậm, là sinh viên trong phòng ngủ cần thiết giữ nhà thức ăn. Video một khi đẩy ra liền nóng nảy internet, bởi vì hắn thần bắt trước đầu lưới giải thích, bị dân mạng bình luận rất được trên đầu lưới tính túy. Trên đầu lưới hoa quốc nóng nảy đưa tới hải ngoại khán giả chú ý, khi bọn hắn biết rõ đây là tình quang đẩy ra Mỹ thực tiết mục lập tức nhịn không được, nhao nhao kêu gào muốn dẫn tiến. Lúc trước chủ thần đã mở ra bọn họ vị giác, hiện tại ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ Mỹ thực thịnh yến lại một lần nữa ráng lâm, bọn hắn làm sao nhịn được. mãnh liệt yêu cầu ABC nhanh lên dẫn tiến trên đầu lưới hoa quốc, ta dạ dày đã sớm không chịu được nổi. Nhìn xem hoa quốc bước lửa như vậy. Cái này nhất định nếu là một bộ ăn rất ngon mỹ vị phim phóng sự. Hoa quốc bằng hữu thực sự là quá hạnh phúc, mỗi lần đều là trước tiên nhìn thấy mỹ thực. Vì sao mỗi một lần chúng ta đều là cuối cùng? Dù sao cũng là người ta tiết mục, người nghĩ nhanh cũng nhanh không nổi. Bọn hắn không chỉ có thể nhìn, còn có thể ăn đây. Các quốc gia đài truyền hình lập tức hành động lên, nhau nhau liên hệ tinh quang, hy vọng có thể dẫn tiến lên phim phóng sự. Nguyên lai like bọn hắn còn muốn quan sát, nhìn xem đầu lưỡi được hoang nên trình độ ở buồn quốc có hay không thị trường. Ba lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào. Tinh quang cùng những cái này đài truyền hình bình thường đều có hợp tác cho nên điều kiện thỏa đảm rất nhanh. Đầu lưới bắt đầu truyền bá ngày thứ tư trên đầu lưỡi hoa quốc liền đã ở các quốc gia thân xem đài truyền ra tiếng vọng phi thường cường liệt. Ngắn ngủi một tiếng thời gian, cư nhiên truyền ra đại trung hoa 10 cái mỹ thực đều là bọn hắn trước kia một kiện đều chưa từng thấy qua đồ ăn, nhìn xem những cái này người nước ngoài ngụm nước chảy ngang. Trung Hoa Mỹ thực thực sự nhiều lắm, bác đại tinh thâm, một cái nguyên liệu nấu ăn liền có thể làm ra nhiều như vậy hoa dạng. Đúng vậy à, lại nhìn chúng ta một chút đồ ăn, tới tới lui lui liền mấy món kia, không chỉ chăn ăn, hơn nữa nhìn chẳng ghét. Nghĩ không ra dân gian còn có nhiều như vậy chú nghệ cao thủ, mỗi một cái đều là chủ thần. Sinh hoạt ở dạng này một cái mỹ thực quốc độ, hoa quốc bằng hưu thực sự là quá hạnh phúc. Phim phóng sự bên trong sở hữu đồ ăn ta đều thật muốn ăn. Không biết chúng ta phố người Hoa có hay không? Không biết mới mở long môn tiểu điểm có hay không. Đây chính là chủ thần địa phương. Hoa quốc người xem nhìn chính là Mỹ thực, cùng với Mỹ thực sau lưng gia đình cùng phong thổ. Nhưng là, ngoại quốc người xem thuần túy nhìn đúng là Mỹ thực. Từng đạo từng đạo mới ra lò, nóng hổi đồ ăn, nhìn xem bọn hắn khẩu vị tăng nhiều, muốn ăn tăng nhiều. Có rất nhiều người, đem năm nay du lịch kế hoạch đổi thành Hoa quốc. Còn có người lập chí ta quyết định, ta muốn đi Hoa quốc ăn hết Trung Hoa Mỹ thực. Lập tức có người chế rêu hắn. Đừng mơ ngộng háo huyền, ta có một người bạn giống như ngươi buông xuống hào nôn. Đã đi một năm, nghe nói hiện tại vẫn chưa ra khỏi một cái tình đây. Lại có người bổ sung, Hoa Quốc Mỹ thực thực sự nhiều lắm, liền xem như một cái nho nhỏ chấn đều có mấy loại. Chỉ sợ hắn ăn một vòng, trở về vừa vặn có thể gặp Thượng Đế. Nếu như là ta, ta không muốn gặp Thượng Đế, ta nguyện ý cả một đời lưu lại ở Hoa Quốc. Bất chi bất giác, một tuần lễ đi qua. Mọi người mong mỏi cùng trông mong đầu lưới tập 2 Long Trọng đang Tràng. Tập 2 chủ đề là món chính cố sự, giảng thuật là người nước hoa thường ngày ăn món chính, tỉ như bánh bao, sủi cảo mì sợi quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn đồ ăn, cùng với món chính sau lưng quan hệ. Một tập này, lại một lần nữa dẫn phát người xem chiều dâng Phát xong tỷ lệ người xem liền đã đạt đến 4. 0-1, bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 4. 96% cao nhất tỷ lệ người xem 6. 11% Đầu lươi hiện tượng lại một lần nữa bộc phát, từ đêm đó bắt đầu. Những cái này món chính lượng tiêu thụ cấp tốc tăng lên. Rất nhiều bình thường không thích ăn bánh bao người, đều sẽ mua hai cái qua tới nếm thử, vị đạo cũng không tệ lắm. Bình thường càng thích ăn, thì ăn càng nhiều. Loại này hiện tượng ở trong nước còn tốt, dù sao tiện tay đều có thể mua được, tùy thời đều có thể ăn đến. Nhưng là ở nước ngoài liền thảm, cứ việc hoa quốc Mỹ thực lại thế nào được hoang nên, cũng không khả năng mở khắp mỗi một lối đi. Có đôi khi một cái trong vùng có một nhà người hoa nhà hàng liền tính thật tốt. thế là Những cái này người hoa nhà hàng bị chen trúc tới người nước ngoài ngăn chặn. Còn có người hơn nửa đêm chạy đi phố người hoa, liền dựa theo tiết mục TV bên trên gọi món ăn. Lão bản thật khó khăn a thực sự xin lỗi, những cái này chúng ta không có. Người nước ngoài nổ, vô cùng kích động, làm sao sẽ không có. Người không phải người hoa nhà hàng sao, những cái này không phải hoa quốc đồ ăn sao. Người nơi này làm sao sẽ không có. Chẳng lẽ đây là một cái giả người hoa nhà hàng. Lão bản càng khó xử. Những cái này loại hình, bình thường bữa sáng mới cung ứng. Chúng ta làm chính là ban đêm sinh y à, bán đều là món chính cùng ăn khuya, không làm bánh bao. Nhưng là người nước ngoài nghe không hiểu khác nhau ở chỗ nào, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện rời đi. Kết quả buổi tối tìm khắp cả phố người Hoa, một cái bánh bao cũng không tìm tới. chương 699, xem xét đi hình tòa survivor. Lâm bác phàm bên này lại một lần nữa nhận lấy đầu lươi khó nhiếu. Lao chủ thần gọi điện thoại qua tới, tiểu tử. Xem hết trên đầu lưỡi hoa quốc về sau, mấy người chúng ta suy nghĩ đi Trung Hoa đại địa các nơi đi du lịch, tìm kiếm dấu ở sâu trong núi lớn, bên trong biển sâu, trong rừng mỹ thực, ngươi có đi hay không? Lâm Bác Phạm hơi kinh ngạc, mấy cái này lao đầu tử càng ngày càng sóng Tự mình làm ăn xong không đủ, còn muốn trèo non lội suối đi tìm mỹ thực, so với tuổi trẻ người còn điên cuồng hơn. Đây cũng là lao đầu bản thân thân thể quá tốt, tinh lực quá thịnh vượng, hết lần này tới lần khác lại có thời gian lại có tiền không chỗ phát tiết mới dám hành hạ như thế. Nói thật, ra còn có thể sống thành bọn hắn dạng này, cũng liền thỏa mãn. Gần nhất sự tình tương đối nhiều, ta thì không đi được, bất quá các ngươi nhớ kỹ mang một ít trở về. Nếu như là mấy tháng trước, Lâm Bác phàm nhất định sẽ ức chế không nổi nội tâm xung động, cùng theo một lúc đi. Nhưng là từ hắn có thể hóa thân thành thượng thương chi nhãn về sau, các nơi trên thế giới mỗi một cái địa phương đều bị hắn đi khắp, các nơi trên thế giới mỹ thực rượu ngon đều bị hắn vơ vét, cho nên liền không có đi tâm tư. Tiểu tử ngươi cư nhiên còn có chuyện làm. Lâm bác phàm nghe xong liền không vui. Tại sao không có? Ta rất bận rộn có được hay không? Liền như vậy bái bái. Trên đầu lưới hoa quốc nóng này tạm thời không đề cập tới. Trải qua 3 tháng chủ bị cùng thu lại. Hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục sinh. China kỳ thứ 2 rốt cục ở mọi người chờ mong phía dưới. Long trọng chuyển ra. Kéo dài một mùa trước người xem hiệu quả. Thậm chí càng thêm đột suất Phát sóng tỷ lệ người xem trực tiếp đạt tới 4% trở lên về quân tỷ lệ người xem năm. 01, cao nhất tỷ lệ người xem một lần tiếp cận 6%. Đây là một cái truy cầu âm nhạc sân khấu. Đây là một cái thực hiện mơ ước sân khấu. Đây là một cái tha thiết ước mơ sân khấu. Liên ở năm ngoái, một cái này sân khấu thổi thành siêu sao mấy vị học viên. Ba trong đó đột xuất nhất tứ cường học viên, đến bây giờ vẫn như cũ còn ở đại hồng bên trong, nhân khí đuổi sắt nhất tuyến Minh Tinh, tham gia các loại các dạng tiết mục, có còn mở ra buổi hòa nhạc, càng ngày càng náo nhiệt. Coi như so ra kém bốn cường học viên, mặt khác một ít học viên cũng bởi vì chính mình đặc sắc mà hồng. Cho nên năm nay có rất nhiều thiên phú học viên tới tham gia sim. China. Vừa mở thanh âm liền nóng nảy. Dầm rộ kéo dài. Dương Tiểu Nhi vội vàng, nhìn thấy Lâm Bắc Phàm liền lên án. Đều tại ngươi, hại ta bận rộn như vậy, cũng không tới giúp ta một chút. Dương Tiểu Nhi thở phì phò nói. Lâm Bắc Phàm ủy khuất nói, ta tại sao không có giúp ngươi? Ngươi xem ta thông cảm ngươi vất vả mang đến nhiều độ như vậy cho ngươi. Lâm Bác Phàm triển hiện mấy bình rượu ngon, đều là Dương Tiểu Nhi thích nhất uống. Dương Tiểu Nhi mặt mày hớn hở, đem đồ vật bật lại, liếc mắt đưa tình nói, tính ngươi thất thời. Lâm Bác Phàm kích động, nhỏ giọng nói, chúng ta chuyển sang nơi khác uống đi, liền dùng ngươi thích nhất phương thức. Dương Tiểu Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt hồng, giữ dần nói, ba cái gì ta thích phương thức? Rõ ràng là ngươi cơm bách. Đều quấy ta, đều quấy ta. Lâm Phàm nhấc tay đồ hàng. Ta Mỹ lệ khả ái Dương Tiểu Nhi là bị ta uy hiếp, nàng là vô tội nhất, nàng là người bị hại. Biết rõ liền tốt. Dương Tiểu Nhi dương dương đắc ý, hai tay ôm thật chẳng rượu, trên mặt đỏ bừng nói, mau dẫn ta đi, chúng ta đi uống rượu. Không nên để cho người khác phát hiện, người đánh hiểm trợ, ta theo ở phía sau. Lâm bác phàm đánh một cái ok thủ thế, không có vấn đề. Ta không muốn ai phát hiện ai cũng không phát hiện được. Thế là, hai người lén lén lút lút trốn mất, có điểm giống vụn trộm tiểu nam nữ. Đi hình to sở vị vợ đã khai mạc hơn một tháng, dựa theo tiến độ qua một tháng nữa liền muốn sát thanh. Bộ phim này tuy nhiên cũng là tình quang chín đại kịch một trong, nhưng là cùng mặt khác ảnh thị kịch so ra ảm đạm nhiều, không có nhiều như vậy nhiệt độ, cùng thời kỳ chiến lang đều gấp đến hải ngoại, kết quả đi hình to sở vị vợ vẫn là không có cái gì tiếng tăm. Điệu thấp khởi động máy, điệu thấp khai mạc, không có một chút sóng gió. Đạo diễn là một vị tân nhân, tên gọi mục giã, từng có rất nhiều đập phim ngắn kinh nghiệm, Chụp ảnh phong cách tương đối có tình hoài, chú ý liền là người khác đều không thấy được góc nhỏ, thị giác vô cùng sắc bén. Diễn viên đại bộ phận đều là diễn kỹ xuất chúng nhưng là không có bao nhiêu nhân khí diễn viên. Bên trong hàng hiệu nhất, chỉ sợ sẽ là ái tình công ngụ bên trong quan cốc thần kỳ diễn viên Vương Truyền Quân. Hắn đóng vai chính là Lữ Thụ Ích, một cái bệnh bạch huyết người bệnh. Lâm Bác Phàm trông thấy hắn thời điểm giật nảy mình, hoặc nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Ta đều không thể tin được ngươi chính là ái tỉnh công ngụ bên trong cái kia dương quang xuất khí quan cốc thần kỳ. Ba trước mắt vương truyền quân nơi nào còn có quan cốc thần kỳ dáng vẻ. Gương mặt gầy gò đều thoát tướng, cặp mắt lại đen lại vô thần, giống như mấy ngày đều không có ngủ qua. Tóc vừa dài lại lôi thôi, thoát nhìn liền không có làm sao quản lý, thật tựa như một cái bệnh nguy kịch bệnh nhân một dạng. Lâm bác phàm nhìn ra được, cái này tuyệt đối không phải hóa trang. Lâm tiên sinh đến, nhanh ngồi. Ngồi. Ở đoàn làm phim bên trong ngẹn một tháng, rốt cục nhìn thấy một cái người quen, hơn nữa còn là đem hắn đưa vào phạm vi quý nhân. Vương chuyển quân hết sức cao hứng, lập tức chuyển ghế qua tới, tuy nhiên thanh âm nghe rất không còn khí lực. Không phải liền là một bộ phim sao? Thế nào đem mình tra tấn thành dạng này? Lâm bác phạm quan tâm hỏi. Không dạng này không được. Vương chuyển quân lắp đầu, đoàn làm phim bên trên diễn viên diễn đều quá tốt, ta trình độ theo không kịp, sợ diễn hỏng. Cho nên chỉ có thể thông qua loại này phương thức đến bức gần nhân vật hình tượng, còn tốt thành công. Ngươi sẽ là một cái diễn viên giỏi. Lâm Bác Phạm Tán Thưởng, nhớ tới 2 năm trước, các ngươi bởi vì ái tỉnh công ngụ cùng một chỗ tiến vào thời điểm, hiện tại cũng đều có phát triển, ta rất vui mừng. Hoa Hoa Công Tử Lữ Tử kiểu diễn viên Tôn Nhất Châu sự nghiệp có thành tựu đã kết hôn hồi tâm. Tiểu Di Mụ Đường Du Du diễn viên Đặng Giai Giai diễn kỹ xuất chúng, đã tiến vào giới điện ảnh phát triển. Tăng Tiểu hiện diễn viên Trần Xích Xích bởi vì khôi hài phong cách đột xuất, hiện tại biến thành một vị được hoan nghênh vô cùng tống nghệ già. Ba trong đó nóng bỏng nhất liền là Hồ Nhất Phỉ diễn viên Lâu Nhất yêu diễn xuất bên trong cô nàng ngổ ngáo dã man bạn gái hỏa khắp toàn thế giới, còn có dù nỉnh bở giỏ thờ bên trong nữ hán tử đại biểu, nhân khí lại lên một tầng lầu. Bây giờ còn có mi lớp phở ổm the sở ta bên trong nữ chính trị ổng song y y nhân vật. Nhân khí một đường phi thường, sự nghiệp càng ngày càng vượng. Ba ngày cả quan cốc thần kỳ diễn viên vương truyền quân, hiện tại cũng đi diễn kỳ phái lộ tuyến. Tất cả mọi thứ đều biến, tất cả mọi người trưởng thành thành thục đều có bản thân sự nghiệp cùng phát triển, rất khó lại trở lại lúc ban đầu, ái tình công ngụ yêu cầu một cái kết cục một cái viên mãn kết cục Còn có võ lâm ngoại truyện, cũng cần kết thúc. chương 700, tránh thoát địa cầu. Ba lúc này, châu Phi Somalia truyền đến tích cực tin tức. Hoa quốc đoàn đại biểu cũng đã đi tới Somalia tiến hành hữu hảo viếng thăm. Khảo sát Somalia hoàn cảnh đầu tư, tài nguyên phân bố, công trình kiến thiết các loại tình huống, cuối cùng quyết định tương lai 5 năm 500 ức đô la Mỹ tổng quát kế hoạch. Mặt khác, sau khi dựng nước, song phương mở ra thị trường. Somalia hoan nghênh Hoa Quốc thương nhân đến Somalia đầu tư, hoan nên du khách du lịch, Somalia thương phẩm cũng có thể thông qua trên biển con đường tơ lụa tiến vào Hoa Quốc Minh hông thị trường. Còn có một số ẩn tính điều kiện không có công bố ra. Thì như Hoa Quốc ở Liên Hợp Quốc Củng hộ Somalia kiến quốc, chính quyền hợp pháp hóa, trở thành thành viên quốc một trong. Somalia cũng ở châu Phi kiềm chế Mỹ quốc chủ nghĩa quốc gia lực lượng, nếu như Hoa Quốc bộ đội gìn giữ hòa bình có cần, có thể cung cấp một chút cần thiết trợ giúp. Đây đối với Somalia mà nói là một cái tin chân phấn lòng người. Ba bởi vì cái này mang ý nghĩa bọn hắn đã đột phá Mỹ quốc chủ nghĩa phong tỏa, tìm đến một đầu phát triển con đường. Ba quá giang Hoa Quốc đại thị trường. Nho nhỏ Somalia nhất định có thể bay lên. Lâm Bắc Phàm đoán chừng cái này 5 năm 500 ức đô la Mỹ kế hoạch hợp tác, sẽ cho Somalia mang đến 10 lần trở lên hồi báo. Các phương diện kiến thiết sẽ tăng tốc phổ biến, Somalia sẽ tăng tốc kiến thiết từ châu Phi một cái quốc gia cường đại. Còn có mở ra song phương thị trường, đối với Somalia mà nói càng có lợi hơn. Bởi vì Somalia tài nguyên thực sự nhiều lắm, quá phong phú, chỉ sợ không có người so Lâm Bắc Phàm còn biết trong đó lợi ích. Làm những vật này xuyên thấu qua trên biển con đường tơ lụa phá giá đến Hoa Quốc, sẽ bị Hoa Quốc khổng lồ thị trường tiêu hóa hết. Nếu như tất cả tiến triển thuận lợi, tương lai 5 năm, Lâm Bắc Phạm Thần Quang Tư bạn sẽ có thể từ trong cuộc thịnh yến này đảo lấy 3.000 ức đô la Mỹ lợi ích. Bà nếu như Somalia phát triển khá nhanh mà nói, sẽ kiếm lời càng nhiều. Sau đó lấy Somalia làm cứ điểm, phóng xạ toàn bộ châu Phi. Nơi này cũng sẽ trở thành Lâm Bắc Phạm một cái siêu cấp tụ bà buồn. Đối với một cái này hợp tác tin tức, Mỹ quốc chủ nghĩa quốc gia mánh liệt phản đối, thế nhưng là thí dụng đều không có. Ba hiện tại châu Âu khủng hoảng kinh tế tác động đến toàn cầu, châu Âu vẫn là trọng hai khu, Mỹ quốc bọn hắn đều tự lo không xong, còn có thể làm cái gì sự tình. Ba cũng chỉ có thể ở trong đó nói xuông khẩu hiệu, một điểm chứng dùng đều không có. Không đối phó được Hoa quốc cùng Somalia, bọn hắn muốn đối phó sau lưng nhà tư bản thần Quang Tư Bản. Kết quả, Jessica cũng không phải ăn chay. Ở khủng hoảng tài chính bên trong nàng phát giàu, thừa cơ giá thấp mua vào rất nhiều chất lượng tốt sản nghiệp, cứu vạn rất nhiều gần như phá sản công ty, giải quyết mấy trăm vạn người vào nghề vấn đề. Nắm vững khổng lộ như vậy một cỗ lực lượng, ZZK cái eo thẳng. Ngươi dám đối với ta có ý kiến, lao nương liền hiệu triệu nhân viên bãi công, hàng ngày đi kháng nghị, xem ai chịu không được. Vốn liếng lực lượng, ở đây có thể thấy được lồn đốm. ZZK liền theo ý ngươi làm, ta cho ngươi chỗ dựa. Nếu có ai dám đối với ngươi làm loạn, đem hắn danh tự nói cho ta biết, ta nhất định sẽ làm cho hắn chết rất có cảm giác thiết ấu. Ba trong điện thoại, Lâm Bác Phàm an ủi Jessica. Đại sư, ta không có thủ hủy khuất, ta chỉ là... chỉ là một người. Jessica to gan thổ lộ. Lâm Bác Phàm Ba cái này hài tử từ báo thủ về sau, chết để thả, đối với hắn càng ngày càng không che giấu mình mục đích. Lâm Bác Phàm cảm giác gáp lực sơn đại. Đại sư... Ta hiện tại rất muốn hồi Giang Nam nghỉ phép nhà, người hoàn nên sao? ZCK tiếp tục câu dẫn. Lâm Bắc Phàm Cuối cùng đem ZCK đuổi đi. Ken. Ký chủ tài phú đã đạt tới cường hóa điều kiện, xin hỏi phải chăng cường hóa. Lại đến thăng cấp thời điểm. Lâm Bắc Phàm rất cao hứng. Ba lần này thăng cấp là Lâm Bắc Phàm sản nghiệp nhanh trong khuyết chương cùng tăng trưởng đưa tới. Sở ta TV, tinh quang ảnh nghiệp, sở video, hồng đậu võng Giang Nam nguyên liệu nấu ăn căn cứ. Giang Nam thành phố Điện ảnh, còn có hải ngoại hơn vạn ức tài sản đều thực hiện tăng trưởng, cho nên cho Lâm Bắc Phàm mang đến phong phú hồi báo. Ở khủng hoảng kinh tế bên trong, còn có thể nghịch thế nhanh chóng tăng trưởng. Chỉ sợ trừ bỏ Lâm Bắc Phàm không ai có thể làm được. Hệ thống, cho ta cường hóa. Ken. Cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ngay một khắc này, Lâm Bắc Phàm thân thể trở nên hư hảo, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, lại một lần nữa hóa thân thành thượng thương chi nhãn. Ba trước kia hóa thân thành Thượng Thương Chí Nhãn, cảm giác chung quanh tất cả mọi thứ đều rất thân thiết, vô luận là trên trời hay là dưới đất, phảng phất toàn bộ địa cầu đều thành hắn hậu hoa viên, hoặc là hắn thân thể kéo dài như cánh tay sai sự. Ba còn có mỗi một cái phần tử mỗi một cái nguyên tử, vẫn như cũ duy trì vô số liên hệ, cảm giác mình có thể khống chế bọn hắn. Ba nhưng là Lâm Bắc Phàm lại cảm giác được, tựa hồ mình cùng địa cầu một chút liên hệ đã bị chặt đứt. Mất đi một loại nào đó trói buộc, cảm giác vô cùng nhẹ nhõm tự do. Trong lòng có một loại vô câu vô thúc thoải mái cảm giác. Phàng phất thiên địa càn khôn, vũ trụ thời không, không còn có thể giam cầm hắn năng lực. Ba có một loại trưởng thành cảm giác. Lâm bác phàm còn cảm giác đến một thân vui mừng thở dài, cái kia một tiếng thở dài giống như là từ địa cầu chỗ sâu vọng lại, mang theo mẫu thân đồng dạng bác gái, thoải mái cùng vui mừng. Ba giống như đang nói, hai tử, người đã lớn lên, có thể rời đi. Ken. Cường hóa kết thúc. Chúc mừng ký chủ thiên tử vọng khí tầng thứ tư xem thiên địa càn khôn chỉ biến, 100%, đạt tới viên mãn cảnh giới. Thuộc tính cơ sở gia tăng 8 điểm, thọ mệnh gia tăng 20 năm. Ken Bởi vì ký chủ đạt tới thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư viên mãn cảnh giới, đặc biệt ban thưởng ký chủ một trường chiêu hiện tạm, cùng với một chương hắc kim tạm. Số liệu đổi mới Kẻ có tiền hệ thống Thuộc tính Lực lượng 110 Tốc độ 110 Phòng ngự 110 Khôi phục 110 Khống chế 110, tinh thần 110, thọ mệnh, 500 năm, công pháp, thiên tử vọng khí thuật, 1 xem phi cầm tẩu thú chi khí, 100%, 2 xem sơn xuyên thảo mộc chi thế, 100%, 3 xem bách tính ra quốc chi vận, 100%, 4 xem thiên địa càn khôn chỉ biến, 100%, 5 xem vũ trụ vạn vật thủy chung chưa giải tỏa, trang bị, chiêu hiền tập 10, hắc kim tập 1, tài phú, 10.005 ức, đã dùng, 10.000 nước Dư trị, 5 ức. Thân thể lại lấy được cường hóa, về phần cường hóa bao nhiêu, về sau thử qua mới biết được. Lâm Bắc Phàm hiện tại càng muốn biết, vừa rồi cảm giác đến cùng mang ý nghĩa gì. Thế là hắn lại một lần nữa hóa thân thành thượng thương chi nhãn, bay đến trên không trung. Ba lúc này, vừa rồi cảm nhận được cảm giác lại xuất hiện, địa cầu vẫn là cái kia địa cầu, nhưng hắn đã không phải là cái kia hắn. Lại cẩn thận hồi tưởng vừa rồi cảm giác, Lâm Bác Phàm quay đầu hướng tinh không bên ngoài bay đi. Nhanh chóng vượt qua mặt trang vị trí biên giới, sau đó một mực hướng ra ngoài phi hành, cái gì trói buộc đều không có, liền như vậy một mực hướng ra ngoài bay, hắn tốc độ phản phất vượt qua tốc độ ánh sáng, vượt qua không gian. Không đến nữa khắp thời gian, địa cầu nhỏ đi, sau đó không nhìn thấy. Thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư viên mãn, nguyên lai là để ta siêu thoát thế giới đang ở. Từ đó có thể chân chính ngao dù thiên địa vũ trụ, vô câu vô thúc, tiêu giao tự tại. Coi như không gian, cũng không thể trói buộc được ta Chương 701, quảng cáo mảng lớn mi lớp sợ ổm the sở ta đột kích. Lâm Bác Phàm lúc này có một loại chạy thoải mái cảm giác, trời đất bao la mặc ta ung dung tự tại. Kết quả càng bay càng xa, bất chi bất giác đi tới một cái khổng lồ tinh cầu. Ba cái này tinh cầu vô cùng khổng lồ, Lâm Bắc Phàm không biết có bao nhiêu khổng lồ, dù sao là hắn thấy tận mắt lớn nhất tinh cầu. Mặt ngoài còn rất nhiều cắt bụi phong bạo, khí lưu lưu thông rất nhanh. Lâm Bắc Phàm cảm giác có chút quen thuộc. Tỉ mỉ nghĩ lại, kinh ngạc nói Đây không phải một tinh sao. Lâm Bác Phàm nghĩ không ra, chính mình mới xông ra vũ trụ một hồi, liền đã tới cách địa cầu không biết ước vạn km một tinh. May mắn hắn y nguyên có thể cảm giác được địa cầu vị trí chỗ ở, bằng không thì khả năng đều muốn ở vũ trụ lạc đường. Lâm Bác Phàm tung bay tới, tiến vào một tinh tầng khí quyển, liền tự động tiếp quản một tinh quyền hành. Tựa như ở địa cầu một dạng, toàn bộ tinh cầu theo hắn tùy tâm sử dụng. Hơi chơi một hồi, phát hiện toàn bộ tinh cầu tuy nhiên to lớn vô cùng, nhưng thực sự quá thê lương Không có cái gì sinh mệnh, tất cả đều là thạch đầu cùng phong bạo, tối tăm không mặt trời, một điểm ý tứ đều không có. Hắn là cái nhân loại, không qua ưa thích hoàn cảnh này, thế là liền rời đi. Nghĩ lại tìm một cái đặc sắc tinh cầu vui vừa, tốt nhất có thể tìm một cái sinh mệnh nhiều màu nhiều sắc tinh cầu, nhưng là vũ trụ quẩn quẩn hết sức, sinh mệnh tinh cầu như hãn mau lân rác, không có phương hướng không biết lúc nào có thể đụng vào. Thế là chỉ có thể hướng địa cầu phương hướng bay, trong lòng vẫn là tràn đầy lấy hương phấn. Trước kia, Địa cầu là thuộc về hắn. Ba hiện tại, toàn bộ vũ trụ đều là thuộc về hắn. Ba không biết có thể hay không ở Thái Dương nơi đó đi một vòng. Nghĩ đến liền làm, thế là Lâm Bắc Phàm chậm rãi đến gần Thái Dương, cẩn thận thí nghiệm, phát hiện một chút vấn đề đều không có. Ba chỉ cần còn hóa thân thành thượng thương chi nhãn, Thái Dương liền không cách nào tổn thương hắn. Lại đến mặt khác tám đại hành tinh lưu lại, đi khắp Thái Dương hệ về sau, mới bay trở về nhà. Ba trong thời gian này tràn ngập khó có thể ngôn ngữ kích động cảm giác. Còn có cảm giác hứng phấn, hắn chỉ sợ là cái thứ nhất leo lên Thái Dương hệ 8 đại hành tinh, còn tới Thái Dương nơi đó đi một vòng người. Hắn chỉ sợ là trên thế giới đi khắp Thái Dương hệ người thứ nhất. Nhưng là lúc này, hắn tâm lý dâng lên một cái nghi hoặc, ba như vậy nguy bức thiên tử vọng khí thuật, thật là hiên viên hoàng đế sáng tạo. Ở chuyên thuyết thần thoại bên trong, hiên viên hoàng đế không phải là không có đối thủ A. Ba đại ma vương si vưu thế nhưng là hiên viên hoàng đế đại địch, hai người đánh nhiều năm như vậy mới quyết ra thắng bại. Bà nếu như dựa theo Lâm Bắc Phàm thực lực bây giờ tính ra, hai người bọn họ chiến đấu đều có thể xem như vũ trụ chiến, không nói địa cầu, ngay cả Thái Dương hệ đều có thể bị bọn hắn đánh tan, làm sao còn sẽ có chuyện sau đó. Tất cả đều chôn giấu ở trong sương ngủ. Bà có đôi khi Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút, bản thân thu hoạch được thiên tử vọng khí thuật thật chính là vô cùng may mắn một việc, dạng này hắn ở thế giới này có sống yên phận gốc dễ. Bà càng thêm may mắn chính là khóa lại kẻ có tiền hệ thống. Cái này khiến hắn vọng khí thuật trình độ ở ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian bên trong, nhanh chóng tu luyện đến tầng thứ 4 viên mãn, trở nên vô cùng cường đại. Hai tên này giống như liền là nguyên bộ một dạng, phối hợp lẫn nhau phát huy to lớn hiệu quả. Về đến nhà, Lâm Bác Phàm vẫn là nên làm sao làm sao, giống như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Ba cứ việc có thống trị toàn cầu thực lực, hắn cũng không có thống trị toàn cầu tâm, quá mệt mỏi không cần thiết, Thái Dương hệ đều trở thành hắn hậu hoa viên, lại quản những cái này việc nhỏ có ý gì? Chỉ cần địa cầu không loạn, vậy liền tất cả mạnh khỏe. Hắn càng thêm nguyện ý hưởng thụ bình thời tiểu nhà thú, cùng chúng nữ trải qua đơn giản lại vui sướng sinh hoạt, sau đó đem một cái khác thời không vui chơi giải trí sản phẩm chuyển tới, phong phú một cái này thời không vui chơi giải trí, cái này khiến hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Cuối cùng là an an ổn ổn kiếm tiền, tiến lạc mạnh lên. Có lẽ ngày nào chẳng ghét, lại đi vũ trụ chơi. Bây giờ đã là tháng 10, năm 2020 chỉ còn 2 tháng. Trên đầu lưới hoa quốc xin, China như trước đang nhật bá, chiến lang còn đang lửa nóng chiếu lên bên trong, toàn bộ tháng 10 phần cơ hồ đều bị tình quang bao vây. Ba hiện tại ngay cả phim TV Mi Lớp Phở Ổm The Star, bộ này bị tình quang xưng là sử thượng xa hoa nhất quảng cáo mạng lớn, ở quảng cáo bên trong cắm truyền bá phim TV kỳ huyễn phim TV rốt cuộc phải cùng khán giả gặp mặt. Bộ này phim TV từ vừa mở đầu liền đánh lấy là quảng cáo mạng lớn cơ hiệu đến tuyên truyền. Công khai nói cho ngươi. Chúng ta đây chính là một bộ quảng cáo mảng lớn, chỉ bất qua ở quay quảng cáo thời điểm đâm vào một chút nội dung cốt truyện mà thôi, nếu là nghiêm túc ngươi liền thua. Mọi người cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như vậy sóng phương thức tuyên truyền, cư nhiên chẳng biết xấu hổ nói ở hình quảng cáo bên trong cắm truyền bá phim TV, quả thực kéo xuống quảng cáo người hạng cuối, bị đông đảo khán giả ghét bỏ. Tinh quang, ngươi thật càng ngày càng không có tiết áo, cư nhiên đem phim TV đánh thành hình quảng cáo cho chúng ta nhìn. Ngươi là chê chúng ta còn chưa đủ sắc bén sao Có muốn hay không ta gửi mấy dương đi qua cho các ngươi? Thực sự là quá xấu, giữa người và người Mỹ hảo thiện lương đi nơi nào? Cư nhiên đem quảng cáo đập thành phim tivi để cho chúng ta nhìn, như vậy ác liệt hành vi, ta đề nghị hẳn là phong sát. Ta đến cho dù chết, cũng sẽ không nhìn cái này quảng cáo mạng lớn. Tinh quang ngươi tự cầu nhiều phút đi, hy vọng người xem nhào thành chó. Sau đó đến giờ thời điểm, mọi người vẫn là tự giác mở ra xem. Ba trong miệng nói không muốn, nhưng thân thể vẫn là rất thành thực phát sóng tỷ lệ người xem trực tiếp vượt qua 3. 50% đặt đến 3 82% so trên đầu lưới hoa quốc phát sóng tỷ lệ người xem cao hơn. ba trong đó, Tiểu Phong chính là như vậy một người. Hắn đối với tinh quang là yêu sâu hận sâu, từ lúc trước gái tỉnh công ngụ võ lâm ngoại chuyện bắt đầu, hắn vẫn chú ý tinh quang phim tivi quả thực là gặp kịch tất nhìn Đằng sau đi ra chủ thần thần điêu hiệp lữ xạ điêu anh hùng truyện đều không có làm hắn thất vọng. Bà coi như ít lưu ý nhất chính trị phim TV Internet Nam the People, cũng bị bọn hắn đập xuất sắc như vậy, làm hắn một cái này chính ít đều nhìn muốn ngừng mà không được. Có thể nói, tinh quang quả thực là trong vòng giải trí lương tâm điển hình. Cho nên, hắn trở thành tinh quang người ái mộ trung thành. Bình thường có việc lúc không có chuyện gì làm sẽ còn tự động giúp tinh quang tuyên truyền, nói với chính mình đồng học bằng hữu tinh quang có cái gì kịch muốn đẩy đi ra, mọi người muốn đúng giờ xem. ba còn trở thành một cái nổi danh bắt chủ. Bình thường tuyên truyền phân tích tinh quang ảnh thị kịch cùng tiết mục giải trí các loại, mỗi một lần đều phân tích rất đúng chỗ, thu hoạch mấy chục vạn người chú ý. Thế nhưng là nhường hắn đau lòng là, tinh quang dĩ nhiên cũng giống cái khác công ty giải trí một dạng hư hỏng. Ba cư nhiên hướng thị trường thỏa hiệp, còn chuyên môn quay trụ quảng cáo mạng lớn. Người làm sao xứng đáng ngàn ngàn vạn vạn yêu người khán giả. tiểu phong tâm lý phát ra y mắng hò hét. Cho nên, hắn mang theo tâm tình nặng nghề, m Một cái từ tính lại tràn ngập tình cảm thanh âm vang lên. Người trong ngõ khuôn mặt quen thuộc. Người là ta chờ đợi Ôn Như. Coi như nước mắt bảo phủ thiên địa, ta sẽ không buông tay. Chương 702, chúng ta cùng đi nhìn quảng cáo a. Mở màn âm nhạc vẫn rất êm tai, là Luyến Tuyết Ái tiểu thanh âm. Tiểu Phong Nghiêm túc nghe, đi theo tiết tấu chỉ huy dàn nhạc, tuy nhiên không biết hát đương nhiên là đi theo động. Hắn trừ bỏ là tinh quang fan hâm mộ bên ngoài, vẫn là Luyến Tuyết Ái tiểu mê ca nhạc. Hơn 2 năm qua, Luyên tuyết ái tiểu đầy ra 30-40 thủ ca khúc, mỗi một bài đều như vậy kinh điển thành hắn tuần hoàn truyền ca đơn, hắn tất cả đều biết hát, có khi cờ tờ vờ thời điểm còn có thể hát ra. Hắn cảm giác bài hát này rất thêm hay, nam nữ hát đối, thâm tình trầm rãi, phản phất ca hát chính là một cái xuyên qua thời không luyến ái. Dù cho xuyên Việt ngàn năm, tuế nguyệt tăng thương biến hóa, cũng không thể quên người ta. Bài hát này, liền là xinh đẹp thần thoại, đã từng bị xem như thành long điện ảnh thần thoại khúc chủ đề. Vô cùng dễ nghe, đem kéo dài 2.000 năm luyến ái chuyển sướng đi ra, để cho người ta hãm sâu trong đó, ca tụng tình yêu Mỹ hảo. Bài hát này dùng ở mi lớp phở ổn the sở ta cũng phi thường phù hợp. Bởi vì cái này tình yêu cũng xuyên việt mấy trăm năm, hơn nữa trong đó một cái vẫn là người ngoài hành tinh, một cái là bản địa nữ. Xuyên qua thời không khác biệt chủng tộc luyến ái càng thêm khắc cốt minh tâm. Dù cho ca khúc rất êm hay, ta vẫn sẽ không tha thứ cho người. Tiểu phong tử Mỹ lệ thương cảm tiếng âm nhạc bên trong giật mình tỉnh lại. Sau đó ý chí chiến đấu sục sôi nói, ta nhất định sẽ nghiêm túc xem phim, sau đó lấy ra vấn đề trong đó mắng tỉ ngươi. Âm nhạc kết thúc, phim TV tiến vào chính đề. Kết quả với bắt đầu tình cảnh, cho Tiểu Phong nhìn khoa huyễn mảng lớn tức thị cảm. Khúc dạo đầu là mấy cái cổ trang người hầu, chính giơ lên một cái hồng sắc cỗ kiệu tiến lên. Đúng lúc này trên bầu trời thổi lên phong bạo dông tố, cùng phong gào thét, như tận thế, đúng lúc này một chiếc tràn ngập khoa huyễn chất cảm phi thuyền vũ trụ xuyên qua vân bạo chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Liên cái này ngắn ngủn không đến một phút màn ảnh, nhìn tiểu phong chố mắt ngất ngụm, ngây ra như phóng. Mồm dài đến đại đại, đều có thể nhét vào một quả trứng gà, đây rốt cuộc là quảng cáo mảng lớn hay là khoa huyễn mảng lớn? Điện ảnh đều không có cái này chất lượng. Lúc này có lời thuyết minh, sách sử ghi chép, công nguyên năm 1920, minh triều chu do giáo tại vị thời kỳ, trên trời cuồng phong gào thét, phong vân biến hóa, nam kinh trên không từng xuất hiện bất minh phi hành vật. Bởi vì cuồng phong quá lớn, người hầu đều chạy ra Hồng sắc cố kiệu bị nhức lên, suýt chút nữa thì rơi vào trong vách núi. Lại đột nhiên bay trở về, vững vàng rơi trên mặt đất. Hồng sắc cố kiệu rèm được mở ra, lộ ra một thân tân nương trang phục có chút hốt hoảng nữ chính chỉ ông song y y. Màn ảnh xoay một cái, lại thấy được vén rèm lên chính là một cái nam nhân, người mặc phi thường khoa huyến quần áo, sạch sẽ thoải mái không có quá nhiều trang sức khuôn mặt, cùng người hiện đại phi thường tương cận cách thân mặc. Hai người con mắt đối mặt, hoàn thành lần đầu gặp gỡ bất ngờ. Một màn này phản phất biến thành vĩnh hằng Tiểu phong kêu sợ hãi đi ra, lại là người ngoài hành tinh đến thăm địa cầu. Mi lấp phở ổm the sở ta nguyên lai like là ý tứ này. Đây là một người ngoài hành tinh cùng người địa cầu nói yêu thương cố sự. Hơn nữa còn là một cái xuyên việt thời không tình yêu cố sự. Tiểu phong cảm giác thật là quá kinh hỉ Xuyên qua thời không tình yêu không phải là không có người vô qua, người ngoài hành tinh cùng người địa cầu nói yêu cũng không phải không có người vô qua, nhưng là nếu như đem nó tổng hợp liền không có. Đây là lần thứ nhất. Hơn nữa vừa rồi phi thuyền vũ trụ thị giác hiệu quả, cái này phim tivi khúc dạo đầu liền cho hắn lồng nặc chờ mong cảm giác. Còn ta nói là quảng cáo mảng lớn, rõ ràng liền là một bộ đẹp mắt phim tivi, tinh quang thật có thể chơi. Tiểu Phong cảm giác mình bị lừa gạt, nhưng là lại cảm thấy lừa gạt tốt, chỉ cần không đập thành quảng cáo mảng lớn hắn liền có thể tiếp nhận. Kết quả, hắn rất nhanh liền bị mất mặt. Cố sự nội dung cốt truyện lập tức đến 400 năm sau, khúc dạo đầu liền giới thiệu người ngoài hành tinh lai lịch. Hắn đến từ cái nào đó tinh hệ cái nào đó tinh cầu, 400 năm trước phi thuyền xảy ra vấn đề không thể không dáng lâm trên mặt đất. 400 năm qua, hắn một mực trên địa cầu sinh hoạt. Xem như người ngoài hành tinh, hắn sở hữu giác quan so với nhân loại cao hơn 7 lần, còn có đủ loại dị năng, hơn nữa dung nhan không giả. Cho nên để che giấu hai mắt người, cách mỗi 10 năm liền trình báo tử vong, sau đó đổi một cái thân phận tiếp tục sinh hoạt, cho nên 400 năm qua, hắn đổi rất nhiều thân phận cùng nghề nghiệp. Hắn mở qua một cái cửa hàng vàng, tên là Lao Phượng Tường, về sau bán lại cho người khác. Lại mở qua một nhà quán rượu, tên là Thiên Tiểu Phô, về sau cũng bán cho người khác. Về sau lại mở một nhà Mỹ Trang Đài, chuyên môn làm nữ nhân sinh ý. ba cuối cùng phát hiện Trung Hoa đồ ăn rất có ý tứ, thế là nghiêm túc nghiên cứu, mở một nhà long môn khách sạn, chuyên môn làm ăn, trở thành Trung Hoa xử lý đời thứ nhất chủ thần. Bởi vì hắn là người ngoài hành tinh, có cường đại năng lực, cho nên làm ăn xuôi gió xôi nước. Mọi việc đều thuận lợi, 400 năm qua tích lũy tài sản phú khả địch quốc, cả một đời đều ăn mặc không hết. Thân phận bây giờ là do Minh Rồng, Giang Nam Đại học hệ lịch sử giáo sư, sử thượng trẻ tuổi nhất giáo sư. Sau 3 tháng chờ đợi 400 năm sau trổi sắp tiếp cận địa cầu, hắn quyết định bắt lấy một cơ hội này trở lại bản thân tinh cầu. Ba cho nên trong 3 tháng này, hắn quyết định hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Uống thiên tiểu tập đoàn rượu ngon, An long môn tiểu điếm đồ ăn, mang phượng tưởng tập đoàn đồ trang sức Nhưng là 7 năm trước hắn cứu một cô gái, phát hiện cái này nữ hải cùng hắn 400 năm nhìn thấy nữ hải kia phi thường giống. Cho nên hắn nghĩ trước lúc rời đi, gặp lại một chút cái kia nữ hải. Vì thế, hắn còn chuyên môn rời đến lúc trước nhìn thấy nữ hải kia địa phương, giang nam ái tỉnh công ngụ vị trí. Xem hết nam chính giới thiệu, tiểu phong chỉ là thật không biết nên làm sao nhổ nước bọn. Liên cái này ngắn ngủn 3 phút đồng hồ, cư nhiên đã đem thiên tiểu tập đoàn, long môn tập đoàn, phượng tường tập đoàn, mị trang tập đoàn. Ái tỉnh công ngụ sau lưng khang chính tập đoàn toàn bộ đều tan vào. Liên cái này ngắn ngủn 3 phút đồng hồ, cư nhiên đánh 5 cái quảng cáo. Tinh quang, ta thực sự chính là nhìn lầm ngươi. Tiểu phong cảm giác mình đau lòng, sẽ không lại yêu. Nhưng là, nam chính do min dòng nhân vật thiết lập lại hấp dẫn hắn hương thú. Người ngoài hành tinh, 400 năm dung nhan không giả xuất khí bức người, thân thể giác quan là loài người 7 lần, còn biết đủ loại siêu năng lực, có được tài sản phú khả địch quốc. Đây quả thực là mỗi một cái nam nhân đều mộng tưởng trở thành nhân vật A. Ba cái này ở tiểu thuyết mạng bên trong, liền là vô địch lưu. Quách tính tính là gì? Dương quá tính là gì? Còn có trước kia thần tượng kịch tính là gì? Đây mới thật sự là idol. Cả một đời cũng vĩnh viễn không cách nào vượt qua idol. Ở trước mặt do min rồng, tất cả idol hết thẻ đều là cạn bã, treo lên đánh tất cả không phục. chương 703, không chỗ nào không có mặt quảng cáo. Ba lúc này... Ngoại giới rất nhiều người xem đều bị do giáo sư hình tượng cho bắt sống. Nhất là nữ tính khán giả, càng là không thể kiềm chế. Do min rồng người ngoài hành tinh, từ cổ đại sống đến bây giờ, xuất khí dung nhan không bao giờ già, có được các loại các dạng siêu năng lực, còn có được tài sản phú khả địch quốc, hơn nữa còn là độc thân. Đây không phải ta tha thiết ước mơ đối tượng sao. chơi ạ, trên đời này làm sao có như vậy hoàn mỹ bạch mã vương tử. Đây chính là hiện thực bản đồng thoại idol. Ta muốn bị do min rồng bắt làm tù binh làm sao bây giờ? Điểm ấy là tất cả idol cực hạ. Bất quá, bọn hắn cũng đang nổ nước bọt không chỗ nào không có mặt quảng cáo. Thế nhưng là cái này quảng cáo cũng quá là nhiều à, đều là tinh quang khách hàng cũ, ta đều biết. Thiên tiểu tập đoàn, phượng tường tập đoàn, Mỹ trang tập đoàn. Đừng tưởng rằng ngươi phủ thêm một cái khác áo lót ta liền nhận ngươi không ra, các ngươi rõ ràng liền là hiện đại xí nghiệp, lịch sử dài nhất đều không có vượt qua 100 năm. Còn có trước đó ở xã Điêu Anh Hùng chuyện thần Điêu Hiệp Lữ bên trong, Mỹ Hóa Thành có hơn ngàn năm lịch sử đây. Ba một lần này càng có bức cách, lại là người ngoài hành tinh sáng tạo. Như vậy mất trí làm quảng cáo, cũng chỉ có tinh quang làm được. Khán giả lên án mạnh mẽ tinh quang loại này hành vi, cư nhiên liền cái này một cái nho nhỏ màn ảnh, liền cắm đi vào nhiều như vậy quảng cáo, không kịp chuẩn bị liền để chúng ta xem xong, tinh quang người lương tâm sẽ không đau sao. Người quả nhiên là quảng cáo bên trong cắm truyền bá phim TV. Khán giả vô cùng xoan suýt, vô cùng khó xử. Một mặt là mình phi thường yêu thích do giáo sư, một mặt là mình phi thường chán ghét quảng cáo, đến cùng muốn hay không xem tiếp. Được rồi, hay là trước xem tiếp A, bằng không thì còn có thể làm sao đây. Ba lúc này màn ảnh lợi lên, biến hóa đến hai tòa chống trời cao Úc, giống như hai tòa báo tháp xuyên thẳng mây xanh. Là pệ trô nạ cao Úc. Tinh quang tổng bộ. Đã có người xem kêu lên. Kết quả. Cái này màn ảnh vừa vận quét về trô nạ cao ốc bên ngoài màn hình lớn, phía trên chính phát hình một cái điện thoại di động quảng cáo, đạ mì đi điện thoại di động, quảng cáo từ có thể thấy rõ ràng. Tivi phía trước ngàn vạn người xem. Ba cái này làm quảng cáo phương thức, thực sự là vô cùng bất nhập. Rõ ràng đều rất cẩn thận, kết quả vẫn là thấy được. Quảng cáo chuyên xong, màn ảnh rơi xuống, mọi người thấy một đám fan hâm mộ cùng phóng viên vây chặt tại cửa ra vào, trong tay dơ đại đại bảng hiệu, điên cuồng hô hào một người danh tự. Chỉ ổng song y y. Ba cho rằng trọng yếu tiến vào chính thức kịch tình, mọi người chờ mong tâm tình bị nhức lên. Kết quả một chiếc xe tốt lái tới, màn ảnh nhắm ngay trên đầu xe đại đại logo. TV phía trước ngàn vạn người xem. Hơn nữa là mấy chiếc xe sang, đầu xe logo đập vô cùng rõ ràng, tựa như đầu to thiết một dạng. TV phía trước ngàn vạn người xem. Xe từ từ lái vào tệ trô nạ cao Úc, đứng tại cửa ra vào. Cửa xe mở ra, đầu tiên đi ra là một chỉ tiểu hồng sắc cao góp trường hoa. Dạy bên trên khoa kéo một cái nho nhỏ logo cũng đập đến vô cùng rõ ràng. tivi phía trước ngàn vạn người xem. Chúng ta liền muốn hảo hảo nhìn một lát tivi cầu ngươi thả qua chúng ta. a Liền cái này không đến 10 phút màn ảnh, ngươi liền để chúng ta nhìn 8 cái quảng cáo. Thực sự là trời phạt, trực tiếp cho ăn no. Ba nhưng mà, bọn hắn rất xa đánh giá thấp tinh quang tiết tháo. Tiếp xuống nội dung cốt truyện, để bọn hắn chân chính thấy được cái gì gọi là quảng cáo bên trong cắm truyền bá phim tivi Nữ chính chị ổng song y y mang theo đại đại kính dâm, người mặc sang trọng ra thảo rốt cục từ trên xe đi xuống. Nhìn xem chen chúc tới fan hâm mộ phất phất tay, thuận tay đem mang ở trong mắt kính dâm lớn hái xuống bước ra ngoài. Trợ lý kinh hãi, chị ổng song y y, đây là nhà tài trợ lờ họ e ô đưa cho ngươi kính mắt, ngươi tại sao có thể ném đây? Chị ổng song y y rất tùy hứng, không quan trọng nói, nhà tài trợ nào có fan hâm mộ trọng yếu. Nếu như bọn hắn biết rõ, nhất định sẽ phi thường thật lòng ca ngợi ta. Tựa như bọn hắn câu kia quảng cáo tử. Đúng rồi, cái kia quảng cáo là cái gì A Đeo lên lờ họ e ổ kính mắt, thắp sáng người đẹp. Bingo, nói không sai. Sau đó, một đám người đi vào tệ trồn nạ cao ốc. Chị ổng song y y khi chẳng toàn bộ triển khai tinh quang mười phần, phản phất nàng mới là chủ nhân nơi này, chung quanh đi ngang qua nhân viên công tác nhào nhào tránh ra. Ba lúc này, trợ lý cầm lên một đống hợp đồng, theo ở phía sau vừa đi vừa hỏi. Chị ổng song y y. Nơi này có một cái điện thoại di động quảng cáo, muốn mời ngươi làm đại nôn. Chị ổng song y y nhìn không chấp mắt, vừa đi vừa nói, ba cái kia điện thoại quảng cáo đẩy ta cảm thấy ra mở di điện thoại cũng không tệ. Vì sao? Bởi vì ta cầm tinh là chuột, chuột yêu gạo. Trợ lý lập tức lật cái tiếp theo hợp đồng, ba còn có nơi này có hai cái làm nước gội đầu hợp đồng, muốn mời ngươi làm đại ngôn Theo thứ tự là Thanh Bạch Lộ cùng Hải Nhâm Thi, chị ổng song y y ngươi nghĩ chọn cái nào? Chỉ ổng song y y không chút do dự nói, ba liền tuyển hải Nhâm ti A. Đại nhãn hiệu, đáng tin cậy. Trợ lý lại lật cái thứ ba hợp đồng, còn có một cái tủ lạnh quảng cáo, theo thứ tự là nì liệp cùng GZC. Ba không cần nói, liền tuyển GZC. Vì sao? Nì liệp đưa tiền nhiều A. Chỉ ổng song y y rốt cục cũng ngừng lại, nghĩa chính ngôn từ nói, không có nhiều như vậy vì sao? Nì liệp bồi cho ta nhiều tiền hơn nữa ta cũng không muốn. Ủng hộ Hà nội, người người đều có trách nhiệm. TV phía trước ngàn vạn người xem. Ba cái này quảng tạo đánh, thật là không kịp chuẩn bị, lại vô khổng bất nhập. Tinh quang, ngươi vì sao như vậy tú? Trong đó còn có một cái màn ảnh đặc biệt khôi hải, kia liền là chỉ ổng song y y vừa vặn bắt gặp đâm đầu đi tới Vương Xuân Sinh. Ở hiện thực bên trong, Vương Xuân Sinh thế nhưng là tinh quang lão đại, siêu nhất tuyến minh tinh, đóng vai rất nhiều nghe nhiều nên thuộc ảnh thị kịch, ở toàn cầu có được hơn nước fan hâm mộ. Nhưng là ở cái này bộ phim TV bên trong, Vương Xuân Sinh khách mời biểu diễn là một cái tân nhân. Vừa nhìn thấy chị ổng song y y lập tức chậm chậm đi tới, mang trên mặt rực rỡ chất phát mỉm cười, đại tỷ đầu, ngươi tốt. Chị ổng song y y nhai lấy kẹo cao su, túm túm mà hỏi, tiểu tử ngươi khá quân a ngươi là. Đại tỷ đầu, ngươi không nhận ra ta. Ta là Xuân Sinh A Vương Xuân Sinh ủy khuất nói. Chị ổng song y y nghiêng đầu một cái, Xuân Xuân. Là Xuân Sinh, Xuân Thiên vạn vật sinh trưởng Xuân Sinh. Vương Xuân sinh lập tức Chỉ ổng song y ý, ý lại suy nghĩ một chút, lập tức không kiên nhận phất tay, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, sai nhiều. Phim tivi bên trong, Vương Xuân Sinh gương mặt bất đắc dĩ. Trước tivi người xem đều cười thảm. Ba trong thế giới hiện thực, Vương Xuân Sinh tạp vị so chỉ ổng song y y diễn viên lớn hơn. Kết quả vừa đến phim tivi bên trong hoàn toàn trái lại, nhìn xem Vương Xuân Sinh cái kia bị khuất bộ dáng, tất cả mọi người mừng như điên, điên quần cười to. chương 704 Ai khi dễ ngươi? Lâm bác phàm đại lão. Xuân Xuân, ngươi tới tìm đại tỷ đầu ta có chuyện gì? Chỉ ổng song y y 10 phần hung hán vô vô vương Xuân sinh bà vai, một bộ ta là đại tỷ ta che chở ngươi bộ dáng, nói, có phải hay không có người khi dễ ngươi? Lại dám khi phụ ta tiểu đệ, nói cho ta biết hắn danh tự, ta nhất định đem hắn đánh liền mẹ ruột cũng không nhận ra. Thấy một màn như vậy khán giả vui như điên. Lâu nhất tiêu diễn cái này dũng manh nữ hán tử hình tượng thật thích hợp, khả năng đều không phải diễn Vương Xuân Sinh ở chỉ ổng song y y quan tâm ánh mắt run lầy bầy, là Lâm Bắc Phạm. Chỉ ổng xong y y lửa giận thăng lên, nguyên lai like là Lâm Bắc Phàm cái này Vương bắt đàn. Lại dám khi phụ ta tiểu đệ, thật là chăn sống, mọi người cầm vũ khí theo ta lên. Ba chính đang xem tivi ngàn vạn người xem phù một tiếng đi ra, é sợ cho thiên hạ không loạn. Ba cư nhiên muốn cầm vũ khí thu thập Lâm Bắc Phàm Cái này ta tuyệt đối ủng hộ. Chỉ ổng xong y y lên A, hung hãn nhân sinh không cần giải thích. Ba đánh ngã Lâm Bắc Phạm Đại Ma Vương, ngươi chính là trong lòng ta vĩnh viễn thắng lợi nữ thần. Thiếu ra hòa sao? Ta miễn phí cung cấp 20 thanh đại cương đào. Đây tuyệt đối là phim TV thẳng án, vì sao ta như vậy mong đợi đấy? Chỉ ổng song y y, ta ủng hộ ngươi. Tiểu Phong chầm tư, nếu như chỉ ổng song y y đem Lâm Bắc Phàm thu thập, cắm truyền bá nhiều như vậy quảng cáo sự tình vẫn là có thể tha thứ. Phim TV bên trong, chỉ ổng song y y vén tay háo lên, kết quả quay đầu, phát hiện người trùng quanh nhan Chị ổng song y y gương mặt một bức các ngươi, các ngươi đây là thế nào? Cảm giác giống như trốn ôn thần một dạng, ta có đáng sợ sao như vậy? Trợ lý cười khổ lắp đầu, chị ổng song y y, cái kia lâm bắc phạm lầm tiên sinh không thể đánh. Dựa vào cái gì không thể đánh? Chị ổng song y y mười phần ngang ngược nói, dám khi dễ ta người, ta liền nhường hắn hối hận sống ở trên đời này. Sau đó lại một lần vỗ vô vương xuân sinh bả vai, xuân xuân, ngươi nói có đúng hay không? Vương xuân sinh liều mạng lắp đầu đều nhanh muốn khóc. Đám người lại né tránh mấy bước, sợ bị thai bay vạ gió. Trợ lý đều cấp bách, Lâm bác phàm thật không thể đánh, bởi vì hắn là chúng ta công ty đại bột bạch tổng lão công. Một cái tiểu lão công mà thôi, không tính là cái gì. Chị ổng song y y không quan trọng phất tay, bá khí vênh báo. Nói một cách khác, hắn cũng là người lão bản. Tri ổng song y y lập tức cứng lại, trên mặt biểu tình nguôn màu muôn vẻ. Sau đó bắt lại muốn vụng trộm chạy trốn Vương Xuân Sinh, nội trận lôi đình nói: Hảo ngươi một cái xuân xuân, cư nhiên giật dây ta đi đánh buộc, ngươi nghĩ hại ta hay sao? Ta không phải, ta không có, đừng nói nhảm. Vương Xuân Sinh liều mạng lắp đầu, ta vừa rồi lời còn chưa nói hết liền bị ngươi đoạt đi. Ta kỳ thực là muốn nói, là lâm bác Phàm lầm tiên sinh, để ta thông chi ngươi đi hắn văn phòng một chuyến. Dựa vào, chỉ ổng song y y thổi bay ngăn tại trước mắt tóc dài, nổ nước bọc nói, khó trách người khác đều gọi ngươi xuân sinh, nguyên lai like ngươi xuân tự Vương xuân sinh. TV phía trước ngàn vạn người xem, đều bị cái này ngạnh chọc cười. Tiểu Phong cười đến ngã ngửa ba nguyên lai like xuân sinh còn có ý tứ như vậy. Ba câu nói này lúc đầu không lớn như vậy tiếu điểm, nhưng là phối hợp chỉ ổng xong y y dụ mánh cùng vương xuân sinh tiểu hủy khuất bộ dáng, cái này ngạnh liền đặc biệt làm cho người bật cười. Về sau, chỉ ổng xong y y đi tới Lâm Bắc Phàm văn phòng. Nhưng là Lâm Bắc Phàm còn chưa tới, thế là chỉ ổng xong y ý, ý lá gan lớn lên, cư nhiên trong phòng làm việc đi dạo đi dạo thấy cái gì thú vị đồ vật đều cầm xuống xem một chút, vẫn ngồi ở lão tổng vị trí bên trên dạo qua một vòng. Cuối cùng, mới ngồi xuống bản thân nên ngồi vị trí. Nhưng bộ dáng cũng là cà lơ phất phơ, nghiêng chân túi đầu, chơi lấy móng tay, thoạt nhìn không có một điểm nữ thần hình tượng. Ba liền hiện ra Lâm Bắc Phàm lúc ấy quay phim một màn kia. Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm rốt cục khoan thai tới chậm. Người chính là tri ổng Song y. Ai kêu lão nương? Màn ảnh xoay một cái, mọi người rốt cục thấy được đại bột Lâm Bắc Phàm.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 Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thị thế vô song. Này vốn là hình dung cổ đại quý công tử hình tượng, nhưng dùng ở lâm Bắc phàm lại cũng biến thành vô cùng thích hợp. Lâm bác phàm đại lão mị lực quả thực tốt. Thiểu phong kinh hô, đây quả thực là hiện thực bản do min rồng. Chứ bỏ không có siêu năng lực, không có vĩnh viễn dung nhan không bao giờ già quả thực so do min rồng còn muốn có mị lực. Ba đi qua 2 năm thời gian, hiện tại mọi người đều biết, lâm bác phàm căn bản cũng không phải là trong truyền thuyết tiểu bạch kiểm bại gia tử. Hắn đầu tư sinh ý không có một bút là thua thiệt, ái tình công ngụ võ lâm ngoại chuyện các loại, cái nào bộ phim tivi không có mang đến cho hắn hơn 100 ức thu nhập. Ba còn có tinh quang ảnh nghiệp, vượt qua Trung Tây Hồng Đậu võng sờ ta video, không người nào là hắn chơi đùa đi ra. Ba hiện tại bất luận cái gì một nhà thị trị đều vượt qua ngàn ức. Thử hỏi, toàn thiên hạ có bao nhiêu cá nhân có thể làm được? Lâm Bác Phạm Đại Lao có thể. Hơn nữa bản thân hắn cũng phi thường nhu cầu danh lợi với làm từ thiện. Chỉ là năm ngoái 50 ước quên tiền liền kinh hãi rất nhiều người. Khoan hệ nói hàng năm đều muốn cố định chi tiêu 30 ước, đầu nhập đến chính nghĩa quỹ ngân sách bên trong cấp mọi người mở rộng chính nghĩa, hơn nữa còn làm được có hiệu quả rõ ràng, chiếm được người lãnh đạo quốc gia tản Dương, liền điểm ấy cũng làm người ta hắc không nổi. Lâm Bắc Phàm xưng là đại lão một điểm cũng không quá đáng. Dạng này một cái tuổi trẻ xuất khí bức người, còn có tài sản phú khả địa quốc, có thiện tâm có chính nghĩa, không phải liền là hiện thực bản do min dòng sao. Có lẽ khuyết điểm duy nhất liền là đã kết hôn. Ba tháng còn náo động lên một cái đặc biệt có ý tứ sự tình. Kia liền là một đám sùng bái Lâm Bắc Phạm tuổi trẻ manh ngựa tử, thành lập lên một cái hội phàm đoàn, nghi cho Lâm Bắc Phạm chính danh. Lúc ấy ở internet huyên náo còn rất nóng, nói tất cả mọi người hiểu lầm Lâm Lâm Bắc Phạm, Lâm Bắc Phạm cũng không phải bại gia tử, cũng không phải cơm chó nam, hắn kỳ thực vô cùng lợi hại, hắn rất có bản sự. Ba kết quả Lâm Bắc Phạm không hàng, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, đừng lầm rộn Những chuyện này có cái gì tốt làm, hao người tốn của, còn ảnh hưởng ta nhân vật thiết lập Và các ngươi ai về nhà nấy tìm mẹ của mình, nghỉ hẹ bài tập viết xong hay không. Lúc ấy mọi người cười nghiêng ngửa Một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, cư nhiên lão khí hoành thu đi giáo hấn một đám có thể làm hắn tỷ tỷ người. chương 700 linh năm, mang chửi người đều có thể mang ra quảng cáo. Trở lại chuyện chính, vẫn là nhìn phim TV. Ba vị này chỉ ổng xong y y đại tỷ đầu khó được thục nữ một lần, Lâm Tiên Sinh. Buổi sáng tốt lành, tốt ngươi cái đầu, gặp đến ngươi ta một ngày hảo tâm tình đều bị phá hư. Ta tình nguyện cả ngày đối mặt một con mèo, cũng không nguyện ý đối mặt với ngươi. chí ít mèo sẽ không thêm phiền, mà ngươi trừ bỏ thêm phiền cái gì cũng sẽ không. Ba còn có một chỉ mỹ lệ khả ái mèo dạ đồn miêu miêu gọi. Hai người một mèo cảm giác bầu không khí vô cùng đủ. đó lấy, đặc sắc nhất đùa nghịch một màn xuất hiện. Mèo dạ đồn đá rơi ống đựng bút, ống đựng bút cùng bên trong bút đều rơi đi ra Kết quả lâm bắc phàm mặt không biểu tình, xoay người đưa tay liền đem rất xuống bút cùng ống đựng bút đều kẹp lấy. Tiểu phong tâm lý chân kinh, toát ra cùng chỉ ổng song ý y một dạng lời nói. Đây cũng quá giả a Tiểu phong nghi vấn, không phải là dùng đặc hiệu A. Ba cái này màn ảnh tạm thời không quan tâm, tiểu phong tiếp tục nhìn xuống, lại phát hiện phía sau đối thoại phi thường đặc sắc. Thư ký tiến đến châm trà. Người có phải hay không mới tới, không biết ta uống không được nóng sao. Thật xin lỗi, ta. Ta không biết rõ. Lập tức cho ta đi đổi Là Chờ chút Lâm tiên sinh Còn có gì phân phó Cho ta tiểu công chúa cũng tới một phần Tiểu công chúa Chính là ta trên tay con mèo này Mọi người cười điên Cảm giác Lâm Bắc Phàm thật là rất có thể làm Lại một lần nữa nhớ tới đại nhân vật phỏng vấn người không bằng mèo hệ liệt Vẫn là người kia Vẫn là con mèo kia Tiếp đó Chị ổng song y y cùng Lâm Bắc Phàm đối thoại cũng rất có ý tứ Lâm Bắc Phàm Người biết người gần nhất tùy hứng hành vi Để ta thua thiệt bao nhiêu tiền? Chi ổng xong y y, Lâm tiên sinh ngươi còn thiếu điểm này tiền sao? Lâm Bất Phàm, sao không thiếu? Ngươi không phải ta, ngươi không hiểu rõ ta buồn rầu. Mua máy bay không cần tiền. Mua du thuyền không cần tiền. Mua còn muốn lôi, không cần tiền sao? Ta gần nhất còn coi trọng Giang Nam thành phố điện ảnh phụ cận một mảnh đất, chuẩn bị mua lại làm cái thành phố điện ảnh, ngươi nói ta có thể không thiếu tiền sao? Chi ổng xong y y, ba cái này, hẳn là thiếu a? Trước tivi người xem kem chút đem uống vào nước phun ra ngoài. Người rốt cuộc là nhổ nước bọn hay là đang trang bước đây? Nguyên lai like ngươi chính là cái này thiếu tiền pháp. Loại này người có tiền buồn rầu, ta cũng rất muốn có. Đối thoại tiếp tục. Lâm Bắc Phàm, còn có gần nhất chúng ta phim tivi tiên kiếm kỳ truyền, cùng đi hình to sở vị vợ đều khai mạc, cuối năm đều muốn chiếu lên. Hiện tại đoàn làm phim đều đuổi theo ta đằng sau đòi tiền, ngươi nói ta có thể không thiếu tiền sao? Tri ổng xong y, y ba cái này Giống như đã chiêu thương, nghe nói chiêu được hơn 100 ức. Lâm Bắc Phàm vấn đề là hiện tại người khác còn không có cho ta tiền A3 chính bởi vì là ngươi, chính là ngươi cái này sấm hòa tinh, đem chúng ta cùng nhà tài trợ quan hệ làm ác liệt, làm hại nhân ra chậm chạm không đánh tiền qua tới. Chỉ ổng xong y y bỉ khuất túi đầu, loại chuyện này cũng có thể trách ta. Ta hiện tại nghèo đều nhanh mua không nổi. Lâm Bắc Phàm tiếp tục phản án, gần nhất ta lại mua một cái công ty địa ảnh, chuyên môn làm hoạt hình địa ảnh. Trước mắt có hai cái đại hạng mục Nacha, Ma đồng hàng thế Tây Du ký, đại thánh trở về, mùa xuân sang năm liền muốn chiếu lên. Làm hoạt hình điện ảnh liền là dùng tiền, ta đầu nhập vào mấy chu ức, hiện tại một phân tiền đều không thấy được, cái này lỗ hổng ngươi tới giúp ta bổ sung. Chỉ ổ xong y y đầu càng thêm thấp. Lâm Bác Phàm tiếp tục cảm thán, ba cái này cái đó đều cần tiền, hết lần này tới lần khác ta thần tài đều bị ngươi đắc tội, ta hiện tại nghèo liền đất cũng không mua nổi. Ngươi nói đây có phải hay không là lỗi của ngươi? Chị ổng song y y tội nghiệp nói, là lỗi của ta, thế nhưng là ta không có tiền. Lâm bác phàm lớn tiếng quát, không có tiền còn cho ta thêm phiền, tội thêm một bậc. Ta cần ngươi làm gì? Chị ổng song y y run lấy bậy, ba tuy nhiên ngươi là ta lão bản, nhưng là ngươi không thể cường ta, bằng không thì bạch tổng có thể sẽ cùng ta không xong. Lâm bác phàm. TV phía trước ngàn vạn người xem cười ha ha một tiếng. Mới vừa bá đạo nữ minh tinh, bây giờ bị khuất tiểu nhân viên, còn có lơ đảng lái xe tràn ngập to lớn phản manh xoa. Ba còn có Lâm Bắc Phàm ngậm bực biểu tình, quả thực để cho người ta cười ruột gan đứt từng khúc. Tiểu Phong đồng chí cười đến đều gặp cả người đến, ba cái này lời thoại quá thích a, cái nào biên kịch như vậy thiên tài, nghĩ ra dạng này lời kịch, không để ý còn mở xe, chết cười. Tinh quang cuối cùng còn có chút lương tâm, không có ở nơi này làm quảng cáo. Tiểu Phong đồng chí bỗng nhiên sững sở. Chờ một chút, tiên kiếm kỳ hiệp truyền đi hình to sở vị Verna cha, ma đồng hàng thế Tây du ký. Đại Thánh trở về. Những cái này không phải là quảng cáo sao. Liên lên chiếu thời gian đều ghi rõ ra. Tinh quang, ngươi ngay cả bản thân quảng cáo cũng phải đánh, thật là hơi quá đáng. Làm quảng cáo đánh tới như ngươi loại này cấp độ, ta cũng tính tâm phục khẩu phục Phim TV bên trong, Lâm bác Phàm thoải mái mà hóa giải cái này năn đề. Lâm Bắc Phạm, ngươi muốn cho, ta còn không muốn đây, ngươi đẹp đều không kịp ta thê tử một phần vạn. Chỉ ngươi cái này tấm phẳng dáng người, ác liệt tính cách. Còn có vĩnh viễn đổ đầy nước đại não, ta đề nghị ngươi chính là nấu lại trùng tạo, vĩnh viễn không nên quay lại. Dạng này cũng xem như là xã hội bảo vệ môi trường sự nghiệp làm ra cống hiến to lớn. Tấm phẳng dáng người, ác liệt tính cách, vĩnh viễn đổ đầy nước đại não, nấu lại trùng tạo không nên quay lại, vì thế giới bảo vệ môi trường làm ra cống hiến. Nhất là một câu cuối cùng a dùng nhã nhận phương thức mắng ngươi là rác rưỡi, ngươi còn không biết làm sao đỉnh trở về. Lúc mắng người, vẫn không quên vung thức ăn cho chó khen vợ mình một câu. Ba cái này mắng người trình độ quá cao. Tiểu Phong cam bái hạ phòng. Đằng sau còn rất nhiều kinh điển quốc mạng, liền không từng cái liệt cử. Phim TV bên trong, chi ổng xong ý y bị chửi khóc, rất thương tâm. Lâm Bắc Phàm cũng rốt cục buông tha nàng, "Tất nhiên ngươi biết lỗi, ta cho ngươi một cơ hội bù đắp. Liền những cái kia ngươi đắc tội thương gia, hạn ngươi thời gian một tuần, cho ta tự mình tới cửa xin lỗi, chỉ cần lấy được bọn hắn tha thứ. Vậy ta liền bỏ qua ngươi." Bằng không thì Ngươi liền đem ta lỗ thủng bổ sung. Chị ổng xong y y khóc chạy ra văn phòng. Kết quả, cửa ban công mới vừa đóng lại, nàng biểu tình ủy khuất lập tức không thấy, lại khôi phục nguyên lai tún tún bộ ráng. May mắn sớm chuẩn bị thiên hồ bột tiêu cay, đủ cay, bằng không thì thật khóc không được. Cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua lâm bắc phàm văn phòng, đắc y nói, tiểu tử. Muốn ta đi chịu nhận lỗi, không có cửa đâu. Thế mà ở nơi này, lại toát ra một cái quảng cáo. chương 706, Tinh Quang chơi phạt quảng cáo cầu. Nhưng là, chi ổng song y y nhân vật thiết lập đã dựng lên. Da trắng mỹ mạo nhưng là tùy tiện, lỗ mãng, hiệp can nghĩa đảm, bá khí vây báo, một bộ nữ hán tử hình tượng. Nhưng là gặp được vấn đề thời điểm lại có thể toát ra ý đồ xấu lừa dối chốt loạn, vô cùng lấy vui. Chi ổng song y y, thứ này về sau ngươi chính là ta nữ thần. tiểu phong ở trong lòng phát ra hò hét. Ba sau đó phát ra hóa nghiệm, có thể hay không đừng nhiều như vậy quảng cáo. Chị ổng song y y liền là 7 năm trước do giáo sư cứu nữ hải, nàng đối với do giáo sư cũng nhớ mãi không quên. Nhưng là biển người mênh ông, lại không biết đi nơi nào tìm kiếm. Thế là, nàng đem nhà rời đến lúc trước gặp phải do giáo sư hái tỉnh công ngụ, hy vọng có thể lại một lần nữa gặp được hắn. Duyên phận ông trời quyết định, bọn hắn cư nhiên liền ở tại cửa đối diện, đáng tiếc đối diện không quen biết. Ba cuối cùng còn nháo một chuyện cười, chị ổng song y y cho rằng do giáo sư là mình phan cuồng Kết quả ở cửa thang máy phi thường tự luyến bắt chuyện, toàn bộ hành trình do giáo sư vẽ mặt lạnh lùng vô cùng lạnh leo cô quạ ba cuối cùng mới làm rõ Nguyên Lai like là cửa đối diện hàng xóm ở chỗ này làm cho khán giả ấn tượng khắc sâu nhất chính là đi thang máy không đến một phút cư nhiên cũng có quảng cáo ở thang máy gian phòng lại có thang máy tivi toàn bộ hành trình một đường truyền bá quảng cáo coi như thay cái góc độ quay chụp cũng đập đến rất rõ ràng ba còn có quảng cáo áp thích dán tại thang máy vách tường tiểu phong cẩn thận đếm Liền cái này không đến một phút, hắn cư nhiên đã nhìn 5 cái quảng cáo, bình quân mỗi một cái quảng cáo 12 giây thời gian, cái này tần xuất so trực tiếp xem TV truyền bá quảng cáo cao hơn. Chơi phạt tinh quang, quảng cáo cầu. Ba còn có phía sau một cái tiểu nội dung cốt truyện, chỉ ổng song y y bị truyền thông phản ứng trốn học nghiêm trọng, vì vạn hồi hình tượng, nàng không thể không đi trường học lên lớp, thế là trên lớp học một mặt bày ra. Học sinh chơi điện thoại di động, mặc quần áo, còn có đàm luận đồ vật. Cư nhiên tất cả đều là quảng cáo Tỷ như, chị ổng song y y vừa đi vào phòng học thời điểm, có hai cái học sinh chính đang nói chuyện. Nghe nói đạ Mỹ đẩy ra kiểu mới điện thoại vút 2 g 58 đặc biệt thời thượng đẹp mắt, Mỹ nhan hiệu quả đặc biệt tốt. Ba còn có chị ổng song y y đại minh tinh đại ngôn ta rất thích đây. Đúng vậy a Ta rất muốn mua một cái, nhưng khả năng không đủ tiền. Không cần lo lắng, đạ mì điện thoại đẩy ra tân hoạt động, miễn là người nguyên lai like liền có được đạ mì điện thoại, như vậy thì có thể bằng này đánh chín chiếc ưu đãi. Nếu như ngươi từng có được hai đài đà mì điện thoại, còn có thể đánh tắm chết. Thẳng đến giá cả giảm phân nửa mới thôi. Tốt như vậy. Sau đó, do giáo sư đến lên lớp thời điểm, đem mình điện thoại thả trên mục giảng vừa vặn liền là đà mì kiểu mới điện thoại v 2 58 quảng cáo trước sau hô ứng, nối tiếp phi thường thông thuận. Ba nhìn đến tiểu phong đều nhanh muốn hóng mất, biết rõ các ngươi thu tiền, nhưng là cũng không thể làm như vậy à. Bất quá, bọn hắn điện thoại di động cùng mặc quần áo vẫn rất mốt. Hôm nào đi mua một bộ. Còn có đằng sau rất nhiều nội dung cốt truyện liền không từng cái liệt cử. Tóm lại, nam nữ nhân vật chính nhân vật thiết lập rất thành công, phù hợp đương đại tất cả idol huyến tưởng. Cố sự tình tiết rất đặc sắc, có văn học mạng thoải mái cảm giác, để mọi người nhìn còn muốn nhìn. Ba còn có lâm bắc phàm xuất khí đăng tràng, ác miệng biểu hiện, cũng làm cho người khác sâu ấn tượng. Nhưng là không chỗ nào không có mặt quảng cáo, để mọi người nhao nhao nhổ nước bọt Ta rất thích do giáo sư. Nhìn hắn dùng bản thân nguyên bác học thức đem ở đây học sinh đều trấn áp về sau, cảm giác đến một loại nồng nặc thoải mái cảm giác. Thế nhưng là quảng cáo cũng quá là nhiều, ta đều đến không nổi. Xác thực nhiều vô số, cách mỗi 3 phút đồng hồ, cam đoan nhường ngươi nhìn thấy một cái quảng cáo. Kinh khủng nhất thời điểm. Một phút đồng hồ nhường ngươi nhìn thấy 5 cái quảng cáo, liền thang máy một đoạn kia. Ta trước đó thô sơ giản lược đoan trưởng, hai tập cộng lại tổng cộng 80 phút phim tivi trong đó có 45 phút đều có quảng cáo. Phim TV ta không làm sao nhìn, ta vẫn bận đếm quảng cáo, cuối cùng ở tập thứ nhất tổng cộng tìm đến 28 cái quảng cáo, tập 2 ít một chút, nhưng là cũng đạt tới 20 cái. Chơi phạt, đây thật đúng là quảng cáo bên trong cắm truyền bá phim TV. Bằng không thì ngươi cho rằng đây, mọi người thảo phạt tinh quang thanh âm phi thường tăng vọng, còn tiến vào nhiệt sự bảng trước ba. Ba rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác, ảnh thị kịch bên trong cắm truyền bá nhiều như vậy quảng cáo, ảnh hưởng khán giả xem phim thể nghiệm. Quả thực là quay phim tối kỵ. Hiện tại đưa tới khán giả tiếng oán hờn khắp nơi, tinh quang rủ sao cũng nên muốn nào A. Nhất là các đại đài truyền hình, hiện tại cũng đang nhìn tinh quang chê cười. Kết quả, tinh quang công bố bản thân người xem số liệu, đem sở hữu chế dễu người đều đánh mặt qua một lần. Phát sóng tỷ lệ người xem 3. 82% bình quân tỷ lệ người xem 4. 53% cao nhất tỷ lệ người xem 4. 96% Dạng này tỷ lệ người xem nếu như đều tính nào, cái kia mặt khác phim tivi tính là gì. Ba các đại đài truyền hình cảm thấy rất bất lực, lần này người xem thế nào. Rõ ràng nói muốn thảo phạt, rõ ràng nói muốn không nhìn kết quả cả đám đều mở ra nhìn các người thế nào dối trái như vậy đây. Các người có thể hay không có chút danh giới cuối cùng, chống lại bộ này tràn ngập quảng cáo phim tivi Nhằm vào ngoại giới khán giả thảo phạt, tinh quan quan vong phát biểu quan phương giải thích, chúng ta cho tới nay nói đều là quảng cáo mảng lớn mà không phải phim tivi, cho nên xin không nên hiểu lầm chúng ta." Lời này đem khán giả nói đến không biết nói gì. Giống như từ vừa mới bắt đầu, Tinh Quang nói đều là quảng cáo mạng lớn, nói là ở quảng cáo bên trong cắm truyền bá phim tivi, mà không phải phim tivi. Ba chỉ có thể trách Tinh Quang đem bộ phim này đập quá tốt, mọi người nhìn còn muốn nhìn, không để ý đem quảng cáo đều xem hết, cảm giác mình chịu thiệt lớn, cho nên mới tràn đầy hoán nghiệp. Tinh Quang ngỡ như, như vậy tinh nghịch, người trong nhà biết không? Ngành giải trí bên trong Có một vị công nhân viên mới hướng lao tổng đề nghị, chúng ta cũng làm một bộ cùng loại với mi lớp phở ổm the sở ta quảng cáo mảng lớn, có thể hay không có thể kiếm tiền kiếm được mềm tay. Kết quả bị lao tổng một bàn tay tắt tới, ngươi cho rằng chỉ ngươi thông minh, người khác không nghĩ tới sao. Hơn 2 năm này, tinh quang vô ra nhiều như vậy người xem tiếng vọng không sai hành thị kịch, ngươi cho rằng liền không có người hàng ngái sao. Kết quả toàn bộ thua thiệt đến nhà bà ngoại, còn bị sau cùng nhà tài trợ đòi nợ thảo phạt, cuối cùng tiền không kiếm còn gây một thân nợ. Ba rất nhiều nhỏ một chút công ty cùng phòng làm việc đều bởi vậy đóng cửa. Tinh quang, rất tà môn. Cuối cùng quảng đại khán giả tự phát khởi sướng một cái hoạt động, mọi người tìm đến quảng cáo, liền là lấy ra mi lớp phở ổm khe sở ta mỗi một tập quảng cáo, so so xem ai tìm được nhiều lại chuẩn. Lâm Bắc Phàm nghe nói kiện này sự tình sau vô cùng cảm thấy hương thú. Lập tức để cho người ta ở tinh quang áp bên trên khai thông một cái công năng, tự móc tiền túi để mọi người đến đoán quảng cáo số lượng. Mỗi một tập kết thúc về sau một canh giờ khai thông, để mọi người đến đoán quảng cáo số lượng. Đoán đúng trước 10 vạn người xem đều ban thưởng 10 khối tiền. Trước 1 vạn tên người xem ban thưởng 100 khối. Trước 1.000 người xem ban thưởng 1.000. Trước 100 người xem ban thưởng mạnh nhất, 1 vạn đại dương. Liên như vậy, hoạt động này hỏa đến trong ngoài nước, mọi người đều bị cái này mánh lưới hấp dẫn, kéo theo phim TV tỷ lệ người xem phi tốc dâng lên, không đến 2 ngày biến thành hiện tượng cấp. chương 707 Mở ra mạ vẹo kế hoạch. Làm cái này người xem công bố ra về sau, dẫn tới khán giả phủ nhận. Mi lớp phở ổm the sở ta làm sao có cao như vậy tỷ lệ người xem. Mọi người làm sao đều thích xem quảng cáo phiến. Ba rõ ràng đều nói không nhìn, vì sao tất cả mọi người nhìn. Các người lừa gạt ta. Ba liền là. Lúc đầu cùng ta nhổ nước bọt đời này cũng không nhìn quảng cáo, kết quả lại vụng trộm mở ra nhìn. Ta tuyệt đối không có nhìn. Ta là rất ưa thích phim TV bên trong chỉ ổng song y y cùng do giáo sư, nhưng là ta thực sự chán ghét quảng cáo. Ta mấy ngày này nhìn quảng cáo đều so với ta đi qua một năm đều nhiều. Ba trong miệng nói không muốn, nhưng thân thể vẫn là rất thành thật. Nói so hát còn đêm hay, chính ngươi có hay không nhìn không có hiểu rõ sao. Mọi người vội vàng phủ nhận, cảm giác rất xấu hổ, phản phất nhìn cái này quảng cáo mảng lớn là một cái xỉ nụ. Nhưng là phủ nhận về sau, về đến trong nhà lại tiếp tục một bên truy kịch. Một bên nổ nước bọt quảng cáo, lại một bên đếm quảng cáo kiếm lời tiền tiêu vặt Ba phát hiện trên tivi khoảng nào đó quần áo rất mốt, thuận tay ở trên bà ảo đặt trước một kiện. Tỷ lệ người xem lại lập lên độ cao mới. Tiêu thụ suất cũng lập lên độ cao mới. Rất nhiều người đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không do, vì sao dạng này một bộ tràn ngập quảng cáo phim tivi như vậy được hoàn nên Ba trước kêu phim tivi không phải là không có cắm vào quảng cáo, nhưng là nhỏ nhẹ cắm vào quảng cáo vẫn được. Nhưng là quá nhiều liền sẽ nhận khán giả bài xích cùng chẳng ghét, ảnh hưởng phim tivi người xem. Nhưng là, mọi người nhìn xem mi lớp phở ổm khe sơ ta, cái này căn bản là một bộ quảng cáo mạng lớn. Liên tục truyền ra một tuần lễ, không sai biệt lắm đã truyền ra 10 tập, có người đã làm qua thống kê. Ở 10 tập bên trong, tinh quang bình quân mỗi tập cắm vào 23 cái quảng cáo, thời gian quảng cáo vượt qua 50%, vừa không chú ý liền bị uy mấy ngụn quảng cáo, so trước kia phim tivi đều muốn điên cuồng. Ba có bao nhiêu điên cùng đây? Nguyên lai like mi lớp phở ổm the sở ta chỉ có 21 tập, nhưng là bị dung nhập đông đảo quảng cáo về sau, cư nhiên mở rộng đến 40 tập, tăng lên gấp đôi. Như thế mất trí cắm vào hành vi, làm sao tỷ lệ người xem vẫn là cao như vậy đây? Hơn nữa còn càng ngày càng cao, hiện tại đã hỏa khắp toàn bộ châu Á. Rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp, đối với TV loại này hành vi rất không hiểu. Ba cái này có gì không thể lý giải, mấu chốt là phim TV đẹp mắt, Muốn không nhìn quảng cáo hết lần này tới lần khác quảng cáo lại dung nhập nội dung cốt truyện bên trong, không nhìn lại không được, nhìn lại xoắn suýt, cái kia còn có thể làm sao. Còn có thể thăm dò đến tinh quang chân thật một mặt, vận hành phương thức. Còn có mặt khác nổi tiếng sĩ nghiệp lao tổng xuất hiện dưới ống kính, bình thường ngay cả nhìn cũng không thấy nhân vật đều ở bên trong có chỗ triển hiện. Nhìn còn có thể kiếm được tiền tiêu vặt, không nhìn không có cái gì, còn có thể làm gì. Ba ta thích do giáo sư, ưa thích chỉ ổng song y y. Ta phát hiện kỳ thực hai người bọn họ chẳng qua là quảng cáo nhân viên chào hàng. Ba chúng ta đúng là nhìn quảng cáo, chỉ bất quá quảng cáo bên trong truyền bá nội dung cốt truyện mà thôi. Cho tới bây giờ gặp qua dạng này quảng cáo mảng lớn, nhiều như vậy mình tinh cùng nhân vật nổi danh lại xuất diễn. Bởi vì phim TV mánh lưới rất nhiều, nội dung cốt truyện cũng làm cho người phi thường yêu thích, nam nữ nhân vật chính nhân vật thiết lập phi thường lấy vui, cho nên tỷ lệ người xem cao vô cùng. Tỷ lệ người xem cao, người xem nhiều, quảng cáo hiệu quả tốt. Nhà tài trợ quảng cáo đánh sảng khoái. Ba đây quả thực là nhà tài trợ cùng khán giả một trận tình yến. Đem phim TV thương nghiệp hóa làm đến cực hạ. Ba cho nên mọi người mới có thể một bên truy kịch, một bên nổ nước bọt quảng cáo, lại một bên đến quảng cáo kiếm lời tiền tiêu vặt. Khán giả đều đang cảm khái, một tuần lễ này thật quá khó khăn. Nhìn 200 cái quảng cáo, hai mắt nhắm lại mở một cái liền là một cái quảng cáo, tay con mắt. Nhắm mắt lại a, lại còn niệm quảng cáo tử. Ba đi qua một tuần lễ tồi tệ. Tất cả quảng cáo từ thuộc đầu, chuyển tiếp tự nhiên. Ba thậm chí ở cùng người khác nói lời nói thời điểm, không cẩn thận liền toát ra một cái quảng cáo tử Ba hiện tại cuối tuần, rốt cục có thể thoát khỏi quảng cáo mảng lớn, nghe một chút sim. China Hun lúc tình cảm sâu đậm, nhìn xem trên đầu lưới hoa quốc rửa con mắt, thuận tiện lại rửa dạ dày. Ba có lẽ, phim phóng sự là tinh quang duy nhất tỉnh thổ, chỉ có một cái quảng cáo. Đến tháng 11, thời tiết biến lệnh. Ba khoảng cách gôn đần bờ ở hò trao giải thịnh hội không đến một tháng thời gian, lần này sẽ ở Giang Nam tổ chức, tinh quang là chủ sự đơn vị một trong. Người phụ trách chủ yếu là võ thiên mị, cho nên từ tháng này bắt đầu sẽ trở nên phi thường bận rộn. Ngay cả hùng sư ảnh nghiệp tổng tài rô đến đây bái phỏng, nàng đều bận quá không có thời gian, chỉ có thể để lâm Bắc phạm đến ứng đối. Lâm tiên sinh ngươi tốt, ta là hùng sư ảnh nghiệp tổng tài rô Tổng tài rô vô cùng khẩn trương. Trước mắt người trẻ tuổi này liền là phá vỡ thế giới điện ảnh cách cục siêu cấp đại lao, ở thế giới ngành giải trí bên trong đều là nổi tiếng nhân vật, vẫn là hùng sư ảnh nghiệp sau lưng chân chính trưởng không giả, mà hắn chỉ là hùng sư ảnh nghiệp đẩy ra một cái đại biểu, hai người địa vị phi thường cách xa, cho nên gặp mặt liền vô cùng gấp gáp. Không cần khẩn trương, ngồi, chúng ta là người một nhà. Lâm Bác Phàm cười cười. Là, là, dỗ lẹt câu nệ ngồi xuống. Ta biết ngươi hôm nay tới đây là liên quan tới tiếp xuống phim nhờ kế hoạch." Lâm Bác Phàm cười nói, "Đúng vậy, Hollywood chư thần đại chiến đã kết thúc, và dần ngã xuống, mà khác năm công ty cũng tổn thất nặng nề, Hollywood tạm thời bằng vào chúng ta làm chủ. Trước mắt, công ty đã khôi phục vận doanh, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị, chờ người chỉ thị." Dỗ Roosevelt giống một tên lính quen một dạng, hướng Lâm Bắc Phàm báo cáo tình huống. "Xem ra là thời điểm mở ra mạ vèo kế hoạch." "Mạ vèo kế hoạch?" Có chút quen hay, ta giống như ở đâu nghe nói qua. Rồi lẹt nghĩ nghĩ, Đỗ nhiên kinh hô ba chẳng lẽ là hồng đậ vong bên trên đăng nhiều kỳ mản ga mạ bèo Lâm Bác Phàm mỉm cười gật đầu một cái sớm ở một năm trước Lâm Bắc Phàm liền bắt đầu chuẩn bị năm ngoái hồng Hồngậ vong hướng đi toàn thế giới là một cái nội dung chuyển vận bình đài, hắn cung cấp bất luận một loại nào nội dung chuyển vận phương thức trong đó liền bao gồm màn gà vừa nói đến màn gà hắn đầu tiên nghĩ tới là làmạ bèo ba bộ này màn gạ cùng mặt khác màản gạ so ra cũng không tính lửa nóng thụ chúng cũng không tính nhiều Nhưng khi hắn quay thành phim về sau, ngắn ngủn 10 năm thời gian ở toàn thế giới cuồng vứt mấy trăm ức đô la Mỹ phòng bán vé. Serp Idoman, Idoman, Captain America, Black Friday đảo. Mỗi một cái nhân vật ảo đều có cực cao bản quyền giá trị. Còn rất nhiều xung quanh sản phẩm thu nhập không nói. Tóm lại, đây là một bộ sử thượng kiếm lợi nhiều nhất màn gạ. Cho nên, hồng đầu vong bắt đầu làm màn gạ về sau, Lâm Bác Phàm tìm một cái ả phòng làm việc. Dựa theo bản thân ý đồ cấu tạo ra một cái khoa học quan nghiêm cẩn mạ vẹo vũ trụ, sau đó ở hồng đầu vong bên trên đăng nhiều kỳ. Đăng nhiều kỳ hơn một năm thời gian, ở Âu Mỹ địa khu tương đối được hoàn nền. Bà còn rất nhiều công ty muốn tới đây mua nhân vật bản quyền, nhưng đều bị lâm bắc phạm cự tuyệt. ba trước mắt mạ vẹo Juniver cũng dần dần thành hình, các đại chủ yếu siêu cấp anh hùng đều toàn bộ đăng tràng, có thể đầu nhập đậm. chương 708, mạ vẹo kế hoạch, khuấy động Hollywood phong vân. Lâm Bác Phạm lấy ra ba cái vỡ giao cho Jolette, nói, ba đây là sở Mãi Man Ý Rồng Man Cạp N.A. Mê Di Cạt sổ 4 cái siêu cấp anh hùng cá nhân điện ảnh, ngươi trở về chu bị, tốt nhất năm nay liền có thể khai mạc, sang năm chiếu lên. Jolette trân trọng nhận lấy cái này bốn cái kỳ bản, cũng cảm thấy áp lực cực lớn. bốn bộ này điện ảnh dính đến rất nhiều đặc hiệu, muốn ở trong vòng 1 năm chế tạo xong hơn nữa chiếu lên, độ khó lớn vô cùng. Nhưng là, đây là hắn nhận lấy cái thứ nhất nhiệm vụ. Nhất định phải hoàn thành viên mãn. Không chỉ muốn hoàn thành viên mãn, còn phải hoàn thành xuất sắc. Bằng không thì hắn nhậm chức năng lực liền sẽ nhận hoài nghi. Hắn phi thường chân quý hắn hiện tại có vị trí, hy vọng có thể một mực làm ngồi xuống. Ba chỉ cần có thể để trước mắt Lâm Tiên Sinh hài lòng, như vậy thì không là vấn đề. Thế là, hắn nghiêm túc nói, Lâm Tiên Sinh ngươi yên tâm, ta nhất định làm được. Lâm Bác Phàm cũng biết độ khó rất lớn, thế là an ủi, hết sức nỗ lực. Nhưng là siêu cấp anh hùng diễn viên cho ta tuyển kỹ, chỉ cần thích hợp nhất, những cái khác đều không trọng yếu. Mạ Vèo điện ảnh đập có được hay không, tuyển người là mấu chốt. Ba lúc trước, quay chụp ý rồng man điện ảnh thời điểm, bọn hắn không phải tìm đến ý rồng man diễn viên, mà là trực tiếp tìm đến ý rồng man bản nhân, cho nên mới để đằng sau gần như phá sản công ty điện ảnh khởi tử hồi sinh, từ đó mở ra Mạ Vèo Universe điện ảnh. Lâm Bác Phàm cũng hy vọng như thế, mau chóng phục chế cái này điện ảnh kỳ tích. Lâm Tiên Sinh yên tâm, ta chọn tốt người sau nhất định sẽ trước cho ngươi xem qua. Người hài lòng chúng ta mới khai mạc. Lâm Bác Phàm hài lòng gật đầu một cái, đứng lên nói ra, hiện tại thời gian cũng không sớm, ta mời người cùng ăn bữa đêm. Ta cũng nghĩ thuận tiện nghe một chút người vị này tân nhiệm tổng tài có ý nghĩ gì. Dỗ lẹt thụ sủng nhược kinh, cảm ơn cảm ơn Lâm tiên sinh để mắt ta, thực sự là quá vinh hạnh. Hai người ngay ở tình quang quán cơm đơn giản ăn một bữa. Đừng nhìn dỗ lẹt ở trước mặt Lâm Bác Phàm cũng đúng, nhưng kỳ thật là người có bản lãnh thật sự, ở Hollywood chìm đắm vài chục năm. Đối với bên trong đầu đầu đạo đạo đều vô cùng rõ ràng. Hắn đối với thương nghiệp phiến tình hữu độc chung, bởi vì tương đối kiếm tiền. Hắn cảm thấy trắng hán, mỹ nữ, bạo tạc, ô tô, mạo hiểm nguyên tố tổng hợp, tại thị trường bên trên hẳn là tương đối được hoang nên. Hắn vẫn muốn kế hoạch quay dạng này một bộ thương nghiệp mảng lớn, đáng tiếc không có tốt để tài cùng kịch bản. Nói ra chỗ kích động, thậm chí khoa tay mua chân. Lâm Bắc Phạm Yên lặng móc ra một cái kịch bản cho hắn Khe phát sở ẻn phiếu di ẩn. Lâm tiên sinh, cái này. Bình thường đều có chuẩn bị, lo trước khỏi hóa A. Lâm bác phàm hời hợt nói. Rồi Ngươi chuẩn bị cũng quá đầy đủ, ta mới vừa miêu tả ngươi liền móc ra hoàn chỉnh kịch bản. Nghiêm túc lật xem một lần, đậu đen rau muống. Nhất định chính là hắn tha thiết ước mơ kịch bản, vừa vặn bao gồm tất cả nguyên tố. Cái này lâm tiên sinh quá thần kỳ. Bữa cơm này ăn chủ và khách đều vui vẻ. ngày thứ hai, Rolet liền cao hứng bừng bừng đi máy bay chạy trở về, lập tức tiến hành toàn cầu hải tuyển, tuyển bạt ra thích hợp nhất người đến diễn mạ vèo bên trong siêu cấp anh hùng. Đây là từ chư Thần đại chiến đến nay, hùng sư ảnh nghiệp đổi môn hộ đằng sau lần đầu đại động tác, thế là nhận lấy Hollywood thậm chí thế giới các đại ngành giải trí chú ý. Nhưng là để bọn hắn nghĩ không hiểu là, vì sao hùng sư ảnh nghiệp sẽ lấy trước mạ vèo khai đao. Mạ vạ niệm quả thật có truyền hình điện ảnh hóa giá trị, nhưng là hắn giá trị còn không có chịu đựng thị trường khảo nghiệm. Giống bọn hắn bình thường truyền hình điện ảnh hóa thời điểm, đều sẽ trước đẩy ra một bộ chi phí nhỏ hơn điện ảnh thử nghiệm, nếu như tiếng vọng không sai mà nói mới có thể đẩy ra bộ thứ hai, bộ thứ ba, từ từ đem phía sau chuyện xưa bổ sung hoàn chỉnh. Kết quả hùng sư ảnh nghiệp đã đại trương kỳ cổ chủ bị 4 bộ đại điện ảnh, sẽ không sợ cuối cùng thua thiệt hay sao? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, rộ làm sao sẽ phạm sai lầm như vậy? Rộ đương nhiên không sẽ phạm sai lầm như vậy. Hắn như vậy giống chống khu chiêng làm cũng là vì để ở Đồng Phương Lâm Bắc Phàm nhìn thấy, chứng minh hắn đúng là cố gắng làm. Bà coi như cuối cùng phòng bán vé không tốt, hắn không có công lao cũng có khổ lao. Đương nhiên, ở điều kiện cho phép tình huống phía dưới vẫn là muốn kiếm nhiều tiền. Jolet đặc biệt biết tạo thế, làm một chút tin tức vu vơ để lộ ra ngoài, nói đây là Lâm Bắc Phàm lầm tiên sinh muốn đập cuối cùng cam đoan cũng có thể toàn cầu chiếu lên, sẽ không lo lắng lô vốn vấn đề. Nói không chừng biểu hiện tốt Liên sẽ tiến vào lầm Tiên Sinh trong mắt, thăng chức rất nhanh ở trong tầm tay. Tin tức này ra sức, Hollywood đều hăng động. Hơn một tháng trước hình ảnh còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đối mặt tám đại công ty điện ảnh lão tổng, Lâm bác phàm một cái nho nhỏ thiếu niên tự nhiên, rút tuổi dưới đáy nổi lũng đoạn bọn họ chuyển ra con đường. Sau đó lật tay thành mây trở tay thành mưa, nâng lên chư thần đại chiến. Cuối cùng diệt một cái, thu về một cái, mặt khác 6 cái tổn thương nguyên khí nặng nghề. Thiết để phá vỡ thế giới điện ảnh cách cục. Dạng này trong truyền thuyết đại lão, cư nhiên muốn điện ảnh. Không cần nhiều lời, nhất định phải tham dự, đây là một cái bày ra mình cơ hội lớn. Nếu quả như thật bị Lâm Bắc phàm đại lão coi trọng, tuyệt đối sẽ thăng chức rất nhanh, tuyệt đối sẽ thẳng tới mây xanh. Jessica, ta quyết định đi thử kính bờ Lex vai đạo nhân vật này, ta cảm giác như vậy gợi cảm xinh đẹp nhân vật quả thực là vì do ta thiết kế, ta tin tưởng Lâm tiên sinh nhất định thích xem ta mặc áo bó sát người bộ dáng. Gợi cảm nữ thần sở cặt liệt kiêu ngạo nói. Jessica cũng tiêu ngạo ướt ngực, ta cũng muốn thử nghiệm nhân vật này. Bởi vì bàn về gợi cảm, ta mới là Hollywood đệ nhất. Như vậy chúng ta liền so một lần A, xem ai cuối cùng thắng được. Người thua uống phối phương nước dựa chân thế nào. Rất tốt chủ ý. Một cái diễn rất nhiều nhân vật nhưng là vẫn như Cũ Hồng không nổi diễn viên cờ Zit Eban. Hắn nhìn xem trên tay phần này báo chí, nghiêm túc nói, có lẽ đây là ta một cái cơ hội. Hắn theo dõi cả Ben Amezi cái này một vai. Bởi vì hắn từ nhỏ đã có làm anh hùng mộng tưởng, nhân vật này phi thường phù hợp. Còn có một cái khiêm tốn diễn viên gọi do bất đảo ni ZS. Bởi vì hút độc mới từ trong đại lao đi ra chưa bao lâu, trên người có hát điểm không có người mời hắn diễn kịch, diễn dịch kiếp sống lâm vào thung lũng. Hắn nghĩ hối cải để làm người mới một lần nữa là người, nhưng là không có người cho hắn cơ hội. Khi hắn nhìn thấy hùng sư ảnh nghiệp hải tuyển kế hoạch về sau, phát hiện trong đó một cái nhân vật cùng hắn rất xứng đôi, kia liền là ý rồng man đều đã từng rất ngông cuồng, lại vì bản thân cuồng vọng bỏ ra đại giới, hiện tại lãng tử hồi đầu, nghĩ làm lại từ đầu. Ta muốn cùng đáo nì một dạng, làm lại từ đầu. chương 709, Goldenberg ở Hoa Buổi Lễ. Ba còn rất nhiều nổi tiếng, không biết tên diễn viên mộ danh mà đến. Ngay cả Hoa Quốc trong nước ngành giải trí cũng đi theo hoành động. Ba cứ việc hiện tại thế giới điện ảnh cách cục biến hóa, Hollywood vẫn là trong lòng mọi người mình tinh thánh điện, là mình tinh hướng tới cao nhất địa đường, đều mơ ước trở thành Hollywood siêu sao ba cho nên rất nhiều hàng hiệu minh tinh muốn thông qua đi tinh quang con đường này tham dự vào vai tuồng tranh đoạt bên trong. Đối với cái này, Lâm Bác Phàm tỏ thái độ, cạnh tranh công bình, đều bằng bản sự. Sau đó, một đám ảnh đế ảnh hậu, lưu lượng minh tinh ma quyền hắc hắc chạy về phía Hollywood. Lâm Bác Phàm đoán chừng xem ở hắn mặt mũi, dỗ lẽ hẳn là sẽ ở tuyển chọn đối với người hoa có chỗ trên chết, siêu cấp anh hùng những cái này chủ yếu nhân vật liền không cần suy nghĩ, nhưng là một chút trọng yếu phối hợp diễn hẳn là sẽ xuất hiện một chút hoàng sắc gương mặt. Đối với Hollywood sự tình lâm Bắc phàm không quá muốn quản bên kia liền là một cái kiếm tiền bình đại, có thể kiếm được tiền là được rồi. Ba hiện tại hắn tiền bạc quá to lớn, nhất định phải nhiều mặt nợ hoa. Vẹn vẹn một cái thị trường đã dung không được hắn tài chính đưa lên. Cùng Hollywood so ra, hắn càng muốn tốn tâm tư ở chính mình tình quang bên trên, tiêu vào hoa ngu giải trí bên trên. Cái này không chỉ có thể kiếm tiền còn mang nhất định có tình hoài, nếu như đem tinh quang phát triển được vượt qua Hollywood vậy thì càng tốt hơn. Hắn có nhiều thời gian cùng năng lực đi làm. Trong ngáy mắt, một tháng trôi qua, chiến lang có thể đi qua hai tháng chiếu lên, rốt cục hạ giá. Toàn cầu tổng phòng chiếu đạt đến 17. Hai ước đô la Mỹ, quy ra thành NDT liền là 103. Hai ước, Hoa Quốc người xem cống hiến 70% phòng bán vé Nên phòng bán vẽ toàn cầu xếp hạng vị thứ tư, gần với mở ra thời đại 3 bộ kinh điện điện chủ ảnh. Ba cái này phòng bán vé thành tích để toàn cầu yên lặng thất sắc. Nô Tiểu Kinh cũng nhất cử trở thành toàn bộ nổi tiếng thế giới điện ảnh siêu sao. Năm nay liên tục hai bộ điện ảnh đều lấy được như thế kinh diễm thành tích, nô Tiểu Kinh trở thành cát tường nhân vật tồn tại. Hải ngoại điện ảnh đoàn làm phim đến Hoa Tuyên truyền thời điểm, đều phải tới trước bái bái bến tàu, lấy cái cát lợi. Đây đã là tinh quang bộ thứ 3 đánh vào toàn cầu phòng bán vé trước 20 điện ảnh, phảng phất ký hiệu tinh quang phi tốc của khởi. Ở TV phương diện, trên đầu lưới Hoa Quốc Mi lớp sợ ổm khe sở ta xin. China như trước đang nhiệt bá. Mọi người một bên lắng nghe sim. China học viên ca hát, một bên nhìn đầu lươi thỏa mãn hưởng thụ, một bên nổ nước bọt mi lớp phở ổm the sở ta quảng cáo. Bất quá bây giờ trọng điểm là, Goldenberg ở Hò trao giải thịnh hội đến. Ba lần này Goldenberg ở Hò trao giải thịnh hội từ quốc gia ngành tương quan tính cả tinh quang cùng nhau chủ sự, chủ sự địa điểm liền ở Giang Nam Quốc tế hội quán, thông qua sở ta TV toàn bộ hành trình trực tiếp. Bởi vì lần này thiết kế thêm phim nước ngoài hay nhất thưởng cùng thụ nhất phim nước ngoài thưởng hai cái quốc tế giải thưởng, cho nên được chú ý. Vào vòng giải thưởng hải ngoại đoàn làm phim, quốc gia khác ngành giải trí minh tinh, Hollywood truyền hình điện ảnh diễn viên các loại đều tới thăm gia còn có 7 đại công ty điện ảnh tổng tài cùng nhau mà đến, vô cùng cổ động. Còn có một số hải ngoại kênh cũng trực tiếp lần này thịnh hội. Thịnh hướng chưa bao giờ có. Chỉ cần liên tục mấy lần đều tổ chức thành công. Như vậy Goldenberg ở Hòa sẽ nhún người mà trở thành quốc tế tính giải thưởng. Đêm đó, Giang Nam Quốc tế hội quán hồng kỳ pháp phối, tinh quang dạng rỡ Bởi vì tinh quang cái này 2 năm thời gian ở trong này thâm canh phát triển, khiến cho Giang Nam giải trí không khí phi thường dày đặc, cho nên khi buổi tối Giang Nam Quốc tế hội quán tụ đầy người, phóng tầm mắt nhìn tới người ta tấp nập vô cùng náo nhiệt. Ba ngoại trừ một đầu to lớn thảm đỏ trực tiếp thông hướng hội quán cửa lối vào, liền không có mặt khác đặt chân địa phương Phụ trách năm nay thịnh hội chủ trì là Mạnh Tiểu Phi, cùng với ương thị một vị tiếng Anh khẩu ngữ đặc biệt lưu loát nữ chủ trì Lâm Phị Phỉ Bọn hắn chính ở cửa hội quán hoan nên bắt phương khách đến thăm, giới thiệu tham dự các khách quý. Mạnh Tiểu Phi hôm nay hô phục phàng thiệu, đặc biệt có tinh thần, dùng bao hàm tình cảm ngự khi giới thiệu quý khách. Hiện tại hướng chúng ta đi đến chính là Inter Nam vô đoàn làm phim. Đây là một đám toàn bộ từ lao diễn viên, lao hí cốt tạo thành đoàn làm phim cho chúng ta dâng hiến vừa ra đặc sắc phản hủ đấu tranh vợ kịch. Bọn hắn ở một lần này Goldenberg ở hò vào vòng 4 cái thường lớn, theo thứ tự là Tiếp xuống hướng chúng ta đi đến cái này đoàn làm phim lợi hại, cơ hội tất cả đều là ảnh đế ảnh hậu, chúng ta đều là nhìn xem bọn hắn diễn trò lớn lên, bọn họ liền là vô gian đạo đoàn làm phim. Bọn hắn ở năm nay Goldenberg ở hò bên trên tổng cộng vào vòng 5 hạng thường lớn, theo thứ tự là Chính hướng chúng ta đi đến cái này đoàn làm phim khả năng đều không cần ta giới thiệu Cả nước người đều nhận biết gương mặt này thậm chí ở trên quốc tế cũng có to lớn nổi tiếng hắn liền là hoa Quốc siêu cấp ngành hắn Ngô Tiểu kinh hắn mang theo chiến lang đoàn làm phim mà đến bọn hắn ở năm nay gôn đần bờ ở ho hạng tổng cộng vào vòng 5 hạng thường lớn theo thứ tự là bên cạnh nữ chủ chí Lâm Phỉ phỉ dùng tiêu chuẩn khẩu ngữ nhiệt tình sung mạng giới thiệu tới thăm đoàn đội thật là vô tay một làn sóng cao hơn một làn sóng nhất là Ngô tiểu kinh ra sân lúc sóng nhiệt cơ hồ muốn lận tung trời thật lâu không thể bình tĩnh Ở cái này đi thảm đỏ quá trình bên trong, còn sen lẫn rất nhiều Hollywood minh tinh, tỷ như ngạnh hán một trong Tom, Johnson Mạc Văn gần đi đám người, gợi cảm nữ thần sở cắt lẹt Johansson, Jessica Anba. Hoa quốc người xem dùng bản thân nhiệt tình hoan nên bọn hắn đến. Là chủ xử lý đơn vị, lâm bác phàm đám người không cần đi thảm đỏ, mà là tại bên trong chờ lấy. Hùng sư ảnh nghiệp tổng tài rộ lẹt gửi Khanh khách dẫn một đám người qua tới, lâm tiên sinh, đã lâu không gặp. Lâm bác phàm cười hiếp mắt nói. Không lâu, mới một tháng mà thôi. Dỗ lúng túng cười một tiếng, nhún bay, đem một cái này chủ đề kéo qua đi. Lâm bác phàm hỏi tiếp, làm sao mang nhiều người như vậy? Ta nhớ được bọn hắn không có vào vòng tác phẩm. Dỗ bất đắc dĩ cười một tiếng, đương nhiên là Lâm tiên sinh ngươi mị lực quá lớn, bọn hắn nhất định phải tới gặp ngươi một mặt. Ta nói không cần, nhưng là bọn hắn nhất định phải đến, ta cản đều cản không được. Lâm bác phàm cười, ba cái này mông ngựa không tính cao siêu. Tốt à. Kỳ thực bọn họ đều là chúng ta chọn xong mạ vèo diễn viên, ta dẫn bọn hắn tới tham gia Goldenberg ở hòa buổi lễ, thuận tiện để ngài đến xem thử cảm thấy có thích hợp hay không. Hắn không nói Lâm Bắc Phàm cũng đoán được. Sờ cắt lệ dồ hắn sẩn, cờ giết Van, do bất đáo nì e giờ, Sông, tom hổ Lợn. Thật nhiều khuôn mặt quen thuộc, những cái này không phải là nguyên lai mạ vèo diễn viên sao. Cư nhiên lại một lần nữa xuất hiện. Lâm Bắc Phàm chỉ có thể cảm thán, vận mệnh A. chương 710 mạ với các diễn viên. Sơ Catlet Johann sần vũ mỹ cười một tiếng, "Lâm tiên sinh, đoán xem chúng ta đóng vai chính là cái gì nhân vật?" Lâm Bác Phàm cười, vừa nhìn thấy ngươi ta liền nghĩ tới bờ lách Vại đảo. "Ngươi đóng vai hẳn là bờ lách Vại đảo nhân vật này a." Lâm tiên sinh ngươi xem thật chuẩn. Sơ Catlet tiến lên một bước, cười đến rất gợi cảm, "Đêm nay có rảnh không?" Lâm Bác Phàm, "Ta mấy cái lao bà đều đang đằng sau nhìn chầm chằm đây, ngươi lại còn dám câu dẫn ta?" Jessica An Ba cảm thấy khinh phục thể hiện ra bản thân đẹp mà tốt, cười hỏi, Lâm tiên sinh, ngươi cảm thấy ta hẳn là cái gì nhân vật? Ta cũng như vậy đẹp, như vậy gợi cảm. Ba cái này, Lâm bác phàm thật đúng là nhất thời không quyết định chắc chắn được. Ở cái trước thời không, Jesse K. 3 cũng không có gia nhập mạ và cái này đại gia đình, cho nên không có vật tham chiếu. Nhưng là, mạ vẹo bên trong nữ tính nhân vật không phải rất nhiều, kết hợp trước mắt chỉ có bốn bộ phim, hơi phân tích thì có thể đoán ra. Ngươi không phải là tiểu là tiêu A. Lạt hay không? Jesse Caan Ba lập tức thể hiện ra bản thân khêu gợi vị tay. Không cần phải nói, vị này thoạt nhìn vẻ mặt chính khí, vạm ỡ, cái mông còn có một chút vỉnh lên, nhất định chính là cả bèn mê di ca diễn viên. Người tên gọi là gì? Lâm Bác Phàm nhìn về phía Cờ-Rít-Gê-Van. cờ van có chút có quáp, Lâm tiên sinh, tên ta là cờ rít van nhìn thấy ngươi là ta vinh hạnh. Ta cũng vậy. Lâm Bác Phạm gật đầu một cái, nhìn một chút một bên khác một tên trắng hán Lâm Tiên sinh ngươi tốt, ta là Carlit Hemson. Rùa diễn viên, nhìn thấy ngươi ta rất cao hứng. Ba cái này tuổi trẻ tiểu tử thoạt nhìn cũng có chút khẩn trương, nhất là Lâm Bắc phạm ánh mắt quét qua đến thời điểm, hắn giống như nhìn thấy chân chính soa. Tiểu tiểu hỏa tử dáng dấp thật tinh thần, bất quá ngươi cơ bắp còn muốn luyện được càng phát triển một điểm. Lâm Bắc Phàm vô vai hắn một cái. Cờ giết hẻm Hemson tâm lý siết chặt, trở về ta lập tức ra luyện. Ngươi chính là Spider-Man a? Lâm Bắc Phàm trông thấy bên cạnh một cái tiểu hòa tử. Vóc dáng không cao rất gầy yếu. Hắn liền là Tom Holland, dễ dàng nhiệt tình, một chút cũng không sợ người lạ. Ngạc Nhiên nói: "Lâm tiên sinh, ngươi làm sao nhìn ra được?" Lâm bác Phạm cười ha ha một tiếng, bởi vì ở chỗ này chỉ có ngươi có thể mặc vào sợ Spider-Man quần áo bó. Mọi người suy nghĩ một chút cũng phải, Spider-Man nhưng là ở bầu trời bay tới bay lui, giống một đầu hầu tử một dạng vô cùng linh hoạt, hình thể không thể quá lớn, bằng không thì liền sẽ thoạt nhìn rất không hài hòa. Cuối cùng Lâm Bác Phạm nhìn về phía cái cuối cùng có chút chán trường nam tử. Ba đây là một cái có được đen tối lịch sử ảnh đế cấp diễn viên, nhưng là một cái để mạ và cải tử hồi sinh nam nhân. Bất quá bởi vì diễn nghệ sự nghiệp lọt vào hủy diệt tính đả kích, trên thân nhiều hơn một cỗ chán trường khí thức, cho nên bây giờ nhìn lại còn không có phim ảnh tự tin như vậy. Do bất đạo nhĩ zơ. Nghe nói ngươi hút qua độc. Lâm Bác Phạm nói ra. Xung quanh không khí biến hóa. Do bất đạo nhĩ zơ lập tức căng thẳng trong lòng. Lâm tiên sinh, ta xác thực hút qua độc, nhưng là ta hiện tại phi thường hối hận ta lúc đầu làm như vậy. Ta đã quyết định sửa đổi hoàn lương, nhặt lại mộng tưởng, hy vọng ngươi có thể cho ta cơ hội này. Nhớ kỹ lời ngươi nói, diễn tốt ý rồng man nhân vật này, đồng thời không thể lại đụng thuốc phiện, bằng không thì ta toàn bộ ngành nghề phong sát ngươi. Nhất định sẽ không. Do bất đáo ni lập tức cam đoan. Đồng thời cũng cảm thấy tâm lý thả lỏng, tổng coi như quả ải, nhân vật bắt lại. Cuối cùng, Lâm bác phàm mỉm cười đối với dô lẹ nói, ngươi tuyển người ta rất hài lòng, cứ như vậy tới đi. Ta còn có việc trước xin lỗi không tiếp được, chính các ngươi tùy ý, chúc các ngươi có một cái vui sướng buổi tối. Tốt, Lâm tiên sinh ngươi cũng tùy ý. Dô lẹ cười, công tác ổn. Lâm bác phàm vừa đi, nơi này người lập tức dễ dàng. Vừa rồi Lâm tiên sinh khí chẳng quá cường đại, đều nhanh đem ta ép tới nói không ra lời. Do bất đáo nì dê e giờ bôi mổ hôi trên mặt. Ngay mới vừa rồi Hắn bị sợ mồ hôi lạnh đều xuất hiện, sau lưng đều ướt đấm. Ta và ngươi là cảm giác giống nhau, nhất là vừa rồi hắn đập ta bả vai, khí lực thật to lớn. Cờ giết hẻm sợ mắng nhiếc, đến bây giờ còn cảm giác đau. Ta cảm thấy còn tốt, dạng này nam nhân mới có mị lực. Sờ cắt lệ dô lưu luyến không rời nói. Người chính là Hoa Si, nhân ra là có vợ người. Jessica nói ra, ta có thể làm hắn tiểu tình nhân. Lâm bác phàm thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở một cái góc. Phía trước có một người mặc tiểu lễ phục tiểu mị nữ, chính đang lén lén nhìn quanh, Lâm Bác Phàm, cái này hỗn đản chạy đi đâu rồi? Vừa mới còn cùng Hollywood minh tinh vừa nói vừa cười, thực sự là ăn trong chén nhìn trong nồi, nam nhân đều không phải một cái thứ tốt. Trở về nhất định muốn đem hắn rượu uống sạch. Lâm Bác Phàm cười hắc hắc, hưng khởi trêu cận Dương Tiểu Nhi suy nghĩ, lén lén tới gần, sau đó từ phía sau dùng sức ôm lấy. Dương Tiểu Nhi giật mình kêu lên, liều mạng giãy rủa, người là ai? Hỗn đản mau buông ta ra. Lâm Bác Phàm không nói lời nào, đem nàng ôm quay tới, liền làm một cái cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nàn, đem nàng hôn đến đều hít thở không thông. Dương Tiểu Nhi tức chết, người hôn Đản Vừa rồi làm ta sợ, còn hôn ta, nếu như bị người khác phát hiện làm sao bây giờ. Lâm Bác Phàm xem thường, yên tâm, ta không muốn bọn hắn phát hiện bọn hắn vĩnh viên không phát hiện được. Chúng ta lại đến một lần. Người tức chết ta rồi. Khoảng nửa giờ về sau, tất cả minh tinh diễn viên đều đã vào chỗ, quốc gia ngành tường quan lãnh đạo cũng đã dự thính. Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mỹ Tinh Quang, cao tầng đều đã ngồi đông đủ, mỗi năm một lần gôn Golden bờ ở hò trao giải thịnh hội bắt đầu. Dựa theo quá trình, quốc gia ngành tương quan lãnh đạo thông báo trước năm ngoái khai niên đến nay ở giải trí văn hóa sự nghiệp lấy được thành tích, sau đó trọng điểm biểu dương Tinh Quang tập đoàn, hy vọng hắn không ngừng cố gắng. Ngay sau đó, liền là giải thưởng ban phát. Quá trình cùng năm ngoái cơ bản nói hứa, không có quá lớn chênh lệch. Ba trong năm nay, Tinh Quang các hạng sự nghiệp toàn diện nở hoa, lấy được phi phàm thành tích. Cho nên có hơn phân nửa giải thưởng đều rơi vào tình quang trong tay. Nếu như không phải là bởi vì là chủ xử lý đơn vị môn tránh hiềm nghi, chỉ sợ có thể cầm xuống ba bốn giải thưởng. Tỷ như, âm nhạc các đại giải thưởng ngươi không ban Luyến Tuyết Thái Tửu, toàn cầu mê ca nhạc đều không đáp ứng. Được hoàng nên nhất điện ảnh thưởng ngươi không ban Chiến Lang đều không được, bởi vì phòng bán vé ở nơi đó bảy biển đây, phòng bán vé cao nhất hoa ngữ phiên điện ảnh, toàn cầu tổng phòng chiếu xếp hạng đệ tứ, thành tích như vậy nhất định đoạt giải. Còn có tốt nhất điện ảnh thưởng ban vô gian đạo, một bước này gom đủ đông đảo ảnh đế ảnh hậu, vô luận là danh tiếng hay là phòng bán vé xong được mùa kinh điển điện ảnh, ngươi không ban phát cho nó đều không được. Trong lúc đó, tinh quang còn an bài để cho người ta hai mắt tỏa sáng biểu diễn. chương 711, Lâm Bắc Phàm trao giải khách quý. Bất chi bất giác, Goldenberg ở ho 28 cái thưởng lớn đã ban phát xong, chỉ còn lại có hai cái đặc biệt giải thưởng. Đứng ở trên vũ đài, người chủ trì mạnh tiểu phi kích tình sung Măng nói Mấy năm qua này, chúng ta truyền hình điện ảnh ngành nghề phát triển là quá rõ ràng. Năm 2018 nước ta cảnh nội tổng phòng chiếu là 425 ước nguyên, nhưng là đến năm 2019 tổng phòng chiếu đạt đến 562 ước nguyên, tốc độ tăng trưởng vượt qua 30%. Đến năm nay năm 2020, tuy nhiên còn chưa kết thúc, nhưng là tính gộp lại phòng bán vẽ đã vượt qua 600 ức Ba cái này cùng ở đây mỗi một vị điện ảnh người cố gắng là không phân ra. Mạnh Tiểu Phi nói xong. Bên cạnh Mỹ nữ chủ trì lập tức phiên dịch ra. Tới tham gia năm nay Goldenberg ở Hoa Ngoại quốc điện ảnh người nghe được cái này số liệu về sau, đều 10 phần sứng sốt. Hoa quốc điện ảnh thị trường phát triển quá nhanh, hiện tại quy mô đã nhanh muốn vượt qua Mỹ quốc, trở thành toàn cầu loại thứ 2 điện ảnh thị trường. Dựa theo hắn tốc độ tăng trưởng, khả năng không đến 2 năm liền muốn vượt qua Mỹ quốc. Thế là, bọn hắn đối với Hoa quốc thị trường càng thêm coi trọng. Chính bởi vì chúng ta có rộng lớn điện ảnh thị trường càng ngày càng nhiều nước ngoài hảo điện ảnh tiến nhập chúng ta thị trường, phong phú chúng ta tinh thần văn hóa nhu cầu, chúng ta rất cảm kích bọn hắn, rất hoan nên bọn hắn đến. Cho nên năm nay thiết kế hai cái giải thưởng, theo thứ tự là được hoan nên nhất phim nước ngoài thưởng cùng phim nước ngoài hay nhất thưởng. Hiện tại, cho mời chúng ta trao giải khách quý, Lâm Bác Phạm Tiên Sinh, 333 Đùng Đùng, vỗ tay vô cùng nhiệt liệt. Ở mọi người hoan nên âm thanh bên trong, Lâm Bác Phàm Âu Phục cách lĩnh leo lên sân khấu. Mạnh tiểu Phi nói tiếp Trong năm này, Lâm Bác Phạm Lâm Tiên Sinh dẫn đầu chúng ta hoa ngữ điện ảnh đi ra biên giới, sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích, cho chúng ta hoa ngữ điện ảnh làm ra cống hiến to lớn. Cho nên, tuy hắn đến ban phát hai cái này mới ra giải thưởng, thực chí danh quy, cũng là chúng vọng sở quy. Ba ba ba đùng đùng. Vỗ tay lại một lần nữa văng lên. Đến cùng làm ra cái gì đột xuất cống hiến, hiện trường mọi người đều biết. Dựa vào sức một mình sửa thế giới điện ảnh cách cục, lật đổ Hollywood thống trị chiếc đệ đà thông hải ngoại điện ảnh thị trường, đề cao người hoa diễn viên địa vị. Những cái này lúc đầu phải hao phí mấy chục năm đều chưa hẳn có thể hoàn thành sự tình, kết quả bị Lâm Bắc Phàm Tam Hạ Ngũ trừ nhị làm xong. Đối với hoa ngữ điện ảnh ảnh hưởng sâu xa, địa vị hiển hách, cống hiến 10 phần to lớn. Liền xem như mặt khác 6 đại công ty điện ảnh lão bản, tuy nhiên hận không thể đem Lâm Bắc Phàmướt, cũng không thể không ngoài cười nhưng trong không cười vỗ tay, trong lòng cảm thụ thì khỏi nói. Hiện tại, cho mời chúng ta Lâm tiên sinh nói hai câu. Lâm Bác Phàm cười cười, trước kia ta là lãnh thưởng người, hiện tại ta là trao giải người. Lâm Bác Phàm một câu liền chọc cười đám người. Hai lần trước Goldenberg ở hòa thời điểm, Lâm Bác Phàm đều là thay thế luyến tuyết ái tiểu đến lãnh thưởng, đều cho mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Ba hiện tại bản thân biến thành trao giải khách quý, thật là phong thủy luân lưu truyền, càng lăn lộn càng tốt. Ba lúc đầu có rất nhiều lao tiền bối đức cao vọng trọng, đều so với ta có tư cách hơn làm cái này trao giải người. Tất cả mọi người tranh nhau muốn làm cái này trao giải người, kém chút động thủ. Ta xem xét cảm thấy không được, động thủ động cước không tốt lắm. Không thể tổn thương hòa khí có phải hay không. Thế là, ta liền để mọi người làm một cái trò chơi, nhìn một tập mi lớp phở ổm the sở ta đoán quảng cao số, ai đoán đúng ai lên. Lâm bác phàm trên mặt lộ ra tiểu đắc ý thân sắc, sau đó, ta thắng. Vô luận là hiện trường hay là trước tivi người xem đều phù một tiếng phương nước. Thật là quá vô sỉ, quá khi dễ người. Cứ nhiên cùng lão tiền bối so đoán quảng cáo, bên trong có bao nhiêu quảng cáo ngươi còn không hiểu sao. Mấu chốt nhất là, ở trao giải nghiêm túc như vậy trường hợp bên trong, lại còn đánh ra một cái quảng cáo. Mọi người nghiêm trọng hoài nghi, tinh quang liền là như vậy bị hắn mang đi chệ. Bọn hắn không phục, nói ta là gian lận. Ta nói cho bọn hắn, ngươi thật sự cho rằng trò chơi này so chính là đoán quảng cáo sao. Ta lời lẽ chính nghĩa nói cho bọn hắn, cái này trò chơi so chính là vô sỉ, ai vô sỉ nhất hai tháng. Sau đó, bọn hắn không lời chống đỡ. Bàn về vô sỉ ai còn có thể so sánh ngươi. Loại này tự hát phương thức, đám người cười ha ha. Tốt, bây giờ tiến vào chính đề. Chúng ta đầu tiên đến ban hành là được hoan nghênh nhất phim nước ngoài thưởng. Vào vòng năm nay được hoan nghênh nhất phim nước ngoài thưởng có. Mời xem màn hình lớn. Tiếp xuống liền là chính quy trao giải phân đoạn. Được hoan nghênh nhất phim nước ngoài thưởng chủ yếu nhìn chính là phòng bán vé. Ai phòng bán vé cao nhất liền ban ai. Ba cái này giải thưởng là ban phát cho Disney một bộ hoạt hình điện ảnh, tên là H.O.S. Mộ Vincaso, một bộ ảnh gia đình điện ảnh, trong nước phòng bán vẽ đạt đến 26 ước nguyên. Phim nước ngoài hay nhất thưởng nhìn chính là tính nghệ thuật, xã hội nghị phân biệt tính, có rất lớn chủ quan nhân tố, đồng thời cũng tham khảo ở quốc nội lực ảnh hưởng. Phim nước ngoài hay nhất thưởng bàn phát cho H.O.N. một bộ phim tình cảm live in phụ tụ. Bộ phim này vô cùng có ý tứ, giảng chính là Thanh Mai Trúc Mã một đôi tình lữ. Liền tại bọn hắn sắp kết hôn thời điểm, kết quả nam xuyên qua thời không đi tới 50 năm về sau, mà nữ khổ sở chờ đợi 50 năm, hai người ở phòng ở cũ gặp nhau. Ba lúc này nam vẫn là phong nhã hào hoa, nhưng là nữ trên mặt đã bò đầy nếp nhăn, thân thể cũng không được. Nhưng là tình cảm siêu Việt thời không giới hạn, vượt qua bể ngoài tướng mạo, bọn hắn y nguyên cùng một chỗ. Hai cái quốc tế giải thưởng rất nhanh ban phát xong nhưng sự tình còn chưa kết thúc. Lâm Bác Phàm đứng ở trên vũ đài, lớn tiếng nói, chúc mừng tất cả chúng thường người. Đồng thời cũng hy vọng bọn họ không ngừng cố gắng, tiếp tục mang đến cho chúng ta đẹp mắt điện ảnh, chúng ta hoan nghênh đến của các ngươi. Đồng thời mượn cơ hội lần này, ta tuyên bố một cái tin tức trọng đại. Lâm Bác Phàm đối mặt với mọi người chú mục quan mang, lớn tiếng nói, từ năm nay Goldenberg ở Ngo bắt đầu, ta tinh quang sẽ áp dụng một hạng cổ vũ chính sách, Phàm là chúng thưởng đạo diễn, vô luận trong nước ngoài nước, bắt đầu từ bây giờ bọn hắn đẩy ra bộ tiếp theo điện ảnh, ta tinh quang đều sẽ cam đoan 10% điện ảnh sắp s Đồng thời phòng bán vẽ phân chia cũng sẽ có điều ưu đãi. Tin tức vừa ra, toàn trường trở nên khiếp sợ. Lại còn có dạng này ban thưởng. Chỉ là phim nước ngoài thưởng sao? Hay là tất cả giải thưởng đều như thế? Lại còn cam đoan điện ảnh sắp xếp hiến? Là toàn cầu hay chỉ là quốc nội? Toàn cầu chẳng phải là muốn điên. Có chút không dám tin tưởng. Mọi người nghị luận ở Mỹ. Vừa rồi thu hoạch được phim nước ngoài hay nhất thưởng đạo diễn đứng dậy, kích động hỏi. Lâm tiên sinh, ta muốn biết rõ. Cái này cổ vũ chính sách người đối với chúng ta có hiệu lực không? 10% điện ảnh sắp xếp hiến là gần như chỉ ở Hoa Quốc hay là toàn cầu. Chương 712, Tinh Quang Phúc Lợi Chính Sách Lâm Bác Phạm cười cười, nói, có lẽ là ta vừa rồi bàn giao không rõ, hiện tại một lần nữa tuyên bố, Phạm là thu hoạch được tốt nhất đạo diễn thưởng, được hoan nghênh nhất điện ảnh thưởng, tốt nhất điện ảnh thưởng, được hoan nghênh nhất phim nước ngoài thưởng, phim nước ngoài hay nhất thưởng năm. Cái này giải thưởng lớn đạo diễn, bọn họ bộ tiếp theo điện ảnh. Chúng ta tinh quang đều sẽ cam đoan 10% điện ảnh sắp xếp phiến, an bài toàn cầu đồng bộ chiếu lên. Nếu như đồng thời thu hoạch được nhiều cái thưởng lớn, như vậy ban thưởng số lần tính gộp lại. 10% điện ảnh sắp xếp chủ phiến, toàn cầu hữu hiệu. 5 hạng thưởng lớn, đều hưởng thụ cái này cổ vũ chính sách. Chỉ cần đạo diễn bộ kế tiếp tác phẩm, đều sẽ cam đoan 10% điện ảnh sắp xếp phiến, cái này phạm vi là toàn cầu. Nếu như thu hoạch được nhiều cái thưởng lớn, ban thưởng số lần còn có thể tính lại Toàn cầu đồng bộ chiếu lên, phòng bán vé phân chia còn có ưu đãi. Dạng này cổ vũ chính sách, chỉ sợ chỉ có tinh quang mới làm được. Tin tức này quá nặng cân, nhất định chính là thế giới đạo diễn tin mừng, đây là cổ vũ sáng tác. Điện ảnh đập đến càng tốt, đoạt giải đến càng nhiều, chụp ảnh an bài nhiều, đạo diễn quyền nói chuyện càng nặng. Đối với trong nước ngoài nước đạo diễn đều có chỗ tốt to lớn, làm cho người rất động lòng. Toàn cầu 10% điện ảnh sắp xếp phiến A, trước mắt trừ bỏ quốc tế đỉnh cấp đại đạo diễn còn có ai đãi ngộ này. Nhưng là lấy thông qua một hạng này cổ vũ chính sách, rất nhiều bình thường điểm đạo diễn lại có thể có được quốc tế đỉnh cấp đại đạo diễn đãi ngộ, đem mình điện ảnh tác phẩm mang cho toàn cầu người xem nhìn, chỉ là suy nghĩ một chút liền làm cho người kích động. Còn có một vài người nghĩ đến cấp độ càng sâu nguyên nhân. Nhìn chung trước mắt trên quốc tế điện ảnh giải thưởng, còn không có cái nào thưởng là ban thưởng điện ảnh sắp xếp phiến. Ba cái này gích lợi thật lớn sẽ dẫn đến rất nhiều nước ngoài điện ảnh đối với Golden Bear ở họ chạy theo như vị Goldenberg ở Hò địa vị sẽ nhanh chóng tăng lên. Còn có thực hành cái này chính sách tinh quang, đem chính mình cùng Goldenberg ở Hò vững vàng khóa lại cùng một chỗ. Địa vị càng thêm củng cố. ba có thể được đến thiên hạ đạo diễn hào cảm, đối với sau này phát triển càng thêm thông suốt. Chân chính từ một tên quy tắc người tham dự, biến thành quy tắc chế định giả. Lâm Bác Phạm rất hài lòng mọi người phản ứng, cười nói, hy vọng toàn thể điện ảnh người cùng một chỗ cố gắng, mang đến càng nhiều hảo tác phẩm, phồn vinh chúng ta điện ảnh thị trường Làm lớn làm mạnh chúng ta điện ảnh sản nghiệp. Năm nay Goldenberg ở hòa kết thúc, nhưng là nó mang tới dậy sóng xa xa không có thối lui. Ngược lại theo TV tiếp sóng, các phương truyền thông độ dài đưa tin, còn có minh tinh truyền miệng, càng ngày càng nghiêm trọng. Tân thiết lập hai hạng quốc tế giải thưởng. Hollywood các giới minh tinh đến tham dự, đi thẳng đỏ. Lâm bác phàm xem như cuối cùng trao giải khách quý xuất hiện. Trong đó được chú ý nhất liền là cuối cùng một hạng tinh quang phổ biến cổ vũ chính sách. Nó mang tới ảnh hưởng là sâu xa Thực tế nhất ảnh hưởng liền là năm nay chúng thưởng mấy cái đạo diễn lập tức thành bánh trái thơm ngon, chiếm được rất nhiều mời. Bởi vì bọn họ bộ tiếp theo điện ảnh sắp xếp phiến đã có bảo đảm, phòng bán vẽ lịch lợi cũng có rất lớn bảo hộ, cho nên rất nhiều nhà sản xuất các diễn viên đều đến liên hệ bọn hắn, hy vọng có thể tham dự bọn hắn bộ tiếp theo điện ảnh. Sau đó, còn có phóng viên đến phỏng vấn Lâm Bách Phàm. Phóng viên, đầu tiên cảm tạ Lâm tiên sinh đối với thế giới điện ảnh làm ra đột xuất cống hiến. Ta tin tưởng từ đêm nay qua đi, toàn thiên hạ điện ảnh thật xa đều sẽ cảm tạ ngươi. Lâm Bắc Phàm cảm ơn ngươi khích lệ. Phóng viên, nhưng là tinh quang tại sao phải thực hành một hạng này chính sách đây? Ba đây chính là một cái mua bán lô vốn. Lâm Bắc Phàm nay chủ yếu là bởi vì chúng ta tinh quang xem như trong ngoài nước đệ nhất công ty giải trí, đã khác sâu ý thức được trên người mình trách nhờ IHM, chúng ta hy vọng ở kiếm tiền đồng thời, cũng có thể thôi động thế giới điện ảnh phát triển. Về phần ngươi nói lô vốn, kỳ thực cũng sẽ không. Phóng viên, vì sao? Lâm Bắc Phàm bởi vì chúng ta chỉ là cam đoan 10% sắp xếp phí lượng, nếu như điện ảnh được hoàn nên sắp xếp phiến liền sẽ gia tăng. Nếu như điện ảnh không được, như vậy sắp xếp phiến liền sẽ giảm bớt. Chúng ta chỉ là cho đạo diễn một cái cơ hội mà thôi. Phóng viên, nguyên lai like là dạng này. Có rất nhiều người phản ứng, vì sao lần này ban thưởng chỉ cực hạn với đạo diễn đây? Những người khác cũng bỏ ra rất nhiều cố gắng, nói thí dụ như nhà sản xuất, nói thí dụ như các diễn viên. Lâm Bắc Phàm bởi vì đạo diễn là sáng tác cơ sở, là bọn hắn đem điện ảnh hoàn chỉnh lộ ra mấu chốt nhân vật, không có bọn hắn liền không có tốt điện ảnh. Cho nên năm nay ở L.A.H.O, chúng ta chủ yếu tưởng thưởng là đạo diễn. Tới cùng người nói mặt khác nhân vật, bọn hắn xác thực cũng rất cố gắng, nói không chừng tương lai sẽ còn xuất hiện mặt khác cổ vũ chính sách đây. Đoạn này phỏng vấn truyền bá ra ngoài về sau, rất nhiều điện ảnh người được ủng hộ. Goldenberg L.A.H.O về sau, tất cả trở về chính đủ. Ba dựa theo tinh quang năm này kế hoạch, trước mắt còn lại bộ tiếp theo điện ảnh đi hình to sở Viver, một bộ tiên hiệp phim TV tiên kiếm kỳ hiệp truyền, hai bộ này ảnh thị kịch đều đã quay xong. Trong đó, tiên kiếm kỳ hiệp truyền trước mắt ở hậu kỳ chế tác, yêu cầu hoa nhiều một chút thời gian, đến cuối năm nay mới có thể chiếu lên. Nhưng là, đi hình to sở vợ đã chế tạo xong, tiếp nhận chiến lang leo lên dạp chiếu phim. Nếu như chỉ là nhìn đạo diễn cùng diễn viên danh tự, chỉ sợ không có bao nhiêu người đến nhìn vài lần nhưng là phủ lên tinh quang chiêu bài, mọi người không cần suy nghĩ liền mua vé. Đi hình to sở vị vợ lần đầu lễ mặc dù không có chiến lang như vậy huy Hoàng nhưng là hấp dẫn rất nhiều mình tinh tới tham gia. Làm cho người ta chú ý nhất là, tinh quang tam cự đầu cùng nhau mà đến, cái này cấp mọi người phóng xuất ra không giống nhau tín hiệu. Thanh Sơn là một gã nổi danh nhà phê bình địa ảnh, hơn nữa còn là một vị ăn ngay nói thật, có kiên trì có tiết tháo nhà phê bình địa ảnh. Hắn sẽ không lấy tiền, người khác cũng thu mua không được hắn. Bởi vì hắn bản thân liền là cái phú nhị đại, rất có tiền, căn bản không lo ăn uống. Làm nhà phê bình điện ảnh chỉ là bản thân yêu thích. Cho nên bất kể là ai điện ảnh, hắn cũng có thể làm được khách quan công chính phê bình, phi thường thụ đám mê điện ảnh hoan nên. Hàng năm hắn đều muốn nhìn gần 100 bộ phim, trong nước ngoài nước đều có. Nhưng hắn thích nhất vẫn là tinh quang điện ảnh. Hắn phát hiện tinh quang điện ảnh không chỉ đẹp mắt, còn có một loại tình hoài ở bên trong, cái này đặc biệt có thể xúc động lòng người. Tỷ như O-Boy. Oh Giảng thuật là hai người đến trung niên truy đổi mơ ước cố sự. Cô nàng ngổng áo, mang theo tiểu thanh tân luyến ái. Vô gian đạo, người xấu muốn làm người tốt, người tốt lại làm người xấu bị người hiểu lầm, hai người yêu hận xén lẫn. Chính lang, dẫn nổ quốc dân ái quốc nhiệt tình. Tinh quang mỗi một bộ phim đều có thể dấm ở lòng người mềm mại nhất địa phương, cuối cùng sẽ luôn để cho người khóc một cái. Duy nhất để cho người ta lên án đúng là, quảng cáo hơi nhiều. Ba lúc này, trong giảm chiếu phim ngồi đầy người, điện ảnh rốt cục bắt đầu Trưng 713, đi hình to sở vị vờ chiếu lên. Ở chính thức xem phim trước đó, Thanh Sơn đều sẽ trước mở điện thoại di động lên nhìn nội dung cốt truyện giới thiệu văn tắt, sau đó mới có thể có mục đích xem phim, trải vốt cố sự nội dung cốt truyện cùng manh mối, chọn lựa mình muốn một điểm. Bộ phim này giảng thuật một vị dược điếm điếm chủ từ Ấn Độ bắt đầu phiến dược vơ vét của cải chi đạo sau lương tâm phát thiện cố sự, đồng thời cũng giảng thuật một đám bệnh bạch hết người tiến hành tự cứu cố sự. Phi thường ngắn gọn một câu giới thiệu thoát nhìn cùng phổ thông nội dung cốt truyện một dạng không cái gì đang xem. Như loại này mang theo ôn nhu cảm động điện ảnh, thanh sơn hàng năm không biết nhìn bao nhiêu lần. Rất nhiều đều là đập lời nói giống tuyết cao đại thượng, người ở bên trong khóc đến tan nát cõi lòng nhưng là xem phim khán giả lại mặt không biểu tình, toàn bộ hành trình lúng túng. Có, thậm chí đều nổi da gà, phi thường khó thụ. Cho nên, điện ảnh có đẹp hay không, mấu chốt nhất vẫn là nhìn phim nhớ kể chuyện xưa năng lực. Đồng dạng, cố sự người khác nhau đập đều có thể sinh ra hiệu quả khác nhau, có thể hay không để cho hắn cảm động, có thể hay không phát động tâm linh mềm mại, đây mới là mấu chốt. Điện ảnh bắt đầu, mở màn vài phút, đơn giản giới thiệu nhân vật chính bối cảnh, quan hệ các loại tình huống, đây là điện ảnh bên trong thường dùng thủ đoạn, thoạt nhìn rất nhàm chán, nhưng là thanh sơn rất nghiêm túc nhìn. Bởi vì điện ảnh thời gian rất ngắn, chỉ có 2 giờ thời gian, như thế nào mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đem cố sự nói rõ ràng, nói cảm động. Mấy phút đồng hồ này cửa hàng cực kỳ trọng yếu. Bằng không thì cái gì đều không biết cố sự cũng bắt đầu, nhìn thấy hơn nửa giờ một giờ rơi vào trong sương ngủ, có ý gì? Từ mấy phút đồng hồ này giới thiệu bên trong, Thanh Sơn bắt được trọng điểm. Nhân vật chính là Trình Dũng, một cái ở vào quấn cảnh trung niên nam nhân, dựa vào bán nam tính vật phẩm chăm sóc sức khỏe mà sống, nhưng lại kinh doanh thảm đạo. Thê tử đã cùng hắn ly hôn gà người khác, con độc nhất Trình Tiểu Bành đi theo thê tử sinh hoạt, mỗi tuần Trình Dũng cùng nhi tử gặp mặt một lần Đối với nhi tử cũng có được rất sâu tình cảm, phụ thân có chút lão niên si ngốc được đưa vào viện dưỡng lao, Trình Dũng mỗi ngày còn cần đi chiếu cô phụ thân, thời gian trôi qua căng thẳng. Tổng kết lại, đây là một cái phi thường thất bại nam nhân. Đóng vai dược điếm điếm chủ Trình Dũng chính là một cái không có danh tiếng gì trung niên diễn viên, chật thoạt nhìn rất quen mặt, nhưng là muốn gọi ra hắn danh tử cũng không nhớ ra được. Nhưng là xem như nhà phê bình điện ảnh Thanh Sơn biết rõ, vị này 30 tuổi trung niên diễn viên là một vị chân chính lao cốt nên là từ tiểu tranh, diễn qua điện ảnh phim tivi đều vượt qua gần 100 bộ, mỗi một cái động tác cùng biểu tình đều vân vẻ đến vừa đúng, là một vị diễn viên giỏi. Đáng tiếc diễn đều là phối hợp diễn cùng vai trò thứ yếu, bằng không thì khả năng đã sớm nổi danh. Phim ảnh, Trình Dũng vô cùng thiếu tiền, nhưng là lại không có kiếm tiền bản sự. Hàng xóm biết rõ Trình Dũng thiếu tiền, cho Trình Dũng giới thiệu một cái bệnh bạch huyết bệnh hoạn Lữ Thu Úc. Lữ Thu Úc hy vọng Trình Dũng giúp mình buôn lậu ấn độ một loại nhìn dược vật. Dược hiệu cùng thụy sĩ nhìn là giống nhau, nhưng là giá cả chênh lệch gấp 20 lần, đây là một cái to lớn cơ hội làm ăn, không chỉ có thể cứu mạng còn có thể kiếm tiền. Thế nhưng là trình dũng cự tuyệt, không muốn làm buôn lậu sinh ý, không muốn bị bắt đến cục cảnh sát. Nhưng là, sinh hoạt gánh nặng là đẻ sập bả vai hắn cuối cùng một căn dâm dạ Phụ thân bỗng nhiên phé xỉu, đưa đến y viện kiểm tra là ung thư huyết quản, yêu cầu lập tức mổ, mà bản thân lại đem không ra nhiều tiền như vậy. Trình Dũng không thể không đạp vào buôn lẩu Ấn Độ nhìn lộ trình, cứ việc biết rõ đó là vi pháp Nhìn đến đây, Thanh Sơn gật đầu một cái. Bộ phim này tự sự phương diện là hơ cách, ngắn ngủn mười mấy phút liền đem chuyện xưa chân tướng bàn giao rõ rõ ràng ràng, hơn nữa còn đem nhân vật chính nhân vật thiết lập dựng đứng lên. Đứng ở nhân vật chính góc độ suy nghĩ vấn đề, hắn tất nhiên sẽ còn đạp vào buôn lẩu Ấn Độ dược con đường này, để cho người ta không cảm thấy đột dẫn. Bất quá, ở trong này nhường hắn khắc sâu ấn tượng còn có một cái nhân vật kia liền là bệnh bạch huyết người bệnh lữ thụ ích. Mới vừa rồi còn không nhìn kỹ, hiện tại suy nghĩ một chút hắn không phải liền là ái tình công ngụ bên trong quan cốc thần kỳ sao? Một cái là đến từ Nhật Bản tác giả truyện tranh, toàn bộ hành trình khôi hài tự kỷ, nói ra Nhật thức hoa quốc lời nói, vài phút nghĩ mổ bụng tự sát. Một cái lại là một cái bệnh bạch huyết người bệnh, thoạt nhìn gầy như quét ủi, có trợ bữa chi khí, còn nói ma đô địa khu ngôn ngữ, thoạt nhìn hoàn toàn liền là một người bình thường. Ba cái này tương phản cũng quá lớn. Lớn đến đều nhanh muốn không nhận ra được Ba hiện tại suy nghĩ một chút Sớm nhất cùng tinh quang ái tình công ngụ đoàn làm phim bên trong mấy cái nhân vật đều đã bay lên Tuy nhiên hàng năm mọi người sẽ còn tập hợp một chỗ đập hái tình công ngụ Nhưng là phát triển đã không giống nhau Trong đó phát triển tốt nhất liền là đóng vai hồ nhất phỉ lâu nhất tiêu Cô nàng ngổ ngáo mi lớp phở ổm the sở ta hai bộ mảng lớn nữ chính về sau Hiện tại cũng sắp phát triển thành tinh quang nhất tỷ Ba đóng vai tàng tiểu hiền trần xích xích đã biến thành một vị tống nghệ đại lao Nhìn thấy hắn liền muốn cười Còn có mặt khác cũng đều có phát triển Đều ở nhị tuyến trình độ trở lên Tinh quang thật là tạo tinh giờ giảm ngược Nếu như bộ phim này vẫn là trước sau Như một bạo hỏa Như vậy vương truyền quân sẽ truyền hình thành công Mở ra một đầu khác diễn dịch kiếp sống con đường Thanh Sơn kết luận Đi qua một phen khó khăn chắc trở Trình Dũng cuối cùng đem dược mang về Sau đó cùng lữ thụ ích cùng một chỗ bán dược Vừa mới bắt đầu bán dược phương thức Làm cho người không biết nên khóc hay cười Cư nhiên lên ý viện chào hàng từng nhà trào hàng, thậm chí còn trên đường tìm người trào hàng, loại này bán dược phương thức bất kể là ai đều sẽ đem ngươi trở thành lừa đảo. Cuối cùng vẫn là thông qua một nữ nhân đến giúp đỡ bán dược. Nữ nhân này gọi là Lưu Tư Thụy, là võ đài nóng bỏng múa cột nữ lang, cũng là sinh hoạt kiên cường bà mẹ đơn thân, vì nữ nhi chữa bệnh không tiếc ủy thân long đong vất vả, nàng nữ nhi liền là cùng lư thụ ích đồng dạng bị bệnh bệnh hữu. Đồng thời, nàng trong tay có một cái cờ cờ bệnh hữu quần, có thể thông qua quần này bán dược. Vì nữ nhi bệnh Nàng còn liên lạc mặt khác bệnh hữu quần chủ nhóm, cùng đi bán dược. Ngay sau đó, Liên lạc tổ kiến bán dược đội ngũ quá trình. Ba cái thứ ba gia nhập là Lưu Mục sư, biết nói một ngụm lưu loát tiếng Anh, cũng là một vị bệnh bạch huyết người bệnh. Ba cái thứ tư gia nhập là một cái gọi Bành Hạo nông thôn hài tử, không muốn liên lụy người nhà mới chạy đến, tâm địa thiện lương yếu đuối, cùng Trình Dũng đám người đi qua một fan group max, cũng gia nhập bán dược đoàn đội. Cuối cùng, ở mọi người cùng một chỗ dưới sự cố gắng, Trình Dũng bán sạch tất cả dược. Thành công ký kết đại diện hợp đồng, tiền kiếm được càng ngày càng nhiều, sinh hoạt xẻ ra biến hóa long trời lở đất. Tiêu thụ đội ngũ thành viên cũng đều phong quang vô hạn, mấy người mỗi ngày cơ hồ đều là đếm lấy tiền sống qua ngày, thậm chí còn có người không ngừng cho Trình Dũng đưa tới, thậm chí đều có người đem Trình Dũng xưng là dự thần. Trình Dũng phụ thân cũng cuối cùng cũng bị đẩy vào phòng giải phẫu. Nhà phê bình điện ảnh Thanh Sơn biết rõ, chuyển hướng rất nhanh liền muốn lại tới. Như loại này ôn tình điện ảnh sẽ không để cho ngươi một mực cao hứng nhất định sẽ ngơi cao hứng nhất thời điểm cho ngươi một đòn, nhường ngươi khổ sở rơi lệ. Chương 714, tiền liền là mệnh. Tiếp xuống nội dung cốt chuyện quả nhiên như hắn sở liệu. Bán nhìn công ty biết có người buôn bán giả dược nhìn, bởi vậy tìm tới sở cảnh sát xin giúp đỡ, cảnh sát dính vào điều tra. Còn có thuốc giả con buôn chương trưởng lâm công nhiên tiêu thụ giả không có bất kỳ cái gì dược hiệu nhìn. Hai chuyện này đều cho Trình Dũng mang đến cảm giác nguy cơ. Ba hiện tại hắn sinh hoạt cải thiện, theo bản năng hướng lợi tránh hại tâm lý không muốn lại làm buôn lậu thuốc giả phạm pháp sự tình, nhưng là còn không có đặt xuống quyết tâm, chỉ là ở trong lòng chôn xuống một cây gai. Đó lấy, giả dược con buôn trương trưởng Lâm chủ động tới đến cửa hàng tìm Trình Dũng, muốn Trình Dũng đem ấn độ nguồn hàng cung cấp cho hắn, hơn nữa hứa lấy lợi lớn, nhưng là bị Trình Dũng đổi đi. Trương trưởng Lâm cô y báo cảnh Trình Dũng cửa hàng là giả dược, nhưng là lại thông tri Trình Dũng giấu kín lên dự vật, lần nữa áp chế Trình Dũng đem nguồn hàng cho hắn, nếu không thì sẽ để cho Trình Dũng ở ngục giam. Trình Dũng cân nhắc đến chính mình phụ thân cùng hài tử, quyết định cuối cùng đem nguồn hàng cho Trương Trường Lâm, giải tán bản thân bán dược đoàn đội. Một màn này thoải mái chấp trùng, hợp tình hợp lý, em hai nói, Thanh Sơn gật đầu một cái. Nếu như hắn là Trình Dũng, cuối cùng cũng sẽ chọn lựa như vậy. Đối với một người trưởng thành mà nói, phải gánh vác vác đổ vật thực sự quá nhiều, muốn chiếu cố đến nhiều lắm. Giống như cố sự bên trong Trình Dũng, hắn trên có giả dưới có nhỏ, đều cần hắn tới chiếu cố. Không có gì cả thời điểm có thể mạo hiểm liệu một cái tương lai. Nhưng là có được tất cả thời điểm, lại phải liệu mạng thủ hộ. Gia đình bây giờ thật vất vả lấy được cải thiện, nếu như vào ngục giam liền triệt để hủy. Trinh Dũng chỉ là một người bình thường, không có quát xá phong vân năng lực, không có cải thiên hoán địa bản lĩnh, chỉ là muốn thận trọng thủ hộ lấy mình muốn bảo vệ tất cả mà thôi. Đây chính là hiện thực, không thể không thỏa hiệp hiện thực. Người chưa từng có tuyển chọn sinh hoạt năng lực, mà là sinh hoạt đẩy người đi. Hoặc là chết hoặc là cậu thả con sống. Thanh Sơn cảm thán một câu, tuy nhiên hắn là một cái phú nhị đại, nhưng cũng không phải là thiền sinh như thế. Hắn bây giờ 32 tuổi, nhưng là ở 20 tuổi trước đó, hắn gia đình cùng những người khác cũng kém không nhiều, thậm chí càng khổ một chút. Hắn cũng qua làm công kiếm tiền thời gian, làm việc ngoài giờ đến tốt nghiệp đại học. Chỉ là về sau sinh hoạt gian khổ không thể không làm cho trong nhà hắn lao phụ thân xuống biển kinh thương, kết quả vừa vặn đuổi kịp thời cơ tốt, sinh ý càng ngày càng lớn cho nên hắn có thể nhảy ra, làm tự mình nghĩ làm sự tình. Nhiều năm như vậy kinh lịch, hắn khác sâu cảm nhận được một cái đạo lý, ở trong xã hội này, không có tiền thật là nửa bước khó đi. Có tiền, người mới có tư cách nói mộng tưởng nói lý tưởng nói tương lai, làm tự mình nghĩ làm sự tình. Không có tiền, người chính là trước tiên nghĩ sống sót bằng cách nào a Có người, chỉ là sống sót liền đã dùng hết toàn lực. Chính dũng dùng những cái kia tiền mở một cái nhà máy trang phục. Từ một cái thất bại nam nhân chuyển biến thành một cái thành công nhân sĩ, sinh ý càng ngày càng lớn. Mãi cho đến một ngày, Lữ Thụ Úc thê tử tới tìm hắn, nói cho hắn Lữ Thụ Úc sắp không được, thống khổ cắt cổ tay tự sát chưa đạt, cần gấp dược vật. Nhưng là giả dược con buôn chương trưởng lầm Quá Tham Lam, không ngừng tăng giá, chọc giận bệnh hữu, cuối cùng bị báo cáo bốn phía đảo vong. Hiện tại khắp nơi cũng mua không được loại này dược, hy vọng Trình Dũng nghĩ biện pháp có thể mua được loại này dược. Quen thuộc Sáo Lộ Thanh Sơn biết rõ, Cố sự đến đây lại một lần nữa phát sinh chuyển hướng. Hắn đã có thể đoán ra phía sau nội dung cốt truyện, Trình Dung khẳng định bởi vì việc này một lần nữa bắt đầu báng dược, trở thành chân chính tự thần, không phải truy cầu lợi ích thương nhân. Nhưng tuy nhiên đã đoán được phía sau nội dung cốt truyện, nhưng Thanh Sơn vẫn là rất muốn nhìn. Hắn nhìn không phải nội dung cốt truyện, mà là xúc động lòng người cái kia điểm nhấp nháy, đây chính là điện ảnh thăng hoa mấu chốt. Phân chia một bộ hảo phiến một bộ mảnh nát, điểm mấu chốt ngay ở chỗ này. Xử lý tốt chính là tốt phiến, xử lý không tốt liền là mảnh nát. Hắn hy vọng, Tinh Quang không nên để cho hắn thất vọng. Sau đó, Trình Dũng đi bệnh viện thăm Lữ Thủ Úc, nhìn thấy Lữ Thủ Ích khô gầy như tuổi, sắc mặt xanh trắng, cặp mắt xương vụ vô thần, thoạt nhìn tựa như cái sắc không hồn mở dạng. Vương Truyền Quân vì nhân vật này, bỏ ra thật không ít. Thanh Sơn nhìn ra, Vương Truyền Quân hoặc là diễn kịch siêu thần, hoặc là thật đem mình tra tấn thành dạng này. Mới hơn 20 tuổi niên kỷ, cư nhiên có thể làm được điểm này. Thanh Sơn cảm thấy bội phục Phim nhựa bên trong, Trình dung cũng khổ sở trong lòng, chạy đi tìm Lưu Mục Sư, muốn thương nghị cầm tới dược tới cứu Lữ Thụ Hích, thế nhưng là hắn đã không phải là doanh nghiệp đại lý, căn bản lấy không được dược. Lại nếu như từ Ấn Độ tiệm thuốc mua được mà nói, cũng không qua được kiểm tra cửa này, bất kể như thế nào hắn là một bình cũng mua không về. Cuối cùng, Lữ Thụ Hích nửa đêm tỉnh lại, không muốn lại liên lụy người nhà, lựa chọn tự sát. Một màn này cho hiện trường khán giả, cùng với Thanh Sơn tạo thành cự đại trùng kích. Rõ ràng muốn tiếp tục sống, rõ ràng muốn một mực đối tiếp bản thân nữ nhân cùng hài tử, nhưng lại bởi vì không có tiền mua không nổi dược, không muốn liên lụy bản thân nữ nhân và hài tử, lựa chọn đoạn bản thân. Thanh Sơn tâm lý bỗng nhiên toát ra vài câu tàn khốc lời nói. Ba trên giường bệnh người nghèo, không có sống tiếp tư cách. Người sống lâu một giây đều là tội. Cho nên, người đang chết. Rất nhiều người đều cảm giác cùng cảnh ngộ. Ba hiện tại rất nhiều trong nhà đều có lao nhân. Lão nhân có chuyện bất trắc liền muốn đưa y viện, kết quả cái kia tiền chữa trị đều có thể muốn mạng người. Có lao nhân một năm liền là nhiều năm, dùng hết bản thân tích xúc, kéo đổ cả nhà người, cuối cùng cả nhà mắc nợ mấy chục vạn, bệnh vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp. Đây quả thực là một cái động không đáy, chỉ có đầu nhập không có sản xuất động không đáy. Nhưng là bởi vì Hoa Quốc cho tới nay thừa hành hiếu đạo, để cho người ta không thể không làm như vậy, nếu không liền là bất hiếu, nếu không liền là vi phạm. Đây vẫn chỉ là trong thành gia đình Ở nông thôn, láo nhân chỉ cần bệnh cũng chỉ có thể mang về trong nhà chờ chết. Có người còn làm ra nhân thần cộng phẫn sự tỉnh kia liền là bóp chết trên giường bệnh thân nhân. Cho nên lữ thủ ích cái này chết, không chỉ cho hiện trường khán giả, cũng cho phim ảnh Trình Dũng mang đến rất lớn chuyển biến. Trình Dũng lương tâm phát hiện, một lần nữa làm dược phiến tử, triệu tập ngày xưa đồng bạn cùng một chỗ bán dược. Hắn đem giá cả định ở 500 nguyên, thâm hụt tiền bán dược. Ba trên thị trường lại một lần nữa xuất hiện nhìn. Cảnh sát lần nữa xuất động bắt lấy dược phiến tử. Ba cảnh sát tào bân dẫn người bắt đầu đại quy mô thảm thức lục soát loại bỏ, trái lại có dược đều bị bắt đi. Nhưng là tất cả mọi người không thừa nhận dược từ đâu tới, miệng vô cùng cứng. Cuối cùng, xuất hiện một cái lao nhân, nói một đoàn văn, lại một lần nữa đánh sâu vào đám người nội tâm. Lãnh đạo, ta nghĩ van cầu ngươi, đừng có lại truy tra ấn độ dược, được không? Ta bệnh 3 năm, 4 vạn khối một bình, ăn 3 năm, phòng ở ăn không thấy, người nhà bị ta ăn đổ. Hiện tại thật vất vả có tiện nghi dược, các ngươi không phải nói nó là giả dược. Ba cái kia dược có hay không giả chúng ta có thể không biết sao. Ba cái kia dược mới 500 khối tiền một bình, dược phiến tử căn bản không kiếm tiền. Nhà ai có thể không gặp bệnh nhân, ngươi liền có thể cam đoan ngươi cả đời này không sinh bệnh sao. Ngươi đem hắn bắt đi, chúng ta đều phải chờ chết. Ta không muốn chết, ta muốn sống sót. Được không? Mọi người nước mắt nháy mắt báo tố đi ra. chương 715, một bộ tràn ngập thần tính điện ảnh. Cỡ nào chất phát một đoạn văn? Cũng là bởi vì muốn sống, cho nên mới muốn mua giả dược. Không có giả dược cũng chỉ có thể chờ chết. Cảnh sát tàu bân thâm thụ xúc động, quyết định thả tất cả mọi người. Hơn nữa tìm đến cục trưởng, hy vọng không nên đem người mắc bệnh đường đoạn. Đáng tiếc đối với cảnh sát mà nói, mặc vào bộ này chế phục pháp lớn hơn tỉnh, cục trưởng cho rằng hết thể đều phải đứng ở luật pháp góc độ nhìn vấn đề, vẫn là muốn tiếp tục đá kích dược phía tử. Cuối cùng, ai cũng không có khai ra chính Dũng Dạ dược con buôn Trương Trưởng lầm tìm đến Trình Dũng dọa dẫm, Trình Dũng cho trường Trưởng Lâm 30 vạn nhường hắn chạy đi, dược sự tình nhường hắn một chữ cũng đừng nói, Trương Trưởng Lâm nghe nói lần này Trình Dũng không kiếm tiền bán hắn dược, chê cười Trình Dũng đáng người bệnh nghèo hắn trị không được, Trình Dũng không để ý tới Trương Trưởng Lâm nhường hắn đi nhanh lên. Nơi này, lại xuất hiện một câu làm cho người khiến người tỉnh ngộ lời nói: Ta bán dược nhiều năm như vậy, phát hiện trên đời chỉ có một loại bệnh, bệnh nghèo. Loại bệnh này ngươi không có cách nào trị, ngươi cũng chỉ không tới. Coi như hết. Thanh Sơn bất đắc dĩ thở dài. Bệnh nghèo, xác thực là trên thế giới không có thuốc nào cứu được một loại bệnh. Cho dù có người có tiền mắc phải tuyệt chứng, bọn hắn cũng có thể dựa vào tiền tài đến kéo dài bản thân sinh mệnh. Thế nhưng là người nghèo đây, chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Thậm chí vì không liên lụy người nhà, bị chết càng sớm càng tốt. Cuối cùng giả dược con buôn chương trưởng lâm bị cảnh sát bắt được, cũng không có thú nhận ra chính dũng. Đây có lẽ là bản phiến bên trong, hắn lẻ lên một khắc Thế nhưng là tóc vàng bành hạo chứa dược xe bị một cái bảo an phát hiện cung báo cảnh sát, tóc vàng vì bảo hộ Trình Dũng, một mình mở ra dược xe dẫn đi Tào Bân dẫn đội cảnh sát, nhưng cuối cùng lại xảy ra bất chắc bị xe đụng chết. Ba trong bệnh viện, cảnh sát Tào Bân bị Trình Dũng chất vấn, hắn mới 20 tuổi, hắn chỉ là một hài tử, hắn chỉ muốn mạng sống, hắn có lỗi gì? Ba nhưng mà họa vô đơn chí, Ấn Độ Phương diện kiện cáo thua mất, đã đình chỉ tất cả dược vật sinh sản trước mắt chỉ có bán lẻ tiệm thuốc còn có thể bán đến. Trình Dũng định đem tất cả dược đều mua về, hơn nữa không ràng buộc cung cấp, coi như là trả lại mọi người. Nhưng là, Trình Dũng vận chuyển hàng hóa đến thời điểm lại bị cảnh sát tại chỗ bắt được. Đối với mình vi phạm sự tình, Trình Dũng thú nhận bộc trực. Nhưng là bản thân chân thuật, không thể chơ mắt nhìn xem những cái kia bị bệnh người bởi vì ăn không nổi giá cao dược, thậm chí tự sát. hắn tin tưởng về sau sẽ càng ngày càng tốt, chỉ là hy vọng ngày đó tới sớm một chút đến. Phạm tội sự thật chứng cứ vô cùng xác thực, Trình Dũng bị phán D� Ở đây người xem đều khóc. Rõ ràng là một người tốt, rõ ràng làm chuyện tốt, tại sao phải hình phạt? Chẳng lẽ cứu người có lỗi sao? Thanh Sơn tháo xuống mắt kiếng thật dày, nhẹ nhàng lau có chút ướt rát con mắt, không biết từ đâu hạ bút. Phim ảnh, Trình Dũng ngồi ở tiến về ngục giam trên đường, hai bên đường đứng đầy bị bệnh người bệnh, bọn hắn nhao nhao tháo xuống khẩu trang, để Trình Dũng thấy rõ ràng bọn hắn mỗi người mặt, Trình Dũng lệ nóng doanh trọng, nước mắt không ngừng chạy xuống. Bà trong đám người. Hắn tựa hồ thấy được Lữ Thủ Ích cùng Bành Hạo đang đối với hắn gật đầu mỉm cười, Trình Dũng vui mừng cười. Cố sự nội dung cốt truyện kỳ thực đến nơi đây liền kết thúc. Chí Ít Thanh Sơn cho rằng là nên kết thúc. Chỉ có dạng này mới có lưu vân vị, hồi vị vô cùng. Nhưng hắn cũng biết, nếu như vẹn vẹn dạng này, điện ảnh căn bản không thể qua thẩm. Cho nên đằng sau lại tới một đoạn. Án này gây nên ngành chính phủ cao độ coi trọng, Trình Dũng thu hoạch được giảm hình phạt cũng sớm phóng thích, chính phủ kéo dài thời động chữa bệnh thể chất cải cách. Đại lượng phê chuẩn bệnh bạch huyết người lấy được lưu hiệu trợ giúp, còn liệt cử quá khứ số liệu. Nhiều cái quốc gia 120 tên một tiếng ở Mỹ quốc tạp chí huyết dịch bên trên liên danh kháng nghị nhìn giá cả quá cao. Ấn độ tối cao pháp viện bác bỏ thụy sĩ công ty đối với gân nìn lên án, Ấn độ phòng chế gân nìn chuyển thành hợp pháp sinh sản. Quốc gia phát xuống văn bản tài liệu đối với dược phẩm giá cả hình thành cơ chế tiến hành cải cách. Bộ Ngoại giao cũng in và phát hành liên quan tới cải cách dược phẩm chữa bệnh khí giới phê duyệt chế độ quốc gia đã có 19 cái tỉnh thị đem thủy sĩ công ty nhìn đặt vào bảo hiểm y tế. Quốc gia cũng bắt đầu đối với nhập khẩu kháng ung thư dược vật áp dụng không thuế quan, trước mắt trầm hạt bệnh bạch huyết tỷ lệ sống sót đoán là 85%. Phim nhở cũng cuối cùng kết thúc. Nhưng là ở đây khán giả đều không co tan cuộc, tựa hồ còn muốn lại nhìn một cái điện ảnh bên trong nhân vật. Vừa mới bắt đầu vì tiền buôn lẩu Ấn Độ Dược. Cuối cùng thay đổi triệt để trở thành Dược Thần chính Dũng. Vì tự cứu mạng sống làm bạn thê tử Hải tử, cuối cùng lại vì thê tử Hải tử từ bỏ sinh mạng bình thường nam tử lữ tựu ích. Vì nữ nhi bệnh lưu lạc phong trần vĩ đại mẫu thân lưu tư tuệ. Tiếng anh lưu loát, tín ngưỡng thượng đế, trong lòng còn có thiện niệm lưu mục sư. Không nói nhiều, nhưng là tâm điệu thiện lương, vì hiểm hộ Trình Dũng cuối cùng hy sinh tóc vàng bánh hạo. Ở pháp cùng tình bên trong bồi hồi xoắn cảnh sát tao bần. Còn có nguyên một đám chỉ lộ hai mặt người đi đường nhân vật. Khuyên cảnh quan muốn vứt bỏ truy tra ấn độ dược lao loanh lải. Thiết diện vô tư, pháp lớn hơn tình cục cảnh sát cục trưởng. Truy cầu lợi ích giả dược con buôn trương trưởng lâm. Mỗi một cái nhân vật đều như vậy tôi sống, sống sợ sờ, sờ chú đóng ở đáy lòng. Còn có cái kia từng câu khiến người tỉnh ngộ lời nói, "Ta mới vừa bệnh thời điểm, lão bà mang thai mới 6 tháng, mỗi ngày đặc biệt muốn chết. Hiện tại có tiền, nếu như nhi tử ta sớm chút sinh con, ta đều có thể làm ra gia." Vừa nhìn thấy hắn ta liền không muốn tự sát.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 Hắn vẫn chỉ là cái hài tử, hắn chỉ là muốn sống sót, hắn có lỗi gì. Mệnh, liền là tiền. Thanh Sơn cuối cùng một lần nữa bản bút ký bên trên viết xuống một câu. Ba đây là một bộ tràn ngập thần tính điện ảnh. chương 716, Lanh Phong cùng Trình Dũng hô động. Ba lúc này, đi hình to sở vì vợ lần đầu kết thúc. Ở đây mê điện ảnh còn có minh tinh tự giác đứng lên, con mắt mang theo nước mắt, dùng sức vỗ tay. Bộ phim này đập thật sự là quá tốt, ta xem rơi nhiều lần nước mắt. Ta nghĩ tới trong nhà lão phụ thân, nếu như không phải là bởi vì đại minh tinh kiếm tiền, chỉ sợ đều trả không nổi tiền giải phẫu. Nghèo thực sự là một loại đáng sợ bệnh A. Cho nên chúng ta càng phải cố gắng kiếm tiền, đồng thời cũng phải cam đoan khỏe mạnh. Ba đây là một bộ cực kỳ tốt điện ảnh. Bạch Thanh Tuyết Hướng ở đây mê địa ảnh, minh tinh cùng cả nước các truyền thông chân thành nói ra. Ba tuy nhiên, bởi vì chính sách quốc gia ủng hộ, thôi động bảo hiểm y tế cải cách, chúng ta rất nhiều người đã để mắt bệnh, ăn nổi đắt đỏ dược Nhưng là, y nguyên còn rất nhiều người ăn không nổi, chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Cho nên, ta chân thành hy vọng mọi người khả năng giúp đỡ bận biểu tuyên truyền chúng ta bộ này tác phẩm, mời càng nhiều người đến xem. Bộ phim này chúng ta lấy được tất cả ích lợi, vô luận là phòng bán vé hay là quảng cáo phương diện, chúng ta đều toàn bộ hiến cho cho trọng đại tật bệnh cứu trợ quỹ ngân sách, hy vọng càng nhiều người nhìn được bệnh, ăn nổi dược. Tốt. Chúng ta nhất định hỗ trợ. Không thể chối tử. chúng ta liền cầm mấy chương vé xem phim Người ở chỗ này nhiệt liệt đáp lại. Lần nữa, ta còn muốn đặc biệt cảm tạ Mỹ Trang tập đoàn, Long Môn tập đoàn cùng với Phượng Tường tập đoàn, bọn hắn tổng cộng là bộ phim này tài trợ 109 ức, số tiền này sẽ cùng chúng ta phòng bán vé cùng một chỗ đầu nhập đến quốc gia trọng đại tật bệnh cứu trợ quỹ ngân sách, đi trợ giúp thiên thiên vạn vạn các bệnh nhân. Phi thường cảm tạ các ngươi ủng hộ. Đám người nhao nhao điểm khen. Mỹ Trang tập đoàn, Long Môn tập đoàn, Phượng Tường tập đoàn, Lương Tâm Xí nghiệp. Đây mới là xí nghiệp điển hình. Về sau nhất định thường xuyên chiếu cố các ngươi sinh ý a Tan cuộc về sau, mọi người bắt đầu phát động bản thân bằng hữu vọng Điên cuồng xạ giờ một bộ phim này Ngươi biết đi hình to sở vị vở bộ phim này sao Biết do a thế nào Cực kỳ đẹp đẽ một bộ phim Lúc ấy ta đi nhìn, đều nhìn khóc nhiều lần Tinh quang điện ảnh luôn luôn đẹp mắt Nhưng ngươi nói nhìn khóc nhiều lần ta không tin tưởng Không tin ngươi đi thử xem Minh tinh thì ở chính mình ấy bổ bên trên tiến hành tuyên truyền Hy vọng ta fan hâm mộ đi ủng hộ đi hình to sở vi vờ một bộ phim này. Ba đây là một bộ để cho người ta hiện trường báo tô nước mắt điện ảnh, mời mọi người ủng hộ. Cống hiến một tấm vẽ xem phim, ngươi liền vì xã hội phúc lợi làm cống hiến. Nếu có một vạn người đi quan sát, liền có thể cứu vãn một bệnh nhân sinh mệnh. Ba đây là một bộ ngươi không thể không nhìn hào điện ảnh. Ta nghĩ mời ta fan hâm mộ quan sát, ai báo danh. Cùng đi a ta ở dạp chiếu phim chờ ngươi. Ta xem khóc, vậy còn ngươi. Còn có các đại truyền thông trở về sau Cũng làm phi thường chính diện đưa tin Cổ vũ mọi người cùng nhau đến xem Địa hình to sở vi vờ Tiêu đề đều phi thường trói mắt Nhìn liền hấp dẫn người ánh mắt đi hình to sở vi vờ Năm 2020 người không thể không nhìn một bộ hào địa ảnh Kế chiến lang về sau Tinh quang lại một tác phẩm tâm huyết Địa hình to sở vi Tiết lộ mỗi cái gia đình thống khổ Mọi người đồng tâm hiệp lực Đánh ngã tật bệnh Địa hình to sở vi vờ lần đầu lễ bên trên Hơn ngàn người xem báo tố nước mắt hiện trường. Ba đây là một bộ mang theo thần tính điện ảnh. Trong vòng một đêm, đi hình to sở vỉ vỡ bộ phim này chuyển khắp cả nước, lại nhìn điện ảnh cho điểm lại đã đạt tới kinh khủng 9. 9, gần như mắt điểm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đến muốn nhìn bộ phim này. Đáng tiếc bởi vì tinh quang cho tới nay hảo danh tiếng, vẽ xem phim đã sờm bán sạch. Mọi người đành phải đến tinh quang dạp chiếu phim. Điện ảnh ta đã nhìn qua, nhưng ta vẫn là muốn mua phiếu ủng hộ. Vẽ xem phim liên tục 3 ngày đã bán sạch. Cho ta mua 3 ngày sau đó a chủ yếu muốn làm một số chuyện. Các người nơi này hẳn là cung cấp giả lập phiếu chỉ mua phiếu không nhìn điện ảnh một loại kia. Ta có thể hay không mua mấy chương vé xem phim. Vẽ đứng cũng được. Tiếng nói của công lý còn chuyên môn làm đồng thời liên quan tới bệnh bạch huyết người bệnh, mà khác trọng đại tật bệnh người mắc bệnh tiết ngủ, để mọi người càng thêm chú ý trọng đại tật bệnh, hy vọng quốc gia tăng tốc trọng đại tật bệnh bảo hiểm y tế cải cách thôi động càng nhiều trọng đại tật bệnh cứu mạng dược đặt vào bảo hiểm y tế, thôi động trọng đại tật bệnh bảo hiểm y tế bao trùm đến càng nhiều tỉnh. Điện ảnh còn có tiếng nói của công lý chuyên gia, lực ảnh hưởng không bao giờ có. Việc này thậm chí kinh động đến Bộ ngoại giao thủ tướng. Bộ ngoại giao thủ tướng trọng điểm trả lời, đối với ung thư bệnh nhân mà nói, thời gian chính là sinh mạng. Ban ngành liên quan tăng tốc chứng thực kháng ung thư dược hạ giá bảo cung cấp trở tương quan biện pháp. Tận sức mạnh lớn nhất, cứu người bệnh cũng giảm mất người bệnh gia đình gánh vác không nên để cho bi kịch phát sinh, không nên để cho dân ý thất vọng. Một bộ phim lại cũng có thể thôi động chính sách quốc gia tăng tốc chứng thực, ảnh hưởng này liền lớn A. Hơn nữa điện ảnh bản thân liền để mắt, xem phim tương đối làm từ thiện, cho nên rất nhiều người đều tới giảm chiếu phim ủng hộ. Nhìn con muốn lại nhìn, còn muốn lôi kéo thân nhân bằng hữu cùng một chỗ nhìn. Thậm chí có người nao động mở rộng, nghĩ ra loại này từ thiện phương thức. Còn có theo điện ảnh chuyên gia, Bạch Thanh Tuyết ở lần đầu lễ bên trên Cảm Tạ Mị trang tập đoàn, phượng tường tập đoàn cũng đi theo hòa lên, dựng lên phi thường ngay mặt hình tượng, được xưng là nhất có lương tâm sĩ nghiệp. Sinh ý đều được xúc tiến. Lúc trước bởi vì hiểm nhiều tiền không có vỗ xuống đại sĩ nghiệp đều hối hận. Một bộ có thể so với chiến lang ưu tú điện ảnh, mới chỉ có 3 cái nhà tài trợ, quảng cáo hiệu quả quá lớn. Không chỉ quảng cáo hiệu quả tốt, còn có thể dựng lên phi thường tốt đẹp hình tượng. ba cái kia tập đoàn lão tổng nhặt một cái so lớn, nhất định ở sau lưng cười trộm. Lúc ấy làm sao bị ma quỷ ám ảnh bỏ qua đây? Liên tục một tuần thời gian, đi hình to sở vị vợ lửa nóng chiếu lên, người xem nhiệt tình không giảm, dặm chiếu phim không còn châu ngồi. Điện ảnh phòng bán vé tích lũy đã vượt qua 30 ức, chính nhanh chóng hướng về 40 ức rào bước tiến lên. Dựa theo dạng này tốc độ tăng trưởng, không đến 2 tuần lễ liền có thể đột phá 50 ức. Điện ảnh chiếu lên một tháng có thể đột phá 70 ức đại quan, thậm chí nghỉ chiếu trước đó vô cùng có khả năng đột phá 100 ức, trở thành một bộ khác Lang Thinh quang ảnh nghiệp cũng không kịp làm tuyên truyền áp hích. Có lẽ cái này áp hích mới vừa làm xong, con số đều nhảy lên đến mấy lần, lại lần nữa làm. Thế là, bọn hắn làm một cái đặc biệt có ý tứ liên động áp hích, kia liền là chiến lang nhân vật chính Lánh Phong cùng đi hình to sở vị vợ nhân vật chính Trình Dũng nắm tay nhau áp hích. Bọn hắn có đối thoại. Lánh Phong, thương lai giao cho người. Trình Dũng, không có vấn đề. chương 717, Thiên Lang Quốc thành lập. Ba cái này áp phích liên động phương thức một khi đẩy ra liền được hoan nghênh vô cùng. Ba vô luận là lãnh Phong hay là Trình Dũng, đều là mọi người phi thường yêu thích nhân vật anh hùng, bọn hắn hy vọng có thể nhiều một chút hô động. Ứng đông đảo khán giả yêu cầu, tinh quang gấp rút chế tác. Mỗi ngày đến một tấm, đặc biệt có ý tứ. Lánh Phong, ta là chiến lang. Trình Dũng, ta là dự thần. Lánh Phong, ta bảo vệ quốc gia. Trình Dũng, ta vô tư vì dân. Lánh Phong, ta đi qua châu Phi. Đem quốc nhân an toàn mang về nhà, mọi người xưng ta là anh hùng. Trình Dũng, ta đi qua Ấn Độ, đem cứu mạng dược mang về, mọi người gọi ta là dược thần. Lênh Phong, ta đã từng ngồi tù. Trình Dũng, ha ha. Lênh Phong, người cười cái gì? Trình Dũng, ta cũng vậy. Tất cả mọi người cảm thấy thú vị phi thường, thậm chí còn bản thân bổ sung rất nhiều đối thoại. Hiện thực bên trong Nô Tiểu Kinh cùng từ Tiểu Tranh cũng hô động lên, bản thân làm ra rất nhiều nội dung có chuyện. Nô Tiểu Kinh. Huynh đệ, ta là quay phim gầy 20 cân, mặt đều dám đen, ngươi đây. Từ tiểu tranh, so ra kém ngươi, ta diễn chính là trung niên đẩy mỡ nam tử, tăng mập 20 cân, mặt đều trắng, ra Nô tiểu kinh, huynh đệ, ta vì tuyên truyền, cơ hội chạy gãy chân, ngươi đây. Từ tiểu tranh, ra chạy không nổi rồi. Cộng hưởng xe đạp, tìm hiểu một chút. Hoa quốc bên này bởi vì địa hình to sợ vị vợ làm náo nhiệt lên. Hải ngoại Âu Mỹ quốc gia y nguyên bởi vì khủng hoảng tài chính đầy đủ hãm sâu không thể tự kém chế, châu Phi lại xảy ra một kiện đại sự. kia liền là thiên lang dòng binh đoàn tạo dựng lên chính quyền quốc gia liền muốn thành lập. Quốc gia danh tự liền kêu là thiên lang quốc, là một cái thần quyền cùng chính quyền kết hợp với nhau quốc gia. Thần quyền cao hơn chính quyền, giảng cứu quân quyền thần thụ, nguyên thủ quốc gia không chỉ có là quốc gia người lãnh đạo tối cao, cũng là thần linh ý chỉ cuối cùng quán trên người, kỳ thức có điểm giống cổ đại ho Dạng này chế độ ở người hiện đại thoạt nhìn có chút buồn cười, cảm thấy có chút rất lại phía sau. Nhưng là đối với thiên lang bọn người tới nói, đây cũng là thích hợp nhất chế độ. Bởi vì bọn họ thần là thật tồn tại, bọn hắn tín ngưỡng bản thân thần linh, nhân dân cả nước đều là thần tín đồ, nguyện vì bản thân thần linh bỏ ra tất cả. Ở hiến pháp bên trên, đầu thứ nhất yêu cầu liền là tổ thân điện hạ, đối với thần mệnh lệnh phục tùng vô điều kiện. Liền xem như nguyên thủ quốc gia nhất định phải như thế. Bọn hắn tin tưởng. Ở không gì không biết đâu đâu cũng có không gì làm không được tổ thần điện hạ che chở cho. Bọn hắn quốc gia nhất định có thể phát triển không ngừng, bọn họ quốc dân nhất định có thể hạnh phúc mỹ mãn. Ngày 12 tháng 12, đây là thiên lang quốc thành lập thời gian. Năm ngoái thời điểm này, thiên lang dòng binh đoàn gặp tổ thần, chiếm được tổ thần chiếu cố, đi lên tranh bá thiên hạ con đường. Cho nên bọn hắn quyết định ở cái này có ý nghĩa một ngày tổ chức quốc gia thành lập khánh điện. Hơn nữa ở một ngày, nâng cả nước lực lượng tế tự tổ thần. Cùng ngày, Thiên Lang Quốc mời rất nhiều người đến xem lễ. Trung quanh châu Phi quốc gia đều phái người tới tham gia, trên quốc tế rất nhiều nổi danh truyền thông đều tới, Hoa Quốc còn phái ra một tên bộ trưởng tham gia điện lễ, đối với Thiên Lang Quốc thành lập bày tỏ lòng trung thành chúc mừng. Tuy nhiên đều là trên quốc tế tiểu nhân vật, nhưng là dẹ mì lạ đồ một chút cũng không quan tâm. Bởi vì hôm nay chủ yếu là vì tế bái tổ thần, hắn muốn hướng vĩ đại tổ thần báo cáo một năm qua bản thân lấy được thành tích. Đồng thời còn muốn dẫn dắt nhân dân cả nước dâng lên chính mình tín ngưỡng. Chỉ cần tổ thần điện hạ giáng lâm, chỉ cần lấy được tổ thần điện hạ phù hộ, như vậy hôm nay tất cả cố gắng đều đáng giá. Xem như Thiên Lang trọng yếu đồng bạn hợp tác, Jessica cũng có mặt xem lễ lễ mừng. Lúc trước nếu như không phải Lâm Bắc Phàm liên hệ, nàng đều sẽ không đưa ánh mắt chú ý tới Châu Phi bên trên cái này một cái nho nhỏ quốc gia, càng sẽ không số lớn tư bản tập trung ở cái này bẩn cùng địa phương. Dựa theo tư bản hướng lợi tránh hại nguyên lý, Nơi này thực sự quá nguy hiểm, quá hỗn loạn, đem tiền đầu nhập ở trong này lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống sông xuống biển, cho nên không đáng đầu tư. Kết quả, nàng vừa đến Somalia liền được cao nhất nguyên thủ rẽ Mỹ La Đổ nhận tình chiêu đái. Người khác nghe mà biến sắc rẽ Mỹ La Đổ, bị quốc gia phương Tây ma huyền thành đại ma vương, thiết huyết đồ tể rẽ Mỹ La Đổ, cư nhiên đối với nàng như vậy thân mật, giống như là đang nhìn người một nhà một dạng. Người là Lâm Tiên Sinh bằng hữu, cũng là chúng ta hảo bằng hữu. Chúng ta đều là đang vì thần phục vụ. Ngươi tất cả vấn đề đều không cần lo lắng, nếu như xảy ra vấn đề, quân đội sẽ vì ngươi hộ giá hộ thống, coi như phát động chiến tranh cũng sẽ không tiếc. Chiếm được rẻ Mỹ là đồ hứa hẹn, hơn nữa Lâm Bắc Phàm gật đầu, nàng mới dám đem đại lượng tư bản tập trung đến cái này một miếng đất bên trên. Đến bây giờ, nàng vẫn luôn đối với Thiên Lang quốc tất cả đặc biệt hiếu kỳ. Thực sự nghĩ không ra một cái nho nhỏ rằng binh đoàn, một cái nho nhỏ châu phi bộ tộc thế lực Cứ nhiên như kỳ tích liên tục đánh bại châu Âu liên quân quân đội, không đến một năm thời gian thành lập nên một quốc gia. Đây quả thật là một cái thân tích, loại này cố sự bình thường chỉ có thể phát sinh ở tiểu thuyết. Kết quả, lại chân thật như vậy xuất hiện ở trước mắt của mình. Ba càng không nghĩ tới, ở mảnh này nghèo khó thổ địa bên trên, cư nhiên có dấu nhiều tài nguyên như vậy, đoán sơ qua đều đạt tới vạn ước đô la Mỹ, nhưng vì sao lúc trước không có khai phát đây. Hơn nữa, nàng đối với thiên lang quốc chính quyền cảm thấy rất kỳ quái lại là một cái thần quyền quốc gia. Nàng và rẽ Mỹ lạ đồ nói chuyện với nhau qua đến mấy lần, phát hiện hắn là một cái vô cùng tĩnh táo lý trí người, nhận qua Tây Phương giáo dục, hắn tư duy trật tự rất rõ ràng, có quốc tế lớn tầm mắt, nhìn vấn đề phương diện chú đáo, là một vị hiếm, có chính trị nhân tài. Thế nhưng là dạng này một người, cư nhiên vừa nói tới tổ thần thật giống như mê đệ thấy được ai đổ. Ba còn có nơi này người, nhất là thiên lang người, bất luận già trẻ, vừa nói đến thần liền vô cùng xung bái. So quốc gia phương Tây sùng bái thượng đế còn muốn thành kính, thật là quá kỳ quái. Ở cái này tin tức phát đạt thời đại, lại có thể có người như thế mê tín. Nàng cũng không tin tưởng trên đời có thần. Dù cho rất sùng bái thượng đế, thường xuyên cầu nguyện, bất quá là một cái tâm linh ký thác. Báo thủ về sau, tín ngưỡng càng thêm nhạt. Nếu như muốn nói trên đời có thần, nàng càng thấy ở sau lưng yên lạc ủng hộ nàng lâm Bắc phàm liền là gần với thần nhất một cái kia. Ở nàng cần nhất thời điểm kịp thời xuất hiện cứu vứt nàng cho nàng báo thủ tư bản, yên lặng bảo hộ nàng không nhận ca ca nguy hại, chọn lựa đầu tư công ty mọi việc đều thuận lợi, lật đổ châu Âu khủng hoảng tài chính, liên la giả dụ dẻ, ta cái này tiểu tích tích đại mỹ nữ đều đưa đến ngươi bên miệng, cư nhiên đều không ăn một ngụm. ZCK có chút buồn khổ nhớ tới một tháng trước ở Giang Nam đủ loại sát vụ, kết quả đối phương vẫn là không hề bị lay động. Lâm Ngươi chờ ta, sớm muộn có một ngày đem ngươi ngủ. Chương 718, thần minh hiện thân, ZCK hoài nghi. Ú một tiếng vang lên huy giải, khai quốc buổi lễ long trọng bắt đầu. Jesse K cầm lên kính viện vọng đến xem. Thiên lang quốc khai quốc buổi lễ long trọng là ở mới vừa xây thành tế tự quảng trường phía trên cử hành. Quảng trường lớn vô cùng, hoàn toàn có thể dung hạ được 5 vạn người đồng thời đứng thẳng. Thiên lang quốc vì quảng trường này hao tốn không ít tâm huyết. Quảng trường 4 phía đều rất vương vức nhưng là duy chỉ có chính giữa có một cái cao cao đại khí bình đại, có điểm giống hoa quốc thiên đàn. Ba cái này đại bình đài liền là tế tự đài Là thiên lang dùng để tế tự thần linh địa phương. Ba giờ này khắc này, tế tự quảng trường phía trên đứng đầy quân nhân, ước chừng có hai và người. Xuyên mới tinh quân phục, trên thân vác súng đứng nghiêm ở trên quảng trường, nhìn không chấp mắt. Ba còn có một số quân nhân chiến sĩ, đứng ở quảng trường xung quanh chấn giữ lấy bốn phương tám hướng. Ba toàn bộ quảng trường phía trên, không có một cái ngoại nhân. Phóng viên, chụp ảnh nhân viên đều không thể tới gần, tránh khỏi khinh nhờn thần linh. Quá trình cung tế, thần thánh không thể xâm phạm Liền xem như con chúng, hoặc là bọn hắn những cái này xem lễ khách quý, cũng chỉ có thể ở tại ngoài sân rộng tiến hành xem lễ. Ba chỉ bất qua giống hắn những cái này ngoại lai khách quý đứng ở lâm thời lập nên đài cao phía trên, có thể nhìn càng thêm xa càng thêm rõ ràng. Lại là ô ô huyết giải. Một đám thân xuyên hồng sắc đại bảo người từ nơi không xa cao lớn thần miếu trang nghiêm túc mục đi ra. Đi Tuất ở đằng trước tất cả mọi người nhận biết, chính là thiên lang quốc cao nhất nguyên thủ, dẹ mị là đồ. Theo ở phía sau người. Đều là thiên lang cao tầng, trong đó liền bao quát rẽ Mỹ lạ đổ phụ thần nguyên thiên lang bộ lạc tộc trưởng cùng đại tế ti hồ mì. Ở phía sau cùng, liền là nhất tế phẩm tế tự nhân viên, thoạt nhìn tế phẩm rất phong phú. Tuy nhiên thần miếu khoảng cách thiên đàn có 500 m hơn khoảng cách, tuy nhiên ánh nắng bạo chiếu khí trời nóng bức, nhưng là bọn hắn lại muốn bản thân từng bước một đi đến, không vội không trợm. Phản phất mua đi một bước, liền càng thêm đến gần mình thần linh. Ngay cả quan sát quân chúng, cũng duy trì an tình trạng thái Phản phất nói nhiều một câu liền là khinh nhờn thần linh. Ba toàn bộ quá trình yên tĩnh, trang nghiêm, thần thánh. Hoa ước chừng 10 phút thời gian, bọn hắn mới đi tới phía dưới tế đàn. Đám người ngưng bước, chỉ có rẻ Mỹ lạ đổ cùng nhân viên cao tầng từ từ đem tế phẩm vận chuyển đến tế đàn phía trên. Những cái này động tác bọn hắn giống như thao luyện vô số lần, làm sao bẻ ra đều trong lòng hiểu rõ, toàn bộ quá trình không có một tia sai lầm. Chờ tế phẩm đều sắp xếp gọn gàng về sau, thiên lang cao tầng cũng nhanh chóng lui ra Chỉ để lại rẹ mì lạ đồ một người Bái Ba dựa theo thiên lang bộ lạc tế tự phương thức Thủ lĩnh rẹ mì lạ đồ đầu tiên quỷ xuống lại Đón lấy Đến phiên phía dưới tế đàn tế tự nhân viên quỷ lại Quân nhân không có quỷ Lại trao một cái Biểu đạt mình là thần linh dũng sĩ Cả đời đối với thần mình trung thành Cuối cùng Quảng trường bên ngoài dân chúng cũng đi theo quỷ xuống lại Ba toàn bộ quá trình Ngay ngắn trật tự Ở hiện trường bên trong Trừ bỏ trên quảng trường quân nhân chiến sĩ cũng chính là tới thăm khách quý không cần quỳ. Đó lấy, Dã Mỹ La Đồ xuất lĩnh đám người lại quỳ lệ mấy lần. Cuối cùng, Dã Mỹ La Đồ dùng kích động thành tín ngữ khí lớn tiếng nói, bái kiến đâu đâu cũng có không gì không biết, không gì không thể vĩ đại tồn tại tổ thần điện hạ. Ngài hào quang phổ chiếu vạn vật, ngài lòng dạ so vũ trụ còn rộng lớn. Ngài thành tín nhất tín đồ Dã Mỹ La Đồ hướng ngài vấn an. Đám người tề thanh cao tụng, bái kiến đâu đâu cũng có không gì không biết, không gì không thể vĩ đại tồn tại tổ thần điện hạ thanh âm chấn nhếp tứ phương, hùng vĩ to rõ, chấn động thương khung. Đúng lúc này, trên bầu trời đám mây cư nhiên nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, biến thành một tòa thật to mây, đem ánh nắng đều chặt lại, toàn bộ quảng trường đều lâm vào bóng tối. Thấy một màn như vậy thiên lang người đều vui mừng, bởi vì bọn hắn biết rõ tổ thần điện hạ sắp ráng lâm. Nhưng là dự lễ người lại không rõ ràng cho lắm. Đây là có chuyện gì, trên trời mây thay đổi thế nào? Biến cũng quá nhanh, đây là cái gì linh dị hiện tượng Chẳng lẽ trời muốn mưa Trên khán đại, án giờ sở tổng tài, ngươi cho rằng đây là có chuyện gì? Hỏi cái này chính là hoa quốc phái tới xâm lễ đại biểu mã bộ trưởng, đồng thời cũng là trước đó được phái đến nơi này nói đầu tư hợp tác đoàn đại biểu đoàn trưởng, cùng ZZK nhận biết. Nghe nói, thiên lang người tín ngưỡng thần mình, ngươi nói cái này có phải hay không là thần tích? ZZK cười nói. Làm sao có thể? Mã bộ trưởng miễn cưỡng cười, sắc mặt có chút tái nhận, nhiều một chút mồ hôi. Tiếp nhận cả đời mát chủ nghĩa duy vật giáo dục, trong lòng là kiên định kẻ vô thần, làm sao lại tin tưởng loại chuyện này. Nhưng là thực tế tất cả, đối với hắn nội tâm tạo thành rất lớn trùng kích. Trên thế giới không có cái gì không có khả năng. Jessica lắc đầu cười. Nếu như không phải tiếp xúc lâm bác Phàm nàng cũng tiếp xúc không đến một cái cấp độ khác đồ vật. Phong Thủy Lưu, nhiếp Bán Tiên, lão vu Sư. Mỗi người cũng có thần kỳ năng lực. Từ trình độ nào đó mà nói, bọn họ liền là ở nhân gian hành tẩu thần. Đúng lúc này một đám mây trên trời xuất hiện biến hóa thoạt nhìn tựa như một tấm to lớn vô cùng mặt một màn này lại một lần nữa đối với kẻ vô thần tạo thành lớn nhất chúng kích loại chuyện này trừ bỏ thần có thể làm được còn có ai có thể làm được ký giả chụp hình không khỏi kinh hài trong lòng muốn dùng trong tay camera ra vô xuống đến kết quả lại phát hiện camera mê ra cư nhiên mất linh coi như xem lễ khách quý muốn dùng điện thoại vô xuống một màn này cũng phát hiện điện thoại bỗng nhiên không dùng được gọi điện thoại không có việc gì Nhưng là chụp ảnh, mở video liền là không được. Phản phất có được một cỗ lực lượng vô hình, đang ngăn trở bọn hắn. Tình huống như vậy, lại một lần nữa đối bọn hắn tạo thành chung kích. Ba lúc này, Lâm Bác Phàm sớm đã tới tế tự quảng trường trên không, cùng dẹ mì là đồ đám người tiến hành giao lưu. Thông qua tâm linh đối thoại phương thức, chỉ có thiên lang người có thể nghe được, những người khác nghe không được. Ý tứ lời nói liền là, các người tất cả mọi người làm được rất tốt, dẹ mì là đồ cái này nguyên thủ làm rất xuất sắc. Hy vọng tiếp tục cố gắng, có ta ở phía sau bảo kê các ngươi không cần sợ. Những cái này không có bao nhiêu dinh dưỡng lời nói, đối với thiên lang mà nói lại giống như tin mừng, là như thế em hai. Ngoại vi quần chúng, rất nhiều người đều kích động khóc lên. Tín ngưỡng thần linh cả một đời, hôm nay rốt cuộc gặp thần nhan, lắng nghe thần dụ, còn chiếm được thần khen ngợi, thật là quá vui vẻ, quá kích động. Thế là tín ngưỡng càng thêm thành kính. Nhìn lên trên trời to lớn mặt người, nhìn xem trên sân khóc ròng ròng đám người. Jessica bỗng nhiên toát ra một cái to lớn ý nghĩ. Thế là len lén ly khai khán đài, gọi điện thoại cho cái khắc bán cầu lâm bác phàm. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, chuyện gì vậy? Jessica nhìn trên trời mặt người, sau đó nói, không có gì, ta bỗng nhiên nhớ ngươi. Không có việc gì ta treo, nửa đêm khuya, ta muốn ngủ. Ơn, bì bì. Jessica cúp điện thoại, nhìn lên trên trời mặt to như mày, không phải đại sư. Thật chẳng lẽ là thần minh? Chương 719 Tinh quang có một cái thần cấp biên kịch. Một bên khác, Lâm Bác Phàm cúp điện thoại, lòng còn sợ hãi. ZK ca thực sự là quá thông minh, may mắn bản thân kỹ năng có thể nhanh chóng hoán đổi, bằng không thì thật đúng là khả năng bị nàng vạch trần. Lâm Bác Phàm lại một lần nữa biến thành thượng thương chi nhãn trở về chủ trì đại cuộc. Trận này tế tự đại điện ước chừng 2 giờ mới kết thúc, Lâm Bắc Phàm cũng mới lộ mặt vài phút đồng hồ, nói vài câu động viên lời nói liền rời đi, hắn muốn bảo trì thần linh cao bức cách. Mà khác Lâm Bác Phàm còn ở lại chỗ này quảng trường thi triển một cái trận pháp, có tự động sạch sẽ tác dụng, như vậy thì có thể kéo dài ảnh hưởng nơi này người, để bọn hắn đối với thần tín ngưỡng kiên định không thay đổi. Trận này tế tự đại điển cho quản lý người mang đến ảnh hưởng rất lớn. Có rất nhiều người công bố gặp được thần, nhưng là không có ảnh chụp cùng video, khó có thể thủ tín với người. Kiện này sự tình cũng liền xưng là linh dị sự kiện. Ba cũng chỉ có thiên lang quốc quốc dân đối với cái này lời thề son sát, hơn nữa phát ra từ nội tâm sùng bái. Cho nên, đối với thần tuyển tri nhân dẹ Mỹ lạ đổ càng thêm tán đồng, liên quan tới hắn ban hành chính sách cùng mệnh lệnh đều sẽ không chút do dự đi chấp hành. Toàn bộ quốc gia mọi người đồng tâm hiệp lực, vận thành một cô dây thửng. Ba cái này cũng đưa đến về sau thiên lang quốc phát triển tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi mấy năm thời gian liền nốn người trở thành châu Phi giàu có nhất cường đại nhất quốc gia, bị toàn thế giới xưng là châu Phi kỳ tích. Quốc gia thành lập, tự nhiên muốn thành lập ngoại giao. Nhưng là bởi vì thiên lang dòng binh đoàn đắc tội Âu Mỹ từng cái quốc gia lại ảnh hưởng đến Mỹ quốc chủ nghĩa lợi ích, cho nên trừ bỏ có hạn mấy cái quốc gia thừa nhận hắn quốc gia, quốc gia khác hoàn toàn không thừa nhận, tại Liên hiệp quốc bên trên cũng chậm chế không chiếm được tán thành. Nhưng là rẽ Mỹ lạ đồ cũng không sợ, có vi đại tổ thần đứng ở phía sau, có gì e sợ. Trước mắt sự việc cần giải quyết, liền là phát triển kinh tế, phát triển kinh tế mới có thể thực hiện dân giàu nước mạnh, hắn muốn đem thiên lang quốc kiến thiết trở thành đám người ăn cư nghiệp Hạnh phúc mỹ mãn thần trì quốc độ. Ở phát triển kinh tế đồng thời cũng phải phát triển quân sự, đây là bảo trụ kinh tế trái cây chỗ căn bản. Châu Phi sự tình tạm thời có một kết thúc. Hòa quốc bên này, đi hình to sở vì vợ còn đang lửa nóng chiếu lên. Bởi vì tinh quang hứa hẹn đem kiếm được tiền toàn bộ hiến ra ngoài, cứu chữa trọng đại tật bệnh người bệnh, cho nên đám mê điện ảnh đều vô cùng ủng hộ. Nhìn qua một lần còn muốn nhìn lần hai, nhìn lần hai còn muốn nhìn lần ba, coi như không nhìn cũng mua vé ủng hộ Cho nên dẫn đến đi hình to sở vị vợ cơ hồ buổi diễn bạm mãn. Nước ngoài bằng hữu đều cảm thấy người nước hoa điền coi như điện ảnh đẹp mắt cũng không thể làm như vậy. Bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ như vậy thông thường một bộ phim làm sao nhiều người như vậy thích xem. Bọn hắn đương nhiên sẽ không hiểu, đi hình to sở vị vợ xúc động chính là hoa quốc sau lưng ngàn vạn gia đình khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhức Dù cho cho tới bây giờ vẫn là có rất nhiều người ăn không nổi dược, chỉ có thể chờ đợi chết. thậm chí một người Ăn chết người cả nhà. Cho nên, bộ phim này mới như vậy xúc động lòng người. ba có đôi khi, Lâm Bác Phạm thậm chí nghĩ, muốn hay không bản thân thu mua mấy nhà chế dược công ty, sau đó sinh sản ung thư dược phẩm. Dựa vào hắn năng lực, nghiên cứu và sinh sản những cái này đặc hiệu dược vài phút sự tình. Nhưng là lại suy nghĩ một chút, hắn cứu được thiên thiên vạn và người, chẳng lẽ cứu được toàn thế giới người sao? Chẳng lẽ muốn cả một đời cứu người sao? Quá không thực tế. Ta chỉ là một người, mà không phải thần. Lâm Bác Phàm tự nói, trôi qua thoải mái mới trọng yếu. Rốt cục, kéo dài hơn một tháng để cho người ta vừa yêu vừa hận quảng cáo mảng lớn mi lớp phở ổn the sở ta rốt cục phát ra kết thúc, bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 5. 35% cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 6. 77% hiện tượng cấp biểu hiện. Đương nhiên, hiện tượng cấp phim TV đối với tinh Quang mà nói đã không hiếm thấy. Để cho đám người mưu cầu danh lợi thảo luận liền là bên trong quảng cáo số lượng. 3 có người làm qua nghiêm mật thống kê, 40 phút đồng hồ một tập phim tivi bình quân mỗi 2 phút đồng hồ liền xuất hiện một cái quảng cáo. Bình quân mỗi một tập quảng cáo 23. 6 cái, quảng cáo chiếm thời gian đạt đến 56. 3% vượt qua nội dung cốt chuyện thời gian. Thế nhưng là cắm vào nhiều như vậy quảng cáo, cư nhiên không ảnh hưởng nội dung cốt chuyện trôi chảy Nhìn xem cái này tỷ lệ người xem, liền biết hiệu quả có cơ nào tốt. Đạo diễn bộ này quảng cáo mảng lớn lý đạo diễn hỏa. Được xưng là rất biết quay quảng cáo phim TV đạo diễn, không đập quảng cáo đều thua thiệt. Lý đạo diễn khoát tay lĩa lĩa, vội vàng vung nổi, ba cái này không phải lỗi của ta, ta chỉ là dựa theo kịch bản tới quay. Mọi thứ đều là soạn giả công lao, ta chỉ là phụ trách chấp hành mà thôi. Thật vất vả giải thích rõ, lý đạo diễn tâm lý cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như cái khác công ty quảng cáo đều tới tìm hắn quay quảng cáo, hắn còn có sống hay không? Quảng cáo đập đến cho dù tốt, cũng không có đập phim TV. Điện ảnh kiếm tiền có bức cách, hắn là một cái có theo đuổi đạo diễn, tuyệt đối không thể làm loại này rơi cấp bậc sự tình. Thế là, mọi người đem mục tiêu nhắm ngay phim TV sau lương biên kịch. Bọn hắn vô cùng muốn biết, đến cùng cái nào biên kịch có tài như vậy, cư nhiên đem nhiều như vậy quảng cáo xào rượu dung nhập trong vợ kịch. Cái này đại não cũng quá phát đạt, chỉ là suy nghĩ một chút liền khủng bố như vậy. Phải biết, tinh quang là hoàn thành chiêu thương mới cung cấp kịch bản bắt đầu làm phim. Thời gian ngắn như vậy bên trong liền đem sở hữu nhà tài trợ quảng cáo xào rượu dung nhập trong đó, liền rất bản lĩnh. Nhất là các đại tập đoàn xứ nghiệp giữa chốn nhất, nếu là bắt được dạng này một vị kim bài biên kịch đến chuyên môn cho bọn hắn viết một bộ quảng cáo mảng lớn, ích lợi chẳng phải là quần quận mà đến. Kết quả bọn hắn làm sao tìm được, cũng tìm không ra cái này biên kịch. Ngay cả phim TV bên trong đều không có cho thấy biên kịch. Lại lật xem tinh quang qua lại phim TV, mọi người ngạc nhiên phát hiện, rất nhiều ảnh thị kịch chỉ có đạo diễn mà không có biên kịch. Cho dù có Cũng chỉ biểu hiện là tinh quang, như vậy qua loa lấy lệ một từ. Thật là quá thần bí. Có người suy đoán, chẳng lẽ kịch bản là tinh quang biên kịch đoàn đội tập thể sáng tạo, cho nên không biểu hiện cá nhân. Loại chuyện này rất bình thường, tựa như Hollywood công ty địa ảnh, mỗi một cái công ty đều có một cái biên kịch đoàn đội, sau đó tập thể sáng tạo một cái kịch bản. Tinh quang lớn như vậy công ty cũng là rất bình thường. Ba lúc này, có một cái nổi danh biên kịch tên gọi lục mau, đi ra phủ nhận. Tinh quang căn bản không có biên kịch đoàn đội. Từ tinh quang ảnh thị kịch hỏa về sau, ta liền một mực chú ý tinh quang sau lưng biên kịch, ta nghĩ quen biết hắn giao lưu, dù sao tốt biên kịch cũng không nhiều. Nếu như có thể, ta cũng rất muốn gia nhập tinh quang biên kịch đoàn đội, cùng đi sáng tác vĩ đại kịch bản. Nhưng là cuối cùng phát hiện, tinh quang mặt khác chức vụ đoàn đội đều có, trang bị phi thường đầy đủ, duy trì không có biên kịch. Ta biết sở hữu biên kịch bên trong đều không có một cái ở tinh quang nhầm chức tinh quang cũng chưa từng có hướng ra phía ngoài thu nhận qua biên kịch. Cho nên chân tướng chỉ có một cái, tinh quang không có biên kịch đoàn đội, nhưng là có một cái thần cấp biên kịch. Sau lưng tất cả hiện tượng ảnh thị kịch, đều là hắn cung cấp. chương 720, tìm kiếm tinh quang sau lưng thần cấp biên kịch. Suy đoán này vừa ra, lập tức kinh bạo khán giả ánh mắt. Bình thường bọn hắn yêu thích nhất phim TV, trù thần xạ điêu anh hùng truyện thần điêu hiệp lựa in the nam op the tí vô mi lớp liệt Tình yêu đầu tiên cô nàng ngổ ngáo vô gian đạo đi hình to survivor, chẳng lẽ đều là cùng một người sáng tạo? Có phải thật hay không? Tinh quang sở hữu hiện tượng kịch bản đều là do một người sáng tạo. Nghe làm sao như vậy giả? Một cái biên kịch có thể sáng tạo ra một bộ hiện tượng cấp phim TV đều là công thành danh thoại, thế nhưng là liên tiếp sáng tạo ra nhiều như vậy hiện tượng ảnh thị kịch, hơn nữa còn là ở một năm thời gian. Ba đây là thần nhân, không phải người. Ba cái kia lục mau đây là thổi phồng lên. Trên thế giới làm sao có như vậy khủng bố tồn tại? Đầu nào đều có thể so với Einstein. Nếu có dạng người này, ta nguyện ý ăn cước. Nổi danh biên kịch lúc mau, bằng này chiếm được rất lớn chú ý. Hắn phát biểu bình luận, các ngươi chưa thấy qua không thể nói không coi à, thiên tài đều là vượt qua lẽ thường. Tựa như ta yêu thích nhất ca sĩ Luyến Tuyết Thái Tiểu, bọn hắn liền ngắn ngủn 2 năm thời gian đã sáng tạo ra hơn 30 bài ai cũng thích kinh điển ca khúc, các ngươi nói cái này có thể là giả sao? Xác thực. Có Luyên Tuyết Thái Tiểu cái này rõ ràng ví dụ ở, mọi người tâm lý ra ra. Nhưng vẫn là con vị chết mạnh miệng không dám thừa nhận. Luyên Tuyết Thái Tửu là thế kỷ này vĩ đại nhất âm nhạc giả, hiếm có âm nhạc thiên tài. Nhưng ta không tin tưởng còn có như bức như vậy người tồn tại, Luyến Tuyết Thái Tiểu một cái đã đủ. Sáng tác kịch bản so sáng tác âm nhạc khó hơn nhiều, một năm mười mấy bộ kinh điển ảnh thị kịch, căn bản không phải người làm được. Chỉ là đánh chữ liền phí công phu, càng chưa nói sáng tác. Còn muốn căn cứ quảng cáo tình huống tiến hành sửa sửa, ai có như vậy bén nhảy đại não? Cho nên, lục mau là thổi phồng lên, chính là vì kéo chú ý. Ta xem thấu ngươi. Biên kịch lục mau buồn bực, ta thật không phải là kéo chú ý, kiện này sự tình ta thực sự rất sớm đã bắt đầu điều tra, hơn nữa còn cùng đồng hành rất nhiều biên kịch thảo luận kiện này sự tình, bọn hắn cũng cho là ta suy đoán này tuy nhiên không thực tế, nhưng là hợp tình hợp lý một cái. Cho nên liền muốn thừa cơ hội này đem nó công bố ra. Hiện tại ta khẳng định ngươi là kéo chú ý. Ngươi tuyệt đối là một đại lửa gạt, ta lại cũng không tín nhận ngươi. Có bản lãnh ngươi để những cái kêu biên kịch đứng ra nha. Ba lúc này, rất nhiều biên kịch bắt đầu lên tiếng ủng hộ. Nổi danh biên kịch Thanh Trúc, ta rất tán thành lục mao soạn giả ý nghĩ. Kỳ thực rất sớm trước đó ta cũng có một cái này suy đoán, nhưng là hiện thực quá bất hợp lý, cho nên không dám nói ra. Hiện tại có đồng chí, ta quyết định ủng hộ lục mau. Nổi danh biên kịch Phương Sơn. Ta đây thật đúng là cùng Lục Mao thảo luận qua, ta cũng xin nhờ ta trong vòng rất nhiều bằng hữu đi điều tra, phát hiện tinh quang thật không có biên kịch, cho dù có cũng không chịu trách nhiệm những cái kia nổi tiếng ảnh thị kịch sáng tác. Cho nên Lục Mao suy đoán tiếp cận nhất chấn tướng, ta ủng hộ hắn. Nổi danh biên kịch tình thiên, vòng biên kịch bên trong cơ hồ đều biết, cho nên ta dám khẳng định tinh quang căn bản cũng không có biên kịch đoàn đội. Mặc dù không có trực tiếp tỏ thái độ, nhưng là gián tiếp ủng hộ Lục Mao. Chư danh đại đạo diễn chương nhất mưu cư nhiên hiếm thấy phát ra tiếng, nếu quả thật có như vậy một vị thần cấp biên kịch tồn tại, hy vọng ngươi có thể cùng ta liên hệ. Hiện tại ta sáng tác linh cảm khô kiệt, phi thường khát vọng cùng có tài hoa ngươi hợp tác, đãi ngộ hậu đãi. Đó lấy, ngành giải trí bên trong rất nhiều người cũng đứng đi ra lên tiếng ủng hộ. Dân mạng không bình tĩnh. Không phải là thật a, tinh quang thật chỉ có một cái biên kịch. Tất cả ảnh thị kịch đều là hắn cung cấp kịch bản. Server đều đạt đến hiện tượng cấp So tiểu thuyết còn muốn không hợp thói thường. Tìm đến nhiều như vậy trong vòng nhân sĩ ủng hộ, lục mau biên kịch càng thêm có lực lượng. Nhìn thấy không? Không chỉ ta một người có ý nghĩ này, người trong vòng nhân sĩ chuyên nghiệp đã sớm có ý nghĩ này, chỉ là không có nói ra mà thôi. Cho nên ta càng dám khẳng định, tinh quang chỉ có một tên thần cấp biên kịch. Hơn nữa tên này biên kịch, đi qua ta kín đáo điều tra cùng phân tích, đã có thể cơ bản xác định thí sinh. Dân mạng lại một lần nữa sôi trào. Cư nhiên đã xác định là ai? 666. Nếu biết cũng không cần lại gạt chúng ta, mau nói đi ra. Mau nói cho chúng ta biết hắn là ai. Nếu không nói liền cho nhà người gửi lưỡi dao. Còn rất nhiều trong vòng bằng hưu y bức hắn, nhường hắn nhanh phun ra chân tướng. Nhưng là lúc này, biên kịch lục mau ngược lại không nóng nảy. Để cho các ngươi vừa rồi chế rêu ta. Để cho các ngươi vừa rồi phủ định ta. Để cho các ngươi vừa rồi nổ nước bọc ta. Ba hiện tại cấp bách ta, muốn biết ta. Ta hết lần này tới lần khác không muốn nói cho ngươi biết, để cho các ngươi cấp bắt chết. Biên kịch lục Mao Phi thường bình tĩnh đi nấu một bình nước, cho chính mình trùng phao một ly cà phê. Mới mấy phút ngắn ngủi trở về, lại phát hiện mình fan hâm mộ lượng đột nhiên tăng lên 100 vạn. Nhìn lại mình một chút hầy bổ phía dưới bình luận số, cư nhiên đã có hết mấy vạn đầu. Uống cà phê tay có chút run rẩy lại nói với chính mình không vội không vội, chờ fan hâm mộ lại tăng trưởng mấy trăm vạn lại nói. Kết quả bản thân điện thoại di động văng lên. Trong vòng một cái hảo bằng hữu. Vừa mới kết nối, Lục Mao ngươi đến cùng nói hay không? Ngươi dạng này kìm nén ngươi không khó chịu sao ta cũng khó chịu à, mọi người hiện tại cũng rất muốn biết rõ tên kia thần cấp biên kịch rốt cuộc là ai, nếu không nói chúng ta liền tuyệt giao. Lấy tình động lấy lý, Lục mau cuối cùng đem bằng hữu đuổi. Kết quả lại có cái điện thoại gọi tới, trong vòng một nổi danh đạo diễn, cùng hắn có hợp tác quan hệ. Lục mau a, người kia đến cùng là ai? Ta biết ngươi nghẹn nghĩ trốn phấn, ngươi liền lén lén nói cho ta biết. Ta tuyệt đối không nói cho người khác có được hay không. Bằng hai ta quan hệ, còn không tín nhiệm ta sao. Thật vất vả lại đuổi mất một cái bằng hữu lại có một cái điện thoại gọi tới. Lúc này lại là trong vòng một cái đại lão lục mau một mực cung kính kết nối. Đại lao ngươi tốt, ta là lục mau. Trong điện thoại truyền tới một cái uy nghiêm thanh âm, ngươi là biên kịch lục mau A. Ta chính là có cái sự tình muốn hỏi ngươi, cái kia thần cấp biên kịch rốt cuộc là ai, không muốn cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ngươi biết ta năng lượng nói Lại liên tiếp đuổi mấy vị đại lao điện thoại, lục Mao toàn thân quần áo đều bị ướt đấm mồ hôi. Lục Mao đem điện thoại tắt máy, nhẹ nhàng thở ra, việc này thật không phải là người làm. Sau đó ngồi ở trước bàn máy vi tính, nhìn xem fan hâm mộ số đã đột phá 500 vạn, nói, ta vẫn là công bố ra à, không thể đợi thêm nữa, bằng không thì trong vòng đại lao vài phút muốn gọi ta. chương 721, Phàm Nhân là thần cấp biên kịch. Lục Mao ở gấy bù bên trên phát biểu bình luận, mọi người không cần phải gấp. Ta hiện tại liền nói cho mọi người đáp án. Kỳ thực vị kia thần cấp biên kịch đã từng xuất hiện, hắn liền là tiểu thuyết chủ thần tác giả, Phạm Nhân. Tin tức này vừa ra, vậy bố bên trên xuất hiện chốc lát tiến tĩnh. Sau đó liền là điên cuồng xuất bình. Lại là Phạm Nhân đại đại. Thật ra ngoài ý định, lâu như vậy cũng không có động tính, đều còn cho rằng đại bảo kiện bị bắt đây. Ta chờ hắn chủ thần 2 chờ đến hoa đều tàn, mau để cho hắn trở về viết phần tiếp theo. Trở về là không thể nào trở về. Đời này đều khó có khả năng trở về. Nhân ra kiếm lời nhiều tiền như vậy, đã sớm về hưu hưởng thụ sinh sống, làm sao có thể còn ra tới làm cái gõ chữ công việc. Chơi phạt, sớm biết lúc trước liền không đánh tiền thưởng cho hắn, cư nhiên nhường hắn xin nghỉ hưu sớm. Phạm nhân đại đại, mau trở lại a Văn học mạng giang hồ còn cần ngươi thống trị đây. Nhìn xem như thế náo nhiệt hội bồ, biên kịch tiểu lục phi thường đã ý. Tin tức dung độc a Lúc trước ta đạt được cái kết luận này thời điểm, cũng là phi thường dung động. Doa không chết các ngươi Nhưng là, lại có dân mạng đưa ra nghi vấn, có phải hay không lục mao tùy tiện làm ra một người đến hồ lộng chúng ta. Lời này chiếm được rất nhiều người lên tiếng ủng hộ. Biên kịch tiểu lục bắt đầu trích dẫn kinh điển ném chứng cớ. Mọi người cẩn thận suy nghĩ một chút, tinh quang xuất hiện hiện tượng phim TV, có phải hay không từ chủ thần bắt đầu. Dân mạng gật đầu một cái. Chú thần có phải hay không cải biên từ phàm nhân đại đại cùng tên tiểu thuyết mạng. Dân mạng lại gật đầu một cái. Lúc trước, Phim TV bản chủ thần cùng tiểu thuyết bản chủ thần thế nhưng là đồng bộ hoàn tất, các người nói là ai cung cấp kịch bản? Chúng dân mạng, chẳng lẽ là phàm nhân đại đại? Không sai. Lúc ấy khoảng cách tiểu thuyết chủ thần hoàn tất còn có gần nửa năm thời gian, nhưng là phim TV bản chủ thần lại đã bắt đầu chiều thương khai mạc. Ba thời gian nửa năm này, tiểu thuyết chí ít có chừng trăm vạn chữ, gần một nửa độ dài, trừ bỏ trù thần chân chính tác giả, ai có thể cung cấp hoàn chỉnh như vậy kịch bản? Liên giải thích. Phạm nhân đại đại bản thân liền là một cái biên kịch. Dân mạng lại một lần nữa gật gật đầu, phân tích hợp tình hợp lý. Biên kịch lục mao tiếp tục phân tích. Mọi người lại suy nghĩ một chút, chủ thần chụp xong chiếu lên về sau, Phàm nhân đại đại có phải hay không im hơi lặng tiếng? Có người nói phạm nhân kiếm lời đủ tiền cho nên về hưu hưởng thụ sinh sống. Nhưng ta cho rằng, đó là nhân ra không còn viết tiểu thuyết, mà đi viết kịch bản. Cho nên mới có về sau xạ điêu anh hùng truyện thần điêu hiệp lựa in thè nà ngót tí vô mi lớp phở ốm thè sờ ta. Lại có dân mạng đưa ra nghi vấn, phàm nhân đại đại mai danh nhận tích, tinh quang đẩy ra rất nhiều hiện tượng cấp phim TV, khả năng này chỉ là về thời gian trùng hợp. Biên kịch lục Mao Phi thường có cảm khái. Ta không tin tưởng trên thế giới có nhiều như vậy trùng hợp, tất cả trùng hợp kỳ thực đều là số mệnh ăn bài. Trên thế giới không có bao nhiêu thiên tài, tựa như luyến tuyết ái tiểu chỉ có một cái. Ở năm 2019 trước đó, chúng ta Hoa Quốc đã có vài chục năm đập không ra một bộ hiện tượng cấp phim TV là chúng ta không đủ cố gắng sao. Ba chúng ta đều rất cố gắng, chúng ta cũng bồi dưỡng được rất nhiều nhân tài ưu tú, nhưng lại không có một cái làm được, bởi vì thiên phú không đủ. Nhưng là từ phàm nhân đại đại chủ thần ra mắt về sau, hiện tượng cấp phim TV một bộ tiếp một bộ. Loại này thành tích nếu như người khó có thể tưởng tượng, các ngươi không phải biên kịch, không biết viết ra dạng này một cái hiện tượng kịch bản có bao nhiêu khó. Mười mấy năm qua duy nhất có phạm nhân đại đại có thể làm đến, cho nên ta càng tin tưởng những cái này hiện tượng phim TV đều là phạm nhân đại đại viết ra. Ba cái này phân tích vừa ra, mọi người cũng dần dần tán thành. Trên đời thiên tài vốn là không nhiều như vậy, mỗi một cái đều là khó gặp. Thật giống như luyến tuyết ái tiểu một dạng, hoa ngựa giới âm nhạc phát triển nhiều năm như vậy mới ra một cái, mặt khác ngành nghề cũng đại khái nói hùa. Cuối cùng tựa như lục mau nói tới, trùng hợp nhiều lắm vậy thì không phải là trùng hợp. Nghĩ không ra ta một mực gư thích Phạm Nhân Đại Đại, lại là một tên thần cấp biên kỳ ta. Kỳ thực cẩn thận suy nghĩ một chút, Phạm Nhân Đại Đại thế nhưng là một tên văn học mạng tác giả, hán kỳ tư diệu tưởng cùng tốc độ tay rất kinh khủng, có thể viết ra nhiều như vậy ai cũng thích ảnh thị kịch vốn cũng chẳng có gì lạ. Chu thần xạ điêu anh hùng chuyện thần điêu hiệp lự in the nam of the people mi lớp phở ốm the ta còn có sắp chuyển ra tiên kiếm kỳ hiệp chuyển, 6 bộ hiện tượng cấp phim TV, cư nhiên đều xuất từ phàm nhân đại đại trong tay Còn có đỉ hình to sở vỉ vợ vô gian đạo cô nàng ngổ ngáo thiếu lâm bóng đá bộ phim đây, khả năng cũng là Phạm Nhân Đại Đại viết ra. Nghĩ không ra hơn một năm nay, ta đã bị Phạm Nhân tác phẩm bao vây Phạm Nhân Đại Đại ngươi mau ra đây, cho chúng ta viết chủ thần 2A. Kiện này sự tình đốt tới hồng đầu vong bên trong chủ thần tiểu thuyết bình luật khu, mọi người kêu gọi Phạm Nhân đi ra. Nhật sưu bảng bên trên, tất cả đều là liên quan tới kiện này sự tình. Cuối cùng kinh động đến tinh quang. Vậy bố bên trên. Lâm bác phàm ló đầu, a làm sao nhiều người như vậy đang kêu gọi phàm nhân. a đại lao ẩn hiện, còn không ngò bài kiến. Bắt đến giả mạo tiểu bạch kiểm, cơm chùa nam đại lao một chỉ Lâm bác phàm, ta bị ngươi lừa gạt dòng dã hai năm. quá xấu, giữa người và người tín nhiệm đi nơi nào. Ta có thể bảo ngươi một tiếng ba ba sao. Đại lão ta là ngươi thất lạc nhiều năm lão phụ thân a Lâm bác phàm ở internet bên trên xuất hiện cũng ít khi thấy, còn chúng vây xem lập tức nhiều hơn còn rất nhiều nhận cha nhận nhi tử người cũng sống ra. Nhận nhi tử còn chưa tính, nhận cha là chuyện gì xảy ra. Nhận ra bây giờ tuổi vừa mới 20, chính là tiên diễm ngon miệng tiểu thịt tươi một mai, làm sao lại có hại từ đây. Người cái này nhi tử số tuổi so với ta còn lớn hơn mấy vòng. Lâm bác phàm ra vẻ nghiêm túc, đừng làm rộn, ta khó được đi ra một chuyến, các ngươi cũng đừng cho ta nhận thân thích. Liên ta tuổi tác, làm cha làm con trai đều không thích hợp, làm lão công lão bà lại không đồng ý. Cho nên các ngươi vẫn là đừng làm rộn. Ba lúc này có một cái manh mội từ đặt câu hỏi, nhưng ta đã muốn làm ngươi lao bà, làm sao bây giờ? Ta không ngại làm tiểu. Lâm Bắc Phàm đừng làm rộn, ảnh hưởng xã hội hòa hải Dứt khoát ta đem quốc dân lão công vương thông thông điện thoại riêng cho ngươi à, một cái nam chưa lập gia đình ngươi chưa gả, không phải vừa vận thích hợp sao? Vậy bố bên trên tất cả đều là hô 666 trả lời, tập thể muốn quốc dân lão công điện thoại. Ba cái nào đó chính đang giọm bình phong quốc dân lão công, ta liền là xem xét đùa giỡn con chúng, tại sao phải kéo trên đầu ta. Chương 722, Lâm Bác Phàm đại Lao online giải đáp nghi vấn. Đương nhiên, đây đều là đùa một chút. Lâm Bác Phàm cuối cùng đem chú ý lực đặt ở kẻ cầm đầu bên trên, Lục Mao biên kịch, chính là ngươi nói phàm nhân liền là tình quang sau lương thần cấp biên kịch. Lần đầu lấy được siêu cấp đại lao chú ý, Lục Mao biên kịch có chút kích động, Lâm Bác Phàm đại Lao, xác thực là ta. Lâm Bác Phàm Nghĩ không ra ngươi ánh mắt vẫn rất nhọn, này cũng nhường ngươi nhìn ra. Internet lại một lần nữa sôi trào, tất cả đều là hô 666. Vừa rồi chỉ là suy đoán, lúc này là sự thật. Lâm bác Phàm Đại lão tự mình chứng nhận, Phạm Nhân Đại Đại thật là thần cấp biên tịch Ba cái này sẽ không chạy. Không nghĩ tới Phạm Nhân Đại Đại lui khỏi vị trí phía sau màn về sau cư nhiên xuất sắc như vậy, làm ra nhiều như vậy hào điện ảnh. Thiên tài chân chính ở nơi nào đều sẽ phát quang tỏa sáng. Phạm nhân đại đại là sáng nhất một cái kia. Ba nguyên lai like Phàm nhân đại đại một mực đều không có rời đi chúng ta. Mau kêu hắn trở về viết chủ thần 2A. Internet rất sao động, giống như phát hiện một cái đại bí mật một dạng hương phấn. Bất quá hương phấn về sau giống như không có chứng dụng, bởi vì Phàm nhân đại đại vẫn luôn rất thân bí, lúc trước viết chủ thần thời điểm, đều không có lộ ra một mặt, rất ít mở miệng nói chuyện, đổi mới cũng là rất tùy ý. Đã từng có người nghĩ điều tra phạm nhân đại đại thân phận chân thật, Kết quả hắn biên tập viên lại là hồng đậu vong tổng tài Hà Dược, Hà Dược miệng vô cùng nghiêm, nửa chữ đều không có để lộ ra ngoài. Ba có thể khiến cho một vị một quyền cao chức trọng đại tổng tài như thế giữ gìn, phàm nhân trên thân tăng lên rất nhiều sắc thái thần bí. Cho nên bây giờ, dân mạng hưng phấn về sau cũng liền đi qua. phạm nhân là ai y nguyên không biết? Thế là có dân mạng đặt câu hỏi, lâm bác phàm đại lão, có thể hay không để cho phạm nhân đại đại đi ra cùng mọi người chúng ta gặp một lần? Chúng ta thật là quá tưởng hắn Chưa thấy qua hắn luôn luôn tâm lưu tiếc đối. Ba chúng ta nơi này có thiên thiên vạn vạn fan hâm mộ cùng thư hữu trở lấy hắn đây. Là thiên tài nên đi ra phát quang tỏa sáng. Đằng sau lập tức nhiều rất nhiều lên tiếng ủng hộ. Ngoài ra còn có người hỏi, lâm bác phàm đại lão, phàm nhân đại đại liền là vị kia chủ thần sao? Ba còn có mặt khác đủ loại vấn đề. Ba đối với mời phàm nhân đại đại đi ra cùng fan hâm mộ gặp mặt, lâm bác phàm biểu thị, muốn hắn đi ra, không có cửa đâu. Gia hỏa này hiện tại trôi qua có thể thư thái, có một tòa đại đại phòng ở, còn có một cái Mỹ lệ ưu nhã la bà, hai người tương thân tương ái đưa mắt tề mi, cả ngày trải qua lột mèo hôn lúc tình cảm sâu đậm thời gian, tiền còn xài không hết, làm sao lại đi ra. Cái nào đó chính đang dòm bình phong nữ nhân sinh đẹp vụn trồng cười. Ngàn vạn dân mạng hâm mộ đấu kỵ hận. Phạm nhân đại đại thời gian trôi qua cũng quá thư thản, nhân sinh người tháng A. Chúng ta đều vẫn đang vì một ngày ba bữa buôn ba đây Kết quả nhân gia đã vượt qua người người hâm mộ về hưu thời gian. Ba liên quan tới phàm nhân đại đại liền là vị kia chủ thần vấn đề, lâm bác phàm biểu thị, các ngươi suy nghĩ nhiều, bọn hắn một cái cầm bút, một cái cầm môi lớn, làm sao lại là cùng một người. Bất quá hai người bọn họ xác thực là bạn tốt. Phàm nhân đại đại fan hâm mộ biểu thị thất vọng. Bọn hắn đều hy vọng bản thân idol có thể càng thêm hoàn mỹ một điểm, càng thêm toàn năng một điểm, đáng tiếc hiện thực không phải huyết tưởng, không cấp nổi cho bọn họ một cái này án Có một vị minh muội tự hỏi, Chu Thần Đại Đại hiện tại trôi qua thế nào? Lâm Bác Phàm biểu thị, Chu Thần Đại Đại có một gian xinh đẹp căn phòng lớn, còn có một cái am hiểu lòng người, vừa xinh đẹp lại thông minh lão bà, Chu Thần mỗi ngày đều cho lão bà làm mến yêu bữa đêm, hai người hạnh phúc mỹ mãn. Một cái nào đó còn đang dòm bình phong thiện giải nhân ý nữ nhân vụng trồng cười, quyết định buổi tối trở về, nhất định muốn hảo hảo ban thường hắn. Dân mạng nghi hoặc, làm sao cảm giác cùng Phạm Nhân Đại Đại một dạng? Đương nhiên một dạng Cái gọi là vật học theo loài nhân di quân phân hai người bọn hắn đều là nhàn hạ thoải mái người đều là yêu thương lão bà người tính tình hợp nhau mới có thể trở thành hảo bằng hữu thế là có dân mạng lớn gan suy đoán ba cái kia luyến tuyết ái tiểu đầy. bọn hắn sẽ không cũng là một đôi nhàn hạ thoải mái vợ chồng A có một tòa đại đại phong ở mỗi ngày đối tiểu đương ca giống như thần tiên với lữ. Lâm Bác Phàm mồ hôi đổ như thác đoán thật chuẩn bọn hắn thật sự chính là đối tiểu đương ca nhưng là đoán được lại không cần nói ra Lâm Bác Phàm cảm giác mình đã bị một đạo ánh mắt sắc bén tiếp cận, giống như đứng ngồi không yên. "Ha ha, chúng ta đổi một cái vấn đề kế. Ba lúc này, một cái dân mạng nô ra, Đường nha, chúng ta liền muốn biết vấn đề này, mau nói." Lâm Bác Phàm xem xét, mồ hôi lạnh đều tràn ra, cái này có thể là hắn lao bà đại nhân tiểu hảo. "Ba có hay không hồi đáp, đó là cái vấn đề." Lâm Bác Phàm đang suy tư, làm sao mượt mà trả lời vấn đề này, tránh khỏi gia đình xuất hiện mâu thuẫn. Ba lúc này Một người nô ra, lâm bác phàm đại lao, ta nơi này có một kịch bản, ngươi xem thích hợp sao? Đây là biên kịch lục mau. Ba lúc này hắn vô cùng kích động hưng phấn, tiếp xúc gần gối ngành giải trí đỉnh cấp đại lao cơ hội không nhiều, nhất là giống lâm Bắc phàm loại kia trong truyền thuyết đại lao đã ít lại càng ít, cho nên hắn phi thường trân quý cơ hội lần này. Còn chúng vây xem đầy vẻ khinh bị. Lục mau quá xã hội, nhân ra hảo hảo thảo luận phàm nhân đại đại, kết quả ngươi lại trào hàng lên bản thân. nhưng là lục mau lại xem Ngành giải trí cạnh tranh quá tàn khốc, vạn sự đều muốn tranh, không tranh liền bị đào thải. Nếu như không nắm chặt một cái này khó được cơ hội, Lục Mao không biết khi nào mới có thể tiếp xúc Lâm Bắc Phàm dạng này đại lao. Thực sự là mưa đúng lúc, Lâm Bắc Phàm nhìn Lục Mao ánh mắt phá lệ thuận mắt. Phát tới cho ta xem một chút. Thế là, Lục Mao hưng phấn, lập tức từ trong máy vi tính tìm ra bản thân mài dối nhiều năm kịch bản phát tới. Kịch bản tên là Phân Đấu, giảng thuật là một đám 90 thanh xuân tình cảm cùng phấn đấu quá trình. Vừa nhìn thấy cái này danh tự, Lâm Bác Phàm đầu tiên nghĩ tới là một cái khác thời không cùng tên phim TV, một khi chuyển ra liền rất được hoang nên. Bất quá bộ kia phim TV giảng chính là một đám 80 cố sự, mà ở trong đó lại là 90. Ba chủ đề cơ bản một dạng, nhưng là thời đại khác nhau, bên trong cũng hơi có bất đồng. Xem như thời đại mới 90 về sau, đại bộ phận đều là con một, hơn nữa sinh hoạt tương đối siêu Việt, cho nên càng thêm tôn trọng tự do các loại bình đẳng, càng thêm nguyện ý truy cầu cá nhân giá trị. Không nguyện ý vì công việc không đúng. Thế hệ trước phụ thân hy vọng bọn họ công chức kiến ổn, bọn hắn lại phi thường không vui. Hơn nữa ở sinh hoạt phương diện đều tương đối độc lập, cũng càng thêm mở ra, có thể yêu đương, nhưng là không muốn kết hôn. Phòng giá quá cao, bọn hắn tình nguyện phòng cho thuê cũng không mua nhà làm phòng nô. Ba là một tên thuần chính 90, khu khụ. Lâm bác phàm biểu thị, viết phi thường khắc sâu, rất phù hợp thực tế. chương 723, tiên kiếm kỷ hiệp chuyển phát sóng. Kịch bản không sai. Hoan Ninh đến tinh quang nói chuyện. Ta còn có việc đi trước. Lưu lại một câu, Lâm Bác Phàm liền bỏ chạy. Bằng không thì bị tức phụ bắt ra chất vấn, hắn còn có sống hay không. Nguyên lai like tất cả mọi người đang công kích Lục Mao biên kịch quá xã hội, hiện tại tất cả mọi người đang hâm mộ. Kịch bản bị Lâm Bắc Phàm đại lao coi trọng, Lục Mao muốn bay lên. Lục Mao liền là ra mặt giày, cho nên bắt được cơ hội. Không phải ai đều có thể tùy tiện thành công, đầu tiên ra mặt nhất định muốn đủ giày. Lục Mao xã hội người. Xã hội người bình thường đều lẫn vào không sai. Ba đây là cái dạng gì kịch bản, cư nhiên lấy được đại lao tán thành. Ba còn có rất nhiều người trong nghề đến lấy lòng hắn, hơn nữa nói xa nói gần nghe ngóng kịch bản tình huống. Lục Mao rất đắc ý, thật vô cùng đắc ý ta vất vả mài ruộng hơn mấy năm kịch bản, quả nhiên gặp tuệ nhãn thức châu người, nhiều năm như vậy cố gắng quả nhiên không có bổng phí. Nói không chừng sang năm tinh quang đại kịch bên trong có hắn một bộ đây. Nếu quả như thật là dạng này, hắn cũng tính ở trong nghề nổi danh. Mi lớp phở ổn the sở ta bắt đầu truyền bá kết thúc, tiên kiếm kỳ hiệp truyền đón lấy trong đồng, ghi danh sở ta TV. Bộ này tiên hiệp phim TV xem như tinh quang năm nay cuối cùng một bộ phim TV, bởi vì vừa bắt đầu liền tuyên truyền rất nóng, cho nên phát sóng tỷ lệ người xem liền đã vượt qua 3. 5% bảo trì tinh quang trước sau như một tiêu chuẩn. 3 hiện tại, chỉ cần là tinh quang phim TV, phát sóng đều có thể ngươi cam đoan ở 3% trở lên. Rất nhiều người đã sớm canh giữ ở TV bên cạnh. Tiểu Cầm chính là một người trong số đó. Là một tên thời đại mới 90, Tiểu Cầm bình thường rất ít xem TV, nhưng là từ Sở Ta TV xuất hiện về sau, nàng thành thói quen mỗi ngày buổi tối mở TV đến xem. Ba trước đó Mi Lớp Phở ổng the Sở Ta liền để nàng vẫn chưa thỏa mãn, do giáo sư cùng chị ổng song y y tình cảm làm nàng hâm mộ và chúc phúc, như là khúc chủ đề danh tự, xinh đẹp thần thoại. Duy nhất để cho nàng lên ăn đúng là, quảng cáo thật quá nhiều. Nhiều đến nàng vừa mở mắt nhắm mắt lại, Liền là một cái quảng cáo. Nàng đồ trong nhà, đại bộ phận đều là tinh quang quảng cáo sản phẩm. Ba hiện tại rốt cuộc phải truyền bá tân kịch, nàng cũng có cảm giác rốt cục giải thoát ra, không cần lại bị quảng cáo doanh tạc. Tiên hiệp kịch hẳn là không nhiều như vậy quảng cáo. Nàng bản thân an ủi Ba đối với tinh quang tiên hiệp kịch, nàng là phi thường mong đợi. Nay chủ yếu là bởi vì quốc nội tiên hiệp kịch một mực để cho nàng rất thất vọng. Trên thực tế mấy năm qua này, tiên hiệp liền đã đập không ít, nàng cũng nhìn không ít Nhưng là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Bởi vì trong nước đặc hiệu không được, cho nên thường thường vô ra võ hiệp hiệu quả. Tuy nhiên danh tự bên trong đều mang một cái hiệp chữ, nhưng là võ hiệp cùng tiên hiệp hoàn toàn là hai việc khác nhau có được hay không. Một cái ở trên đất, một cái ở trên trời. Một cái dùng chính là nằm đấm, một cái dùng chính là phi kiếm pháp bảo. Một cái hiệp can nghĩa đảm, một cái tiên khí bồng bền. Ngươi có từng thấy một vị tiên nhân cư nhiên cầm một thanh kiếm cùng người khác ở trên đất chém lung tung sao? Ba dạng này tiên nhân cũng quá rơi cấp bậc. Về sau, cũng có đoàn làm phim Hạ Đại Quyết Tâm, mời nước ngoài đặc hiệu đoàn đội tới làm đặc hiệu. Nhưng là người ngoại quốc không hiểu rõ hoa quốc văn hóa, đánh ra tiên hiệp kịch cho người ta một loại dùng ma pháp đánh quái thú tức thị cảm, căn bản cũng không có tiên khí, nhìn hết sức lúng túng. Cho nên về sau nàng cũng chết tâm, thẳng đến tinh quang quyết định đẩy ra tiên hiệp kịch. Nàng mới giấy lên hy vọng. Yêu cầu không cao, có thể nhìn là được. Nàng cũng không có quá nhiều yêu cầu sắp đời. Ba lúc này, phim TV chiếu, một cái phản phất đến từ chân trời thê lương thanh âm chuyển tới. Ngủ say ngàn năm thân thể, từ mục nát nhánh khô diệp bên trong thức tỉnh. Ban đêm thê lương thở dài, hởi ra chú ngữ. quên mất kiếm bị ai phong ấn, đi theo tiếng tiêu cùng móng ngựa. Ba thanh âm này nghe xong liền rất tiên, giai điệu cũng phi thường tiên, đại khí bằng bạc, phản phất đến từ man hoang. Luyến tuyết ái tiểu ca xưa nay sẽ không làm cho người thất vọng. Ba tập thứ nhất giảng chính là 10 năm trước Nam chiếu quốc quốc nạng. Mộ Mộ cùng Linh Nhi chạy ra hoàng cung bị Tiểu Kiếm Tiên cùng một cái tự xưng là Lý Tiêu giao hiệp sĩ cứu. 10 năm sau, Tiêu Giao vị trí khách sạn bỗng nhiên đến ba cái Bái Nguyệt giáo đồ, Lý Thẩm bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, Tiêu Giao ở Bái Nguyệt giáo đồ nhắc nhở dưới thành công tiến nhập Tiên Linh Đạo, cố sự bởi vậy triển khai. Bất quá, khán giả cũng không hiểu rõ tình hình, bọn hắn chỉ là đuổi theo nội dung cốt truyện nhìn xuống. Không dạo đầu, liền là một trận đặc sắc tiến đấu. Chỉ thấy một cái tuổi trẻ anh tuấn cổ trang nam tử đang cùng một đầu từ trong nước nô ra đại yêu quái tiến hành chiến đấu. Hắn bay ở trên trời, bấm ngón tay niệm động chú ngữ, sau lưng kiếm ken một tiếng bay ra, sau đó biến thành một thanh khổng lỗ phi kiếm. Phi kiếm trên thân kiếm long lánh lóa mắt đạo văn, ở nam tử không chế giới, cùng đầu này đại yêu quái tiến hành chiến đấu. Kiếm khí tung hoành, phách sơn đoạn hải, phi thiên đột địa, đả pháp hành không. Một người một yêu tử trong nước đánh tới mặt đất, lại từ mặt đất đánh tới trên trời, đánh vô cùng kịch liệt. Tiểu Cầm ánh mắt sáng lên, Đây chính là nàng một mực huyện tưởng tiên hiệp. Ngự kiếm ở ngoài ngàn dặm trừ ma giữa thiên địa. Ba nếu như kịch tivi này đều là như vậy chất lượng, như vậy bộ này tiên hiệp kịch tuyệt đối sẽ trở thành hiện tượng cấp. Tiểu câm đã sớm có kết luận, phi thường tự tin nói. Ngay cả nàng như vậy kén chọn 90 nữ hài đều hài lòng, người khác sẽ còn không thích. Sau đó, màn này bể nát, một người trẻ tuổi thanh tỉnh, bị một vị đại thầm thức tỉnh. Nguyên lai là một giấc ngộng. Tiểu cầm tự nói. Ba lúc này chân chính cố sự mới bắt đầu. Người trẻ tuổi tên là Lý Tiêu Dao, cùng mình thẩm thẩm sống nương tựa lẫn nhau, kinh doanh một nhà lồng môn khách sạn. Tiểu Cầm nổ nước bọn, tại sao lại là Long Môn khách sạn? Trước đó nói là võ hiệp thế giới mắt xích tự điếm, về sau nói là người ngoài hành tinh do giáo sư mở, hiện tại lại lái đến tiên hiệp thế giới, có thể hay không buông tha chúng ta? Lý Tiêu Dao là quan rộng rãi, có một cái vĩ đại mộng tưởng, liền là đem Long Môn khách sạn mở khắp toàn thế giới. Tiểu Cầm tiếp tục nổ nước bọn, không cần Ngươi mộng tưởng đã thực hiện, tiếp qua mấy năm đều có thể mở khắp toàn bộ vũ trụ. Ba lúc này, có ba cái quần áo cổ quái người đi đến, tự xưng là bái nguyệt giáo đồ. Lý Tiêu Giao giống như một tiểu nhị một dạng tiến lên tiếp đại. Sau đó bắt đầu giới thiệu bổn điếm món ăn đặc sắc. Ba vị khách quan, bản điếm gần nhất mới đẩy ra mấy cái thức ăn mỹ vị. Muốn hay không thử một lần. Đều có món gì ngươi cho ta giới thiệu một chút. Thế là, Lý Tiêu dao bắt đầu nhiệt tình giới thiệu. Tương bạo kê trung sĩ Hỏa thiêu lưu nhục, thủy trừ vưu ngư ti, thanh trưng bát bảo áp Giới thiệu phi thường cạn kẽ, đều là long môn tiểu điếm chiêu bài thức ăn. Tiểu cầm đi qua hai lần, vô cùng rõ ràng. Tinh quang, ta thực sự là nhìn lầm người, quả thực là quảng cáo của ma, liền tiên hiệp thế giới cũng không thả qua. Giới thiệu gần 3 phút thức ăn về sau, Lý Tiêu giao khẽ mỉm cười, còn có chúng ta rượu cũng là nhất tuyệt nhà, gọi là tiên nhân túy, liền là tiên nhân uống cũng sẽ say, thiên tiểu phô độc nhất vô nhị sản xuất. lợi hại hay không Có muốn hay không nếm một ngụm? Tiểu cầm. chương 724, hất lên tiên hiệp áo ngoài quảng cáo mạng lớn. Đã chịu 5 phút quảng cáo về sau, nội dung cốt truyện tiếp tục. ba cái bái nguyệt giáo đổ len lén cho Lý Tiêu Giao thẩm thẩm hạ độc, sau đó để hắn đi tiên linh đảo tìm tiên đan mới có thể cứu trị. Thế là, Lý Tiêu Giao lập tức trèo thuyền tiến về tiên linh đảo, ở tiên linh đảo bên trên gặp đang tắm triệu linh nhi. Loại này gặp gỡ tình tiết vô cùng bài cũ, mà gì sơ nội dung cốt s Nhưng là nương tựa theo Lưu Thiên Tiên Nhan Trị, còn có tiên linh đảo bên trên mỹ cảnh chống được. Để cho tiểu Cầm Khắc Sâu ấn tượng vẫn là tiên linh đảo bên trên mỹ cảnh. Bạch hoa lục diệp, non sông tươi đẹp, tiên khí mịt mờ, linh khí bức người. Ba cái này cảnh sắc, thật giống như trong truyền thuyết tiên cảnh. Nghe nói tiên linh đảo là thực cảnh quay chụp, liền ở Giang Nam thành phố điện ảnh hai kỳ, có cơ hội thật muốn đi xem một cái. Tiểu Cầm ước mơ. Cảnh đẹp như vậy, để cho nàng vị này thích yến tưởng nữ không có sức chống cự. Vốn cho rằng là người xa lạ, lại không nghĩ rằng Triệu Linh Nhi cư nhiên nhận biết Lý Tiêu dao còn gọi một tiếng Tiêu dao ca ca, hơn nữa đem có thể cứu mạng tiên đan không chút do dự mà giao cho hắn. Ba tiếp xuống Triệu Linh Nhi mô mô xuất hiện, cũng nhận biết Lý Tiêu dao nói có thể là nàng phụ thân Lý Tam Tư lúc trước cứu Triệu Linh Nhi, cho nên hy vọng Lý Tiêu dao cùng Triệu Linh Nhi có thể thành thân, bằng không thì không cho cứu mạng tiên đan. Cuối cùng, vì cứu thầm thầm, Lý Tiêu dao đáp ứng, cùng ngày hai người liền tiến vào động phòng. Ba cái này phát triển cũng quá nhanh A tập 1 liền kết hôn, tập 2 chẳng phải là muốn có hải tử. Chẳng lẽ Lý Tiêu Giao cùng Triệu Linh Nhi cũng không phải nam nữ nhân vật chính. Tiểu Cầm cảm thấy chân kinh, sau đó lại rơi vào chầm tư, ba dạng này nội dung cốt truyện giống như ở nơi nào gặp qua. Tinh Quang Trang Viên bên trong. Ba chính đang xem TV kịch Bạch Thanh Tuyết mà Tửng Hồng lấy tay bóp Lâm Bác Phàm cắn răng nói, ngươi có phải là cố ý hay không? Ba cái gì cố ý? Lâm Bác Phàm có chút ngậu. Wordien mị ở bên cạnh cười trộm, Nữ vương đại nhân ý tứ là, ngươi có phải hay không cố ý đem ngươi khi đó bị nàng bức hôn sự tình ghi vào phim tivi bên trong? Ngươi xem Lý Tiêu Giao cùng Triệu Linh Nhi vừa thấy mặt đã thành thân, không liền là hai người các ngươi khắc hòa sao? Đúng, ta liền là cố ý. Bạch Thanh Tuyết mày liếu dựng thẳng, chống lạnh hỏi, ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Bắc Phạm thâm tỉnh thành được nói, bởi vì trong lòng ta, ngươi tựa như phim tivi bên trong Triệu Linh Nhi một dạng thiện lương mỹ lệ. Liền như là tiên nữ trên trời, chúng ta gặp gỡ là thiên sinh nhất định. Bạch Thanh Tuyết che miệng cười, cái này còn tạm được. Võ thiên mị chua, ta tiểu nam nhân ngươi có phải hay không quá thiên vị Ngươi làm sao chỉ viết nữ vương đại nhân, không biết ta và ngươi sự tình? Bạch Thanh Tuyết đắc ý, các ngươi sự tình ảnh hưởng xã hội hòa hài, đương nhiên không thể viết vào. Lâm Bác Phạm lén len nói với nàng, buổi tối ta hảo hảo an uổi ngươi. Ta muốn 2 giờ. Võ thiên mị khiêu khích. Lâm Bác Phạm việc nhân đức không ngừng ai ta có thể, nhưng là không biết ngươi được hay không. Vậy liền thử một lần. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền tập một kết thúc. Đi qua một đoạn thật dài thời gian quảng cáo về sau, tập 2 rốt cục bắt đầu. Bởi vì phải kết hôn, mô Mộ tự mình cho Linh Nhi chuẩn bị đồ cưới, vì nàng cách tân mặc, mọi thứ đều thoạt nhìn rất tốt đẹp. Ba nữ nhân xinh đẹp nhất thời điểm, liền là mặc áo cưới thời điểm. Nhìn xem phim TV bên trong Triệu Linh Nhi mặc vào hồng sắc đồ cưới, quyến rũ động lòng người, Tiểu Cầm có một ít ước mơ. Kết quả Mô mô đông nhiên cầm lên một hộp đồ trang sức, hiền Hòa nói, ba đây là năm đó mâu thân ngươi kết hôn của hồi môn đồ trang sức, đến từ ngàn năm chuyển thừa lao phượng tường, độc đáo, thiết kế 10 phần thân mật, mô mô đến đeo lên cho ngươi. Mô mô, những cái này đồ trang sức thật xinh đẹp, đều là cho ta sao. Đương nhiên cho ngươi, lão phượng tường đồ trang sức, liền là tốt nhất đồ cưới. Tiểu câm nổ nước bọn, không cần cường điệu lao phượng tường, cái này quảng cáo ta nghe đến sắp nôn. Mố lại mỉm cười cầm lấy một cái tinh xảo hộp, nói, ba còn có đây là mị trang đài xoan phấn, hợp với Linh Nhi dung nhan, nhất định càng thêm đẹp mắt. Cảm ơn mố mố, ngươi thật tốt. Tiểu cầm, nàng hiện tại đã không dánh có thể nôn. Tiêu giao cùng Linh Nhi bãi đường, tiêu giao cảm thấy mình không xứng với Linh Nhi, đau hôn. Linh Nhi đuổi theo ra, đi qua Linh Nhi một phen thuyết phục sau trở về, sau đó động phòng. Hôm sau, Linh Nhi đưa tiêu giao rời đảo, hai người lưu luyến không rời. Tiếp đó Nội dung cốt truyện thoải mái chập trùng. Ba tiên bái nguyệt giáo đồ rết đến tận đảo, mộ mụ cùng chúng tiên nữ cùng bái nguyệt giáo đồ kịch liệt đánh nhau. Linh Nhi vì bảo vệ Tiêu Dao, đem hắn ném lên cửa nhỏ, ly khai đảo. Tiêu Dao bởi vì ăn bái nguyệt giáo trước đó cho vong yêu trùng, dược lực phát tác. Quên tiên linh đảo bên trên đủ loại. Ban đêm xảo ngộ kiếm tiên, bị truyền thụ ngự kiếm thuật. Ở trong này làm cho người nổ nước bọt chính là, tiểu kiếm tiên là uống vào thiên tiểu phu tiên nhân nhượng ra rượu. Hắn nói cho Lý Tiêu Dao Thiên tiểu phô kỳ thực là trên trời tiểu tiên bởi vì phạm sai lầm bị ráng trước hạ phạm gian sáng tạo quán rượu. Thiên tiểu phô rượu là trên đời này uống ngon nhất rượu. Người hẳn là uống nhiều, uống nhiều có thể dính tiên khí. Tiểu kiếm tiên, biến thành tiên hiệp thế giới thiên tiểu người phát ngôn Ba như vậy cứng rắn quảng cáo, tiểu cầm đồng chí không đành lòng nhìn thẳng. Hai tập phim TV rất nhanh kết thúc, bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 4. 25% cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 4. 77% Chứng minh tất cả mọi người rất ưa thích bộ này tiên hiệp phim TV. Nội dung cốt truyện thoải mái chập trùng, nhân vật thiết lập phi thường lấy vui, đặc hiệu cũng làm tốt lắm, mấu chốt là vô gia tiên hiệp cảm giác. Tiểu cầm đối với bộ này tiên hiệp kịch vô cùng ưa thích, yêu thích không buông tay, nhịn không được ghi danh bản thân người bổ hướng bằng hưu đề cử. Đương nhiên, ở đề cử thời điểm cũng không nhịn được nhổ nước bọn, ba đây là một bộ hất lên tiên hiệp áo ngoài quảng cáo mạng lớn. Lập tức lấy được mọi người đồng ý Phía trước Mi lớp vở ổm khe sờ ta đều là chia thành tốc nhỏ, đem quảng cáo chia tách đi ra dung nhập vào nội dung cốt truyện, mỗi cái quảng cáo xuất hiện thời gian đều sẽ không vượt qua một phút đồng hồ. Lúc này cư nhiên gom thành nhóm, đại đoạn đại đoạn làm quảng cáo, tinh quang ngươi thực sự là hư hỏng. Không phải tinh quang đọa lạc, mà là chúng ta phàm nhân đại đại quá ghê tởm. Hắn sao có thể ở phim TV bên trong dung nhập nhiều như vậy quảng cáo? Thật muốn đem hắn bắt tới ấn ở máy tính trước mặt viết tiểu thuyết. Lúc trước viết chủ thần thời điểm, Hắn liền đã làm như vậy. Đừng có nằm ngộng, nếu như không có hắn, chúng ta cũng không có cái gì tốt tivi đi xem. Tính nhịn một chút liền đi qua, chúng ta đều đã thành thói quen. chương 725, Giang Nam Thành phố Điện ảnh hai kỳ mở ra. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền Nhật Bá, Giang Nam Thành phố Điện ảnh kỳ thứ 2 cũng rốt cục mở ra. Kèm theo tiên kiếm Nhật Bá, Giang Nam Thành phố Điện ảnh hai kỳ thắng được cả nước nhiệt tình các du khách, trong lúc nhất thời kín người hết chỗ. Bên trong tiên hiệp phong cảnh cũng cho khán giả lưu lại ấn tượng khắc sâu. Tỷ như một cái to lớn quảng trường, ở cái này quảng trường chính giữa có một cái cao cao đứng sừng sững đại kiếm, xuyên thẳng mây xanh. Ba còn có một tòa tháp lâu, nguy nga đứng vững. Ba còn có một tòa thành trì, nghe nói là tiên thành, tiên nhân thành trì. Nổi danh nhất cảnh điểm liền là tiên linh đảo đỉnh đài lâu các điêu lan hòa đống, trồng trọt đủ loại kỳ hoa dị thảo, non sông tươi đẹp, lâu dài có tràn đầy sương ngủ, thoạt nhìn giống như tiên cảnh còn có một cái thật cao thấp cũng làm cho các du khách vì đó lưu luyến. Hướng dẫn du lịch giới thiệu, ba cái kia quảng trường liền là đạo tràng, liền là tu tiên giả tu luyện đạo pháp địa phương. Ở Tiên Kiếm Kỳ hiệp truyền bên trong, nơi này chính là thuộc sơn kiếm phái đệ tử nơi tu luyện. Mọi người ngay ở chỗ này luyện tập ngự kiếm phi hành. Ba các du khách giật mình. Tòa này tháp lâu là cái gì, thoạt nhìn có điểm quái gì. Hướng dẫn du lịch giới thiệu, ba đó là tòa yêu tháp. Ở Tiên Kiếm Kỳ hiệp truyền Đây là thuộc sơn kiếm phái dùng để giam giữ yêu ma quỷ quái địa phương. Cho nên các ngươi thoạt nhìn cảm thấy có điểm lạ, là cố ý như vậy thiết kế, thoạt nhìn yêu phong yêu khí. Các du khách lại một lần nữa giật mình. Ba nơi này hẳn là tiên linh đảo A, nhìn xem non sông tươi đẹp thật đẹp. Hướng dẫn du lịch giới thiệu, không sai, nơi này chính là tiên linh đảo, cũng là chúng ta giang nam thành phố điện ảnh bên trong xinh đẹp nhất địa phương một trong. Một cái du khách lắp đầu, ta cảm thấy cũng liền bình thường, so ra kém đào hoa đảo. Đào hoa đảo nơi đó có thể đẹp, hoa đảo nở toàn đảo, thoát nhìn phấn sán sán một mảnh, thật là đẹp không sao tà xiết. Hướng dẫn du lịch khẽ mỉm cười, đào hoa đảo tự nhiên đẹp, nơi này kỳ thực cũng không kém, biểu hiện bất đồng mà thôi. Tiên linh đảo, chủ yếu nặng ở một cái chữ tiên, đây là đào hoa đảo so ra kém địa phương. Là như thế nào tiên pháp? Ba nơi này sớm chưa tối bất đồng thời gian đến quan sát, ngươi sẽ phát hiện nơi này phơi bảy cảnh trí phi thường bất đồng, buổi sáng sương ngủ ai ai. Tiên linh đảo ẩn tàng trong đó không thể gặp. Đến trưa dương quang phổ chiếu, sương mù tản ra, lại giống như tiên cung. Đến buổi tối, ánh tà chiếu xuống, nơi này nhiều hồng diễm diễm sát thái. Tiên linh đảo giống như là tiên cảnh một dạng biến hóa khó lường. Tiên linh đảo mỹ cảnh nhanh trong chinh phục du khách. Ba bên kia có tòa nhà tường cao, nơi đó là cái gì? Làm sao có nhiều người như vậy? Hướng dẫn du lịch khẽ mỉm cười, nơi đó là tiên thành, liền là tiên nhân thành trì, tiên nhân cư trú, buôn bán địa phương. Tiên nhân còn buôn bán? Bọn hắn mua bán cái gì? Có người đưa ra nghi vấn. Tỷ Như Diệu, trên trời tiểu tiên nhân bị giáng chức vào thế gian, ở trong này mở một gian thiên tử phô. Ba còn có bách Hoa tiên tử, nàng ở trong này mở một gian mỹ trang đài, để toàn thiên hạ nữ tử đều trở nên mỹ lệ. Còn có trụ thần cũng hạ phàm, ở trong này mở Long Môn tử điếm, cho mọi người làm ăn. Còn có Nguyên lão, ở trong này mở một gian lão phượng tượng, chuyên môn cho hiếu tình nam nữ dắt cầu thành lập quan hệ. Các du khách, Giang Nam thành phố Điện Ảnh trừ bỏ hai kỳ mở ra bên ngoài, còn xảy ra một kiện đại sự. Kia liền là Giang Bắc Thị chính phủ lại phê một mảnh đất xuống tới cho tinh quang. Bọn hắn hy vọng tinh quang có thể khai phát khối đất này, xúc tiến địa phương kinh tế, giải quyết vào nghề cùng giúp đỡ người nghèo vấn đề. Đây là một cái đại hảo sự, người khác cầu đều cầu không được đại hảo sự. Nếu như lúc trước không phải vị kia láo nhân nhìn thấy tinh quang thành tích cho khẳng định, nói không chừng đều bắt không được như vậy một mảnh đất đây. Lúc đầu dựa theo kế hoạch, đem nó tiếp tục khai phát thành thành phố điện ảnh thỏa đáng nhất, có thể trong nháy mắt giải quyết mấy vạn người vấn đề nghề nghiệp. Bất quá, Lâm Bác Phàm có càng lớn kế hoạch. "Ba chúng ta đem nó khai phát thành một cái giả lập võ hiệp thế giới căn cứ làm sao?" Hắn ánh mắt tựa hồ đã xuyên thủng thời không, thấy được tương lai. Đi qua hơn một tháng nhiệt bá chiếu lên, trên đầu lưỡi hoa quốc cũng rốt cục truyền hình xong. Tổng cộng mới 7 tập, một tuần lễ chiếu lên một tập. Đương nhiên cuối cùng một tập chúng ta đồng ruộng kết thúc sau, Khán giả lưu luyến không rời. Đầu lưỡi liền nhanh như vậy truyền hình xong, tổng cộng mới 7 tập, thật là ít. Quả thật rất ít, nhưng là lại nhìn rất đẹp. Nghe nói tinh quang vì chế tác 7 tập này, hao tốn hơn 8 tháng thời gian, đối với tinh quang hiệu suất mà nói đây là không dám tưởng tượng sự tình. Cùng tinh quang phim TV so ra, bộ này phim phóng sự có lương tâm nhiều, nhìn cực độ thoải mái dễ chịu. Chủ nếu là không có nhiều như vậy quảng cáo. Truyền hình xong không có việc gì, còn có thể ôn lại. Nghe nói tinh quang tiếp xuống trong một tuần mỗi ngày buổi tối cùng một thời gian đều chuyển ra đầu lưới, rốt cục có thể một lần nhìn đủ nghiện. Thật hy vọng sỉ ạ sần tiếp theo tranh thủ thời gian đến. Bộ này mỹ thực phim phóng sự sáng tạo ra phim phóng sự người xem kỷ lục, bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 567%, cao nhất tỷ lệ người xem ở cuối cùng một tập đạt đến 7. 77%. Thành tích này, ngay cả am hiểu làm phim phóng sự BBC đều gọi thẳng kỳ tích. Ở tống nghệ tiết mục phương diện, sim China trước mắt các đại đạo sư chiến đội đã thành lập, sắp mở ra tàn khốc tuyển bản. ba quý này xin. China xuất hiện rất nhiều thiên phú học viên, biểu hiện 10 phần trói sáng, tỷ lệ người xem kéo dài một mùa trước huy hoảng. Một trận thịnh đại vượt qua 5 ạt tỷ về sau, mọi người cùng nhau bước vào năm 2021. Ở năm mới thời khắc Lâm Bắc Phàm lại bị Mã Đại Vân kéo đến cam túc một cái chim không thèm ị địa phương. Thật sự là một chim không thèm ị địa phương, phóng nhãn nhìn sang tất cả đều là vắng lặng sa mạc. Gió lạnh tuôn rơi thổi qua đến, còn cuốn lên một chút cắt bụi nhìn ra mười phần làm cho người khó chịu. Mã Đại Vân mặc một bộ thật giày đại vũ Nhung đem đầu cùng chân đều bao lại, đứng ở lạnh leo hàn phong bên trong run lấy bấy. Sau đó, hâm mộ nhìn xem một bên chỉ mặc hai kiện quần áo phong độ nhanh nhẹn Lâm Bác Phàm người không lạnh. Ta trẻ tuổi nóng tính, cảm giác vẫn được. Lâm Bác Phàm thản nhiên nói, hắn thân thể là thân thể, đã sớm nóng lạnh bất xâm lạnh nóng không vào, ở trong không gian đều có thể sinh tồn. Nếu như không phải sợ bị người khác hiểu lầm, hắn còn muốn mặc ngắn tay qua tới. Tuổi trẻ thật tốt, nếu như ta giống ngươi cái tuổi này, nói không chừng mặc càng ít. Mã Đại Vân thở dài. Lâm Bác phàm khinh bị hắn, không hổ là lão mã, khoang lạc há mồm liền lên ra, không cần làm bản nháp. Hiện tại trời đông giá rét, ngươi lôi kéo ta tới nơi này làm gì? Không biết ta rất bận sao? Lâm Bác phán hỏi. Ba lúc này đến phiên Mã Đại Vân khinh bị, ngươi có ý tứ nói câu nói này. Hiện tại toàn thiên hạ người nào không biết Còn sống thanh nhàn nhất cũng chính là ngươi. Mỗi lần ta phát hồng bao, cái thứ nhất đoạt bao tiền lì xì đều là ngươi, hơn nữa bắt được vẫn là nhiều nhất. Khu khu. Lâm Bắc Phàm mặt không đổi sắc, ba có thể là nhà ta mèo đoạt, ngươi cũng biết, mèo tốc độ tay tương đối nhanh. Meo mèo dạ đồn từ Lâm Bắc Phàm lồng ngực trôi ra, manh liệt phản đối. Chương 726, chúng ta so trồng Tây A. Loại này phá lý do, Mã Đại Vân đương nhiên sẽ không tin tưởng. Hắn lần nữa thở dài, ngươi cũng biết ta sắp về hưu. Thời gian trở nên nhiều hơn, muốn làm điểm có ý nghĩa sự tình. Ba trong xã hội hiện tại không phải tôn trọng ít cá con sinh hoặc nhà, ta dự định cuối cùng làm ra một cái dương rậm, hiệu triệu toàn dân tham dự. Phú Hảo về hưu về sau, bình thường đều ưa thích làm từ thiện. Nay chủ yếu là bởi vì bọn hắn tiền cũng kiếm lời đủ, phúc cũng hưởng đủ, cho nên muốn làm một chút có cảm giác thành công sự tình. Nói trắng ra, đây đều là nhàn. Ngươi xem những cái kia cả ngày vì nhà buôn ba người. Nào có ở không cùng tầm tư đi làm từ thiện. Mã đại vân trình bày hắn mã nghĩ xâm lâm nguyên lý. Cho mỗi một người thiết kế một cái than tài khoản, mỗi người vì giảm bất các bon ẹ mị sỉ ẩn làm cống hiến đều sẽ tích lũy ở tài khoản bên trong. Làm than tài khoản tích lũy đến lượng nhất định lúc, liền có thể giả lập thành từng khoa cây. Tương quan công lịch đồng bạn liền sẽ nhận lãnh những cái này hư nghĩ cây tiến hành gieo trồng. Cuối cùng nói, ở người ta quen biết bên trong, chỉ ngươi có tiền nhất lại có thời gian, cho nên muốn lôi kéo ngươi làm một trận Điều mã ca ngươi lý niệm vẫn là rất yên tâm, làm từ thiện ta cũng nguyện ý, nhưng là ngươi phương pháp này thực hành lên quá chậm. Lâm bác phàm lắc lắc, ba dựa vào toàn dân tính tự giác tới làm kiện này sự tình, mọi người cũng chính là vài phút nhiệt độ, đi qua rất nhanh. Tất cả mọi người vội vàng tăng ca, vội vàng sinh hoạt, nào có ở không đến làm đám này. Lâm bác phàm chế nhạo nhìn xem mã đại vân, tăng ca là phúc báo vẫn là hắn nói ra. Trái lại có thể luật chứng, tất cả mọi người vội vàng tăng ca. Tăng ca khẳng định phải tiêu hao điện ra tăng carbon em mỉ xỉ ẩn các loại, người làm sao cân bằng một cái này. Mã Đại Vân mặt lộ vẻ lúng túng, cảm giác bị mất mặt. Thời đại này, vì sinh tồn và sống sót, mọi người càng ngày càng bận rộn cũng càng ngày càng mệt mỏi, carbon em mỉ xỉ ẩn càng ngày càng tăng, gọi là ít carbon sinh hoạt bất quá là cái Mỹ hảo ý nghĩ. ba có lẽ phương diện này người giảm bớt, nhưng là một phương diện khác lại tăng lên. Cho nên cuối cùng cũng là trị ngọn không trị gốc. Đại thời đại tiết tấu không thay đổi, mọi thứ đều sẽ không thay đổi. Chỉ cần thế giới phát triển tốc độ biến nhanh, như vậy năng lượng cùng vật chất tiêu hao liền không khả năng giảm bớt. Các bon ẻ ân -E càng thêm không có khả năng giảm bớt. Ngươi có thể để cho nó chậm lại sao? Không có một cái quốc gia sẽ đồng ý. Rớt lại phía sau liền muốn bị đánh, phát triển mới là đạo lý quyết định, quốc gia thì để nó càng ngày càng nhanh, mà sẽ không trở nên trầm. Ta còn trồng tây đây, đem than cố định xuống. Mã Đại Vân nói ra. Trồng một thân cây dễ dàng, liền tính trồng ngàn vạn cái cây cũng rất dễ dàng, nhưng là phải làm cho tốt vì hậu kỳ giữ gìn, không để cây này nạ xuống, để cây này chết đi, cũng rất khó khăn. Điểm này thường thường mới là mấu chốt. Ba mà ngươi mã nghĩ xâm lâm lại không làm được đến mức này. Vậy ngươi có biện pháp gì hay? Muốn đem cái này công ích sự nghiệp làm lớn, lợi ích mới là mấu chốt, công ích sự nghiệp sau lưng nhất định phải dựa vào lợi ích thôi động, mới có thể phát triển. Tựa như vé số từ thiện một dạng. Nếu như không có lợi ích hấp dẫn, hắn liền căn bản phát triển không nổi. Cho nên ta dự định nhận thầu một mảnh sa mạc đi trồng cây, đi trồng cây công nghiệp. Ba ta chính là phải dùng tiền để mọi người cho ta trồng cây. Ba là một mảnh sa mạc bị ta lục thời điểm, giá trị sản lượng tuyệt đối có thể đạt tới ngàn ước. Lâm bác phàm hai mắt sáng lên. Ba hiện tại, lâm bác phàm tài sản tăng trưởng đã đạt đến nhất định bình cảnh. Hắn và tức phụ tài sản cộng lại đã đạt đến hai vạn ước, cái này ở toàn thế giới là phượng mau lân rác. Ba như vậy tài sản kết sủ muốn lại thực hiện nhanh chóng tăng trưởng phi thường khó khăn. Trừ phi là giống châu Âu nợ nần nguy cơ một dạng khủng hoảng kinh tế, mới có thể nhanh chóng đến tiền. Nhưng là loại này kiếm tiền phương thức có quá lớn lực phá hoại, làm 2-3 lần vẫn được, nhưng là làm nhiều thế giới kinh tế nhất định sẽ sập, đến lúc đó tất cả mọi người không kiếm được tiền, hắn tài sản sẽ còn rút lại. Cho nên bây giờ nhất định phải mặt khác mở ra kiếm tiền con đường. Phá hư vĩnh viễn so sáng tạo dễ dàng. Nhưng là sáng tạo lại có thể liên tục không ngừng cung cấp tiền, tựa như Giang Nam thành phố điện ảnh cùng Giang Nam nguyên liệu nấu ăn căn cứ, hàng năm đều sẽ ổn định cung cấp hơn ngàn ức tiền mặt. Nếu như đem một mảnh sa mạc đều biến thành ta gieo trồng viên, cái kia có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Nếu như đem toàn bộ hoa quốc sa mạc đều biến thành ta gieo trồng viên, có thể kiếm lợi bao nhiêu tiền? Suy nghĩ một chút cũng rất tâm động. Mã Đại Vân sửng sốt, người điên, thật chẳng lẽ dùng vàng dòng bạc trắng đi làm chuyện này sự tình? Vậy thật liền là một cái động không đáy Trước kia không phải không người làm qua, nhưng là độ khó thực sự quá lớn. Coi như thành công cũng không thế nào kiếm tiền, cho nên trồng cây trồng rừng mới có thể biến thành một kiện công lích sự tình. Nếu như ngươi thật làm như thế, ngươi ngàn nước tài sản khả năng đều chống đỡ không được bao lâu. Đối với người khác mà nói xác thực rất khó, nhưng là đối với Lâm Bắc Phàm tới nói, lại là một kiện lại cực kỳ đơn giản sự tình. Hắn có thể không chế thời tiết khí hậu biến hóa, nghĩ gió thổi là gió thổi. Ngụy trời mưa là trời mưa. Ba còn có thể đem long khí dẫn qua tới, trực tiếp đem sa mạc biến thành một mảnh ốc đảo đều không có vấn đề. Sự do người làm, thử qua sau đó mới nói. Lâm Bắc Phàm mặt không biểu tình. Ba đối với Lâm Bác Phàm ý nghĩ, Mã Đại Vân là không đồng ý, ta vẫn kiên trì ta ý tưởng ban đầu, làm Mã Nghị xâm lâm. Không bằng chúng ta tới chơi một đánh cược trò chơi a. Lâm Bác Phàm đề nghị. Là như thế nào cách chơi? Mã Đại Vân hiếu kỳ. Ba chúng ta riêng phần mình nhận thầu một mảnh sa mạc đến trồng cây, ngươi dùng ngươi phương pháp, ta dùng ta phương pháp. Một năm về sau chúng ta so sánh, xem ai xanh hóa diện tích nhiều, ai trồng cây nhiều, người đó liền thắng. Ngươi thua, vô điều kiện đến đối phương ảnh thị kịch bên trong khách mời một vai thế nào. Lâm Bác Phạm cười tùng tịm. Mã Đại Vân vô đuổi, ba cái này chủ ý không sai. Trước đó ta quay trụ công thủ đạo thời điểm ngươi không đến, lúc này ta liền muốn lôi kéo ngươi đập công thủ đạo 2, ngươi diễn đại phản phái Bị ta đánh cho hoa rơi nước chảy vì xuống cầu xin tha thứ, ha ha. Ngươi làm sao còn nhớ mãi không quên chuyện này sự tình, vạn nhất thua làm sao bây giờ. Lâm Bác Phàm cười đến rất thân thiết. Ta là tuyệt đối không có khả năng thua, ngươi liền đợi đến bị ta đánh vãi đái vãi cất A. Mã Đại Vân Phi thường tự tin. Ba chúng ta lập cái chứng từ A. Lâm Bác Phàm lập tức để cho người ta đi viết hợp đồng. Không cần A, làm cẩn thận như vậy. Ngươi còn không tin được ta. Mã Đại Vân kinh ngạc. Ta thực sự sợ ngươi đổi ý. Lâm Bác Phàm cầm đại in hợp đồng, đặt ở Mã Đại Vân trước mặt, cười hiếp mắt nói, kìa. Mã Đại Vân trong lòng đống nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt. Nhưng là vừa nghĩ tới bản thân phát động toàn dân lực lượng, chẳng lẽ còn chơi không lại một cái Lâm Bác Phàm Thế là tâm an định lại, ký vào bản thân đại danh. Lâm Bác Phàm cũng vậy. chương 727, Võ Hiệp Thế Giới sắp tuyên bố. Lập xong chứng tử, hai người còn đem chuyện này ở Internet công bố để đông đảo dân mạng làm chứng kiến. Hai người bọn hắn cư nhiên muốn so trồng cây, thật là rất có ý tứ. Ai cuối cùng thua, muốn cho đối phương diễn một vai, ta phản phất có một loại dự cảm xấu. Cũng chỉ có dạng này đỉnh cấp đại lao mới có dạng này thủ bút. Giống chúng ta đám này con tôm nhỏ, vẫn là trung thực bổn phận làm công kiếm tiền A, thuận tiện cho hai vị đại lao điểm khen. Ba dạng này tiền đặt cực hẳn là thường xuyên chơi một chút. Vấn đề là, ngươi xem trọng vị nào đại lao đây? Hai vị truyền kỳ phú hào cư nhiên muốn bao xuống một cái sa mạc đến trồng cây, cuối cùng còn muốn so xem ai trồng càng nhiều, như thế thú vị lại công lịch hành vi chiếm được đông đảo dân mạng điểm khen. Rất nhiều tin tức truyền thông, cũng đối với chuyện này tiến hành đại lượng đưa tin. Thậm chí nước ngoài cũng rất nhiều người chú ý. Công lịch sự nghiệp, từ thiện sự nghiệp phương thức làm nhiều, tất cả mọi người chưa từng gặp qua thú vị như vậy phương thức. Vì thế đều rất tò mò, muốn hiểu nhiều một chút. Thậm chí còn có người mở ra bỏ phiếu thông đạo Nhìn ngươi ủng hộ ai? Cuối cùng thế lực ngang nhau, trên lệch không bao lớn. Mã Đại Vân gọi điện thoại cho Lâm Bắc Phàm Tiểu Lão Đệ, hiện tại Internet đều nhiệt nghị kiện này sự tình. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lão ca ta chuẩn bị muốn hành động. Còn không có đây, ta dự định sang năm đầu xuân thời điểm lại hành động. Ha ha, vậy ta trước hành động, ta cảm giác thắng lợi nữ thần đã hướng tăng gác. Đến lúc đó thua đến cho ta diễn cái đại phản phái, bị ta đánh vai đái vãi cước đại phản phái. Vừa nghĩ tới Lâm Bắc Phàm trở thành bản thân phim nhựa bên trong nhân vật phản diện, Mã Đại Vân liền không nhịn được vui. Hắn nhất định muốn đem bộ phim này kéo dài đến 40 phút đồng hồ, ấn đủ loại phương thức đến đánh ra hắn, hảo hảo rày vỏ vị này tiểu lão đệ. Cúp điện thoại, Mã Đại Vân lập tức hành động, thừa cơ đẩy ra mạ nghị xâm lâm khái niệm. Hắn cảm giác mới mẻ bảo vệ môi trường khái niệm, chỉ dùng giảm than liền có thể tham dự trồng cây, kích phát toàn dân tham gia dậy sóng. Mã Đại Vân không hổ là Mã Đại Vân, ý nghĩ liền là đặc biệt Chưa từng có nghĩ đến bảo vệ môi trường còn có thể chơi như vậy, chỉ cần bình thường nhiều chú ý một chút, không tốn tiền đều có thể tham dự công đích. Nuôi ra một viên hương nghĩ tây, liền sẽ có người trồng một gốc chân thật cây Ba dạng này cách chơi ngay cả ta cũng nhịn không được nghĩ tham dự, ta cảm giác Lâm Bác Phàm phải thua. Lâm Bác Phàm còn có thể làm thế nào? Mã Đại Vân đã làm đến cực hạn. Lâm Bác Phàm là thua định, chờ lấy nhìn hắn diễn kịch. Mã nghĩ xâm lâm chiếm được quốc gia tương quan bộ hủy ủng hộ, rất nhiều xí Cơ cấu cùng tổ chức đều nô nước tấp ngập tham dự vào cái này hành động bên trong đến, khởi xướng ít các bon sinh hoạt, trồng cây trồng rừng, để địa cầu lục lên. Ba còn có ngàn vạn dân mạng nô nước tấp ngập tham gia. Mạng nghĩ xâm lâm khai thông không đến 3 ngày, thì có hơn ngàn vạn người đăng ký, tham dự vào một cái này đại hình ít các bon hành động bên trong. Trong lúc nhất thời, ít các bon sinh hoạt trở thành một cái nhật tử. Nhìn xem tạo thành lớn như vậy tích cực ảnh hưởng, mã đại vân từ trong thâm tâm cảm thấy vui mừng cùng thỏa mãn. Một người lực lượng, làm sao bù đắp được toàn dân lực lượng đây? Cho nên đối với Lâm Bắc Phàm ý nghĩ, hắn chỉ có thể nói là ý nghĩ hao huyền. Tiểu lão đệ, ta chờ ngươi đến cho ta diễn cái nhân vật phản diện. Mã Đại Vân cười. Tinh quang trang viên bên trong. Ta tiểu nam nhân, Mã Đại Vân đã hành động, hiện tại tạo thành hành động tính ảnh hưởng, ngươi tại sao còn không bắt đầu động? Nhìn xem Lâm Bắc Phàm biếng nhác bộ dáng, võ thiên mị đều thay hắn gấp gáp. Chơi đùa lung tung mà thôi, chúng ta so chính là trồng Tây Bây giờ là giữa mùa đông làm sao trồng cây. Đầu xuân lại nói. Lâm bác phàm cười cười. Thế nhưng là nhân gia đã hiệu triệu toàn dân tham dự. khí thế hung hăng, ngươi còn có thể có biện pháp nào. Võ thiên mị con ngươi đảo một vòng. Yêu tinh, muốn đối với mình lão công có lòng tin. Ngươi chừng nào thì gặp qua hắn làm chuyện không có nắm chắc. Bạch thanh tuyết ngồi ở lâm bác phàm bên người. Cười nói, dù sao chỉ là một cái vô hại tiền đặt cược mà thôi. Thua cũng không cái gì. Không sai, muốn đối với mình lão công có lòng tin Lâm Bác Phạm mời phần tự tin, về phần ta làm sao ứng đối, các người liền đợi đến xem kịch vui à, ta nhất định sẽ làm cho tiểu mã ca đến cho chúng ta đáp một tuần kịch. Tất nhiên người trong cuộc đều không để ý, hai nàng cũng không quan tâm. Ba hiện tại, Lâm Bác Phàm quan tâm nhất là trò chơi võ hiệp thế giới tình huống. Bây giờ phụ trách chuyện này là Phó Tổng Giám Đốc Hoàng Chính thành hắn đối với chuyện này vô cùng nhu cầu danh lợi, cho nên đem phần lớn tâm tư đều đầu nhập ở bên trong, hiện tại so Lâm Bác Phàm còn muốn rõ ràng. Ô cần bệ tạ hiệu quả làm sao?" Lâm Bác phán hỏi. Hoàng Chính thanh mặt mày hớn hở, "Hiệu quả thật tốt. Chúng ta tìm ước chừng 10 vạn người tiến hành ô cần chiếm được phản hồi đều phổ biến tốt. Nhất là những cái kia game thủ chuyên nghiệp, phát hiện thao tác võ hiệp nhân vật cư nhiên có thể sử dụng đủ loại rối gen phức tạp động tác, kỹ năng hiệu quả cũng để mắt, thật giống như chân nhân đang đánh nhau mở dạng, cho rằng cạnh kỹ tính rất tốt." Phổ thông giờ layer đây. Ba chúng ta nhân vật kỹ năng thiết kế đồ ngốc thao tác hình thức cũng thuận tiện bọn hắn sử dụng. Bất quá, bọn hắn phổ biến phản ứng một giờ tương đương một ngày thời gian thiết kế quá chậm, có chút nhàm chán, tiến độ có thể hay không lại nhanh một chút. Ba cái này không thể nhanh, đây là chúng ta kiếm tiền thời gian. Lâm Bác Phàm cười nói, bọn hắn hiện tại sở dĩ cảm thấy nhàm chán, chủ yếu còn là bởi vì bọn hắn chỉ là đem cái này xem như một cái trò chơi mà thôi. Làm chúng ta đem cái này trò chơi tiếp tục phong phú, biến thành một cái giả lập hoàn thiện thế giới về sau, bọn hắn liền sẽ không cảm thấy chậm ngược lại cảm thấy thời gian không đủ dùng. Hoàng Chính Thần gật đầu, rất tán thành. Nguyên lai hắn cho rằng, dạng này một cái trò chơi có thể cho tinh quang mang đến mấy trăm ức thu nhập, cái này đã coi là không tệ. Nhưng là đã nghe qua Lâm Bắc Phàm kế hoạch về sau, mới phát hiện bản thân ý nghĩ quá mức nhỏ hẹp. Nếu như dựa theo Lâm Bắc Phàm ý đồ, đem một cái này trò chơi thật biến thành một cái hoàn thiện thế giới giả tưởng, như vậy tuyệt đối kiếm tiền kiếm vào tay mềm, mỗi ngày chí ít đều có 7, 8 ức doanh thu, cực kỳ kinh khủng. Ta cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, có thể đưa ra thị trường, học trưởng ngươi cảm thấy thế nào? a đưa ra thị trường, sẽ có hay không có điểm nhanh? Hoàng Chính Thanh bỗng nhiên trở nên khẩn trương. Mới vừa tiếp xúc trò chơi này, hắn ước gì nhường hắn lập tức đưa ra thị trường. Nhưng là xâm nhập tiếp xúc sau, đem tâm huyết đưa lên trong đó, ngược lại có chút lo được lo mất, có một loại học sinh sắp đứng trước kỳ thi cuối năm cảm giác. Có thể, trò chơi này so trên thị trường trò chơi đều muốn tiên tiến cùng hoàn thiện có thể lấy ra, nếu có vấn đề chúng ta còn có thể tiếp tục sửa đổi. Lâm Bác Phạm nói ra, Hoàng Chính Thanh hít sâu một hơi, tốt, ta lập tức trở lại chuẩn bị. chương 728, Võ Hiệp Thế Giới rung động tuyên bố. Tinh quang tập đoàn thành lập công ty game, sắp tổ chức buổi họp báo, tuyên bố kiểu mới nhất đại hình trò chơi Võ Hiệp Thế Giới. Đương nhiên tin tức này truyền bá ra ngoài, đưa tới hoành động cực lớn. Tinh quang cũng phải tiến quân trò chơi sáng nghiệp. Tin tức này có chút lớn Không có chút nào chuẩn bị liền cho chúng ta tới một cái như vậy kinh thiên động điệu tin tức. Trò chơi ngành nghề quả nhiên là bạo lợi ngành nghề, liền tinh quang cũng không nhịn được. Võ hiệp thế giới là một cái dạng gì trò chơi đây, hiện tại đồng nhiên rất muốn chơi một chút. Tinh quang tiến quân cái nào sản nghiệp, cái kia sản nghiệp liền phát sinh biến hóa, ta cảm giác vẹn chỉnh tập đoàn có phiên thoái. Nếu thật là dạng này vậy thì tốt quá. quang đại quân chúng đối với cái này biểu thị chú ý, mọt game đối với cái này biểu thị chú ý. nhất là công ty game Đối với cái này tiến hành độ cao chú ý, nhất là công ty game bên trong vẹn chỉnh tập đoàn, có một loại cảm giác như lâm đại địch. Cho ta chú ý tinh quang công ty game, trọng điểm là bọn hắn trò chơi kia. Tất cả mọi người không thể lười biếng, bởi vì chúng ta vẹn chỉnh tập đoàn nên đón sự thượng tối cường đối thủ, ai cho ta cản trở người đó liền xéo ngay cho ta. Vẹn chỉnh tập đoàn mã đại đằng tổ chức hội nghị khẩn cấp, ở trong hội nghị trọng điểm cương điệu. Thậm chí bởi vì một cái cao tầng không quá coi trọng thái độ làm cho mã đại đằng nổi trận lôi đình. Hơn nữa tại chỗ khai trừ, tuy nhiên làm ra chấn nhiếp tác dụng, để tất cả mọi người đề cao cảnh giác, nhưng là Mã Đại Đẳng vẫn là lo lắng. Ba hiện tại Tinh Quang Tư Bản hùng hậu, tài nguyên phong phú, đã không thể so bọn hắn Penn Trĩ Tập Đoàn yếu. Hơn nữa bởi vì Tinh Quang trên căn bản là vốn riêng, cho nên có rất mạnh khống chế lực cùng chấp hành năng lực, chỉ cần Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết gật đầu, như vậy phía dưới nhất định sẽ cấp tốc quán triệt chấp hành, Penn Trĩ Tập Đoàn lại không có dạng này ưu thế. Nhất là bọn họ tiền mặt Căn cứ hắn một cái ở ngân hàng công tác lão bằng hưu tiết lộ, chỉ là để đó không dùng tài chính liền vượt qua 1.000 nghìn cái này còn không có tính ở mặt khác ngân hàng, còn có hải ngoại ngân hàng. Cho nên, làm tinh quang muốn tiến quân trò chơi sản nghiệp lúc, mã đại đằng cảm giác kinh địch đến. Mã đại đằng đột nhiên nghĩ tới một năm trước tại tranh đoạt Olimpip Internet trực tiếp quyền thời điểm, Lâm Bác Phàm nói đùa nói muốn tiến quân trò chơi sản nghiệp tình cảnh, lộ ra một nụ cười khổ. Người lai, like, cấp ngươi đã sớm chuẩn bị, dấu diếm thật là sâu Tinh quang làm bất luận cái gì hạng mục đều là lại nhanh lại tốt, vì bảo chất bảo lượng bảo tốc độ, bọn hắn từ trước đến nay bất kể chi phí đầu nhập. Ba hiện tại, cư nhiên hao tốn một năm chuẩn bị một trò chơi, bởi vậy có thể thấy được trò chơi này chất lượng. Một khi xuất thủ nhất định là lôi đình vạn quân. Mã đại đằng tâm lý có được mãnh liệt cảm giác cấp bách, lại nhanh chóng an bài mấy công việc. Ba lúc này, lâm bác phàm lại thoải mái mà cùng mã đại vân thông điện thoại. Tiểu lão đệ ngươi thật là được à gia vội vàng trồng cây ngươi bận rộn lấy làm trò chơi, đem vẹn chỉ tập đoàn dày vỏ xấu. Ta nghe nói Mã Đại đằng mấy ngày này đều mở mấy cái hội nghị, thường xuyên nổi trận lôi đình, khai trừ mấy cái lãnh đạo. Lâm bác phàm nhẹ giọng cười một tiếng, ba chúng ta tinh quang phát triển đến bình cảnh, luôn luôn muốn khai thác nghiệp vụ mới. Hơn nữa vẹn chỉn làm trò chơi làm được tốt như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể tại dưới tay hắn kiếm miếng cơm ăn. Mã Đại Vân tức giận, ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, hiện tại ai không sợ các ngươi tinh quang? Tiến quân cái nào ngành nghề cơ bản liền lũng đoạn cái đó ngành nghề, khiến cho người khác đều không có ăn miếng cơm. May mắn ta là làm thương mại điện tử, cùng ngươi không xung đột. Không chừng về sau chúng ta cũng làm thương mại điện tử, nghe nói kiếm nhiều tiền. Lâm Bác Phạm Thình lình toát ra một câu. Mã Đại Vân giật ngảy mình, khẩn trưng hỏi, lão đệ, ngươi nói sẽ không phải là thật sao? Ba đây là người nào nói chuẩn đây? Lâm Bác Phàm cấp tốc cúp điện thoại. Tinh quang tiến quân trò chơi sáng nghiệp. Đây đối với rất nhiều người mà nói đều không phải một chuyện nhỏ. Cho nên trò chơi buổi họp báo cùng ngày, tinh quang đại hình phòng hội nghị tụ đấy trên trăm vị tin tức truyền thông cùng với chú ý chuyện này xã hội các giới nhân sĩ. Toàn bộ buổi họp báo sẽ còn thông qua sở ta video trực tiếp ra ngoài, để đông đảo dân mạng chứng kiến cái này lịch sử một khắc. Hoàng Chính Thanh Thân mang một thân trang phục chính thức, ham hở đi đến đài cao phía trên, đại biểu tinh quang hướng xã hội các giới nhân sĩ giới thiệu khoản này đại hình mới tinh trò chơi võ Hiệp thế giới Hiện tại rất nhiều người đều nói, võ hiệp là người trưởng thành đồng thoại. Hiện tại ta muốn nói cho các người, có võ hiệp thế giới khoản này trò chơi, võ hiệp không còn là một cái đồng thoại, mà là một cái mỗi người đều có thể tiến vào, mỗi người đều có thể tập võ, mỗi người đều có thể trở thành võ hiệp cao thủ kỳ huyện thế giới. Hoàng Chính Thanh giới thiệu trò chơi này thiết kế cùng cách chơi. Lấy xạ điêu anh hùng Truyện thần điêu hiệp lữ hai bộ này hiện tượng cùng võ hiệp phim TV làm mô bản tiến hành thiết kế. Bên trong có đông tà tây độc, nam đế bắc cái trung thần thông ngũ tuyệt cao thủ, có quách tính hoàng dung, Dương Quá tiểu long nữ nhân vật chính. Có toàn chân giáo, cái bang, cổ mộ phái môn phái võ lâm. Ba còn có Kiểu âm chân kinh, giáng long thập bát Trưởng, đả Cầu Đồng pháp, nhất dương chỉ võ lâm tuyệt học. Mỗi người đều có cơ hội bái sư học nghệ học tập cao siêu võ công, còn có thể thu hoạch được kỳ ngộ biến thành cao thủ tuyệt thế. Có thể tham dự bang phái nhiệm vụ, có thể lăng mạnh bệnh yếu, có thể bảo vệ quốc gia. Ba ngoại trừ trở thành võ lâm cao thủ, còn rất nhiều cách chơi. Người có thể trở thành sinh hoạt lưu tờ layer kinh doanh khách sạn, buôn bán, nuôi bỏ trồng trọn, lấy vợ sinh con. Còn có thể khảo thủ công danh làm quan, còn có thể đi lính kiến công lập nghiệp. Hoàng Chính Thanh còn mời mấy vị phóng viên qua tới thể nghiệm, đồng thời còn mời hai vị game thủ chuyên nghiệp riêng phần mình thao túng hai cái võ lâm cao thủ tiến hành đối chiến, hắn lóa mắt biểu diễn để cho người ta vỗ tay bảo hay. Hoàng Chính Thanh cuối cùng tổng kết. Ba chúng ta hoàn toàn phục chế một cái võ hiệp thế giới. Võ hiệp thế giới bên trong có tất cả, trò chơi này bên trong toàn bộ đều sẽ có được. Chỉ có nghĩ không ra, không có làm không được. Trò chơi này đã đẩy ra, đã có hỏa khắp cả nước xu thế, cùng ngày download lượng liền vượt qua trăm vạn. Rất nhiều bình thường không chơi trò chơi người, nghe nói đây là một cái cơ hội hoàn nguyên võ hiệp trò chơi, còn có bản thân yêu thích đủ loại nhân vật ở bên trong, cũng nhịn không được download tới chơi một chơi. Dù sao download lại không tốn tiền. Thử một lần lại có làm sao? Ba trong đó, tiểu cường chính là một người trong số đó. Hắn từ nhỏ đã đối với trò chơi không có hứng thú, lại đối võ hiệp tình hữu độc trung. Một mực ảo tưởng bản thân có thể trở thành một tên võ lâm đại hào hiệp, trên đường gặp bất bình rút đao tương trợ, nhi nữ tỉnh trường giang hồ lãng tử. Về sau biết rõ đây là một cái huyết tưởng, đời này đều không có thể trở thành võ hiệp cao thủ, nhưng lại y nguyên hứng thú không giảm. Về sau trên thị trường đẩy ra mấy khoản võ hiệp trò chơi, hắn cũng thử đao loạt chơi một chút. Nhưng phát hiện nó cũng chỉ là một cái trò chơi, nội dung cốt truyện đơn nhất, nhân vật ngốc trệ, một điểm ý tứ cũng không có. Nhưng là hôm nay, hắn phát hiện một cái có thể thỏa mãn hắn trò chơi, Võ Hiệp Thế Giới. chương 729, Tiểu Cường Võ Hiệp Thế Giới Hành Trình. Trò chơi đao loạt kết thúc sau, hắn không kịp chờ đợi lắp đặt, sau đó ghi danh. Trông thấy một cái tràn ngập võ hiệp phong cách trò chơi nhân vật sáng tạo giao diện, Tiểu Cường hưng phấn mà xoa xoa tay, bởi vì hắn đã sớm nghị kỹ danh tự, liền tiểu kiếm li Tiên kiếm kỳ hiệp truyền trước mắt còn đang nhịp bá tiểu cường thích nhất bên trong tiểu kiếm tiên. Ngự kiếm ngàn rắm bên ngoài, trừ ma thiên địa. Lấy thiên làm mùng lấy địa làm giường dẫn theo một bầu rượu thoải mái không bị trói buộc, nơi nào có chuyện bất bình, nơi nào có yêu, chỗ đó thì có hắn. Đây quả thực là hắn tha thiết ước mơ tiên hiệp nhân vật. Cho nên vừa loạt trò chơi liền không nhịn được đăng ký cái này danh tự, tránh cho bị những người khác chiếm dụng Ba lúc này, cửa sổ trò chơi phát ra nhắc nhở. Tiểu Kiếm Tiên là nhân vật đặc biệt, không thể đăng ký, mời bạn leo đổi một cái tên khác. Tiểu Cường cảm thấy phiền muộn, chỉ có thể đổi một cái khác. Tích Lý Tiêu Dao là nhân vật đặc biệt, không thể đăng ký, mời bạn leo đổi một cái tên khác. Tích Dương Quá là nhân vật đặc biệt, không thể đăng ký, mời bạn leo đổi một cái tên khác. Tích Quế Tĩnh là nhân vật đặc biệt, không thể đăng ký, mời bạn leo đổi một cái tên khác. Thử nhiều lần về sau, tiểu Cường rốt cục tuyệt vọng. Phàm là phim TV bên trong nổi tiếng nhân vật đều là không có thể ghi danh, cuối cùng đăng ký Tiểu Cường một cái này. Ta nhất định sẽ làm cho Tiểu Cường trở thành danh Trấn Giang Hồ Đại Anh Hùng. Tiểu Cường phát ra hảo ngôn sau đó đăng nhập vào trò chơi. Không có nạp tiền, tiến vào trò chơi là một cái bạch đinh. Tiểu Cường thân phận là toàn chân giáo phía dưới một cái thôn trang nhỏ thôn dân, bình thường trồng trọt mà sống. Khoảng cách toàn chân giáo rất gần, đây có thể nói là đám đầu tiên cờ lệ ơ phúc lợi. Về sau. Đoạn lộ tiến vào địa phương đều là ngẫu nhiên, trừ phi ngươi đồng ý bỏ tiền mua ra đời. Nếu muốn trở thành võ lâm đại hiệp, khẳng định phải tu luyện võ công, ổn thỏa nhất phương thức liền là bái sư học nghệ. Tiểu Cương xem xét cách mình gần nhất môn phái võ lâm, phát hiện mình thôn trang liền ở toàn chân giáo chân núi, khoảng cách toàn chân giáo chỉ có một ngày lộ trình. Tiểu Cương mặt mày hớn hở, ba cái này tốt, một giờ về sau liền có thể đuổi tới toàn chân giáo bái sư học nghệ. Toàn chân giáo tuy nhiên ở hai bộ phim TV bên trong bị đánh thành chó. Nhưng là hắn lại là hàng thật giá thật đệ nhất môn phái võ lầm, chỉ là bởi vì toàn chân thất tử gặp phải đều là ngũ tuyệt nhân vật như vậy, cho nên mới bị đánh thành chó. Toàn chân giáo vô công công chính bình thản, tương đối thích hợp người mới học, tiểu cường đối với cái này biểu thị hài lòng. Nhưng nhìn nhìn trong tay mình tiền đồng, chỉ có 10 cái, vừa vặn đủ một ngày thức ăn, đến toàn chân giáo liền đã xài hết. Tiểu cường hít mắt, tinh quang nói qua, đây là một cái hoàn chỉnh võ hiệp thế giới. Một cái hoàn chỉnh võ hiệp thế giới Bái sư học nghệ sẽ không đơn giản như vậy, bình thường đều đi qua khảo nghiệm, thậm chí càng tặng lễ. Cho nên Tiểu Cường quyết định lại nhịn mấy giờ, kiếm nhiều một chút tiền đồng lại nói. Làm ruộng có thể thông qua treo máy phương thức đến áp dụng. Tiểu Cường ra ngoài ăn một bữa, trở về đã treo máy 2 giờ, theo lý thuyết hẳn là có thể lấy được 20 cái tiền đồng, kết quả giao diện bên trên vẫn là không có gia tăng. Lấy được trò chơi nhắc nhở, muốn kết toán phải đi tìm địa chủ. Tiểu Cường giật mình, thật dựa theo chân thực thế giới tới làm Thế là hắn đi tìm địa chủ, địa chủ tên là Hà Viên Ngoại. Hà Viên Ngoại, ngươi là Nghĩ kết toán tiền công, sau đó ra ngoài bái sư học nghệ. Cờ mở Bây giờ nở tờ cờ làm sao thông minh như vậy? Tiểu Cương tốt ra. Cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó lập tức đánh chữ. Tiểu Cương, ngươi là tờ lay ơ. Hà Viên Ngoại, chính là. Tiểu Cương, vì sao ta là nông dân, ngươi lại thành địa chủ. Hà Viên Ngoại, bỏ tiền mua. Tiểu Cương giật mình. Nguyên lai like là n d t Hà viên ngoại, đáng tiếc nạp tiền trực tiếp trở thành võ lâm cao thủ, luyện võ đều muốn từng bước một. Tiểu cương may mắn, may mắn không được, bằng không thì chúng ta chơi như thế nào. Hà viên ngoại, bái sư học nghệ không thể thiếu chuẩn bị, có muốn hay không cầm tiền nhiều hơn. Tiểu cương giật mình, hắn liền là cân nhắc đến vấn đề này cho nên mới nhịn xuống không có đi toàn trần giáo, nghị kiếm nhiều tiền một chút lại đi. Tiểu cương, muốn. Hà viên ngoại, ta có thể cho Miễn là ngươi đáp ứng về sau đưa ta một quyển bí tịch võ lâm. Tiểu cường nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể thử một lần. Tiểu cường, ngươi có thể cho ta mượn bao nhiêu tiền, muốn cái gì đẳng cấp bí tịch võ lâm. Vạn nhất về sau ngươi yêu cầu ta đem cửu âm chân kinh cho ngươi, ta làm sao có thể làm được. Hà viên ngoại, ngươi nghĩ mượn bao nhiêu tiền, liền muốn cho ta đẳng cấp gì bí tịch võ lâm. Cuối cùng hai người đạt thành hiệp nghị, Hà viên ngoại đem 1.000 cái tiền đồng cho tiểu cường, làm tiểu cường trở thành một tên tam lưu cao thủ về sau ở một năm thời gian bên trong phải trả hắn một quyền tam lưu bí tịch võ công. Bằng không thỉ, sẽ bị quan phủ truy nã, biến thành chữ đỏ. Bọn hắn lập xuống chứng tử cái này chứng từ ở võ hiệp thế giới bên trong là hữu hiệu. Cầm 1.020 cái tiền đồng, tiểu cường lên đường. Hoa một ngày thời gian, tiểu cường rốt cuộc đã tới toàn chân giáo, lúc này rất nhiều người đều đang bái sư, tất cả đều là tờ lay Bái sư học nghệ, chọn một cái hảo sư phó phi thường trọng yếu. Bởi vì hảo sư phó dạy bảo ngươi, Sẽ để cho ngươi tốc độ tu luyện tăng tốc Ba hiện tại là toàn chân giáo đời thứ ba đệ tử thu đồ đệ Xuất sắc nhất sư phụ thuộc về Doan Trí Bình cùng Triệu chí Kính Tuy nhiên hai người kia phi thường làm cho người chẳng ghét Nhưng vẫn là có rất nhiều người muốn bái bọn hắn vi sư Có thể tu luyện nhanh hơn Nhưng là muốn bái hai vị này vi sư không dễ dàng như vậy Doan Chí Bình muốn nhìn tăng cốt Cũng chính là nhìn thiên phú tu luyện Ở đây đều không phải nhân dân tệ vật lây Ra đời phi thường thanh bạch Cho nên cái này không đùa Triệu Chí Kính mặc kệ ai tới đều là trực tiếp cự tuyệt. Tiểu Cương giật mình, trực tiếp đi tìm Triệu Chí Kính. Triệu Chí Kính, ta không có thu học trò dự định, ngươi đi đi. Tiểu Cương nổ nước bọn, không có thu học trò dự định ngươi còn đứng ở chỗ này, đây không phải điển hình yêu cầu chỗ tốt sao? Công tác nhiều năm như vậy, hắn đã sớm thấy rõ cái này xáo lộ, thế là cống hiến ra 100 cái tiền đồng. Triệu Chí Kính, ta không có thu học trò dự định, ngươi đi đi. Tiểu Cương tăng giá cả, tổng cộng 200 cái tiền đồng. Triệu chi kính, ta không có thu học trò dự định, ngươi đi đi. Tiểu cương khẽ cắn ngôi, lại thêm mã, tổng cộng 500 cái tiền đồng, nếu như không được chỉ có thể thay người. Triệu chí kính, còn kém 100. Tiểu cương có loại hộp máu xúc động, cái này triệu chí kính quả nhiên cùng phim TV bên trên một dạng tham. Khó trách dương quá nghĩ khi sư diệt tổ, ta hiện tại cũng muốn làm như vậy. Triệu đựng đau lòng, tiểu cường lại cống hiến ra 100. Triệu chí kính rốt cục phát sinh biến hóa, đi tới vô vai hắn một cái. Triệu chí Kính, tiểu tử ngươi rất có tiền đồ, về sau ngươi chính là ta đệ tử. Hảo hảo đi theo sư phụ, sư phụ sẽ không bạc đáy ngươi. chương 730, nao động mở lớn các người chơi. Rốt cục bái nhập toàn chân giáo, tuy nhiên trả ra đại giới lớn, nhưng là lấy được chỗ tốt cũng không nhỏ. Triệu Chi Kính trực tiếp truyền thụ toàn chân giáo cơ sở nội công tâm pháp toàn chân đại đạo ca, còn có cơ sở khinh công, so khác nhập môn đệ tử nhiều một bộ công pháp. Hơn nữa... Tân đệ tử mỗi ngày yêu cầu hoa 6 giờ đến cho toàn chân giáo lao động, nhưng là hắn chỉ cần hoa 2 giờ đã đủ, thêm ra 4 giờ thời gian tu luyện. Hơn nữa trở thành triệu chí kính đệ tử, tốc độ tu luyện lấy được 10% tăng thêm. Nếu như lấy được triệu chí kính tự thân dạy dỗ, ở tự thân dạy dỗ quá trình bên trong, có thể được đến 20% tăng thêm. Đây cũng là ẩn nút phúc lợi. Tiểu cương gật gật đầu, trong lòng có điểm đắc chí Nhưng nghĩ đến bản thân trả ra đại giới, lại phi thường đau lòng. Đoán chừng về sau muốn học đến mới võ công, phải thường đổ máu. Lúc đầu mượn 1.000 cái tiền đồng, cho rằng có thể sử dụng thật lâu, chỉ sợ đều không chống được mấy ngày. Thật chẳng lẽ muốn nạp tiền? Tiểu cương xoắn suýt. Thế là, hắn đem chuyện này ở Internet nổ nước bọn, kết quả chiếm được mọi người hâm mộ. Huynh đệ, ngươi là thân ở trong phúc không biết phúc, chúng ta cái kia sư phụ quá nghiêm chỉnh dùng tiền hối lộ đều vô dụng. Chính là, ta cũng muốn hối lộ, kết quả lập tức bị đá ra sư môn ta bây giờ nghĩ hoa tiền không địa phương hoa, phải từ từ luyện cấp, nghe ngươi nói như vậy ta đều muốn bái triệu chí kính vi sư. Không tốn tiền, ngươi làm sao mạnh lên. Triệu chí kính, ta tới. Một đám nở đê tê lỡ nghe tiếng mà đến, lập tức tới bái triệu chí kính vi sư. Nhưng là nhân ra triệu chí kính vẫn có chút thiết tháo, thu 10 tên đệ tử về sau liền không lại thu đồ đệ, để đằng sau không bái sư người hối hận không thôi, cảm giác mình đến muộn. Tiểu cơ nghĩ nghĩ, đây cũng là trò chơi lưu cho mọi người một cái bụt. Bằng không thì luôn là tân tân khổ khổ luyện cấp rất không ý tứ. May mắn chỉ có 10 cái danh ngạch, nếu là nhiều người liền không có hắn chuyện gì. Tâm nghĩ thông suốt, thế là lập tức nạp tiền. hối đoái cơ chế là như vậy, 100 cái tiền đồng tương đương với một lượng, một lượng tương đương với một nguyên. Tiểu cương đổi 20 khối tiền, về tiền bạc bây giờ lại nhiều 2.000 cái tiền đồng. Mang theo những cái này tiền đồng, tìm đến triệu chí kính, hoa 1.000 cái tiền đồng miễn đi bản thân tất cả lao động, sau đó lại tốn 300 cái tiền đồng. Theo máy tu luyện một tháng, cũng chính là hiện thực bên trong hơn một ngày thời gian. Ngày thứ hai, Tiểu Cường tan tầm về nhà, phát hiện mình cuối cùng đem cơ sở tâm pháp và khinh công tu luyện đại thành. Tiểu Cường rất cao hứng, quá tốt, chỉ cần đem công kích chiêu thức học được, liền là danh phủ kỳ thực bất nhập lưu cao thủ. Đối với võ hiệp thế giới một chút cơ sở tin tức, hắn hôm nay dành thời gian lý giải, võ công đẳng cấp chia làm bất nhập lưu cao thủ, tam lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ, tuyệt đỉnh, cao thủ cùng tiên thiên cao thủ. Mỗi một cái cấp bậc lại chia nhỏ làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong bốn, cái tiểu cảnh giới. Ba trong đó, chết đi Vương Trùng Dương cùng trong thần điều chỉ nghe tên không gặp người kiếm ma độc cô cầu bại liền là chỉ riêng hai tiên thiên cao thủ, ngũ tuyệt liền là tuyệt đỉnh cao thủ, toàn chân giáo nhị đại đệ tử tất cả đều là nhất lưu cao thủ, sư phó dạy hắn Triệu trí Kính là một gã nhị lưu cao thủ. Võ công chia làm nội công tâm pháp cùng ngoại công chiêu thức, nội công tâm pháp tích xúc nội lực, ngoại công chiêu thức là đem nội lực thả ra ngoài. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Muốn học võ công chiêu thức nhất định phải tìm sư phụ. Tiểu cường cảm thấy rất đau lòng, chỉ sợ liền phải bỏ tiền, triệu chí kính cái này hấp hết quỷ. Tiểu cường học tập toàn chân kiếm pháp. Toàn chân kiếm pháp là một bộ nhị lưu kiếm pháp, bên trong có rất nhiều kiếm chiêu, có thể một mực tu luyện tới nhị lưu cao thủ. Nhưng là bởi vì tiểu cường trước mắt còn là bất nhập lưu, cũng chỉ có thể học tập bên trong một chút cơ sở kiếm chiêu. Phát huy ra được hiệu quả cũng có hạn Nhưng là tiểu cường rất thỏa mãn, nóng lòng muốn thử, thế là hẹn một vị tên là suất hoa sư huynh đệ tỷ thí. Tiểu cường, chúng ta so một lần. Suất hoa, tốt. Hai người học đều là toàn chân kiếm pháp, hai cái tân thủ cứ như vậy đánh nhau. Tiểu cường buồn thủ bổn cước thao tác, con chuột khống chế chạy chỗ, còn có khinh công nhảy vọt các loại, tay trái bàn phím khống chế chiêu thức. Nhân vật xây dịch nhảy vọt đều vô cùng trôi chạy phiêu giật, thoạt nhìn thật giống là một người đang nhảy. Kiếm chiêu vô cùng chói lỏi. Mỗi một lần xuất thủ kiếm đều sẽ phát quang tỏa sáng, giống như muốn phát đại chiêu một dạng, thị giác hiệu quả phi thường tốt. Thấy không rõ lắm còn có thể rút ngắn thị giác đến xem. Tiểu cương rất hưng phấn, một trận đánh lung tung đem đối phương máu cùng nội lực đạt đến 50% trở xuống, lấy được tỷ thí thắng lợi. Ở thao tác quá trình bên trong, hắn cảm giác mình thật giống như bên trong nhân vật một dạng, chính đang cầm kiếm giết địch, vô cùng tiêu sái thong rong. Ba cái này trò chơi thật có ý tứ, về sau xác định theo đuổi. Tiểu cương cảm thấy cái này trò chơi thật rất có ý tứ, cho hắn một loại chân thật cảm giác. Còn có khắp mọi mặt thiết kế, đều cho hắn võ hiệp cảm giác. Bản thân phản phất sáp nhập vào trò chơi bản thân nhân vật, cùng trò chơi tiểu cường từ từ trưởng thành. Nhưng chính là quá háo tiền, mới một ngày thời gian liền hao hết ta mười mấy khối đại dương. Tiểu cương có chút đau lòng, lại bản thân an ủi, hiện tại ta đã trở thành một tên bất nhập lưu cao thủ, có thể tiếp một chút nhiệm vụ xuống núi hành hiệp trượng nghĩa trừ bạo an dân giang hồ ta tới Võ hiệp thế giới đưa ra thị trường 3 ngày, đã loạt lượng một mực ở ổn định tăng trưởng, trước mắt đã đạt đến 500 vạn. Tuy nhiên internet rất nhiều đều là thảo luận cái này trò chơi thanh âm, nhưng là đưa tới sóng gió không lớn, đó là bởi vì tất cả mọi người còn đang thăm dò, hoặc là đang hèn mọn phát rủ. Đã có rất nhiều người khai phát ra mặt khác cách chơi, tỉ như phía trước hà viên ngoại, thế mà ở võ hiệp thế giới bên trong làm lên cho vay tiền sinh ý, ăn sung mặc sướng, được xưng là đại hào hiệp, thủ hào hào. Còn có người nhặt được một thanh đại khám đao, cư nhiên chuyển chức trở thành cương đạo, chuyên môn cấp bóc người qua đường, phát giàu. Đương nhiên, hắn cũng trở thành người khác hành hiệp trưởng nghĩa đối tượng. Còn có người không thích học võ, còn đi đọc sách, muốn khảo thủ công danh, nhiều một phần quan phương thân phận. Chỉ cần ở thời gian quy định bên trong đáp đúng 100 đề, liền có thể trở thành một tên thư sinh. Đám người xem xét, đây không phải là chỉ trẻ sẽ bổ ẹ ti cổng dẹt bên trong đề mục sao. Có người còn cùng hệ thống đoạt mối làm ăn Trở thành một vị làm bánh bao nở tờ cờ, một cái bánh bao sinh sản thành bùn là 3 cái tiền đồng, hệ thống bán 5 cái tiền đồng, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác chỉ bán 4 cái, thế là ít lái tiêu thụ mạnh, sinh ý thịnh vượng. Có người còn muốn công lược trưởng môn nữ nhi, tựa như võ hiệp phim tivi bên trong nói tới một dạng. Kết quả thật đúng là phát hiện bí mật, chỉ cần độ thiện cảm đạt tới 50%, liền có thể trở thành hảo bằng hữu. Độ thân mật đạt tới 100%, liền có thể, vui kết liền cảnh. Tóm lại Trò chơi này bên trong ẩn nút quá nhiều thứ, tựa như một cái đại bảo tàng một dạng, để cho người ta rõ xét không hết. Còn rất nhiều người phát hiện mình có thể thay thế nở tờ cờ, thế là liền thử nghiệm đi làm. Bất kể là cái nào nghề chỉ cần có người dính vào, như vậy thì sẽ phát sinh biến hóa kỳ diệu. Chỉ có nghĩ không ra, không có không dám làm. Nguyên lai like mọi người còn cảm thấy trò chơi có chút cứng nhắc, nhưng là theo chơi người thật nhiều, rất nhiều nở cờ bị tờ lệ ơ thay thế về sau, trở nên đặc biệt có ý tứ. Chương 731, Võ Hiệp Thế Giới Hấu Người Cách Chơi. Đại chúng đều có tâm lý hiếu kỷ, đối với mới mẻ sự vật đều nguyện ý thử nghiệm. Nguyên Lai cho rằng Võ Hiệp Thế Giới là thông thường luyện cấp trò chơi, cuối cùng trở thành võ lâm cao thủ ngao khiếu giang hồ. Thế nhưng là trò chơi này mở ra mặt khác, lại có thể biến thành nở tờ cờ đi cùng các người chơi hỗ động, có thể giúp tờ lệ cũng có thể hố tờ lệ Loại này cách chơi rất có ý tứ, nhau nhau ra nhập vào. Có người biến thành trà quán lão bản Trà quán lão bản, khách quan, nghỉ trọ hay là ở trọ? Đợi lây ơ một, lão bản, ngươi đây chính là một cái uống nước địa phương, còn quản nghỉ trọ cùng ở trọ A, quá không chuyên nghiệp. Trà quán lão bản, A. Nguyên lai like là dạng này, ta lần đầu chơi, không hiểu nhiều. Đợi lây ơ một, không quan hệ, cho ta một ly quán trà, lại không uống ta liền muốn chết khác. Trà quán lão bản, chúng ta chơi một giải đố trò chơi A, nếu như ngươi đoán đúng ta miễn phí cho ngươi uống thế nào? The layer 1, Ngươi ra để mục A. Trà quán lao bản, nếu như ngươi mụ mụ cùng lao bà đồng thời rơi vào trong sông, ngươi chỉ có thể cứu một người, ngươi cứu ai? Đợt lây ơ một. Có người biến thành đại phu. Đại phu, làm sao vậy, bị người đâm? Đợt lây ơ ngươi không phải là nói nhảm sao, không có bị người đâm tìm ngươi làm gì. Đại phu, tính tình vẫn rất hành, ngươi đi đi, ta không muốn cứu ngươi. Đợt lây ơ ta cho ngươi tiền. Đại phu, 100 tiền đồng. Đợt lây 2, ta điều tra, trị liệu ngoại thương chỉ cần 30 cái tiền đồng, ngươi cư nhiên muốn 100 cái, thật hát. Đại phu, ta thích ngươi quản được sao? Ba có thích trị hay không, không trị cút đi. Đợt lây 2, có người biến thành tiêu sư. Đợt lây 3, nghe nói ngươi nơi này thu phí tiền nghi, còn có chỉ đường công năng. Tiêu sư, không sai, chủ yếu cũng là tìm cái việc vui, không nghĩ thu nhiều tiền như vậy. Đợt lây 3, người tôi ta Có thể đưa ta đến cái này môn phái sao? Nghe nói rất nhiều tờ lỡ đều chuyển chức thành cường đạo, đều mai phục ở trên con đường này, gặp được cường đạo sát xuất đạt tới 50%, cho nên muốn những ngươi hộ ta đoạn đường. Tiêu sư, không có vấn đề. Kết quả đi tới dã ngoại hoang vu tiêu sư rút lên đào đem tờ lợi đâm. Tiêu sư, kỳ thực ta đã sớm nghĩ chuyển chức làm cường đạo, ngươi đã đến đúng lúc, ha ha ha. Tờ lợi ba thổ huyết ngã xuống đất. Ba khiến cho rất nhiều luyện cấp tờ lỡ trong lòng run sợ Sợ bị hố. Nhưng là, lại có người cảm thấy dạng này đùa giỡn người thực sự quá thú vị, ở trong hiện thực sinh hoạt chơi như vậy khẳng định bị người đánh chết, nhưng là ở võ hiệp thế giới bên trong lại là thao tác cơ bản nhất, thế là đám người đẻ nén bản tính bị thả ra, lấy hố người làm vui. Tinh quang còn thuận thế đẩy ra khanh nhân bảng, bài xuất bấy người tờ lê Xa xa dẫn trước chính là một cái tên là ta muốn trở thành cường đạo vương nam nhân, đã có 300 tờ lê ơ chết ở trong tay bọn họ, trên thân đỏ đến phát quang tỏa sáng. Tội ác tội lui chồng chết. Ba đương nhiên, hắn hiện tại cũng bị gần 100 cái võ lâm hảo kiệt hành hiệp trượng nghĩa, cuối cùng thủ hạ đều bị giết sạch, hắn đều không dám lưu đầu. Ba còn có một vị NDT player, cư nhiên hao tốn hơn vạn nhân dân tệ, lũng đoạn toàn bộ thành trấn lương thực sinh sản, sau đó đem giá cả tăng lên gấp đôi, mọi người muốn tiếp tục sống chỉ có thể mặc cho bằng hắn xâm lược. Dựa theo tiền tệ đổi, hắn là thua thiệt, nhưng nhân gia liền thích chơi như vậy. Còn có một cái đại điểu player diễn kỹ siêu cần. Đóng vai mỹ nữ nở tờ cờ lâu như vậy đều không người nhìn ra được, lừa gạt rất nhiều tờ lệ ở phương tâm, lại lừa gạt bọn hắn đồng bạn, quả thực đáng hận. Nếu như không phải là bởi vì hắn làm hơi quá đáng, tự động lên bảng, chỉ sợ đến bây giờ đều không người phát hiện. Võ hiệp thế giới lần đầu hỏa. Hoàng Chính Thanh cũng không nghĩ tới, võ hiệp thế giới trò chơi này lại là như thế hỏa lên. Không phải là bởi vì bên trong võ hiệp thiết kế, đánh nhau thiết kế, thăng cấp thiết kế, mà là bởi vì cái kia bấy người thiết kế. Tearle cùng Nở Tở Cờ có thể lẫn nhau hoán đổi, liền là trò chơi này điểm sáng một trong. Tearle có thời gian rảnh có thể giống bên trong Nở Tở Cờ một dạng tiến hành xã giao buôn bán, cùng Tearle lấy bất đồng nhân vật thân phận tiến hành giao lưu, không rảnh thời điểm làm tốt thiết lập, biến trở về Nở tờ Cờ, treo máy tu luyện liền có thể. Thậm chí còn có thể buông xuống bản thân Nở tờ Cờ thân phận, chạy đi bái sư học nghệ đều không có vấn đề. Độ tự do vô cùng cao. Ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng là tiết tấu giống như bị mang lại Hẳn là không có vấn đề gì a." Vẹn chỉnh tập đoàn tổng bộ. Mã đại đang nhìn xem thuộc hạ đưa ra phần này báo cáo, mặt không biểu tình, ba cái này chính là các ngươi đoàn đội cho ta báo cáo. Cuối cùng kết luận là bởi vì độ tự do quá cao mà sập, ta làm sao nhìn nhân ra hiện tại càng ngày càng hứng hỏa. Phụ trách điều tra chuyện này là Vẹn chỉnh tập đoàn trò chơi khai phát tổng thanh tra Triệu Hán Bình. Ba chỉ thấy hắn 10 phần tự tin nói, "Là Mã tổng, đây là chúng ta tập đoàn đi qua mấy ngày mấy đêm khảo thí cùng điều tra ra kết luận." Không thể không nói, tờ lệ cùng nờ tờ cờ có thể trao đổi, xác thực là trò chơi một điểm sáng lớn. Tinh quang ý nghĩ, liền là muốn sáng tạo một cái mô phỏng độ cao giả lập võ hiệp thế giới, cho nên mới cho tờ lệ rất cao độ tự do. Nhưng là, muốn chu đáo là không thể nào, bởi vì hắn tính toán tổ máy năng lực là theo không kịp. Đi qua chúng ta tập đoàn nội bộ đo lường tính toán, chúng ta đoán chừng, võ hiệp thế giới tối đa chỉ có thể ủng hộ 50 vạn người cùng online, vượt qua 50 vạn liền sẽ ảnh hưởng trò chơi thể nghiệm. Vượt qua 100 vạn như vậy kết quả là sẽ sợ. Ba nhưng là Mã Đại đẳng vẫn là không yên lòng, bởi vì tinh quang đã sáng tạo thật nhiều kỳ tích, lại nhiều một kiện cũng chẳng có gì lạ. Chẳng lẽ bọn hắn liền không có biện pháp bù đắp sao? Có. Triệu Hán Bình khẳng định nói. Là biện pháp gì? Mã Đại Đẳng liền vội hỏi. Trừ phi bọn hắn có thể lấy được quốc gia cấp siêu máy tính, lấy siêu máy tính năng lực mới có thể giải quyết vấn đề này. Bất quá, dạng này máy tính toàn cầu đều không cao hơn 20 đài Chúng ta vẹn chỉn tập đoàn đều không lấy được, bọn hắn tinh quang đừng suy nghĩ. Đây cũng là triệu hán bình tự tin vị trí. Tinh quang gặp phải là phần cứng vấn đề, đây là phi thường khó có thể vượt qua đại sơn. Máy tính vấn đề không cách nào giải quyết, như vậy đối phương trò chơi tiềm lực có hạn, coi như hỏa cũng chỉ có thể hỏa một trận. Mã đại đằng tâm thoáng vuông xuống. Một trò chơi chỉ có thể trèo chống 50 vạn người cùng online, lực ảnh hưởng có hạn, đối với hắn vẹn chỉn mà nói không tạo thành uy hiếp. Nhưng là Mã Đại Đằng vẫn như cũ không yên lòng, tinh quang làm sự tỉnh cho tới bây giờ không dựa theo lẽ thường, nhưng luôn có thể xuất kỳ chế thắng. Thế là, Mã Đại Đằng dặn dò, tiếp tục cho ta nhìn chằm chẳng tinh quang võ hiệp thế giới, vừa có gió thổi cỏ lay liền hồi báo cho ta. Tuy nhiên triệu hán bình xem thường, nhưng vẫn gật đầu. chương 732, bị mang lệch võ hiệp thế giới. Mã Đại Đằng cùng vẹn trình tập đoàn cuối cùng chỉ có thể thất vọng. Tinh quang không chỉ có quốc gia cấp siêu máy tính, hơn nữa có ba đài có thể chống đỡ lên một ức cùng online. Bất quá loại chuyện này là tinh quang cơ mật, ngoại nhân là không biết được. Võ hiệp thế giới đưa ra thị trường một tuần lễ, trước mắt ghi danh tờ lễ đã vượt qua ngàn vạn, bình quân online nhân số đã đạt đến 30 vạn, cao nhất một lần đạt đến 108 vạn, phi thường trói mắt thành tích. Ngay cả rất nhiều bình thường không chơi trò chơi người, đều vào võ hiệp thế giới chơi một lần. Nhưng là, kỳ thực rất nhiều người đều là hướng đùa dỡn mục tiêu mà đến. Nhìn xem võ hiệp thế giới thời gian dần trôi qua sắc bị vở lễ lệ mang lệnh, Hoàng Chính Thanh tâm lý có chút nóng nảy, hắn cảm thấy không thể dạng này, vẫn là muốn đem tất cả dẫn hồi chính đồ, luyện võ thăng cấp mới là mấu chốt. Thế là, võ hiệp thế giới đưa ra thị trường một tuần lễ sau, tinh quang đẩy ra tranh cử thủ tịch đệ tử cảnh kỳ hoạt động. Mỗi một môn phái mở diện võ trường, thông qua quyết đấu tuyển bạn đệ tử kiệt xuất nhất, cuối cùng người thắng trở thành thủ tịch đệ tử, xếp hạng trước 10 người trở thành nội môn đệ tử. Nhưng là tờ lỡ lại có chút không quá vui lòng. Luân võ có gì vui? Ba vẫn là đùa giỡn những người khác có ý tứ. Võ hiệp thế giới bên trong tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nghe lời, nói chuyện thật là dễ nghe, ta siêu đưa thích nơi này. Ta cũng là cảm thấy như vậy, nếu như đối phương không khen ta 10 câu nói trở lên, ta liền không cùng hắn làm ăn. Suốt ngoại công tác định nọt người khác, bây giờ bị người khác định nọt. Từ trở thành nờ tờ cờ về sau, sinh hoạt càng ngày càng đẹp. Nguyên lai like đây mới là võ hiệp thế giới chính xác mở ra phương thức. Có thể hay không tới diễn võ trưởng bán Hoàng Ngưu Phiếu. Hoặc là làm trọng tài. Ta cảm thấy có thể thử một lần. Thế là, mọi người nhiệt tình lại nổi lên đến. Hoàng Chính Thanh nhìn thấy dân mạng thảo luận, mặt đều đen. Những cái này tờ lêu thực sự là nhân tài. Tất nhiên muốn chạy đến diễn võ trưởng đi đùa dẫn người, liền Hoàng Ngưu Phiếu cùng Hắc Tiếu đều đi ra. Nếu như bọn hắn thật làm ra, vậy cái này cạnh ký hoạt động chẳng phải là bị làm hỏng. Hoàng Chính Thanh vẫn là không nhịn được, gọi điện thoại cho lại vì, vì tìm hiểu tình huống. Ba chúng ta cũng không có hạn chế, bọn hắn muốn làm gì đều được, bất quá Hoàng Như phiếu nhất định là bán không ra được, tất cả mọi người là thông qua màn ảnh máy vi tính đến xem, căn bản không cần mua vé. Hoàng Chính Thanh nhẹ nhàng thở ra, không có liền tốt, nhưng là thổi hát tiếu, giống như có thể. Tỷ như, toàn chân giáo triệu chí kính liền là một cái tham tiền người, vạn nhất hắn bị người sớm mua được, cái kia liền có khả năng thổi hát tiếu. Hoàng Chính Thanh gấp gáp, đừng, đừng như vậy, lập tức đổi lại đến. Thế nhưng là nhân vật thiết lập chính là như vậy, triệu chí kính vốn chính là toàn chân giáo một cái lỗ thủng, hắn liền khi sư diệt tổ liền đều có thể làm được, còn có chuyện gì không làm được. Hơn nữa dạng này chơi có nhiều ý tư A, ta cũng nhịn không được đi chơi. Hoàng Chính Thanh Lại vi, vi nơi đó đi không thông, Hoàng Chính Thanh tìm kiếm lâm bắc Phàm trợ rút. Kỳ thực ngươi không cần cầu VV vi, vi, ngươi nghị cam đoan công bình công chính kỳ thực rất đơn giản. Lâm Bác Phạm mời phần tự tin nói. Ngươi có biện pháp nào? Hoàng Chính Thanh vội vàng hỏi. Đương nhiên là dĩ bị chi đạo hoàn thi bị thân. Nói thí dụ như, triệu chí kính rất tham tài, ngươi cũng có thể dùng tiền đem hắn mua trở về. Ba chỉ cần người khác tiêu tiền không có ngươi nhiều, liền có thể cam đoan công bằng. Hoàng Chính Thanh. Hai người này đều không phải vật gì tốt, e sợ cho thiên hạ không loạn. Cuối cùng, Hoàng Chính Thanh bỏ mặc không quan tâm. Các đại lao đều không thèm để ý, hắn cần gì phải gấp gáp. Trước thử qua sau đó mới nói, một cái này cạnh kỹ đại hoạt động vẫn là hấp dẫn rất nhiều chân chính ở lễ đến tham dự. Bọn hắn tu luyện hơn một tuần lễ, phổ biến đều đạt tới bất nhập lưu cao thủ, có siêu quần bạc thụy, đã trở thành tam lưu cao thủ, vừa vặn yêu cầu tìm người khác thử một lần chính mình trình độ, dương danh lập vạn. Hơn nữa sau cùng ban thưởng, cũng là bọn họ động lực một trong. Tiểu cương liền là tham dự nhân viên một trong. Bởi vì hắn so người khác trước một bước tìm đến triệu chí kính lỗ thủng, cho nên thăng cấp nhanh vô cùng trước mắt đã là một tên tam lưu cao thủ, ở tất cả tờ lệ bên trong đều là phượng mau lân rắc tồn tại. Hèn mọn trổ mã một tuần lễ, hắn cảm thấy là thời điểm đi ra sóng một làn sóng, khai hỏa bản thân thanh danh. Ta một thân võ công, rốt cục có đất dụng võ. từ hôm nay về sau, ta chính là giang hồ hào hiệp tiểu cường. Tiểu cường hưng phấn mà đổ bộ toàn chân giáo diện võ trường trước mắt xem online nhân số đã đạt đến 40 vạn, còn đang tăng trưởng bên trong. Tinh quang một cái này hoạt động, Vẫn là hấp dẫn rất nhiều người tới tham gia. Vừa nghĩ tới bản thân muốn ở 40 vạn người trước mặt dương danh lập vạn, Tiểu Cường liền càng thêm hương phấn, lập tức đổ bộ một cái trong đó diễn võ trường, ngẫu nhiên phân phối một cái tên gọi là Mỹ Tiểu Nam đối thủ, là một cái bất nhập lưu cao thủ. Không nên gấp gáp. Hảo hảo thao tác, dựa vào bản thân tam lưu thực lực nhất định có thể tiêu diệt đối phương. Tiểu Cường cho chính mình cổ vũ ủng hộ. hắn thao tác trình độ không mạnh, nhưng là các phương diện cũng rất cao, nội lực thâm hậu máu lại dày Tốc độ lại tương đối nhanh, tổn thương lại lớn, chỉ cần không thao tác sai lầm cơ bản có thể xử lý đối phương. Bởi vì Tiểu Cường đẳng cấp rất cao, cho nên hấp dẫn trên vạn người đến quan sát. Ở luận võ trước đó đều có một đầu quy định bất thành văn, kia liền là tự bộc lai lịch, tương đương với lễ tiết. Mỹ Tiểu Nam, sư huynh tốt. Ta gọi Mỹ Tiểu Nam, môn hạ đại đệ tử, trước mắt thực lực bất nhập lưu, còn mời sư huynh hạ thủ lưu tình. Tiểu Cường, sư đệ hành ngộ Ta gọi Tiểu Cường Triệu trí kính môn hạ đại đệ tử, trước mắt tam lưu trình độ. Mỹ Tiểu Nam, Sư Minh, mời. Tiểu Cường, Sư Đệ, cũng mời. Hai người đều chuẩn bị kỹ cảng, đúng lúc này, có một đầu mưa đạn nhảy ra ngoài, bán kim xăng dược. Các người muốn mua tà kim sang dược. Coi như chỉ còn một hơi có thể kéo trở về, chỉ cần 88A. Mỹ Tiểu Nam, Tiểu Cường. Tiểu Cường nhịn không được mang cha ở quyết đấu như vậy nghiêm túc trường hợp, lại còn có người ra bán dược. Tiểu Cường. Ngươi cút sang một bên cho ta, đừng ảnh hưởng chúng ta quyết đấu. Mưa đạn chạy trốn. Quyết đấu tiếp tục. Mỹ Tiểu Nam, Sư Minh, mời. Tiểu Cường, Sư Đệ, cũng mời. Ba lúc này, lại có một đầu mưa đạn nhảy ra ngoài, bán quan tải Các người muốn mua ta quan tải Ta quan tải lại lớn lại thoải mái dễ chịu, ngủ lên đặc biệt dễ chịu. Ba các người muốn mua, nói không chừng chờ một chút liền dùng tới. Mỹ Tiểu Nam, Tiểu Cường. Ba chính đang quan sát người cười ha ha. Đàm luận 6 bay lên. Không sai liền là làm như vậy. Vừa rồi buồn cười chết ta rồi. Không bán được hoàng lưu phiếu, bán quan tài cũng giống vậy. Thật muốn xem bọn hắn sắc mặt. Ba cái gì thăng cấp tờ lợi cực kỳ yếu ớt, chúng ta nở tờ cờ tờ lợi mới là mạnh nhất. chương 733, võ hiệp thế giới lại là như thế hỏa. Không thể nhịn được nữa, tiểu cường đành phải đem tất cả mưa đạn toàn bộ đóng lại. Lúc đầu hắn là nghĩ thoáng lấy mưa đạn nghe mọi người gieo hò cùng ca ngợi. Nhường hắn bản thân lòng hư vinh thỏa mãn một lần, kết quả ai ngờ đám này ăn dưa chúng như vậy hôn đàn, hắn sợ lại nhìn xuống sẽ tẩu hòa nhập ma. Tiểu Cường, Sư Đệ, mời. Mỹ tiểu Nam, Sư Huynh đừng mời, ngươi tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Tiểu Cường. Thế là, hai người hỏa lực mở rộng, bắt đầu đại chiến. Tiểu Cường thân làm tam lưu cao thủ, hắn công kích rất mạnh, hắn chiêu số rất nhiều, hắn hiệu quả rất sáng chói coi như thao tác trình độ không được thoạt nhìn cũng phi thường phong cách. Nhìn xem còn đang tăng trưởng xem online nhân số, tiểu cường lòng hư vinh chiếm được thỏa mãn cực lớn. Ta chính là như vậy phong cách nam nhân. Lợi hại hay không? Hâm mộ hay không? Tiểu cường cảm giác mình một người bình thường, rốt cuộc có cơ hội đứng ở nhân sinh đỉnh cao. Ba lúc đầu đối phương một cái bất nhập lưu nhân vật, tiểu cường giải quyết đối phương khả năng chỉ có hai cái đại chiêu liền kết thúc. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không làm như thế, mà là từ từ sử dụng bản thân công kích chiêu số, kéo dài đánh nhau thời gian. Đối phương thực sự là quá kém, nhường nhiều chiêu như vậy, kết quả vẫn là không có pháp đối với ta tạo thành tổn thương, cao thủ tịch Mỹ ta. Tiểu cường mang theo thai nghe, phát ra từ trong thâm tâm thở dài, để người quan sát đều nghe đến. Hắn cho rằng lúc này giờ khác này, bản thân thật cực kỳ mạnh mẽ. Lại không có chú ý tới, bình luận khu bên trên vô cùng yên tĩnh. Rốt cục, thực sự kéo không nổi nữa, đối phương chỉ còn lại có một tiêu máu, tiểu cường lại thi triển một lần cuồng bạo đại công kích, cuối cùng đem đối phương Mỹ tiểu nam ghệ mèo vợ Đang muốn nên đón khán giả gieo họ. Tiểu cường VS Mỹ Tiểu Nam, Mỹ Tiểu Nam thắng. Đây là cỡ nào êm thai thanh âm? Ấn. Chờ chút, mới vừa nói cái gì, có phải hay không ta thai nghe xảy ra vấn đề? Rõ ràng là ta đem đối phương cho bảo kết quả ta thua. Tiểu cường nghiêm túc nhìn một chút màn hình, phát hiện chính giữa vài cái chữ to, cư nhiên biểu hiện Mỹ Tiểu Nam thắng lợi. Tiểu cường triệt để một bước. Lúc này, bình luận khu nhanh chóng bay lên. Ha ha ha, chết cười ta. Lúc đầu cho rằng nên đón thắng lợi gieo họ, kết quả bị vào đầu một đòn. Mới vừa nghe được hắn tịch mịch như tuyết, ta kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Chưa từng có gặp qua ngốc như vậy một cái nhi từng ốc. Bà có tiền có thể ma xui quỷ khiến, hướng chi là người cái kia tham tiền sư phụ. Thiếu niên, người học xong sao? Ta nhất định muốn đem một màn này đi lại. Tiểu cưng giận, hôn đàn nờ tờ cờ tờ Đáng chết triệu chí kính. Ta với các người thế bất lưỡng lập. Triệu chí kính Chờ ta một ngày học hữu sở thành nhất định học dương quá làm thịt ngươi còn có các ngươi đám này đáng chết nở tờ cờ không hảo hảo làm các ngươi nở tờ cờ cư nhiên đi ra thai họa giang hồ về sau ta nhất định muốn thay trời hành đạo đại biểu mặt trăng xử lý các ngươi ba lúc này địa phương khác cũng xảy ra tiểu cường một dạng tình huống Hảo hảo từng trang quyết đấu, liên bị những cái này nở tờ cờ tờ lỡ làm hỏng biến thành đại hình lật xe hiện trường trò chơi tờ lễ tiếng oán hờn khắp nơi quyết định liên hợp lại ta cảm thấy chúng ta không thể lại như vậy đi xuống, nhất định phải phản kháng nở tờ cờ tờ layer không thể để cho bọn hắn lại thịt cá chúng ta. Bọn hắn thật phi thường đáng giận, không hảo hảo làm bản thân nở tờ cờ, phần diễn cư nhiên so với chúng ta đều nhiều. Không sai, nghĩ ta lúc trước vì bái sư học nghệ, cư nhiên bị 5 cái nở tờ cờ hố qua, bây giờ suy nghĩ một chút đều là nước mắt. Người mới năm cái, ta 12 cái đây. Bao nhiêu cái đều không phải trọng điểm, trọng điểm là chúng ta đều bị hố qua. Hiếm thấy gặp được chơi vui như vậy một cái võ hiệp trò chơi, không thể để cho bọn hắn làm hỏng. Chúng ta nhất định muốn liên hợp lại, tiêu diệt nở tờ cờ, khôi phục một cái sạch sẽ văn minh võ hiệp thế giới. Thế nhưng là, ở võ hiệp thế giới bên trong giết người sẽ biến hồng sẽ bị quan phủ truy nã. Giết khanh nhân bảng bên trên những cái kia liền không sao. Thế là, bọn hắn thành lập phản nở tờ cờ tờ lệ liên minh, nhanh chóng chế định kế hoạch tác chiến, dựa theo môn phái cùng địa vực phân chia mấy cái hành động tiểu đội Sau đó châm đối với mình lĩnh vực bên trong lên bảng nợ tợ cở tở lỡ -e tiến hành đổ sát. Bọn hắn muốn tẩy bảng, đem khanh nhân bảng tẩy mấy lần về sau, xem ai còn dám sóng. Ba tất cả nhanh chóng hành động. Bởi vì nợ tợ cở tở lỡ -e tiến đến chỉ là vì làm vui, thực lực phổ biến không được, cho nên vừa gặp phải võ lâm cao thủ tạo thành phản nợ tợ cở tở lỡ -e liên minh đều quỷ. Trong dã 3 ngày, võ hiệp thế giới bên trong sợ bóng sợ gió, máu chạy thành sông. Võ hiệp thế giới khanh nhân bảng bị tẩy nhiều lần tội ác tày trời người, toàn bộ điển tội. Ba trong đó Tiểu Cường đồng chí xung phong đi đầu, mỗi lần đều xông vào trước nhất, giết đỏ cả mắt. Không chỉ trở thành phản LĐKĐL liên minh lãnh tụ một trong, còn trở thành toàn chân giáo đương đại đệ tử lãnh tụ. Tiểu Cường phi thường đã ý, về sau nhìn ngươi còn dám hay không loạn chơi. Lúc này đến phiên LĐKĐL giận. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy, chúng ta chẳng phải đùa một chút, cư nhiên đem chúng ta giết đi. Không biết mua ra đời rất phí tiền sao? Tu này không thể không báo, nhưng là chúng ta không có võ lực, làm sao bây giờ? Không có liền triêu mộ, cũng không tin còn làm không xong đối phương. Thế là, Nợ Cờ Cờ Lỡ -e lần nữa tiến vào võ hiệp thế giới cho chơi, hơn nữa chiêu mộ rất nhiều du hiệp, tạo thành một cái đối lập đại thế lực. Ba lúc này, lấy được trọng đại thắng lợi trò chơi, tở Lỡ đem mình phản Nợ Cờ liên minh danh tự cải thành Võ mình, chúc mừng bọn hắn Võ Lâm nhân sĩ lần đầu liên minh lấy được trọng đại thắng lợi. Bọn hắn còn dự định để cử Võ Lâm Minh Chủ, Thống Linh Giang Hồ, trừ ma vệ đạo. Lơ đờ gợn layer gặp, tất nhiên nói chúng ta là ma, liền dứt khoát đem mình đặt tên là Ma Minh. Song Vương lại một lần nữa buộc phát đại chiến, đánh thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang. Ma Minh cao thủ không nhiều, nhưng là thắng ở nhân số đông đảo, cư nhiên cùng Võ Minh đánh không phân cao thấp. Song phương mỗi ngày buổi tối đều ưa giá, đến giờ liền bắt đầu đại chiến, tử thương tàn trọng. Sau đó riêng phần mình lại kéo người bổ sung thực lực Liên tục mấy ngày đều không có phân ra thắng bại, nhưng là võ hiệp thế giới đăng ký nhân số lại nên đón nhanh chóng tăng trưởng. Bình quân online nhân số đã đạt đến 50 và người. Cao nhất thời điểm là buổi tối, đã đạt đến 150 vạn. Hoàng Chính Thanh nhìn một màn này, không thể tin được. Lúc đầu nghĩ đẩy ra cạnh ký hoạt động đến hấp dẫn lưu lượng, cuối cùng bị giờ lỡ làm hỏng, kết quả lại lấy một loại khác phương thức bồi thường lại. Là thế giới này phát triển quá nhanh, hay là ta theo không kịp chào lưu? Hoàng Chính Thanh rơi vào trầm tư. Võ hiệp thế giới bên trong liên tục đánh mấy ngày sau song phương đều tổn thất nặng nghề hơn nữa cũng đánh án nợp cờ -e chỉ là muốn tiến vào cái này trò chơi tìm cái về vui kết quả hiện tại lẫn lộn đầu đôi trò chơi -e chỉ muốn thăng cấpuyện công lại không nghĩ rằng cuối cùng bản thân hoa nhiều tiền như vậy đến mua dược cuối cùng song phương Lương chiến Lâm vào khó được nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian giang hổ yên tĩnh nhưng là lúc này Giang hổ thế lực Dĩ nhiên hình thành chương 734 Ác nhân quốc hoành không xuất thế. Võ minh cùng ma minh, hai đại siêu cường liên minh phân biệt rõ ràng. Nhưng là, ở võ hiệp thế giới trò chơi bên trong, không có cái gì là không thể nào phát sinh. Ba lúc này, có người phi thường may mắn nhặt được một cái lập phái lệnh bài. Cái này lệnh bài có thể cho hắn tuyển chọn một cái vô chủ đỉnh núi thành lập bản thân muôn phái, phát triển thuộc về bản thân thế lực. Nhưng là bây giờ giang hồ thế lực cơ bản đã tạo thành, theo thứ tự là chính thống tờ lệ làm chủ võ minh, còn có lấy nở tờ cờ t hoặc giả nói là game thủ giải trí làm chủ ma minh. Nhưng vô luận gia nhập ma minh hay là võ minh, hắn đều không nghĩ gia nhập. Hắn dã tâm bừng bừng, càng muốn thành lập một cái không kém hơn ma minh cùng võ minh phe thứ ba thế lực. Tốt nhất đem hai cái này liên minh lật đổ, càng thêm làm cho người có cảm giác thành công. Dứt khoát ta liền thành lập một cái ác nhân có cả, hội tụ thiên hạ ác nhân, làm nhiều việc ác, lấy phá vỡ hai cái liên minh làm bản thân nhờ ý hệ em mở vụ. Nếu như cuối cùng liền triều đình đều cho lật đổ. Vậy liền quá tuyệt vời. Người kia suy nghĩ. Võ hiệp thế giới là một cái độ tự do cao vô cùng trò chơi. Chỉ có nghĩ không ra không có làm không được. Liền nở tờ cờ đều có thể phản sát tờ lay Tờ lay phản sát nở tờ cờ. Còn có cái gì không có khả năng. Mặc kệ có thành công hay không. Mẫu chốt nhất là muốn làm ra. Dạng này mới có ý tứ. Chơi trò chơi trọng yếu là quá trình mà không phải kết quả. Thế là, hắn lập tức ở trò chơi bên trên thân thỉnh. Muốn thành lập một cái ác nhân quốc. Bà còn đem môn phái tính chất viết lên, làm nhiều việc ác, làm hại thương sinh, lấy phá vỡ thiên hạ làm bản thân nhờ ý hệ em mở vụ, tốt nhất liền triều đình đều đẩy ngã. Kết quả nhanh chóng lấy được phản hồi, thân thỉnh thành công. Hơn nữa cáo chi, xem như cái thứ nhất chuyên môn làm ác thế lực, sẽ có một ít phúc lợi. Tỷ như, có thể có được đệ nhị thân phận, trợ giúp giấu giếm thân phận. Có đặc thù áo đen trang bị, phi pháp giết người, thân thể không biến đỏ. Thật vẫn có thể. Có dạng này thiết lập Thiên hạ còn có ai là ta đối thủ. Người kia cản rỡ cười to. Nhưng là, môn phái phát triển phải bỏ tiền, hơn nữa thành lập một cái không kém hơn hai đại liên minh thế lực phải tốn rất nhiều tiền, bằng vào ta là không được, nhất định phải tìm một chút có tiền tờ lệ ơ tiền đến. Hắn là có đường dây, nhanh chóng tìm tới mấy cái thổ hảo tờ lệ Bọn hắn là chân chính đại thổ hảo, vì chơi trò chơi đầu nhập mấy trăm vạn đều là chuyện thường xảy ra. Hơn nữa vô pháp vô thiên. Vừa nghe nói có thể làm một cái đại phản phái đi phá vỡ toàn bộ thế giới cho chơi, bọn hắn liền vô cùng hưng phấn. Làm, như vậy chơi vui sự tình làm sao có thể thiếu ta. Làm chính phái có ý gì, vẫn phải làm nhân vật phản diện khoái hoặc nhiều, xem ai không được thì dễ ai. Nếu như đem triều đình đều cho lật đổ, vậy liền thú vị. Tiểu tử ngươi có tiền đổ, ta xem trọng ngươi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền muốn làm ác thiên hạ Thế là, bọn hắn bí mật tụ họp lại, chiêu binh mãi mã nhanh chóng phát triển. Nhận được lệnh bài một người kia trở thành ác nhân cốc cấp chủ, hắn cho mình cái thứ hai thân phận lấy một cái vang dội danh tự, kia liền là Vô Thiên, Vô Pháp Vô Thiên ý tứ. Ác nhân cấp phát triển về sau, những cái này thổ hào tợ lệ rục rịch. Quyết định làm một đợt lớn, hướng toàn thiên hạ chiêu cáo ác nhân cấp đến. Thế là, bọn hắn ở Võ Minh thông qua luận võ đề cử Võ Lâm Minh chủ đại hội Võ Lâm bên trong dũng nhiên giết già, ở các Võ Lâm nhân sĩ vẻ mặt ngộng bức bên trong giết vào giết ra, cuối cùng giết chết một nửa người mới nên ngang rời đi. Ba chính đang dòm bình phong Hoàng Chính Thanh thở dài, hào hảo một trận đại hội võ lâm, lại bị làm hỏng, nhưng cái này tờ lỡ thực sự là thiên tài. Ba chính ở một bên đang ngồi lâm bắc phàm lại vô đuổi, làm tốt lắm. Hoàng Chính Thanh. Ba lúc này, một cái khác máy tính màn hình sáng, lộ ra lại vi vi đáng yêu khuôn mặt. Chỉ thấy trên mặt nàng tràn ngập hương phấn, lâm bắc phàm lao công, mới vừa đại chiến ngươi thấy được sao. Mặc trang phục màu tím cái kia sát thủ chính là ta, lợi hại không? Ta đâm chết ba cái tam lưu cao thủ đây. Lâm bác phàm dơ ngón tay cái lên, lợi hại. Hoàng Chính Thanh. Hai người kia đều không là đồ tốt. Nhìn xem võ minh tổn thất nặng nghề, mà minh người đều cười. Là vị nào chính nghĩa ca ca cùng chính nghĩa tỷ tỷ mở rộng chính nghĩa. Làm thực sự là quá đẹp. Ba toàn bộ trung tầng nhân viên đều bị giết sạch, liền cao thủ đều tổn thất mấy cái. Võ minh một lần này thẳng đi. Không phải không báo, thời điểm chưa tới a Thời điểm vừa đến, thổ huyết bỏ mình. Ba chúng ta nhất định muốn hảo hảo cảm tạ hành hiệp trượng nghĩa các vị H.I.K.K. Võ Minh giận Ma Minh, có phải hay không các ngươi làm? Lại còn vừa ăn cướp vừa la làng. Không phải đã nói ngưng chiến sao, tại sao lại muốn đánh lên? Ở võ hiệp thế giới bên trong trừ bọn người già có thể làm được dạng này thất đức sự tình, còn có ai làm được? Ma Minh thì phủ nhận Tam liên, biểu thị không phải mình làm. Đồng thời cười trên nỗi đau của người khác, biểu thị phi thường cảm tạ dám làm việc nghĩa hiệp sĩ. Kết quả rất nhanh liền gây không nổi. Bởi vì bọn hắn phát hiện mình cửa hàng cư nhiên cũng bị một đám hắc y nhân đập, bên trong đồ vật đều bị đoạt hết, thậm chí một chút nở tờ cỡ đỡ lẽo trực tiếp bị giết, tổn thất cũng không thể so Võ Minh thiếu. Võ Minh cùng Ma Minh người đều nổi trận lôi đình. Lẽ nào có cái lý ấy? Ta thật vất vả góp nhặt thân ra, cư nhiên đều bị đoạt hết. Ngươi chỉ là bị cướp đồ vật mà thôi, ta trực tiếp bị giết. Thế lực nào như thế vô pháp vô thiên? Cư nhiên hai phe thế lực đều đắc tội. Là không muốn sống. Nhất định phải nghiêm trị, không trừng phạt không đủ để bình dân phẫn. Quần hùng thiên hạ cùng giết Ở thiên hô vạn hoán bên trong, ác nhân cốc rốt cục nổi lên mặt nước. Nguyên lai like còn có phe thứ ba thế lực, tên là ác nhân cốc. Ác nhân cốc hội tụ thiên hạ ác nhân, chuyên môn làm nhiều việc ác, làm hại thương sinh, phá vỡ toàn bộ võ hiệp thế giới. Ba trước đó hành động, chính là bọn họ làm. Lập tức liền suy nhược võ minh cùng ma minh hơn phân nửa lực lượng, quả thực khủng bố. Ác nhân cốc cốc chủ đứng ra tự giới thiệu. Võ Minh Bằng Hiếu, Ma Minh Huynh Đệ, mọi người tốt. Ta là ác nhân cốc cốc chủ, rất vinh hạnh có thể cùng mọi người gặp mặt. Xin nhớ kỹ tên của ta, ta gọi Vô Thiên, Vô Pháp Vô Thiên Vô Thiên. Bởi vì đây chính là các ngươi cả đời sợ hãi danh tự. Rất nhiều người lên án mạnh mẽ ác nhân cốc hành vi, cũng có rất nhiều người cảm thấy trò chơi này càng ngày càng chân thật. Tiểu cương kinh hô, đây mới thật sự là giang hồ. Đây mới thật sự là võ hiệp thế giới. Tuy nhiên bởi vì một lần kia tập sát, hắn bị đánh thành trọng thương kem chút tử vong, nhưng lại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Có một loại thân lịch võ hiệp thế giới cảm giác. Võ lâm giang hồ vốn chính là một cái hung hiểm địa phương, đao quang kiếm ảnh, ngươi lửa ta gạn bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh nguy hiểm. Hơn nữa ở đại hội võ lâm bên trong có nhân vật phản diện dết ra, bị sau lưng mình người đâm đào, đây đều là võ hiệp kinh điển tiểu đoạn. Tiểu cương cảm giác, cái này trò chơi càng ngày càng tốt chơi. chương 735 Hôn quân muốn chọn phi. Giang hồ đệ nhất tài ác thế lực ác nhân cốc xuất hiện giang hồ, làm ác đa dạng, không chỉ võ minh cùng ma minh đều hứng chịu tới xâm hại, ngay cả phổ thông nở tờ cờ, triều đình quan viên đều bị sát hại, võ hiệp thế giới sợ bóng sợ gió, thần hồn nát thần tính. Vì ứng đối nguy cơ, triều đình chiêu binh mãi mã. Đầu tiên là thành lập lục phiên môn, thông báo tuyển dụng võ lâm cao thủ, giữ ghiền giang hồ trật tự, đối phói nhô ra ác nhân quốc. ba còn chiêu số lớn nở tờ cờ c đi giữ gìn địa phương trật tự. Kể từ đó, trên giang hồ xuất hiện tứ phương thế lực, Võ Minh, Ma Minh, Ác Nhân Cốc cùng Lục Phiên môn, kiềm chế lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, tạo thành một cái gợn sóng quỷ dị võ hiệp thế giới. Liên như thế bao lớn thế lực đều xuất hiện, còn có người nao động mở rộng, nếu không dứt khoát ta mưu chiều xoán vị a. Dù sao võ hiệp thế giới làm thế nào đều có thể, vì sao không thử một lần? Mang theo dạng này tư tưởng, có người gia nhập quân đội, từ một sĩ binh từ từ thăng cấp Sau đó phát triển thành đại tướng quân, khống chế quân sự qua quyền, tùy thời khởi nghĩa. Còn có người tiến vào triều đình, từng bước từng bước trèo lên trên, trở thành thừa tướng, dưới một người, trên vạn người. Còn có người không nghĩ phiền toái như vậy, nghĩ trực tiếp mua sắm một cái thái tử nở vợ cờ, hoặc là một bước đến nơi, trực tiếp mua sắm hoàng đế nở vợ cờ, như vậy thì đơn giản nhiều. Trong đó có một người dĩ nhiên tìm đến Lâm Bắc Phàm hy vọng có thể mở cửa sau. Ta muốn làm hoàng đế, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Quốc dân lão công Vương Thông Thông nói ra: "Ngươi nhân tình không đáng tiền, đổi một cái điều kiện." Lâm Bác Phàm trả lời: "Vương Thông Thông, vậy ta trực tiếp cho ngươi tiền, cho một con số." Quốc dân lão công Vương Thông Thông rồi nói tiếp, còn lấy ra chi phiếu: "100 ức." Vương Thông Thông: "Kém chút quên vị này là cái đại lão." Quốc dân lão công Vương Thông Thông yên lặng thu hồi chi phiếu. "Ngươi liền nói cho ta biết, ngươi thế nào mới nguyện ý để ta làm hoàng đế? Ta chính là hoàng đế." Ta lão bà liền là hoàng hậu, ngươi để ta làm sao tặng cho ngươi. Lâm bác phàng cười. Vương thông thông buồn bực, bạch thanh tuyết làm hoàng hậu, hắn khẳng định không thể làm hoàng đế, liền xem như danh nghĩa không được, thứ này không thể vượt qua. Cho ta một cái thân vương thân phận A, phải có thực quyền loại kia, ta muốn mưu chiều xoán bị. Vương thông thông thay cái cách chơi. Thế nhưng là ta không muốn nhận ngươi cái này huynh đệ A. Vương thông thông. Kỳ thực, ngươi có thể làm thái tử, tương lai liền có thể kế thừa ta hoàng vị. Lâm Bác Phàm nói: "Lan, ta không muốn làm ngươi nhi tử." Vương Thông Thông tức giận: "Hiện tại ngươi trò chơi thế nhưng là loạn xáo, bên trong cái gì cách chơi đều có, thực lực gì đều có, cảm giác càng lúc càng giống cái giang hồ." Vương Thông Thông cười, ngay cả hắn nhận biết rất nhiều thổ hào bằng hưu cũng nhịn không được đi vào làm một đợt. "Loạn mới chơi vui, nếu là cái gì đều tuần quy đạo cũ, sớm muộn sẽ cho người chán nản." Đây chính là Lâm Bác Phàm bỏ mặc trò chơi nguyên nhân. Vương Thông Thông gật đầu một cái, Điều này cũng đúng, dù sao giang hồ loại người gì cũng có. Ngay tại lúc này, rất nhiều người đều gào khóc muốn lật đổ ngươi triều đỉnh thống trị, làm thịt ngươi cái này hoàng đế, đừng nói ngươi không biết. Võ hiệp thế giới là một cái trò chơi, cho nên giống như triều xoán vị loại này đại nịch bất đạo sự tình đều có thể lấy ra chia sẻ. Lâm bác phàm một mực chú ý, tự nhiên cũng biết. Ta đương nhiên biết rõ, bất quá dạng này mới có ý tứ không phải sao. Lâm bác phàm cười, ta ở trò chơi bên trong liền là một cái thanh sắc khuyến mã. Quân vương không tạo chiều hôn quân, ta ngược lại muốn xem xem ai có thể đánh tới ta đại điện. Ba cuối cùng, vương thông thông cầm một cái thân vương thân phận rời đi. Rời đi về sau, lập tức đầu nhập món tiền khổng lồ chiêu binh mãi mã, hắn muốn trở thành một tên phản vương, lấy lật đổ triều đình làm bản thân nhiệm vụ. Nhất là nghe nói Lâm Bắc Phàm liền là cái kia hôn quân về sau, trong lúc nhất thời ứng người tụ tập, quân hùng hứng ứng, lập tức gia nhập vào thông vương bộ hạ muốn làm đánh ngã Lâm Bắc Phàm đại ma vương đại sự nghiệp. Còn có một vài người trực tiếp dựng cờ khởi nghĩa, tự lập làm vương. Võ hiệp thế giới loạn tượng phân sinh, dân chúng lầm than. Lâm Bác Phàm càng là đem cái này hỗn quân diễn rất triệt để, mở ra dân thanh sôi trào tuyển phi hoạt động. Lâm Bác Phàm hội Phan hâm mộ kích động. Lâm Bắc Phàm lão công muốn chọn phi, chúng ta nhanh đi báo danh. Chơi ạ, thật hưng phấn, trong hiện thực làm không được Lâm Bắc Phàm lão bà, ta nhất định muốn ở võ hiệp thế giới bên trong làm. Ba đây là cho Phan hâm mộ phúc lợi a. Quá hưng phấn. Ta nhất định muốn trở thành hoàng hậu. Hoàng hậu ngươi cũng đừng nghĩ, bị bạch yêu bà chiếm cứ, chúng ta coi như quý phi à, chúng ta tới một cái cung đình đấu. Thực sự là chủ ý tuyệt diệu. Thế là rất nhiều manh mội tử lập tức báo danh tham gia. Nhìn xem tăng lên không ngừng báo danh nhân số, lâm bác phàm cười đắc ý, ca chính là như vậy có mị lực. Ba lúc này, võ thiên mị gọi điện thoại qua tới, ta tiểu lão công, nô ra cũng báo danh tham gia ngươi tuyển phi hoạt động, nô ra danh tử liền kêu là vũ mị nương. Đến lúc đó cũng không nên chọn sai, làm không được hoàng hậu ta muốn làm quý phi. Lâm Bác Phạm vỗ ngực cam đoàn, ngươi yên tâm, ngươi nhất định là quý phi nhân tuyển tốt nhất, tuyển sẽ không thả chạy ngươi. Yêu yêu đác. Không lâu, lại có một chiếc điện thoại đánh tới, Dương Tửu Nhi. Lâm Bác Phàm ta báo danh tham gia tuyển phi, tên của ta liền kêu là Tử Nhi, một cái khả ái tiểu thiếu nữ, nhất định muốn tuyển ta à. Nếu như không tuyển chọn ta ngươi sẽ biết tay, hứ hứ. Lâm Bác Phàm lại vỗ ngực cam đoàn. Ngươi chính là ta tiểu nhi quý phi." Dương tiểu nhi rốt cục hài lòng. Đó lấy, cái thứ ba điện thoại đánh vào, lại là Hàn Sở Sở. "Lâm Bắc Phàm, nghe nói ngươi mở ra tuyển phi hoạt động, ta cũng báo danh thăm ra, tên ta là Sở Sở." Sau khi cúp điện thoại, Hàn Sở Sở sắc mặt nóng lên. Vừa rồi thực sự là quá mắc cỡ. Nhưng là tâm lý lại có chút niềm vui nhỏ. Hiện thực bên trong không có cách nào làm ngươi lão bà, ở trong game ta một nhất định phải trở thành trong đó một cái. Ba lúc này, Chính ở hải ngoại ZC ca gọi điện thoại qua tới, đại sư, ta tham gia tuyển phi hoạt động. Ở hải ngoại ngươi cư nhiên đều biết, Lâm Bác Phàm có chút ngậu. Đó là đương nhiên. Đối phương còn đắc ý. Hẳn là không a Lâm Bác Phạm nhẹ nhàng thở ra, tuyển phi hoạt động vừa mới bắt đầu, liền đã nhiều hơn 4 vị quý phi, mỗi một cái đều cùng hắn có quan hệ mập mở, hắn đều cự tuyệt không được. Đồng thời trong lòng đắc trí, lại nhìn mình cửa sổ trò chơi, cư nhiên đã nhiều hơn một cái quý phi. Vy quý phi, lâm bác phàm giận, lại vi, vi ngươi cư nhiên sửa ta tài khoản. chương 736, tợ lợi phản loạn lâm Bắc phàm thống trị. Tuyển phi dậy sóng kéo dài, rất nhiều võ lâm hào hiệp không nhìn nổi. Lẽ nào có cái lý ấy, ta đều còn không có manh mội tử, ngươi cư nhiên muốn tuyển phi. mấu chốt là còn có nhiều như vậy manh mội tử báo danh. Chơi trò chơi manh mội tử liền nhiều như vậy, ngươi lưu cho ta mấy cái A. Không thể nhịn còn tiếp tục như vậy đều thành lưu manh. Ba trong hiện thực cô độc coi như xong, chẳng lẽ chơi một trò chơi cũng phải như thế? Mọi người cùng nhau đứng lên phản kháng, phản kháng Lâm Bác Phạm thống trị. Chúng ta muốn đem các mội tử cấp về. Thế lực khắp nơi nhau nhau hưởng ứng. Kết quả, cách kinh thành gần nhất mấy cái thế lực đã hành động, tụ tập hơn 5.000 người, ngao gạo khóc sát nhập vào kinh thành. Lâm Bác Phàm cười khẩy, liền các ngươi những cái này tiểu thái điểu, thuần túy là tặng đầu người. Sau đó vung tay lên, ngự lâm quân xuất động. Tuy nhiên ngự lâm quân nhân số không nhiều, nhưng là thắng ở số lượng đủ nhiều, khoảng chừng hơn 30 vạn người. Hơn nữa còn có thể luyện được quân trận, sát thương lực to lớn. Dốc toàn bộ lực lượng về sau, đám này hơn 5.000 người phản quân trực tiếp bị chấn áp. Tờ Lê không phục, thế là triệu tập càng nhiều người đi phản triều đỉnh. Trong đó một cái thổ hảo Tờ Lê hoa hơn 100 vạn NDT mời rất nhiều cao thủ, còn có triệu tập rất nhiều du hiệp, hợp thành 20 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp sát nhập vào kinh thành bên trong. Hang hái Hắn muốn đánh ngã Lâm Bắc Phàm đoạt chiếm Hoàng Cung, làm Hoàng đế, hậu cung giai lệ ba Ba trận này đại chiến ở võ hiệp thế giới bên trong gây nên đám người chú ý. Khai chiến cùng ngày buổi tối, hấp dẫn 500 vạn người quan sát. Ba còn rất nhiều tờ lỡ nhịn không được, cũng giai nhập vào. Cuối cùng, cố này phản loạn đại quân nhân số gia tăng đến 50 vạn, so ngự lâm quân nhân số còn muốn tốt nhiều. Kết quả bỏ ra 50 vạn hơn đại giới về sau, chỉ còn mấy ngàn người rốt cục giết tới trong Hoàng Cung. Mọi người đều cao hứng phi thường, cho rằng thay đổi chiều đại thời gian phải đến, quan sát nhân số đạt đến 800 vạn. Lâm Bắc Phàm ngươi tử kỳ đến, lại dám không để ý kêu ca công nhân tuyển phi, ngươi là hồn quân. Hôm nay chúng ta liền muốn thay trời hành đạo, đem ngươi diệt trừ. Từ nay về sau, tòa này hoàng cung liền giao cho chúng ta, ngươi liền trở chết đi. Hiện tại ngươi tứ cố vô thân, chết chắc. Ha ha ha, thứ hôm nay trở đi ta nhất định danh thủy thiên cổ. Lâm bác Phàm ngồi ở trên Long ỉ. Cưới hiếp mắt nhìn xem phía dưới đám người này, nói, chúc mừng các ngươi đi đến nơi này, ta chờ bông hoa đều tản Rốt cục có thể chơi đến tận hứng. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Trong đó cầm đầu đại ca cười nói, chúng ta đã sớm điều tra, ngươi sở hữu quan viên cùng thế lực đều phản bội ngươi, ngươi chỉ có 30 vạn ngự lâm quân, hiện tại cũng bị chúng ta giết sạch, ngươi còn thế nào đấu với chúng ta. Sau đó ham hở vung tay lên, động thủ cho ta. Diệt trừ hôn quân, trả ta giang hạ. Ken Ken Ken Ken Bang. Tất cả mọi người có thể động thủ, phát ra đại chiêu, nhưng là chết lại là người của mình. Cầm đầu đại ca không thể tin được nhìn thấy tất cả. Đây là có chuyện gì? Vì sao các người muốn giết người một nhà? Lâm bác phàm cười ha ha, ta tới nói cho các ngươi biết nguyên nhân, kỳ thực ta cũng là NDT tờ lay các ngươi người sớm đã bị ta đón mua, cho nên các ngươi liền đợi đến bị giết sạch A. Ta hận A. Cầm đầu đại ca ngửa mặt lên trời thét dài, cuối cùng chết trong vũng máu. Mọi người cũng không nghĩ tới, trận này đại chiến hí kịch tính kết thúc. Phản phán quân không phải chết ở đối phương quân đội, mà là chết ở bản thân nội gian bên trong, là chết thực sự là bị khuất. Khiến mọi người lại một lần nữa thấy được kim tiền mị lực. Cho nên thiếu niên, nạp tiền A. Không nạp tiền, làm sao mạnh lên. Trận này đại chiến cho rất nhiều dục dịch người tới một chấu nước lạnh. Ở tất cả mọi người bên trong, Lâm Bác Phàm mới thật sự là NDT player, không biết có thể xối dục bao nhiêu người. Bọn hắn thậm chí hoài nghi ở bản thân thế lực nội bộ cũng mai phục rất nhiều nội gian, vạn nhất xuất thủ, hậu phương bị người đâm, nhiều oan à. Đại chiến kết thúc, Lâm Bác Phàm xem như hôn quân khẳng định phải muộn thu nợ nần. Ngược lại là ở trận đại chiến này bên trong, kháng mệnh bất đồng quan viên cùng các tướng quân, toàn bộ mất trước điều tra, trực tiếp rắc rắc sự tình. Đối với phản quân thế lực thực hành liên đối, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Vì điều động mọi người tính tích cực, Lâm Bác Phàm ban bố bảng truy nã, để rất nhiều người lên chữ đỏ. Bởi vì ban thưởng 10 phần phong phú, cho nên rất nhiều tờ lỡ đều sao đậu. Giang hồ một mảnh sợ bóng sợ gió. Không đến 3 ngày thời gian, làm sạch nhân số đạt đến hơn trăm vạn người, rất nhiều người đều phải bắt đầu lại từ đầu luyện cấp. Ba nhưng là tân chú sách nhân số lại vượt qua 300 vạn. Hoàng Chính Thanh đến nay đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao giết một lần nữa luyện cấp, còn có nhiều như vậy che giả măng mọc tiến vào cái này trò chơi. Lâm Bác Phạm Bình Tinh nói, bởi vì hiện thực bên trong người bình thường chiếm đa số. Mọi người chỉ có thể tuần quy đạo cụ sinh hoạt. Nhưng là ở võ hiệp thế giới bên trong có vô hạn khả năng, người có thể làm bất luận cái gì muốn làm lại không dám làm sự tình, cho nên mới như vậy hấp dẫn người. Mọi người chơi trò chơi, kỳ thực chơi cũng không phải trò chơi, mà là tịch mịch, cũng phát tiết. Thì ra là thế. Hoàng Chính Thanh đông nhiên suy nghĩ minh bạch, sau đó hỏi, người hiện thực bên trong cái gì cũng có, người chơi trò chơi là vì cái gì? Bởi vì nhàm chắn A. Lâm Bác Phàm nhốn nuôn vai. Hoàng Chính Thanh. Ngày đó đại chiến hấp dẫn 800 vạn người quan sát, mang ý nghĩa online nhân số cũng đạt tới 800 vạn. Tin tức này vừa ra, kinh hãi rất nhiều người. Bởi vì cái này online nhân số đã phá vỡ hoa quốc trong nước trò chơi online nhân số ghi chép, trở thành trong nước ngăn thứ nhất trò chơi. Võ hiệp thế giới trò chơi này rốt cục đúng nghĩa hỏa, bạo hỏa. Mọi người cũng không nghĩ tới, một cái này độ tự do cao đến ngoại hạng trò chơi, cư nhiên hấp dẫn nhiều người như vậy. Trong đó còn rất nhiều cũng không phải là chân chính trò chơi The Layer, mà là một chút võ hiệp kẻ yêu thích, manh muội tử chiếm được nhiều hơn phân nửa Mọi người rất ngạc nhiên, vì sao cái này trò chơi có thể như vậy hấp dẫn người. Thế là càng nhiều người gia nhập vào. Võ hiệp thế giới lại một lần nữa nhanh chóng phát triển, hắn hạn mức cao nhất ở nơi nào vẫn không có thể đoán được. Bèn trình tập đoàn tổng bộ, mã đại Đằng lại một lần nữa triệu kiến triệu hắn bình. Mã đại đằng sắc mặt tâm trầm, đây chính là như lời người nói. Nhân số vượt qua 100 vạn về sau xe băng Người xem một chút nhân ra Hạn mức cao nhất nhân số đều đạt tới 800 vạn Một dạng vận hành tốt đẹp Bây giờ người ta hỏa Người biết không Nghĩ chặn đánh đều không có cơ hội Triệu Hán Bình trên mặt mồ hôi tuôn rơi Sau lưng cũng đều bị mồ hôi thấm ướp Mã Tổng, ta phán đoán sai lầm Cho ngài quyết sách mang đến ảnh hưởng Thực sự rất xin lỗi Triệu Hán Bình thật sâu bái Đây đúng là công tác to lớn sai lầm Phi thường không thể tha thứ Nói một chút ngươi bây giờ biết đến, võ hiệp thế giới trò chơi này có thể phục chế sao? Mã Đại đẳng mặt không biểu tình. Phèn tập đoàn trước sau như một chính sách là trước thu mua đối phương, thu mua không được đối phương, vậy liền phục chế đối phương, thẳng đến đem đối phương làm cho không đường có thể đi. Ba lúc trước Lâm Bắc Phàm liền tao ngộ qua một lần, kết quả bị Lâm Bắc Phàm làm cho băng. Ba hiện tại, Mã Đại đăng nghi cố ký trọng thi. Hắn nghi mua đối phương chắc chắn sẽ không bán, cho nên chỉ có thể phục chế. Triệu Hán Bình lại xoa một lần mồ hôi trên mặt, nói, Mã Tổng, việc này có chút khó khăn. Tinh quang võ hiệp thế giới có thể chống đỡ 800 vạn người online, giải thích đối phương khẳng định có một đại quốc gia cấp siêu máy tính, chúng ta không có phương diện này phần cứng. Ta không quản, coi như tiêu phí giá cả to lớn, cũng muốn cho chúng ta làm một đài trở về, bằng không thì ngươi liền đợi đến mất việc a Mã Đại đẳng thông qua trò chơi này thấy được to lớn cơ hội làm ăn, cho nên bất kể như thế nào đều muốn sao chép đến. Trưng 737, ở trò chơi bên trong làm ăn. Mã Đại Đăng nhất định là không lấy được, dạng này siêu máy tính bình thường đều là quốc gia có, là tính năng mạnh nhất máy tính, đơn thuần giá trị đều đạt đến hơn mấy trăm ức Ba cũng chỉ có Lâm Bắc Phàm có được từ không sinh có năng lực như vậy, mới có thể trực tiếp biến ra. Bởi vì một trận kia huy hoàng đại chiến, võ hiệp thế giới xem như vang dội thanh danh, rất nhiều người mang tỏ mò tâm lý cũng gia nhập trò chơi này bên trong, cuối cùng phát hiện thật vô cùng có ý tứ. Muốn làm sao chơi đều được, liên tục phản bội đều có thể, miễn là ngươi không sợ bị người đâm chết. Tựa như năm đó sật lỉnh trò chơi, thoạt nhìn rõ ràng rất nhược trí một trò chơi, lại bởi vì trộm đồ ăn chức năng này mà hỏa. Võ Hiệp Thế Giới cũng là không sai biệt lắm, nhưng là nó công năng càng thêm toàn diện. tấn mới nhất số liệu thống kê, Võ Hiệp Thế Giới đăng ký nhân số đã đạt đến 3.000 và người, bình quân online nhân số vượt qua 50 vạn. Nhất là đến buổi tối, online nhân số đều đạt đến 80 vạn phư thường hỏa một cái trò chơi. Nếu như không có bao lớn biến hóa, một trò chơi có thể đạt tới hiệu quả như vậy cũng không tệ. Ba nhưng là Hoàng Chính thanh giá tâm bừng bừng, hơn nữa Lâm Bắc Phàm lấn lừ, cho rằng cái này chỉ là bắt đầu mà thôi. Thế là, hắn mở ra kế hoạch bước kế tiếp, mời 6 đại thiết công ty đến đây, cộng đồng khai phát khoản này trò chơi. Kết quả, đến không chỉ 6 đại thiết tập đoàn, còn có 10 cái tập đoàn tổng tài đều tới. Hoàng tổng, ngọn gió nào thổi ngươi tới, ta nhớ được tinh quang cũng không có mời ngươi. Chính huy tập đoàn đường quý lễ hướng về chuyên môn làm hậu cần buôn bán đông phong hậu cần tập đoàn Lao Tổng nói. Ba đương nhiên là tinh quang đông phong, đem ta chiêu đến nơi này. Hoàng Tổng cười híp mắt nói. Động tác thật là nhanh. Đường quý lễ ngoài cười nhưng trong không cười. Nhất định, làm hậu cần buôn bán ta khắc sâu minh bạch một vấn đề. Ở thời đại này cái gì đều muốn nhanh, cái gì đều muốn đoạt, ngươi không tranh không đoạt chỗ tốt đều không tới phiên ngươi.